Chương 418. Không tốt, đầu này cá nho tỉnh Ngay tại sở ca gian nan mở mắt lúc, bên cạnh truyền đến một đạo kinh hoàng thanh âm. Ngay sau đó, hắn liền thấy một tên ăn mặc áo khoác trắng mập mạp dẫn theo bình chữa lửa đi tới. Không, không, sở ca trong lòng chửi mẹ, mong muốn phản kháng, nhưng thân thể trầm trọng, vẫn như cũ không nhận hắn khống chế. Phích một tiếng, sở ca đầu lần nữa bị nện kích, lực đạo rất lớn, hắn cảm giác đầu sắc bị nệ bạo ẩm, sở ca lần nữa lâm vào trong hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn cũng chỉ có ba chữ, lại biến thành ngôi sao ng trong bóng tối vô tận, một đạo lệnh lùng rộng nữ bỗng nhiên vang lên xin tất cả trận doanh sinh tồn giả phát ra các ngươi trận doanh bên trong ngươi cho rằng nằm vùng, mỗi người nhất định phải tuyển ra một vị. ở trong lòng nghĩ ra nhìn thấy nó tình cảnh, mỗi cái trận doanh số phiếu nhiều nhất ba vị sinh tồn giả đảo thải. thỉnh tại trong vòng 5 phút đồng hồ bỏ phiếu, nguyên bản đủ ám sở ca làm càn làm bậy bị này đạo nhắc nhở thức tỉnh, sinh tồn sân thi đấu ý chí thật sự là cao hơn thân thể bản năng. sở ca mơ hồ trong chốc lát mới hiểu được ngay lập tức là tình huống như thế nào, quá thảm rồi, bị người nện ngất còn muốn bỏ phiếu tuyển nằm vùng. Sở ca hiện tại đầu óc một đồn loạn, rất khó nghĩ đến cụ thể ba vị sinh tồn giả. Thời gian nhanh phải kết thúc lúc, Sở ca cuối cùng trận vật nghĩ đến Đại đường trận doanh ba vị sinh tồn giả. Đại đường trận doanh thành viên ta là nhân vật chính, vô địch hình đạo quan vinh, đại ca tha mạng đào thải. Sở ca đã không có tinh lực đi chửi bậy hoặc là đồng tình. Tại đây đạo nhắc nhở vang lên về sau, hắn đi theo lần nữa lâm vào trong hôn mê. Không biết đi qua bao lâu, chờ Sở ca ý thức lần nữa thức tỉnh lúc, chung quanh không có tiếng vang, thân thể của hắn chi rác bắt đầu khôi phục, trí nhớ của hắn trở nên rõ ràng. Qua một hồi lâu. Hắn cuối cùng có thể mở to mắt. Trước mắt phòng thí nghiệm trở nên tối mờ, những cái bàn kia đều bị nã lật, đầy đất mảnh kiếng bể cùng báo cáo trắng giấy, mười phần hỗn ngang. Tới gần bên tường những cái kia khí giới thỉnh thoảng bắn ra điện hoa. Xảy ra chuyện gì? Sở ca kinh ngạc nghĩ đến, hắn bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình không nữa nóng bỏng, trong cơ thể nguồn nhiệt đã bình phục. Bởi vì thân thể tê liệt, hắn không rõ ràng hiện tại tình huống thân thể. Hắn không thể không chờ đợi. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng tiếng vang. "Lão đại, người có khỏe không?" Tiểu Khả Liên thanh âm truyền đến. Sở Kha có chút ngoài ý muốn mong muốn quay người nhìn lại, nhưng thân thể xoay không đi qua. Không cần phải gấp gáp, nơi này đã phế đi, lúc trước Sinh Tồn Phong Bạo người đến qua, đem ít bà người tất cả đều bắt đi. Tiểu Khả liên tiếp tục nói, nhường Sở Ca chấn định lại. Sinh Tồn Phong Bạo, có chút quen hai. Giống như ở đâu nghe qua. Sở Ca không có thể mở miệng hỏi thăm, này sẽ rất khó chịu. Không sai, liên la đoàn đội bảng xếp hạng 10 vị trí đầu Sinh Tồn Phong Bạo, trong đó có một vị nữ sinh nhận biết người, cho nên bọn hắn mới buông tha chúng ta. Nghe đến nơi này, Sở Ca trong nháy mắt nghĩ đến Mã Linh Linh. Mã Linh Linh vậy mà đến từ Sinh Tồn Phong Bạo. Chắc không được biến thái như vậy, bất quá ít bạ là quốc tế chính quy tổ chức, Sinh Tồn Phong Bạo cũng dám bắt bọn họ. Chẳng lẽ Sinh Tồn Phong Bạo giống như Cựu Cực tội? Không, bọn hắn mạnh hơn Cựu Cực tội. Cựu Cực tội bên trong chỉ có ác kiêu đủ xem, mà Sinh Tồn Phong Bạo bên trong cao thủ có thể nhiều. Xem ra những cái kia bài danh cao Sinh Tồn đoàn đội đã bắt đầu phóng xạ hiện thực. Sở Ca cảm giác mình đã thật lợi hại, có thể hắn cách cá nhân giết địch bảng, đoàn đội chiến lực bảng còn kém xa lắm. Sinh Tồn Phong Bạo bên trong thành viên đoán chừng đều là đã là siêu nhân cấp tồn tại. Tiểu Khả liên tiếp tục nói chuyện, giảng giải chính mình lúc trước trải qua. Nàng bị y bá độc dược mê đi, sau đó bị đánh vứt lên tới. Nguyên bản y bá người muốn nàng làm nghiên cứu, kết quả sinh tồn phong bạo người xuống tới, không đến một phút đồng hồ liền chế phục nơi này tất cả mọi người. Nghe nói, cửu cực tội đã bị sinh tồn phong bạo hạ gục, liền ác tiêu thiếu chút nữa cũng bị đánh chết, mã linh linh còn rời đi ác tiêu một cánh tay. Sở Ca có loại thân ở ngưỡng cảnh cảm giác, hắn một mực nắm ác tiêu làm đại địch, kết quả hai bên còn chưa chân chính bọt sức, cửu cực tội liền muốn không có. Nghe nghe, Sở Ca thân thể bắt đầu khôi phục. Hắn chợt vật quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Khả Liên tại một cái chứa đầy nước trong ly thủy tinh. "Lão đại, người cuối cùng khôi phục." Tiểu Khả Liên hưng phấn tiêu lên, hết sức rõ ràng, nàng đã tỉnh thật lâu, thể lực khôi phục không ít, còn có thể trong ly thủy tinh vươn mình. "Sở ca hỏi, khoảng cách sinh tồn thi đấu kết thúc còn bao lâu?" "Bốn ngày thời gian, ngoại trừ đầu một ngày, hắn trên cơ bản một mực tại nằm thi." Tiểu Khả Liên hồi đáp, "Đoán chừng không đến 12 giờ đi, hiện tại hẳn là đệ tứ muộn trường 7, 8 giờ." Sở ca im lặng. Hắn trong lòng thở giải một hơi. Xem ra, bọn hắn có thể an ổn vượt qua hiện tại ngoại trừ chúng ta còn có Thiên Kiêu Tỷ, Địa Đầu Sả, Xích luyện, A Nặc còn sống. Tiểu Khả liên tụa hồ nghĩ đến cái gì, đung nhiên nói ra. 11 vị thành viên, sống sót 6 vị, vẫn được. Chỉ cần siêu quá nửa người sống sót, đoàn kia đội toàn thể coi như là tại tiến bộ. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, riêng phần mình nghỉ ngơi. Sở Ca cần thời gian khôi phục thể lực đại khái đi qua nửa giờ, hắn đung nhiên cảm giác toàn thân phát khô. Hắn hiện tại dù sao cũng là một con cá, không có nước sẽ rất không thích ứng. Hoàng Bét, Lão Tử sẽ không làm chết đi. Sở Ca đột nhiên có chút hốt hoảng. Thật vất vả chịu đến bây giờ, kết quả làm chết, đây chẳng phải là chê cười. Ta trước đó thế nào không chết? Sở Ca bình tĩnh suy nghĩ. Chẳng lẽ cùng trong cơ thể nguồn nhiệt có quan hệ, lẽ thường tới nói, hắn sớm nên làm chết. Cái kia cố nguồn nhiệt chẳng lẽ có thể cung cấp sinh mệnh lực, Sở Ca nghiêm túc cảm thụ. Hắn thử điều động trong cơ thể nguồn nhiệt. Oan. Hắn cảm giác trong cơ thể kém chút nổ tung, doa đến hắn không còn dám đi nếm thử. Thật là đáng sợ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình thân thể sẽ nổ tung. Không được hắn nhất định phải xuống nước, sở ca tả hữu quay đầu muốn tìm được nước, nhưng ngoại trừ tiểu khả liên chỗ ly pha lê không có ao nước, hắn hình thể quá lớn, tiểu khả liên ly pha lê dung không được hắn. rất nhanh, sở ca thấy lối ra, hắn lập tức rơi xuống đất, hướng phía phòng thí nghiệm cửa lớn lắc lư đi qua, tựa như một đầu trùng. người ở chỗ này chờ, ta cần nước, ta phải xuống hồ, tại đây bên trong an toàn nhất, ngươi liền đừng rời bỏ. Sở ca cũng không quay đầu lại nói ra, tiểu khả liên không có giữ lại, nàng coi như nghĩ rời đi cũng không có cách nào, phí rất lớn sức lực mới rời đi phòng thí nghiệm. Chỗ góc cua liền là lối ra, Sở Ca đã cảm nhận được gió lưu động. Hắn theo cơn gió chuyển đến phương hướng xoay đi. Lượn léo trọn vẹn một phút đồng hồ, hắn mới nhìn đến lối ra. Cửa khoang đã mở ra, tựa hồ bị đồ vật gì va chạm qua, khoang thuyền trong cửa có một cái lỗ thùng to. Bên ngoài là bãi cỏ, cách mấy chục mét chính là Giang Nguyên Hồ đường, màn đêm phía dưới, mặt hồ hiện ra ánh sáng. Sở Ca âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ đây là một khung máy bay, chờ hắn sau khi rời khỏi đây, lại nhìn lại, đúng là máy bay đuôi cánh còn đang khói. Sở Ca không có suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng mặt hồ tiến đến. Hắn cảm giác mình sắp nương khét. Hắn cách mặt hồ càng ngày càng gần. Hắn chưa từng có dạng này khát vọng nước. Gầm gừ gừ, bên cạnh truyền đến tiếng chó sủa, cả kinh sợ ca quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu con chó vàng tại cách đó không xa dưới cây nhìn hắn, tên này còn ngồi xổm, giữa hai chân có một đầu đen xì đổ vật chậm rãi hạ xuống. Chương 419. Bị con chó vàng nhìn chằm chằm, sợ ca không hiểu khó chịu, lôi kéo bay liệu còn đánh nhìn, thối chó, hắn không có so đo, tiếp tục hướng phía trước xoay đi. Nhưng qua mười mấy giây, con chó vàng đứng dậy, hướng hắn đi tới. Sở Ca là người, tên này chẳng lẽ nghĩ đến khiêu khích hắn, muốn chết à? Sở Ca tiếp tục hướng phía trước, bỏ qua con chó vàng. Làm con chó vàng tiếp cận, Sở Ca điều động trong cơ thể nguồn nhiệt. Hắn rất cẩn thận, nhưng thân thể vẫn như cũ cấp tốc cấm lên, nhường chung quanh bãi có cấp tốc lửa cháy. Sở Ca bị hù dọa, vội vàng hạ nhiệt độ, miễn cho lửa đốt toàn bộ cảnh khu. Nhưng dù cho như thế, chung quanh thế lửa đã bắt đầu lan tràn. Sở Ca muốn diệt hỏa cũng không có cách nào, cũng may thế lửa hù đến con chó vàng, nó bắt đầu điên cuồng chó sủa, đoán chừng khả năng hấp dẫn đến cảnh khu nhân viên quản lý chú ý nghĩ xong. Sở Ca vùi đầu tiến lên, con chó vàng không còn dám tới gần, chỉ có thể ở tại chỗ một mực chó sủa. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Ca cuối cùng vào hồ, vào hồ trong nháy mắt, hắn có loại du long làm vào biển sảng khoái cảm giác. À, vẫn là trong nước dễ chịu, Sở Ca cảm thụ được chúng quanh nước hồ, cảm giác mình bị tỉnh hóa. Theo bị nước hồ ngâm thời gian càng ngày càng dài, Sở Ca trạng thái thân thể cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục. Một lát sau, Sở Ca triệt để khôi phục, sinh long hòa hồ, hắn quyết định đi tìm một một ít cá nhét đầy cái bao tử. Trước khi đi, hắn bơi tới trên mặt hồ. Xuống bên hồ nhìn lại, ít bạ tàn phá máy bay lớn bên cạnh đã nhóm lửa thế, rất nhiều nhân viên công tác chạy đến, đang đang dập lửa. Sở Ca thở dài một hơi, cũng may có người có thể dập lửa, bằng không hắn liền là tội nhân. Nghĩ tới đây, Sở Ca xuyên hồi trở lại trong hồ. Hắn bắt đầu bốn phía ngao du. Cuối cùng một đêm, Giang Nguyên hồ đường rất quẩn cục é. Bơi rất lâu, Sở Ca đều không có cỡ lớn loại cá. Cũng may tiểu ngư có không ít, hắn một đường ăn rất nhiều, toàn thân tràn ngập lực lượng, phản phất không có nhận qua thương. Kỳ quái, tại sao không có nghe được đoạn diện tin tức? Chẳng lẽ lại toàn bộ nghĩ cơm rồi? Sở ca nghi ngờ nghĩ đến, nếu như tất cả đều bị đào thải, cái kia sinh tồn thi đấu nên kết thúc đây là trận doanh thi đấu. Nếu như chỉ còn lại có một phe cánh, vậy bọn hắn liền thắng, không cần chờ đến sinh tồn thi đấu kết thúc. Sở ca cảm thấy không có đơn giản như vậy, không có khả năng chỗ có sinh tồn người đều bị bắt. Giang nguyên hồ đường cũng không nhỏ, ngắn ngủi hai ngày liền có thể vét sạch hết thể loại cá, đó là nói mơ giữa ban ngày đại khái đi qua nửa giờ. Sinh tồn đoàn đội thánh quang vô địch diệu thế thần đình đem sinh tồn đoàn đội đông bắc diệu vương sẽ đoàn diện. Lạnh lùng giọng nữ vang lên, quả nhiên còn chưa có chết xong. Gia Nguyên Hồ đường bên trong còn có chém giết, Sở Ca không thể không cẩn thận. Mặc dù hắn cùng ta là bạn tri kỳ tốt, nhưng ở sinh tồn thi đấu bên trong gặp được, ta là thần cùng hắn đồng đội tuyệt đối sẽ không nương tay. Huống hồ Thánh Quang vô địch Diệu Thế Thần đỉnh thành viên thực lực đều rất mạnh, Sở Ca cảm giác mình tao ngộ sau chưa hẳn có thể thắng. Đêm khuya, một vòng cuối cùng bỏ phiếu tới. Sở Ca mù đầu ba vị sinh tồn giả, lại kiên trì 6 giờ. Sở Ca vui thích nghĩ đến, mặc dù lần này sinh tồn thi đấu tao ngộ không ít tra tấn, nhưng nói tóm lại vẫn là tốt đúng lúc này. Sở Ca bỗng nhiên ngửi được mùi máu tươi sát lục, do dự một chút, sở Ca lựa chọn rút lui. Mặc dù trạng thái khôi phục không ít, nhưng trong cơ thể hắn nguồn nhiệt không cách nào không chế, một khi chiến đấu, rất dễ dàng lật xe, không thể xúc động, không thể quá nhỏ sáng. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, hắn bay đầu rút lui. Hắn vừa rời đi không lâu, từng đầu ca cấp tốc vào tới, tựa như ngư lôi, sau lưng mang theo thật dài bong bóng, còn như hỏa tiễn bay lên không sâu sóng khí. Cũng không lâu lắm, sở Ca liền chú ý tới có người sau lưng đang theo dõi hắn, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác sông lên đầu. Mẹ nó, ta không làm cho người ta. Người chọc ta. Sở ca lập tức dừng lại, chuẩn bị chiến đấu, rất nhanh, hắn thấy kẻ địch, Không ngừng một vị, cá cờ, cá sấu dương tử, cá chấm cỏ, cá mẹ các loại đều là nhân vật hung ác. Sở ca dọa đến lập tức chạy trốn. Trước mặt, dừng lại nhận lấy cái chết. Có người hung hăng cản quấy kêu lên. Sở ca cũng không quay đầu lại nói ra, cút, hò dô. Rất ngông cuồng A. giết chết hắn. Ha ha ha, chạy vẫn rất nhanh. Chúng ta là thánh quang vô địch diệu thế thần đình người, ngươi lại không dừng lại, cẩn thận chúng ta về sau truy sát ngươi. Nghe do lương đám này sinh tồn giả uy hiếp, Sở Ca rất giận, nhưng lại không có cách nào. Hắn không có nghe được ta là thần thanh âm, cho nên cũng cũng không nói đến chính mình nhận biết ta là thần. Công bằng thi đấu, không cần thiết kéo quan hệ, nói như vậy cũng sẽ để cho ta là thần xem thường. Hai bên điên cuồng đuổi theo. Theo Sở Ca lửa giận càng lúc càng lớn, tốc độ của hắn tại tăng lên đồng thời trong cơ thể nguồn nhiệt cũng bắt đầu dục dịch, lúc nào cũng có thể nổ tung. Bằng không nổ chết chúng nó, Sở Ca bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện khoảng cách của Song Vương tại rút ngắn. Hắn lập tức quay người, mắng chúng ta cùng chết đi. Tiếng nói vừa ra, hắn bên ngoài thân bắn ra ánh lửa, chung quanh bay lên đến không hết bóng bóng. Thánh quang vô địch diệu thế thần đỉnh sinh tồn giả nhóm bị hù dọa, rồn rập dừng lại. đám chó con không phải hết sức hung hăng cản quấy sao? để cho các ngươi cùng một chỗ hưởng thụ tử vong trước thống khổ. Sở Ca giận dữ hét, khàn cả giọng, sinh tồn giả nhóm dọa đến lập tức đào vong. cùng Sở Ca một dạng, sống đến bây giờ, bọn hắn đều không muốn chết. Sở Ca cố ý truy trong chốc lát, sau đó bị bọn hắn hất ra, lửa giận của hắn đi theo bình phục. nhưng mà. Nhiệt độ của người hắn lại không cách nào không chế, vẫn như cũ ở vào cực độ trạng thái không ổn định. Hoàng bét, sẽ không chơi lớn rồi a. Sở Ca hoảng hốt, tim của hắn đập tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hắn đứng ở chỗ cũ, không dám lúc đít. Sở Ca nghe tiếng tim mình đập, hoảng đến toàn thân phát run. Qua đi tới 5 phút đồng hồ, hắn mới cảm giác được nhiệt độ cơ thể đang giảm xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta này sinh tồn thiên phú là tại tiến hóa, vẫn là mất không chế. Sở Ca lo lắng nghĩ đến, nếu như về sau đều như vậy, chẳng phải là nộ diễm ly hỏa thiên phú liền muốn báo hỏng? Không dám dùng sinh tồn thiên phú có cái chứng, dùng. Lúc này, nước hồ bắt đầu dốc lên. Sở Ca giật nảy mình, chẳng lẽ nhân loại lại muốn mò cá, hắn lập tức lặn xuống. Nửa giờ sau, Sở Ca trong cơ thể nguồn nhiệt mới hoàn toàn bình phục. Cái này, Sở Ca triệt để không còn dám đi động trong cơ thể nguồn nhiệt. Nước hồ cuồn cuộn tốc độ càng lúc càng nhanh, mơ hồ trong đó, hắn giống như nghe được tiếng sấm. Chẳng lẽ có người tại độ kiếp, Sở Ca trong lòng chửi bậy. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định bơi tới mặt hồ đi lên xem một chút đêm khuya bầu trời lôi vân quay cuồng, mưa sa mưa như chút nước hạ xuống. Sở Ca bị nước mưa đánh vào người, tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ, hắn không ngừng nháy mắt. anh, một tia chớp đánh xuống, điện quang lấp lánh bầu trời đêm. Sở Ca trừng tỏ mắt. Hắn nhìn thấy cái gì? Vừa rồi ánh chớp thoáng hiện lúc, hắn mơ hồ thấy lôi vân bên trên có một đầu cự thú đường nét. Hắn nhìn kỹ lại, chờ đợi lấy hạ một đạo lôi. anh, ánh chớp lần nữa thoáng hiện, lần này, Sở Ca thấy rất rõ ràng, sắp thực có cự thú tại trên mây, mà lại tư thái còn biến. Rất giống một đầu hưng. Lớn như vậy sinh vật, chẳng lẽ cùng ác long một dạng, là thiên quái giả? Không đúng. Ác Long cũng không có lớn như vậy a. Sở Ca vô cùng lo sợ nghĩ đến. Chương 420. Đêm tối, mưa xa mưa như chút nước, sấm sét vang rội. Sở Ca cùng pho tượng một dạng, lốc lốc ngước nhìn bầu trời đêm. Tại hắn nhìn soi mói, cái kia thần bí chim lớn thân ảnh dần dần tan biến. Chờ nó tan biến về sau, bão tố cũng dần dần lắng lại. Cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Chẳng lẽ này mưa xa là bởi vì nó mới đưa tới? Sở Ca càng nghĩ càng lo lắng. Giang Nguyên Hồ Đường cách hắn chỗ ở ca núi thành phố không tính quá xa. Cựu Cực tội đi vào ca núi thành phố. Sinh huyết thần mẹ cũng tới đến Ca núi thành phố. Hiện tại Ca núi thành phố phụ cận xuất hiện dạng này một đầu cự quái. Này rõ ràng là mưa gió nổi lên xu thế. Sở Ca chui vào trong hồ, chuẩn bị cầu thả qua cuối cùng mấy giờ. Chờ đến Hưng Đông, lần này trận doanh thi đấu không sai biệt lắm liền phải kết thúc. Đại đường trận doanh diệt sạch. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở Ca sững sốt đại đường vong. Hắn tiếp tục lặn xuống, tìm tới một cái chỗ bí mật tránh đê. Đại thanh trận doanh diệt sạch. Đại thanh cũng vong rồi, trước đó đại thanh không phải còn liên thủ với đại minh dọn bài sao? Theo lý mà nói Đại Thanh hẳn là không kém. Chẳng lẽ Đại Thanh bị Đại Minh ăn toán? sở Ca âm thầm may mắn, may mắn hắn là Đại Minh. Nhìn như vậy đến, Đại Minh thắng được hy vọng đã ổn. Sở Ca trốn nước trong cỏ, toàn thân kéo căng, tiến vào biến sắc trạng thái. Hắn cùng cây rong hóa thành một màu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sở Ca không có nghe được thứ ba phe cánh bị diệt tuyệt tin tức. Có lẽ hết thảy liền sẽ dừng ở đây đại khái đi qua mấy giờ. Mặt hồ nổi lên ánh sáng, thiên tượng hồ sắp sáng. Nói chung, Hương Đông cũng không kém nhiều lắm liền là sinh tồn thi đấu lúc kết thúc. Sợ Ca thở dài ra một hơi. Cuối cùng kết thúc, lúc này, một đoàn cá bỗng nhiên tối tăm chô tốc độ cao bơi lại. Tại chúng nó đằng sau, còn có một đám cá đang đang đuổi giết chúng nó. Sở Ca không dám nhúc nhích, nín thở ngưng thần. Cũng may đám này cá không có chú ý tới hắn. Rất nhanh, hai nhóm bảy cá đi khắp. Chẳng lẽ là hai phe cánh tại chém giết lẫn nhau? Sở Ca trong lòng tò mò nghĩ đến đều đến cái này mấu chốt, Sở Ca chắc chắn sẽ không nhảy ra ngoài nhận trận doanh. Hắn hiện tại mong đợi nhất liền là trong cơ thể tiến hóa huyền bí đi qua ượt bạ cái kia vừa ra, Sở Ca trong cơ thể nguồn nhiệt đã ở vào không ổn định trạng thái. Nhưng dù nói thế nào hắn nguồn nhiệt ít nhất mạnh lên gấp bội. Hắn có dự cảm, chờ trở lại sinh tồn phòng, hắn sẽ mạnh lên rất nhiều đại khái lại qua hơn nửa giờ. Lần này hồ đường trận doanh thi đấu kết thúc, ngươi thành công thông quan, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Ngươi tại lần này thi đấu bên trong giết địch tích lũy thu hoạch được 9300 sinh tồn tích phân. Lần này thi đấu bên trong bởi vì đoàn diệt ngoài định mức thu hoạch được 5000 sinh tồn tích phân. Bởi vì đại minh trận doanh thành viên sinh tồn số lượng nhiều nhất, toàn viên thu hoạch được 1000 sinh tồn tích phân. Ngươi tổng cộng thu hoạch được 15500 sinh tồn tích phân lương theo lấy liên tục nhắc nhở vang lên, sở ca thở dài một hơi. Ngay sau đó, hắn cảm giác trời đất quay cuồng, mỹ mắt đi theo hạ xuống. Mấy giây sau, hắn cảm giác mình rơi xuống đất. Hắn từ từ mở mắt, một lần nữa trở lại đoàn đội tu hành quán. Cố Thiên Kiều, Tiểu Khả Liên, A Nặc, Tiêu Anh Hùng, Liệt Hạo Đại tướng quân, Địa Đầu Xà, An Tu La, Ba Ba bóng lưng, Tiểu Minh, sinh luyện đều tại. A a a a, ta thất bại, các ngươi thu được nhiều ít sinh tổn tích phân. Liệt Hạo Đại tướng quân đấm ngược rộng chân quát, hắn đều biến thành một đầu cá con còn có thể chết. Đơn giản địa đầu xa đắc ý cười nói ta kiếm lợi một vạn tích phân liệt hạo đại tướng quân trừng vào mắt tiêu anh hùng ba ba bóng lưng Antula, tiểu minh đều hết sức phiền muộn xích luyện tỷ người đây tiểu minh hỏi xích luyện chớp chớp xà mục, cười nói phá hai vạn hai vạn tất cả mọi người bị hù dọa bao quát sở ca cùng cố thiên kiều nhà đầu này ba ba bóng lưng giận dữ nói biến thái đều là biến thái trận này sinh tồn thi đấu có thể sống đến cuối cùng sinh tồn giả trên cơ bản đều có thể thu được hết sức khả quan sinh tồn tích phân cố thiên kiều cười nói nói tóm lại Đoàn đội tiền lời coi như không tệ. Mọi người cười cười nói nói. Sở Ca lực chú ý thì rơi trên người mình. Hắn kinh hỉ phát hiện trong cơ thể nguồn nhiệt trở nên ổn định, so với đột biến trước tăng cường gấp bội. Nay loại nóng bỏng năng lượng khiến cho hắn cảm giác mình có khả năng tiêu hủy hết thảy. Thoải mái, thật mạnh lên, Sở Ca không nhịn được muốn trở lại chính mình sinh tồn phòng. Nghiêm túc Nghiên, cứu một thoáng. Tốt, các vị có khả năng về nghỉ ngơi, hôm nay có khả năng không huấn luyện. Sở Ca cười nói. Mọi người gật đầu, bầu không khí náo nhiệt điệu đầu xà đề nghị đi liên hoan, mọi người không có ý kiến. Antula cũng không nhịn được động tâm, mong muốn rời đến câu lạc bộ tới. Sau khi mọi người tản đi, Sở ca trở lại chính mình sinh tồn phòng. Hắn biến là thân người, ngồi ở trên ghế salon, điều ra thuộc tính của mình danh sách tài quyết giả. Sở ca tứ khởi tỉnh giai, tứ tỉnh lực án, 10109, 9765, chân trước lực lượng, 19333, 18772, chi sau lực lượng, 19472, 18831, lực phòng ngự, 15697, 15254, tốc độ, 6990. 6829, thể lực, 7210, 6877, sinh tồn bản thể, phi châu hùng sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực lượng cường hóa, công tượng chi lực, cơ bắp thiên hóa, con rắn phản ứng thần kinh, ngắn hôn ngạc. Lực cắn, thể lực cường hóa, cá voi sát thủ sinh trưởng gần sinh tồn thiên phú, nộ diễm ly hỏa, mê hồn bá rồng sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cả sinh tồn đoàn đội, thấy chết không sờn sinh tồn tích phân, 18183. Thiện duyên, 1500. Dấu móc bên trong là trước đó thu tính, đều chiếm được tăng phúc đi chú huyền bí tiến hóa sinh tồn trạng thái một cột đã tan biến, xem ra hắn xem như tiến hóa kết thúc. Mặc dù tại thuộc tính bên trên không có bay vọt tính tăng cường, sở Ca lại mình đã thay biến. Hắn thử điều động trong cơ thể nguồn nhiệt. Hắt, lửa nóng hừng hực trực tiếp dấy lên, hắn trong nháy mắt hóa thành một tôn người lửa, liệt diễm đều chạm đến trần nhà. Hắn hỏa diễm màu sắc cùng lúc trước có chút khác biệt, lại màu tím, khiến cho hắn thoạt nhìn phảng phất tới từ địa ngục. Sơ Ca mong muốn một chiếc gương, ngay sau đó, vách tường xuất hiện một mặt dài kính, khi hắn thấy hình tượng của mình sau không khỏi nhãn tình sáng lên. đúng là mẹ nó xuất. Sở Ca hài lòng nghĩ đến. Một thân tử hỏa, thoạt nhìn liền so bình thường hỏa diễm càng có lực uy hiếp. Mặt khác, Sở Ca phát hiện mình đối với hỏa diễm trưởng không trở nên càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Hắn thậm chí có thể khống chế trên thân mỗi một chỗ hỏa diễm. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn nâng tay phải lên, thử đem ngón trỏ tay phải hỏa diễm kéo dài ra ngoài. Chỉ gặp đầu ngón tay hắn tử diễm chậm rãi kéo dài, tựa như một cây tiểu đào ra khỏi vỏ. Vậy mà có khả năng. Sở Ca chưởng vào mắt, hắn mừng rỡ như điên. Tiếp tục như vậy. Hắn có hay không có thể phát triển thành vùng lên hỏa diễm ly thể, ngoại tạo, hắn muốn theo chiến sĩ diễn biến thành pháp sư, Nưu Phi à, Sở Ca xúc động hỏng. Hắn bắt đầu ở sinh tồn phòng bên trong không ngừng nếm thử. Qua đi tới 2 giờ, hắn mới hết hơi hết sức trở lại hiện thực điều khiển hỏa diễm cực kỳ tiêu hao tinh thần lực, Sở Ca cảm giác phảng phất nhịn hai cái suốt đêm, rất khó chịu, đầu não u ám đi vào câu lạc bộ, Cố Thiên kiểu ngồi trên ghế chơi điện thoại, thấy hắn xuất hiện, nhịn không được treo chọc nói, một mình ngươi tại sinh tồn phòng bên trong muốn tiết chế điểm, nhìn ngươi hư dáng vẻ. Chương 421. Nói cái gì đó Ta chẳng qua là tại nghiên cứu phát minh năng lượng mới. Sở Ca chửng cố Thiên Kiều liếc mắt, tức giận nói, nói xong, hắn quay người hướng đi hành lang. Hắn có chút khát nước. Cố Thiên Kiều nhìn bóng lưng của hắn, như có điều suy nghĩ. Hắn giống như mạnh lên, trong mắt lại có hỏa. Cố Thiên Kiều trong lòng tò mò, đang không có đuổi theo, mà là bật máy tính lên, bắt đầu tra tư liệu. Lần này trận doanh thi đấu tao ngộ tam phương thế lực tham gia, Giang Nguyên Hồ đường bị náo thành như thế, hẳn là sẽ có tin tức. Một bên khác, Sở Ca đi vào hành lang phần cuối theo một tấm bàn nhỏ bên trên cầm lấy một bình có cả cỏ lạ hắn một bên uống một bên nghĩ sau đó phải dùng sinh tồn tích phân tăng cường cái gì đúng lúc này dưới lầu truyền đến náo động âm thanh sở ca nghe được tiểu khả liên đang mắng người hắn không khỏi tò mò quay người đi về phía thang lầu đi vào lầu 1, hắn thấy các học viên tụ tập tại cửa chính đường tuyết giai ôm một đống khăn mặt đi tới đi ngang qua sở ca lúc nàng cười nói bên ngoài tới một con chó vô luận như thế nào đuổi nó cũng không chịu đi một con chó sở ca im lặng một con chó có thể để bọn hắn như thế mới lạ vương vương vương tiếng chó sủa ỗng nhiên truyền đến, chẳng biết tại sao, sở ca nghe được đạo thanh âm này, nhịp tim không hiểu tăng tốc. một chàng thốt lên tiếng truyền đến, chỉ thấy một con chó vàng chen qua đám người, hướng phía sở ca vào tới. nay con chó vàng rất như là chó ạ kỳ tạ, lớn đến không tính được, thoạt nhìn liền so trưởng thành mèo muốn một vòng to. nó trực tiếp nào vào sở ca trong ngực, càng không ngừng liếm sở ca mặt. các học viên quay người, rồn rập ồn ào. con chó này hết sức cưa thích lão đại a. ngoa, ta vừa rồi muốn ôm nó, nó còn cắn ta. hoa, thật đáng yêu a, ta cũng muốn ôm lấy chẳng lẽ là lão đại chó tiểu khả liên tử trong đám người gạt ra thấy sở ca ôm chó ạ kỳ tạ kinh ngạc hỏi lão đại nó làm sao không cắn ngươi nó mới vừa rồi còn muốn cắn ta may mắn ta tay nhanh rút về sở ca sở lấy cho ạ kỳ tạ đầu cười nói tên tiểu tử này thật đáng yêu nếu như không có chủ nhân liền lưu tại câu lạc bộ đi nói xong hắn ôm chó ạ kỳ tạ hướng đi hành lang phần cuối những người khác đi theo tản ra riêng phần mình huấn luyện đi vào góc tối không người sở ca ngồi xuống đem chó ạ để dưới đó chó ạ đi theo ngồi xuống lệ lươi ngưỡng vọng sở ca một bộ khoan khoái bộ dáng sở ca sở lấy đầu của nó nhẹ giọt đều đại mao Chó ạ kỳ tạ đi theo kêu lên sau đó tại chỗ nhảy nhảy dựng lên sở ca cười cười hắn không khỏi nhớ lại trước đó tại phi châu thảo nguyên 2 năm sinh hoạt khi đó hắn cùng hắn sư tử đệ đệ đại mao sống nương tựa lẫn nhau đến nay sở ca nằm mơ lúc đều sẽ mơ tới lúc trước tình cảnh hắn đã từng cố gắng đi tìm kiếm qua đại mao đáng tiếc thất bại sở ca thường xuyên đang nghĩ đại mao có thể hay không đã chết mỗi lần nghĩ tới đây hắn sẽ rất khó chịu Hắn còn nhớ rõ chính mình sắp bị linh cầu đốn xé nát trước, đại mao tức giận xông tới tình cảnh. Tại giang ngoại, hùng sư số mệnh rất đau xót, hoặc là bị mặt khác hùng sư cắn chết, hoặc là chết tại lang thang trên đường. Ngươi là đại mao sao? Sở Ca ôm lấy chó ạ kỳ tạ, cười hỏi. Chó ạ kỳ tạ lè lưỡi, chất phát đáng yêu. Nay đần độn dáng vẻ tuyệt không giống đại mao, đại mao có thể là hết sức quý vũ. Sở Ca đứng dậy, nhẹ nhàng đá đá nó, nói, chú ý một chút, đừng khắp nơi điị đi tiểu. Nói xong, Sở Ca liền đứng dậy rời đi, nhưng mà chó ạ lại một mực đi theo hắn này dính người bộ dáng cũng là cùng đại mao rất giống. 12 hai giờ trưa điệu đầu xà thỉnh thấy chết không sơn đoàn, Điểm đoàn phá kén trọng sinh ăn cơm, thuận tiện trao đổi lần này sinh tồn thi đấu. chó ạ kỳ tạ vẫn như cũ quấn lấy sở ca, sở ca nhường học viên khác bắt lấy nó, kết quả tên này trực tiếp phát cuồng, diện mạo dữ tợn, cùng lúc trước đáng yêu như là hai chó, này nhưng làm những người khác hù đến. cố thiên tiểu treo chọc nói, con chó nhỏ này sẽ không phải là sinh tồn giả a. tiểu khả liên nghiêm túc gật đầu, một bộ tán đồng biểu lộ, muốn hay không giết nó. tiểu minh đeo bọc sách, do hỏi. Sở Ca chừng mắt liếc hắn một cái, khẽ nói: Giết cái gì? Con chó này đáng yêu như thế. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể mang lên chó ạ kỳ tạ. Trước khi đến nhà hàng trên đường, Sở Ca cho chó ạ kỳ tạ đặt tên là Đại Mao. Danh tự dẫn tới những người khác một hồi chửi bậy. Cựu tội, sinh tồn phong bạo, ít bạn nói không chừng sẽ đến Ca Sơn thành phố. Đoạn thời gian gần nhất, mọi người nhất thật là cẩn thận điểm. Tiểu Khả liên nhắc nhở địa đầu xả tò mò hỏi: Ca Sơn thành phố đến cùng có gì tốt? Hấp dẫn nhiều như vậy đại lao tụ tập. Những người khác đi theo suy đoán có lẽ Ca Sơn thành phố cất giấu bảo bối gì. Sinh huyết thần mẹ cũng tới, tuyệt đối có việc lớn muốn phát sinh. Chúng ta muốn hay không chuyển ra Cà Sơn thành phố, vạn nhất là chuyện tốt đâu, lại hỏng cũng không có khả năng hủy diệt một tòa thành a. Ai biết được? Ta lên mạng tra xét một thoáng, Giang Nguyên Hồ Đường báo đạo có rất nhiều, nhưng đều không có bên trên nóng lục soát, có người đang chèn ép Giang Nguyên Hồ Đường nhiệt độ. Nghe mọi người trao đổi, Sở Ca cũng bắt đầu nghĩ chuyện này. Phồn Hoa Cà Sơn thành phố đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Sau 10 phút, bọn hắn tìm tới một nhà hàng, ban đầu không thể mang chó đi vào, nhưng địa đầu xà dầu nước đố đổ vét, điểm bao lớn toa. Nhà hàng một phương lập tức không có ý kiến. Trong giảm, mọi người bắt đầu giảng giải trước đó sinh tồn thi đấu trải qua. Diệp Nộ không hết sức tư phấn, phá kén trọng sinh đoàn tại Tam Tinh sân thi đấu đã xông ra thanh danh. Hắn cùng Nam Cung lại một lần đại hoạch toàn thắng. Ha ha ha, ta hiện tại liền muốn một mực đợi tại Tam Tinh đoạt điểm. Diệp Nộ không đắc ý cười nói. Nam Cung đi theo gật đầu, cười hắc hắc nói, ta thu được 7.000 sinh tồn tích phân. Diệp Nộ không cũng gần như. Điểm đoàn thành viên nhóm toát ra sùng bái vảy mặt. Liệt Hạo đại tướng quân khinh thường nói, ngươi biết lao đại bọn họ thu được nhiều ít tích phân sao? Xích luyện trực tiếp phá hai vạn, hai vạn sinh tồn tích phân, điểm đoàn thành viên nhóm tất cả đều trừng to mắt. Thế này thì quá mức rồi, Diệp Lộ không lập tức mắt trợn tròn. Hắn ngượng ngập chê cười nói, "Ta vẫn là dùng trở về chủ đoàn làm mục tiêu đi." Những người khác đi theo hống cười rộ lên. Mọi người cười cười nói nói, bầu không khí hòa hợp. Ba ba bóng lưng đứng dậy, đi tới trước cửa sổ mong muốn hút thuốc. "Bì bì bì, đoàn người, mau tới đây." Hắn bỗng nhiên kinh thanh kêu lên, phản phất thấy cái gì hoảng sợ sự tình. Tất cả mọi người vô ý thức đứng dậy, đi vào phía sau hắn. Cùng nhau nhìn phía ngoài cửa sổ đi. Phương xa trung tâm thành phố cao lầu san sát, một tôn đáng sợ bóng người to lớn tại chậm rãi xuyên qua. Sợ ca trừng to mắt đó là cái gì? Phim kinh dị? Cự thú đúng xuống, Sợ ca nháy nháy mắt, cái kia lớn ảnh lại biến mất. Ta hoa mắt. Mới vừa rồi là không phải có một đầu cự quái a? Đúng, ta cũng nhìn thấy, làm sao đột nhiên lại biến mất? Chẳng lẽ là hải thị thật lâu? Không thể nào. Mọi người hoảng sợ thảo luận. Mặc dù bọn hắn là sinh tôn giả, đối mặt nhà cao tầng một dạng vĩ nạn cự thú cũng chỉ là sâu kiến. Cố Thiên tiểu cao mày nói, xem ra Ca Sơn thành phố thật sự có bí mật. Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến tối hôm qua thấy chim lớn, chẳng lẽ giữa hai bên có liên hệ. Chương 422. Mọi người trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục chờ món ăn. Bất quá vừa mới nhìn đến cự thú ảo ảnh nhường tâm tình của bọn hắn đều có chút trầm trọng. Bọn hắn liền ở tại Ca Sơn thành phố, nếu là Ca Sơn thành phố lâm vào trong nguy hiểm, bọn hắn cũng rất khó không bị cuốn vào. Tiểu Minh đánh vỡ yên lặng, cười hắc hắc nói, hy vọng Ca Sơn thành phố loạn, dạng này ta liền không cần đi học. Ba ba bóng lưng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: Thằng nhóc, ngươi tư tưởng quá nguy hiểm. Những người khác đi theo nào? Sở Ca cũng tham dự chủ đề, mọi người nói chuyện trời đất, không nữa đi nói sự tình vừa rồi. Phục vụ viên bắt đầu lần lượt mang thức ăn lên đại mao ghé vào Sở Ca bên chân, một mực lẻ lưỡi, cùng phần lớn ngốc chó một dạng đáng yêu. Cơm trưa sau khi kết thúc, bọn hắn trở lại câu lạc bộ, dạy bảo các học viên huấn luyện. Một ngày này cứ như vậy hiu kinh vô hiểm đi qua. Sáng sớm hôm sau, Sở Ca rời giường, vừa rửa mặt xong, điện thoại di động của hắn chấn động, hắn cầm điện thoại di động lên xem xét, một đầu số xa lạ tin nhắn. Nội dung như sau trong vòng 2 ngày rời đi Ca Sơn thành phố, Bàng không ngươi sẽ rất phiền tai bốn. Sở Ca đã là lần thứ 2 tiếp thu được thần bí tin nhắn, hắn liền buồn bực, đến cùng là ai khiến cho hắn trong 2 ngày rời đi Ca Sơn thành phố, như vậy sao được, thấy chết không sờn, câu lạc bộ còn ở nơi này, cũng bởi vì một cái tin nhắn ngắn liền chuyện gì, Sở Ca như cũng giống như lần trước một dạng gửi nhắn tin hỏi thăm thân phận của đối phương, vẫn không có đạt được hồi phục. Suy nghĩ một chút, Sở Ca đem chuyện này nói cho Cố Thiên Tiều, Cố Thiên Tiều như mày, nói, vậy liền rút lui đi, thà rằng tin là có. Không thể tin là không, Sở ca sửng suốt, như thế quả quyết, còn đứng ngây ra đó làm gì, tranh thủ thời gian thông chi đi, gần nhất phát sinh sự tình xác thực có loại mưa gió nổi lên mối nguy dấu hiệu, có người nhắc nhở ngươi, bất kể là ai, tin đối với chúng ta không có ảnh hưởng. Cố Thiên Kiều nhún vai nói ra, Sở ca suy nói, có phải hay không là ác tiêu, nghĩ đem chúng ta lừa gạt ra ngoài. Cố Thiên Kiều lườm hắn một cái, tức giận nói, trước đó chắc nghệ mạo không phải đi tìm người sao, nói sinh tồn hiệp hội không có công phu bảo hộ chúng ta, để cho chúng ta cẩn thận một chút, đội chỗ khác, đối tại chúng ta mà nói. Không có khác nhau. Huống hồ, ác tiêu không phải là bị sinh tồn phong bạo đánh thành bị thương nặng sao. Sở ca sau khi nghe xong cảm thấy có đạo lý. Thế là hai người tới phòng khách, tướng chủ đoàn thành viên nhóm triệu tập tại cùng một chỗ, sau đó đem chuyện này nói ra điệu đầu xà trừng to mắt, tiêu lên, cũng bởi vì một cái tin nhắn ngắn liền dọn nhà A. Ta thanh toán một năm tiền thuê nhà A. Những người khác cũng kinh ngạc nhìn về phía sở ca, cố thiên tiểu. Cố thiên tiểu vừa định nói rõ lý do, ngồi ở trên ghế salon tiêu anh hùng đống nhiên ngừng đầu. Các vị, không còn kịp rồi. Tiêu anh hùng vừa nói một bên giờ tay lên cơ tất cả mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy trong màn hình là một đầu ca sơn thành phố tin tức thông chi toàn thành phong tỏa đường sắt cao tốc cao tốc cùng với chuyến bay nam cung nghi hoặc hỏi tình huống như thế nào phong thành nghiêm túc sao đây không phải muốn nổ sao liệt hạo đại tướng quân quái khiếu mà nói ngọ tào phía trên đều nhận được tin tức chúng ta tranh thủ thời gian rút lui a bằng không trốn đến sinh tồn phòng bên trong một mực không ra tiểu khả liên cũng có chút bối rối a nặc cũng là rất tỉnh táo hắn một mực như thế trước liên hệ hết thảy thành viên Đi tới câu lạc bộ đi." Sở Ca tỉnh táo nói. Mọi người lập tức hành động. Tiểu Khả Liên tại điện thoại trong đám phát tin tức, làm cho tất cả mọi người đi tới câu lạc bộ, không thể xin phép nghỉ đi ra biệt thự về sau, bọn hắn phát hiện đường đi rất quãng cũng é. Bọn hắn không có suy nghĩ nhiều đi vào câu lạc bộ, bọn hắn chờ đợi những học viên khác đến. Xích Luyện tới nhanh nhất, nàng đi đến trước quầy, hướng Tiểu Khả Liên dò hỏi, "Ngươi xem tin tức sao?" Ca Sơn thành phố Phong Thành, vô duyên vô cớ Phong Thành, xem ra là sẽ ra chuyện gì sự kiện cần cấp. Tiểu Khả Liên gật đầu, lo lắng nói, "Sẽ không phải cùng sinh tồn giả có quan hệ a?" nếu là hiện thực bình thường sự tình không có khả năng đột nhiên như vậy tướng quân đã đi sinh tồn thành tìm hiểu tin tức hai nữ bắt đầu suy đoán rất nhanh học viên khác lần lượt chạy tới Sở ca ôm đại mao nhìn về phía cửa sổ thủy tinh bên ngoài đường đi trên đường phố đang đang cất xe nơi này thuộc về ngoại ô theo cỗ xe trường long nhìn lại một mực vây lại cửa xa lộ chạm thu phí vương ông ông đại mao phát ra bất an tiếng kêu thời gian tiếp tục trôi qua tiếp cận mười điểm lúc ngoa tào ta lại bị bắn ra đến rồi một đạo tiếng kinh hô vang vọng câu lạc bộ lầu một phòng khách tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liệt Hạo đại tướng quân nắm lấy tóc, một bộ táo bạo bộ dáng bất an. Liệt Hạo đại tướng quân bước nhanh đi đến Sở Ca trước mặt, gấp giọng nói, "Lão đại, ta hiểu do đến chúng ta Ca Sơn thành phố giống như bị lệ giới xâm lấn, tình huống rất nguy hiểm à, từ giờ trở đi, chúng ta vô phương mới tiến vào sinh tồn thành, liền sinh tồn phòng cũng không thể quay về." "Lệ giới, đó là đồ chơi gì?" Sở Ca một mặt cổ quái. "Chúng ta trước đó không phải gặp được lệ quỷ báo thù hình thức a, lệ giới liền là bọn lệ quỷ tồn tại thế giới, nghe nói tương đương với thế giới hiện thực mà khác, người bình thường không nhìn thấy lệ giới." Nhưng bởi vì một loại nào đó duyên cớ, Ca Sơn thành phố hiện thực thời không bị bóp méo, dẫn đến lệ giới cùng hiện thực trùng hợp, tiếp xuống chúng ta sẽ tao ngộ lệ giới đủ loại quái vật tập kích." Liệt Hạo đại tướng quân một mặt hoảng sợ nói ra. Sở Ca không khỏi nghĩ đến trước đó tại Giang Nguyên Hồ Đường thấy lôi vân chim lớn, chẳng lẽ là tên kia mở ra lệ giới? Sở Ca dò hỏi, cái kia Ca Sơn thành phố lạ như thế nào biết được chuyện này? Liệt Hạo đại tướng quân hồi đáp, đoán chừng là sinh tồn hiệp sẽ thông báo cho, nếu như không phong thành, lệ giới quái vật khả năng phụ thể tại nhân thân bên trên, sau đó rời đi Ca Sơn thành phố nói như vậy chúng nó đem triệt để thoát khỏi lệ giới, thoát khỏi liền thoát khỏi quá, cần phải ngăn cản chúng nó. Sở Ca nghi hoặc hỏi, liệt Hạo Đại tướng quân bất đắc dĩ nói, lệ giới quái vật đối máu tươi tràn ngập khát vọng, thế giới hiện thực đối với chúng nó mà nói, liền là mỹ thực thế giới, chúng nó tại lệ giới một mực chịu nói, uống không đến máu. Nghe vậy, Sở Ca lập tức hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, hắn lập tức triệu tập hết thảy thành viên tại lầu một phòng khách, sau đó đem lệ giới sự tình nói cho bọn hắn. A, cái kia người nhà của ta sẽ sẽ không nhận tổn thương. Một học viên khẩn trương hỏi. Mặt mũi tràn đầy lo lắng. Sở Ca tiếp tục nói, lo lắng gia đình có thể đi trở về, những người khác tốt nhất cùng chúng ta đợi tại cùng một chỗ, dạng này an toàn hơn. Hắn buông lời về sau, lúc này liền có một ít học viên rời đi ầm ầm, bên ngoài truyền đến tiếng sấm, sắc trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngầm hạ tới. Tất cả mọi người đi ra câu lạc bộ cửa lớn, hướng bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy lôi vân chợt tập hợp, bao phủ ca sơn thành phố. Tình cảnh này, rất giống tận thế đột kích. Đáng chết, ta vậy mà không thể lên lưới. Ba ba bóng lưng trầm trầm điện thoại di động, hùng hùng hổ hổ nói: lệ giới buông xuống, tín hiệu ngăn cách, địa đầu xá lạnh có mà hỏi, lệ giới sẽ kéo dài bao lâu? Liệt Hạo đại tướng quân lắc đầu nói, không rõ ràng, khả năng mấy ngày, cũng có thể là chúng ta đều bị lệ giới chiếm đoạt, vĩnh viễn trở thành lệ quỷ. Đáng sợ như vậy, mọi người đều bị hù đến. Chúng ta phái mấy người đi thu thập thức ăn đi." Tiểu Khả Liên đề nghị. Nếu như không có bị lệ quỷ giết chết, chính mình chết đói, vậy liền quá xui xẻo. Chương 423. Hoàng đế truy cầu trường sinh thứ này theo cố thành cũng là rất bình thường, có thể lý giải. Nhân gian đế vương nha, quyền thế thao thiên người nào cam tâm tình nguyện hóa thành một nắm cát vàng không quá lớn sinh loại chuyện này vốn chính là một cái ngụy đầu đề một con lợn trưởng sinh bất lao nói không chừng đều có thể đủ tu luyện đến thánh cảnh chớ nói chi là tập hợp toàn bộ thiên hạ quyền thế hoàng đế cho nên một khi hoàng đế nào tại đánh cái gì trường sinh bất lao chủ ý nhất định sẽ dẫn tới toàn bộ thiên hạ phản đối không riêng gì giang hồ thế lực phản đối liên liên triều đình nội bộ nội bộ hoàng tộc cũng sẽ phản đối hoàng đế muốn trường sinh bất lao phía dưới kia thái tử hoàng tử làm sao bây giờ trẫm đều trường sinh bất lao còn muốn cái gì thái tử hoàng tử lý nguyên cung vung tay lên trầm giọng nói. Cha. cho ta cẩn thận cha, xem xem rốt cục là ai trong bóng tối truyền những tin tức này đang hại trẫm. Còn có trong kinh thành, nhiều tĩnh giả ti người chú ý một chút lui tới kinh thành người giang hồ, đừng để ý tới bọn hắn là môn phái nào là thân phận gì. Nơi này là kinh thành, là ta đại càn đô thành chỗ, không cho phép bọn hắn càng dở. Phương Hận Thủy vẻ mặt đau khổ nói, vậy hạ, nghiêm tra cũng là có thể. Trong kinh thành nhân số đống nhiên tăng lên dữ dội năm thành, kinh thành tĩnh giả ti nhân số sợ là không đủ dùng a, vốn vực thống lĩnh bên kia sợ là không có đầy đủ thời gian cùng tinh lực để ý tới những thứ này. Chuyện trên giang hồ là khó dây dưa nhất, hiện ở kinh thành loạn cục cũng không phải hắn tính dạ ti lầm ra, đại đô đốc lại không ở nơi này, cho nên Vương Hận Thủy theo bản năng liền mong muốn đem chuyện này đẩy ra đi. Nhưng Lý Nguyên cung suy nghĩ một chút lại là nói, ta đại càn anh tại khắp nơi trên đất sao có thể không ai? Nếu tính dạ ti bốn vực nhân thủ không đủ, vậy liền lại thêm một ít nhân thủ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, giao trách nhiệm quân đội tuyển ra tới một người, thu thập cấm vệ quân cùng thần võ vệ bên trong tinh huyện. Tính dạ ti cũng tuyển ra tới một người, chọn lựa kinh thành bốn vực bên trong tinh huyện. Những người này liền hợp lại cùng nhau thành lập giám sát ti không cần phụ trách sự tình khác, liền chuyên môn trong kinh thành cho ta giám sát những cái kia gần đây tới kinh người giang hồ, chấm cũng là muốn nhìn, bọn hắn ai dám ở chấm thọ thần sinh nhật thời điểm gây rối. Lý Nguyên Cung xem hắn bộ dáng cũng là khí không nhẹ. Hắn này hoàng vị còn không biết có thể ngồi bao lâu, vừa vặn bắt kịp chính mình thọ thần sinh nhật lại là có người tới cho mình một ngạt, hắn làm sao có thể không giận. Nguyên Hưng, các ngươi quân đội tuyển ra cá nhân đi. Lý Nguyên Hưng suy nghĩ một chút nói, tân nhiệm cấm vệ quân đại tướng quân Hồng Định Sơn cũng là có thể. Hắn có tại Tây Cương mang binh trải qua, trước đó chính là tiểu võ quân đại tướng quân làm việc trầm ổn quá quyết, muốn so với chúng ta này chút lâu dài đóng giữ trong kinh thành nhiều người mấy phần uy khí, mà lại hắn mới đến kinh thành không đến thời gian một năm, trong kinh thành cũng không có nhiều như vậy rắc rối khó gỡ quan hệ, cũng là có thể đảm nhiệm vị trí này. Lý Nguyên Hưng là thần võ vệ người, nhưng hắn lại đề cử cấm vệ quân người. Không phải hắn cùng mặt khác thần võ vệ đại tướng quân có mâu thuẫn, mà là vị trí này có chút ăn không lấy lòng. Lập xuống công lao có lẽ sẽ đạt được ngợi khen, nhưng xem hiện tại Lý Nguyên cung loại thái độ này, nếu là làm hư hại cũng là không có quả ngon để ăn. Còn có liền là thần võ vệ chủ yếu là hộ vệ hoàng tộc cho nên bọn hắn này chút đại tướng quân cùng hoàng tộc nhiều ít cũng là có một ít quan hệ trong kinh thành giao thiệp quan hệ rắc rối khó gỡ hoàng tộc ở giữa cùng người giang hồ có quan hệ đây đều là chuyện rất bình thường lý nguyên hưng cũng không cách nào cam đoan gặp được tình huống như thế nào cho nên vẫn là nhường cấm vệ quân người tới tốt đặc biệt vẫn là hồng định sơn này loại tới kinh thời gian ngắn không có nhiều như vậy quan hệ người lý nguyên cung nhẹ gật đầu lại đưa mắt nhìn sang phương hận thủy bất quá chưa kịp phương hận thủy mở miệng đề cử lý nguyên cung nhân tiện nói tĩnh dạ ti bên này liền giao cho cố thành tới tốt nghe nói ngươi tại Giang Nam thời điểm lợi dụng lực lượng một người nắm Giang Nam bền chắc như thép các đại phái cho thu thập ngoan ngoãn hiện tại đổi thành kinh thành hy vọng ngươi chớ có nhường chấm thất vọng Cố Thành liền bệ bội túi người hành lễ nói bệ hạ yên tâm thần nhất định không phụ bệ hạ hy vọng nói xong những chuyện này về sau Lý Nguyên Cung trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ mệt mỏi đến khoát tay áo nhường mọi người tất cả đều tán đi chờ ra hoàng thành về sau Phương Hận Thủy bỗng nhiên thở dài một cái Cố Thành kinh ngạc nói đại nhân chuyện này chẳng lẽ có vấn đề gì không Phương Hận Thủy lắc lắc đầu nói khó mà nói có tốt có xấu Bệ hạ đối ngươi ấn tượng rất sâu, một khi có chuyện liền nghĩ đến ngươi, đây là chuyện tốt. Bất quá bây giờ kinh thành thế cục có chút phức tạp, kinh thành cũng không phải giang nam có thể so. Ngươi một khi làm không xong, không chỉ bệ hạ muốn trách phạt ngươi, chờ lấy xem ngươi chê cười cũng là nhiều vô số kể. Ngược lại ngươi trong lòng mình nắm chắc thuật tiện, làm việc nhớ kỹ trận ổn một chút. Chờ hạ ta sẽ cho bốn bực thống lĩnh phát tin tức, để bọn hắn tập hợp hợp lại cùng nhau nhường ngươi tuyển mấy người, chính ngươi nhìn xem tới thuận tiện. Phương Hận Thủy sau khi đi, cố thành sờ lên cái cằm, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ suy tư nay kinh thành nước là càng ngày càng đủ, bất quá đủ tốt, không đục sao có thể mò cá đâu, không phải cố thành e sợ cho thiên hạ bất loạn, mà là hiện tại thiên hạ này đã loạn như vậy, cố thành muốn làm chẳng qua là loạn bên trong thủ thắng mà thôi. cũng tỉ như hiện tại, lúc trước hắn xoắn xuyệt trần đương quý đám người chỗ, hiện tại hắn đã có ý tưởng. kinh thành tĩnh dạ ti tổng bộ một gian thiên điện bên trong, phương hướng bốn vực thống lĩnh đều tại, dưới quyền bọn họ 12 tên tuần dạ sứ cũng đều đứng tại bốn người bọn họ sau lưng. bốn vực thống lĩnh vị trí cố thành cũng ngồi qua, có thể ngồi vào trên vị trí này, hoặc là có thực lực, hoặc là có năng lực, hoặc là có quan hệ. Ngược lại ngươi cũng nên có một dạng xuất chúng độ vận, mong muốn dựa vào chịu tư lịch nhịn đến vị trí này trên cơ bản là không thể nào. Trước mắt này bốn vực thống lĩnh phân biệt là Đông vực thống lĩnh Đồng Tân Giác, hắn mặc dù là cảnh giới tông sư, nhưng tuổi tác quá lớn, đã hơn 40 tuổi. Nam vực thống lĩnh Hoàng Phủ Hoa, ngoài 30, nửa bước cảnh giới tông sư. Tây vực thống lĩnh Ngô Tử Kỷ, hắn cũng là hơn 40 tuổi, nhưng bước vào cảnh giới tông sư đã 3 4 năm, đầy xúc tích thâm hậu, đang đợi chấn phủ sứ vị trí đây. Bắc vực thống lĩnh Sở Du Nhiễm, hắn trẻ tuổi nhất, mới 20 mấy tuổi liền đến lục phẩm hậu kỳ. Tại Tĩnh Dạ Ti thế hệ tuổi trẻ bên trong là củng cố thành một cái cấp độ tuấn kiệt nhân vật, hắn cũng là một cái duy nhất không có nơi khác nhậm chức kinh nghiệm, trực tiếp tại Tĩnh Dạ Ti trong tổng bộ lên tới bậc này vị trí thống lĩnh, có thể nghĩ hắn bối cảnh cũng là rất thâm hậu. Phương Hận thủy ra lệnh cho bọn họ cũng đều tới đến, cho nên đều tụ tập ở chỗ này chờ đợi Cố Thành đến đây chọn người. Loại chuyện này không thể nói thật xấu, hoàng tự nhiên là bọn hắn ai cũng không muốn người dưới tay mình bị người chỗ chọn lấy, nhưng tốt lại là kinh thành trong khoảng thời gian này chỗ không đúng bọn hắn cũng đều có cảm giác, trước mắt còn tính là có thể không chế được nổi nhưng về sau là bộ dáng gì vậy coi như nói không chừng trước mắt nếu triều đình thành lập giám sát ty vậy chỉ cần là đám này người giang hồ áo ra tới động tĩnh liền toàn do giám sát ty để ý tới xảy ra sự tình cũng không cần bọn hắn đến có nổi phụ trách lúc này sở du nhiễm con mắt chuyển động hắn bỗng nhiên hướng về phía đồng tân giác cười nói lão đồng nói đến vị này sở đại nhân cùng ngươi có thể là quan hệ không ít đâu bây giờ người ta trở thành này giám sát ty chấp trưởng giả một trong ngươi có phải hay không cũng muốn đi ý tứ một thoáng kinh thành liền như vậy lớn một chút địa phương nào có cái gì chuyện mới mẻ Cố Thành một lần kinh liền đem Đồng Tân Giác đối tại chính mình trên địa bàn vứt tay háo mà đi sự tình đều đã truyền khắp toàn bộ tỉnh giả ti, mất mặt vứt xuống nhà nói chính là hắn. Hôm nay Sở Du Nhiễm cầm chuyện này treo chọc đối phương cũng là bởi vì Đông Vực cùng Bắc Vực lân cận, cái tên này có thể không làm thiếu đi ra vi phạm sự tình. Cố Thành nói này Đồng Tân Giác là háo tử khiêng thương gia đình bạo ngược thật đúng là không phải đang cố ý tổn hại hắn, mà là cái tên này loại chuyện này làm cũng không phải lần một lần hai. Với bên ngoài đối đại càng những cái kia công hầu quý tộc thời điểm hắn đảo là có thể gật nhẫn. Thế nhưng đối nội đối mặt mà khắc tính giả ti đồng liêu hắn lại ngược lại không khách khí vô cùng, Đồng Tân giác sắc mặt có chút khó coi, người nào nghĩ đến cái kia cố thành vậy mà đảo mắt liền thành cái kia đồ bỏ giám sát ti chấp chừng giả, phía trên đơn giản liền là làm loạn nha, vô duyên vô cớ liền tăng lên một cái bộ môn. Hừ, Chớ nên đăng ý. Chờ cái kia cố thành tới điều ngươi dưới chướng tâm phúc ngươi bỏ được cho." Sở Du nhiễm lạnh nhạt nói, "Ta vì sao không bỏ được? Giám sát ti là giúp chúng ta mọi người có nổi, người cho hắn, thị phi thật xấu cũng tất cả đều do bọn hắn đến có nổi." tổng không có thể khiến người ta cứ như vậy tay không tiền nhiều à? đồng tân giác hử lạnh nói, thì tính sao? ngược lại hết thề đều là dựa theo quy củ tới. đúng lúc này, cố thành bước vào tiền điện bên trong, thẳng nhiên nói, đồng đại nhân nói không sai, hôm nay chúng ta cứ dựa theo quy củ tới. thấy cố thành đi tới, không riêng gì đồng tân giác sắc mặt có chút khó coi, liền sở du nhiễm mấy người cũng đều là sắc mặt nghiêm túc cùng ngưng trọng lên. kỳ thật bọn hắn đối với cố thành cũng không có quá nhiều hảo cảm, chuẩn xác điểm tới nói là có điểm tâm tình phức tạp. Cố Thành tại đảm nhiệm Đông vực thống lĩnh thời điểm cũng không có cùng bọn hắn đánh qua quá nhiều quan hệ, nhưng Cố Thành thật sự là quá mức cao điệu, đừng nhìn không có thực lực, kiếm chuyện tên thứ nhất. Người Cố Thành như thế cao điệu, lại là tôn lên bọn hắn phảng phất có chút vô năng. Có thể nói Cố Thành phá vỡ bốn vực thống lĩnh cho tới nay phương thức làm việc, cũng không trách bọn hắn đều có chút ý kiến. Nhìn chung quanh một tuần, Cố Thành ngồi tại chủ vị, cười ha hả nhìn xem mọi người, "Chư vị, vậy hạ mới thành lập giám sát ty, cần tại bốn vực nội triệu tập tinh anh một chuyện, chư vị hẳn là đều biết đi." Tây vực thống lĩnh Ngô Tứ Kỳ trầm giọng nói, Phương chỉ huy làm đã thông chi ta chờ. Bất quá cố đại nhân, phía trên ra lệnh cho chúng ta ứng nên phối hợp, nhưng còn mời ngài dơ cao đánh khẽ, đừng rút quá nhiều người. Sở Du Nhiệm buông tay, làm ra một bộ tội nghiệp dạng nói, đúng vậy a cố đại nhân, chúng ta này bốn vực tích lũy ra một chút vốn liếng tới cũng không dễ dàng, ngài đem chúng ta dưới trướng người đều rút đi, chúng ta thành quang can tư lệnh cũng giống vậy không có cách nào làm việc đúng không? Còn lại Hoàng Phủ Hoa cũng là nói, phía trên ra lệnh cho chúng ta nhất định phối hợp, nhưng cũng thỉnh đại nhân ngài thông cảm một thoáng chúng ta. Ba người này đều có chút kháng cự, nhưng thái độ khá lịch sự. Chẳng qua là hy vọng Cố Thành đừng quá mức liền tốt Đồng Tân Giác dĩ nhiên sẽ không giống bọn hắn như thế đối Cố Thành chịu vừa, hắn chẳng qua là tầng tầng hư lạnh một tiếng, đồng thời trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lúc này mới mấy ngày không thấy, hắn Cố Thành lúc nào vậy mà bước vào cảnh giới tông sư rồi, mà lúc này Cố Thành nhưng cũng là đưa ánh mắt nhìn về phía Đồng Tân Giác, ánh mắt kia thấy hắn toàn thân run rẩy. Chương 424. Vô hình lệ giới quái vật sau khi xuất hiện, khiến cho thấy chết không sờn câu lạc bộ bầu không khí càng căng thẳng hơn đến nửa đêm lúc, Sở Ca bắt đầu an bài thành viên nhóm đi ngủ. Sau nửa đêm nhất định phải có người luân phiên chờ đợi, tránh cho lệ giới quái vật đánh lén. Mộ Dị Sơn run run rẩy rẩy đi vào sở ca bên cạnh, thấp giọng hỏi một câu. Sở Ca nhìn về phía bên cạnh Tiêu Anh Hùng, Tiêu Anh Hùng hồi đáp, hắn hỏi lệ giới đột kích về sau, cựu cực tội có thể hay không thừa cơ tìm hắn để gây sự. Sở Ca hướng Mộ Dị Sơn lắc đầu, Mộ Dị Sơn lập tức thở dài một hơi. Vị này người da trắng da nhập thấy chết không sờn câu lạc bộ sau một mực tại mạnh lên, Sở Ca đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Dù sao cái tên này sinh tồn thiên phú hết sức bị thiên, gãy xương trùng sinh, thương thế tự lành. Hắn tận mắt thấy Mọ Di Sợn theo phi châu trên vách đá ngã xuống, làm càn làm bậy không có ngã chết. Sở Ca đã đem hắn xem như thấy chết không sờn dự bị thành viên, Mọ Di Sợn cũng muốn gia nhập thấy chết không sờn, trước mắt duy trì đơn độc thân phận của sinh tồn giả. Tiểu Khả liên dẫn theo hai túi túi nhựa đi tới, cười nói, đói bụng trước tiên có thể lấp ít đồ. Đi tại nàng phía sau diệp ngộ không sờ lấy hai cánh tay của mình, tựa hồ là đang sờ nổi ra gà. Có lẽ ăn ăn bầu không khí cũng là buông lỏng không ít. Rất nhiều người thỉnh thoảng nhìn về phía đại mao đại mao có thể thấy lệ rơi quái vật, cũng là có thể tính một cái trinh sát điểm. Sau nửa đêm, lệ rối quái vật một mực chưa từng xuất hiện. Dần dần, Sở Ca cũng tiến vào trong lúc ngủ mơ. Sáng sớm hôm sau, hắn bị trung quanh tiền ồn ào bừng tỉnh. Hắn chậm rãi theo trên lôi đài ngồi dậy, dụi dụi con mắt. Hắn vô ý thức hỏi, làm sao như thế náo nhào? Ngồi tại bên cạnh hắn Cố Thiên Kiều hồi đáp, vừa rồi ca sơn thành phố phát thanh vang lên, nói cho hết thảy thị dân không muốn ra khỏi cửa, tận lực đợi trong nhà, vô luận nghe đến bất kỳ thanh âm gì cũng không nên mở môn. Nghe vậy, Sở Ca ánh mắt trong nháy mắt biến, theo lườm biếng trở nên sắc bén. Cái này phát thanh là có ý gì? chẳng lẽ tiếp xuống động tĩnh sẽ rất lớn. Vang một tiếng, bên ngoài truyền đến tiếng vang ầm ầm, rất giống tiếng nổ mạnh. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thương thành phía sau bay lên quần cuộn bụi đất, khoảng cách rất xa. mới vừa rồi là thanh âm gì? thật là dọa người a. trước đó không phải có người thấy ca sơn thành phố xuất hiện ca tư lạp sao? cái gì ca tư lạp, ngươi phim đã thấy nhiều đi. ngược lại là cử quái, đừng một cước đem chúng ta câu lạc bộ bị đạp sập. các học viên mười phần khẩn trương, sợ tao ngộ cử quái tập kích. lúc này, tiêu anh hùng đống nhiên đi ra câu lạc bộ sau đó biến vì một con đại bàng đầu trắng nhất phi trùng tiên hắn hôm nay dương cánh 3 mét đã coi như là chim lớn phạm chủ cố thiên kiều đề nghị hiện tại là ban ngày chúng ta muốn hay không đến trên đường đi để tránh thật sự có khổng lồ quái vật sở ca cảm thấy có khả năng lập tức chào hỏi mọi người ra ngoài trên đường phố rộng dài không có những người khác cũng không có cỗ xe lui tới ngày xưa náo nhiệt ca sơn thành phố phảng phất biến thành một tòa thành chết sở ca đi ở trước nhất hắn tới đến ngã tư đường cuốn lấy phương xa bụi đất bay lên phương hướng nhìn lại đây là một đầu trực đạo nổ tung chỗ cách bọn họ có chừng hai cây số xa. Sở Ca híp mắt mắt nhìn đi, hắn mơ hồ thấy không ít thân ảnh tại cái kia đầu hai bên đường phố nhà lầu bên trên ngãy vọn. Xem ra hẳn là một trận hôn chiến. Chẳng lẽ là sinh tồn hiệp hội đang hành động? Tất cả mọi người không muốn đi xa. Liệt Hạo Đại tướng quân hô, sợ có người đơn độc đi xa, sau đó gặp bất chắc. Tiểu Khả liên trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi là muốn dẫn quái vật tới sao? Liệt Hạo Đại tướng quân lúng túng vào đầu. Cố Thiên Kiều đi vào Sở Ca bên cạnh, nói khẽ, đừng quên chúng ta trong câu lạc bộ còn có nội ứng. Sở Ca nhíu mày. Hắn suýt nữa quên mất chuyện này Ác tiêu bị trọng thương, đoán chừng lúc này càng nghĩ đến hơn đến mọ gì sợn. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút người nào có dị thường cử động. Có chừng 12 người tại chơi đùa điện thoại di động của mình. Rất khó phán định ai là nằm vùng. Tt -t, t, Sở Ca chợt nghe một đạo thanh âm khàn khàn, giống như rắn tại lé lưới. Hắn lập tức cảnh giác, nhìn chung quanh. Cố Thiên Kiểu cùng phụ cận những người khác cũng nghe đến. Mọi người chuẩn bị chiến đấu. Ba ba bóng lưng lập tức hô, thanh âm của hắn có chút khẩn trương. Lúc này, Tiêu Anh Hùng bay trở về rơi vào sở ca trước mặt, gấp giọng nói, bên kia tại chiến đấu, không phải sinh tồn hiệp hội, giống như là một nhánh sinh tồn đoàn đội, bọn hắn tại bắt lấy mộ thứ gì, vật kia rất lớn, tùy tiện đụng một cái có thể đem một ngôi lầu đụng ngã. sinh tồn đoàn đội, sở ca cho mày, chẳng lẽ là sinh tồn phong bạo, rất có thể, lần này lệ giới họa loạn chính là do đám người kia đưa tới, Mấu chốt nhất là bọn hắn tại hướng chúng ta nơi này tới gần, chúng ta tốt nhất trốn đi. Tiêu anh hùng tiếp tục nói, sở ca gật đầu, sau đó gọi lấy tất cả mọi người rút lui, bọn hắn chưa có trở về câu lạc bộ câu lạc bộ khoảng cách đầu này trực đạo quá gần rất dễ dàng bị ảnh hưởng đến chỉ có trong câu lạc bộ không người mới có thể miễn bị tại khó bọn hắn một đường chạy 5 phút đồng hồ tránh xuống dưới đất thông hành đạo nội từ giờ trở đi mọi người cũng không cần nói lời sở ca phân phó nói những người khác gật đầu cảnh giác nhìn về phía hai bên cầu thang đầu này thông đạo dưới lòng đất rất đơn giản cũng chỉ có một đầu trực đạo đại khái dài 30 mươi mét sở ca nhường tiểu minh xích luyện ba ba bóng lưng liệt hạo đại tướng quân mang theo mười người đi tới khác một cái cửa ra hắn củng cố thiên tiểu tiểu khá liên a nặc Tiêu anh hùng, Diệp bộ không, Nam cung đám người thủ ở chỗ này, tùy thời phòng bị có kẻ địch lao xuống. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều để bọn hắn cảm thấy rất dài đằng đẵng đại khái đi qua hai phút đồng hồ. Dưới mặt đất thông hành đạo bắt đầu lay động, phản phất địa chấn đột kích. Tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Giống, một hồi thô bạo tiếng gầm gừ vang lên, Đinh thái óc. Dù là Sở Ca cũng nghe được tim đập nhanh, chớ nói chi là những người khác. Không có người mở miệng, đều đang đợi trên mặt đất sinh tồn giả cùng quái vật nhanh lên rời đi. Phanh, Sở Ca phía trước cầu thang đỗng nhiên bay xuống một người nặng nghề mà đập xuống đất, đem bọn hắn toàn bộ hổ đến. Chỉ thấy này người nằm ngửa trên đất, máu me khắp người. Ngự có một cái nhìn thấy mà giật mình lo lớn, mơ hồ có thể thấy u mịt gãy xương. Hắn thoáng nhìn Sở Ca đám người, chật vật nâng tay phải lên, run rẩy nói, cứu trong miệng hắn càng không ngừng toát ra bọt máu, còn chưa có nói xong, tay phải của hắn liền rơi trên mặt đất, chết hết. Sở Ca đưa tay, ra hiệu mọi người không nên hoảng loạn, tiếp tục giữ yên lặng. Hắn chú ý tới người này cánh tay trái không phải thường cánh tay của người, mọc đầy lân phiến, đầu ngón tay duệ, rất giống một loại nào đó quỷ quái, cục bộ hóa thú. Nói cách khác cái này người rất mạnh, ít nhất không thể so với Sở Ca yếu. Nghĩ tới đây, Sở Ca tâm tình trầm trọng. Nhân vật lợi hại như thế đều bị giết, hắn đến cùng gặp cái gì quái vật, bộ lực hắn lô lớn chẳng lẽ là móng nhọn đâm thủng qua. Thảo, cái tên này không chết được sao? Mặt đất bên trên truyền đến một đạo táo bạo tiếng mắng chửi, ngay sau đó là kêu thảm. Lại một đạo giọng nữ vang lên, các ngươi thật yếu, vừa vận nhân cơ hội này đem các ngươi đào thải đi. Mã Linh Linh, quả nhiên là sinh tồn phong bạo, Sở Ca nghĩ thầm đến, này bà nương vẫn là trước sau như một tản nhân a ngay sau đó hắn lại nghe được một tiếng chói hai tiếng thú gào rất giống lợn rừng nhưng càng thêm bén ngoạn với anh đỉnh đầu truyền đến to lớn tiếng va chạm cả kinh sợ ca ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời rõ ràng sụp đổ lớn nhất khối địa phương giống như một cái rủ xuống mạng nện đây là bực nào khí lực mới có thể đem mặt đất xi si măng nện thành dạng này chương 425. mặt đất bên trên chiến đấu kéo dài đại khái 5 phút đồng hồ chờ động tinh tan biến về sau sợ ca đám người vẫn không có đi lên lại qua nửa giờ sợ ca thấp giọng nói các ngươi lưu tại nơi này ta đi lên xem một chút nói xong Hắn quay người dọc theo vách tường chậm rãi đi đến, hắn cấp tốc cùng bức tường hòa hợp một màu, như là tắc cây hoa. Những người khác không dám xem thường, cảnh giác nhìn về phía hai bên lối ra. Sở Ca dọc theo cầu thang cẩn thận từng ly từng tí đi lên đi. Trên cầu thang vung vãi không ít đá vụn, một chút đá vụn còn kể cận máu thịt. Sở Ca chậm rãi đi lên. Làm đầu của hắn toát ra thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào lúc, hắn thấy cả con đường như bị oanh nổ qua, khắp nơi đều là mập mô, còn có mấy bộ thi thể, duy trì nửa người nửa thú bộ dáng. Đều là sinh tồn phong bạo người. Sở Ca liễu lơi Sinh tồn phong bạo có thể là xếp hạng 10 vị trí đầu siêu cấp đoàn đội, bên trong sinh tồn giả từng cái là quái vật đến cùng là như thế nào kinh khủng tồn tại có thể giết nhiều như vậy sinh tồn phong bạo cao thủ, thường thường, Sở Ca chợt ngay bên cạnh truyền đến cổ quái mà bén nhọn thanh âm, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại ầm, hắn trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, hắn trừng to mắt. Hắn không nhìn thấy đối phương là cái gì, nhưng rõ ràng cảm giác được lồng ngực bị một cái vật vô hình chống đỡ lấy đằng bay ra ngoài cách xa mấy mét về sau, Sở Ca hai chân đột nhiên rơi xuống đất. Hắn buộc phát ra chính mình lực lượng toàn thân, đem vô hình quái vật đỡ được hai tay của hắn ôm lấy vô hình quái vật, cảm giác hai tay sền sệt tát tâm, Sở Ca quay người ném đi, đem vô hình quái vật đập xuống đất. Hắn mơ hồ nghe được tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó lại là một hồi thường thường tiếng. Nó chạy trốn, giữa ban ngày vậy mà cũng có lệ giới quái vật, xem ra ánh nắng cũng không thể khu trục chúng nó. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, cái kia tối hôm qua lệ giới quái vật vì sao không tập kích bọn họ, chẳng lẽ cùng đại ma có quan hệ? Lệ giới quái vật sợ chó, Sở Ca nhíu mày. Hắn lúc này mới ý thức tới chính mình nắm đại ma làm quyền, dù sao không phải thật sự đại ma. Hắn đối đầu này chó ạ kỳ tạ không có để ý như vậy. Sở Ca quen người, hướng thấy chết không sờn câu lạc bộ nhìn lại, hắn không có nghe được tiếng chó sủa. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy đều không có hủ đến đại mao, sẽ không phải bị ăn đi. Sở Ca trong lòng bất an, bất quá việc cấp bách không phải quan tâm một con chó. Hắn bắt đầu xem xét tình huống chung quanh, xác định sinh tồn phong bạo đã rời đi. Sở Ca đang muốn hồi trở lại đến thông đạo dưới lòng đất, một đạo tiếng cười truyền đến. Này, tiểu ca ca, chúng ta lại gặp mặt, thật sự là có duyên phận a. Nghe được đạo thanh âm này, Sở Ca đều nổi ra gả. Thảo lại là Mã Linh Linh, hắn quay người nhìn lại, chỉ thấy An Mặc Đạo quốc thước học sinh váy Mã Linh Linh ngồi dưới tảng cây trên ghế dài, hai tay chống lấy băng ghế mặt, bắt chéo hai chân. Nàng gái kia bắp đuổi trắng như tuyết bên trên có một đầu rất dài vết thương, máu me đồng địa, theo dầy cả vạn nhỏ tại trên mặt đất, khiến cho nàng càng thêm mị hoặc. Sở Ca do dự một chút, vẫn là nên đón. Hắn tới đến Mã Linh Linh trước mặt, hỏi, ngươi có khỏe không? Bất kể nói thế nào, trước đó tại Giang Nguyên Hồ đường, Mã Linh Linh đã cứu hắn. Ngươi hy vọng ta được không? Mã Linh Linh cười hiếp mắt hỏi. Sở Ca thở mắng không biết xấu hổ, nghĩ trêu cho ta, không có cửa đâu. vừa rồi chúng ta tại săn giết một đầu đại gia hỏa, ngươi cẩn thận một chút. hiện tại những quái vật kia đã chạy đi lên, chờ sinh tồn hiệp hội chữa trị tốt không gian lỗ rách, nhanh nhất cũng muốn một tuần thời gian. mã linh linh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, sở ca nhử mày, nói ý của ngươi là sinh tồn hiệp hội khẳng định sẽ thành công. dĩ nhiên, này lại không phải lần đầu tiên, ta đây trước kia làm sao chưa nghe nói qua, bởi vì làm sinh tồn sân thi đấu sẽ san bằng này chút ấn ký, nhường tao ngộ qua lệ giới người mất đi đoạn này trí nhớ chỉ có sinh tồn người nhớ kỹ đến mức làm sao làm được ta nếu là biết đã sớm nhảy ra cái này lồng giam trước đó ca sơn thành phố đã phát ra internet tin tức đoán chừng cả nước đều biết làm sao cân bằng suy nghĩ nhiều đó không phải là chính phủ phát là sinh tồn sân thi đấu phát cũng chỉ có ca sơn thành phố người có thể thấy nghe đến đó sở ca trầm mặc đây cũng quá new phé đi sở ca bắt đầu hoài nghi cái thế giới này thật giả đừng sau khi tỉnh lại chẳng qua là một giấc mộng. mang theo ngươi người mau chóng rời đi nơi này không thấy ta trên đùi máu mã linh linh thuốc dùng nói Sở Ca lấy lại tinh thần mà tới. Nguyên lai like này bà Nương là cố ý đổ máu hấp dẫn lệ dưới quái vật. Sở Ca lập tức quay người đi đến trong thông đạo dưới lòng đất, gọi tất cả mọi người cùng hắn rút lui. Mọi người đi vào trên đường cái đều chú ý tới Mã Linh Linh. Cô bé kia là ai? Thật xinh đẹp, nàng thụ thương. Ngươi nghĩ gì thế? Chiến đấu mới vừa rồi động tĩnh ngươi không nghe thấy? Muốn hay không kéo lên nàng cùng một chỗ. Tỉnh. Các học viên nhìn Mã Linh Linh, trâu đầu ghé thai. Sở Ca sau khi nghe được, khẽ nói: các ngươi đừng suy nghĩ, này bà Nương giết người không chớp mắt. Nàng ít nhất là Ngũ tinh sinh tồn giả, đường treo chọc nàng. Mọi người nghe xong, toàn đều giật nảy mình. Ngũ tinh sinh tồn giả. Đi nhanh một chút, nàng tại dẫn quái, đợi lát nữa một đoàn lệ giới quái vật liền muốn giết đến rồi. Sở Kha nhắc nhở, ra đến mọi người tăng tốc bước chân. Cố Thiên tiểu lường Mã Linh Linh liếc mắt, như có điều suy nghĩ đoàn người cấp tốc rời đi. Mã Linh Linh nhìn bóng lưng của bọn hắn, chân mày hơi nhíu lại. Lúc này, phía sau nàng toát ra một con mèo đen. Liên là hắn. Mã Linh Linh nhẹ giọng hỏi. Mèo đen liếm láp móngướt, nói khẽ, "Đúng vậy, thế nào?" Quả thật không tệ, có tư cách trở thành kế hoạch một trong, chết không được ngươi muốn ta giúp hắn." Mã Linh Linh nún vai nói, nàng ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Mèo đen tiếp tục nói, "Không tính băng đi, theo như nhu cầu mỗi bên, Áp tiêu ban đầu liền cùng các ngươi có thủ." Mã Linh Linh mắt trợn trắng nói, "Các ngươi ổ Liễm phủ trúng thần điện người đều như thế không cần mặt mũi sao?" Mèo đen không có trả lời. Nó ghé vào Mã Linh Linh trên ủi, đưa mắt nhìn Sở Ca đám người tan biến tại đường đi Trô Gấp Quơ. "Đúng rồi, đám người kia bên trong cũng có một cái vật thí nghiệm, là ngươi giở trò quỷ." Mã Linh Linh hỏi: Mèo đen lắc đầu, nói, "Không phải, cho nên ta mới một mực đi theo hắn, sợ hắn xuất hiện đừng dễ." Mã Linh Linh lâm vào trong suy tư. Một bên khác, Sở Ca đám người đường cũ trở về, đi ngang qua Câu lạc bộ lúc, Sở Ca đơn độc đi tìm tìm Đại Mao. Kết quả đem Câu lạc bộ hai tầng lâu là khắp, hắn đều không nhìn thấy Đại Mao. Xem ra Đại Mao đã chạy. Sở Ca rời đi, mang theo mọi người tiếp tục đào vòng. Diệp Ngộ không thầm nói, hôm nay tại sao không có thấy người? Những người khác cũng có dạng này nghi hoặc, quá kỳ quái. Xem ra cùng Sinh Tồn sân thi đấu có quan hệ. Cố Thiên tiểu phòng đột nói, "Giống, đằng sau truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, Mã Linh Linh thành công hấp dẫn đến cự quái chú ý, mọi người tăng tốc bước chân, sợ sinh tồn phong bạo săn bắt hành động lần nữa lan đến gần bọn hắn. Sau một tiếng, bọn hắn trốn một nhà đại hình siêu thị bên trong. Vừa mới tiến đến, bọn hắn liền nghe đến bên trong truyền đến tiếng cầu cứu. Sở Ca đưa tay, ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Cầu cứu chính là một tên nam tử, thanh âm tràn ngập hoảng sợ, khiến cho siêu thị bầu không khí càng thêm kinh dị. Chương 426. Có muốn cứu hắn hay không?" Đường Tuyết giai thận trọng hỏi. Nàng chú ý tới những người khác không có hành động, cho nên hỏi ra câu nói này hết sức không có sức. Sở Ca suy nghĩ một chút, phân phó nói, "Tiêu Anh Hùng, Tiểu Minh đi xem một chút, có thể cứu liền cứu, không thể coi như xong." Tiểu Minh thực lực được cho là trong bọn họ tối cường, mà Tiêu Anh Hùng lại bình tĩnh, giao cho bọn hắn, Sở Ca hết sức kiên tâm. Tiêu Anh Hùng cùng Tiểu Minh lập tức nhích người đi tới. Những người khác kiên nhẫn chờ đợi. Cái kêu tiếng cầu cứu kéo dài không ngừng, mơ hồ còn có tiếng va chạm, tựa hồ là đang chiến đấu. Hẳn không phải là người bình thường. Người bình thường nếu như gặp phải lệ giới quái vật, chết sớm. Cố Thiên Kiều thấp giọng nói, ánh mắt của nàng cảnh giác nhìn về phía trung quanh, đề phòng có quái vật giết ra tới. Rống, một hồi đáng sợ tiếng gầm gừ theo siêu thị cửa vào truyền đến, cả kinh tất cả mọi người quay người nhìn lại. Chỉ thấy đầu hành lang xuất hiện một cái khổng lồ ảnh tử, như ẩn như hiện, như hư ảnh, toàn thân lưu động địa quang, sáng chói chói mắt. Nhìn kỹ lại, quái vật kia cao tới gần 3 mét, thân hình giống như người, nửa người trên cực kỳ cường trệnh, bắp thịt cả người phồng lên, mọc ra bốn cánh tay. Bởi vì nó bên ngoài thân tại thoáng hiện, cùng hình chiếu một dạng, mọi người không cách nào thấy rõ ràng diện mục thật của nó. chiến đấu. sở ca lập tức hạ lệnh, sau đó trước tiên phóng đi. hai cánh tay của hắn giếy lên liệt diễm, đem ống tay tháo đốt thành cho bụi hầm. sở ca một quyền đánh vào bốn tay quái vật trên cánh tay, đánh cho bốn tay quái vật tiêu rên. ngay sau đó, bốn tay quái vật huy quyền đánh về phía sở ca, bốn quyền hạ xuống, tựa như trọng truy đập lên, sở ca vô ý thức đưa tay nó đỡ, bị nện đến hai chân úa lượng, đầu gối trái quỳ xuống đất. siêu thị gạch men sứ bị đầu gối của hắn đập nát. cố thiên tiểu, a nặc, liệt hạo đại tướng quân, ba ba bóng lưng. Xích luyện, Tiểu Khả liên dồn dập xông lên trợ rút. Bọn hắn cấp tốc bao vây bốn tay quái vật. A nặc trước sau như một lỗ mãng càng mạnh mẽ, đối diện đụng vào bốn tay quái vật, đem hắn đâm đến liên tiếp lui về phía sau hầm. Ầm. Phanh. Thấy chết không sờn đoàn thành viên nhóm đối bốn tay quái vật liền là một trâu đánh tới bầy. Các học viên trừng to mắt. Bọn hắn biết chủ đoàn thành viên rất mạnh, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy chủ đoàn thành viên nhóm thực chiến. Ba ba bóng lưng biến vì một con cực kỳ cường tráng khỉ đầu chó, cùng bốn tay quái vật vật lộn, cho nhìn, tựa như hai cái cự nhân tại đánh nhau, lực trùng kích cực cường. Liệt Hạo đại tướng quân cũng thay đổi thân, một đầu đại tinh tinh, một đầu cơ bắp khỉ đầu chó, đánh cho bốn tay quái vật không có chút nào chống đỡ lực lượng. Sở Ca đứng dậy, lắc lắc hai tay. Cái tên này khí lực thật là lớn, trung bên kệ hàng bị Liệt Hạo đại tướng quân, ba ba bóng lưng, bốn tay quái vật đâm đến ngổ ngang. Rất nhanh, ba ba bóng lưng dùng móng vuốt xé rách bốn tay quái vật ra thịt, dày đặc dòng máu màu xanh lục rơi đầy đất. Mùi hôi thối bắt đầu tràn ngập. Lại qua nửa phút, bốn tay quái vật bị đánh chết tươi. Nó sau khi ngã xuống đất, thân hình triệt để bại lộ. Nó không có lông tóc, bên ngoài thân tràn đầy chất lỏng xiển xệ, nó không có mọc ra mắt, miệng lứt ra, tựa như cánh hoa mở dạng, chia làm năm ảnh, mọc đầy răng nanh, dữ tợn đáng sợ. tất cả mọi người thấy phàm mẹ, đây là vật gì a? tiểu khả liên một mặt ghét bỏ mà hỏi, sở ca cũng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lệ giới quái vật dáng dấp thật xấu. lúc này, tiêu anh hùng cùng tiểu minh trở về, bọn hắn cũng không có mang theo những người khác, xích luyện tò mò hỏi, các ngươi cứu người kia đâu? tiểu minh hồi đáp, chết rồi. tiêu anh hùng lập tức hỗ trợ nói rõ lý do, nguyên lai like người kia là sinh tồn giả bị một con quái vật gầm ăn, chờ Tiêu Anh Hùng cùng Tiểu Minh lúc chạy đến, nửa người dưới của hắn đã bị gặm tận, chờ bọn hắn giết chết quái vật, người kia cũng đi theo chết hết. Nghe đến đó, những người khác đều là sợ hãi. Sau đó, Sở Ca mang theo mọi người hướng siêu thị một góc khác đi đến. Các học viên đã tận mắt thấy lệ dưới quái vật dáng vẻ, cho nên càng thêm cẩn thận. Nhưng bọn hắn sợ hãi trong lòng cảm xúc lại là giảm bớt. Sau 5 phút, bọn hắn đứng ở đồ ăn vật khu, bắt đầu nghỉ ngơi. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ. Tiêu Anh Hùng đi đến Sở Ca bên cạnh ngồi xuống, thấp giọng nói: Trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp." Sở Ca liếc mắt nhìn hắn, nói, "Ngươi có cái gì tốt ý kiến? Đi giết quái đi, vừa vặn tôi luyện một thoáng." Tiêu Anh Hùng đề nghị. Hắn đã nghe nói qua chiến đấu mới vừa rồi, cho nên cảm thấy lệ rơi quái vật cũng không có đáng sợ như vậy, chỉ cần tránh đi những cái kia cự quái là có thể. Tiêu Anh Hùng tiếp tục nói, hắn ánh mắt bắt đầu sáng lên. A -nạc gật đầu nói, "Ta cảm thấy có khả năng." Hắn liền không kịp chờ đợi mong muốn chiến đấu, Sở Ca lâm vào đang do dự. Hắn quét nhìn các học viên, Tiêu Anh Hùng thanh âm mặc dù thấp, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được. Các ngươi có người sợ sao? Sợ các hỏi. Nghe vậy, các học viên hai mặt nhìn nhau. Sợ sao? Ai dám nói sợ, nói liền biến thành chê cười. Sợ các gọi, nói, ta đây đổi lại hỏi pháp, người nào cảm thấy không đáng tin cậy đâu. Vẫn như cũ không có người trả lời. Chúng ta nhiều người như vậy, kỳ thật căn bản không cần sợ, mọi người chú ý điểm, đừng đổ máu liền tốt." Cố Thiên Kiều nói theo. Kỳ thật nàng cũng có chút tâm động. Liệt Hạo đại tướng quân, ba ba bóng lưng hợp lại liền có thể giết một đầu lệ giới quái vật, này đã nói lên những quái vật kia đại bộ phận vẫn là có thể đối phó. Sở Ca đứng dậy, cười nói: "Đã như vậy, mọi người riêng phần mình lấy chút chính mình thích ăn nhất đồ ăn vặt chuẩn bị lên đường đi." Lời vừa nói ra, các học viên chỉ có thể đứng dậy, bắt đầu tìm kiếm đồ ăn vặt. Sở Ca đi đến kệ hàng bên cạnh trên hành lang, cảnh giác lệ giới quái vật tập kích. Một lát sau, bọn hắn hướng phía siêu thị lối ra đi đến. Sau 10 phút, bọn hắn ở trong thành thị trên đường phố tiến lên. Trung quanh thương lâu đều từng chịu đựng phá hư, liền đường cái cũng khắp nơi là hố. Tiêu Anh Hùng lại biến thành sinh tồn bản thể trên không trung tuần tra. Thời gian tốc độ cao trôi qua. Thoáng chớp mắt, Trạng vạng tối tiến đến, nhắc tới cũng kỳ quái, muốn gặp được lệ rơi quái vật làm sao đều không gặp được. Không muốn gặp lúc, những tên kia một cái tiếp ứng nên toát ra. Cuối cùng, bọn hắn trở lại trong câu lạc bộ, ngược lại quyết định muốn săn quái, liền không cần ở nút. Diệp Ngộ không ngồi tại bên lôi đài bên trên, bắt đầu cùng các học viên khoác lác. Bầu không khí so với tối hôm qua muốn dễ dàng rất nhiều. Sở Ca dựa vào quầy hàng uống nước giải khát, xem ra này một lần kiếp nạn cũng là chuyện tốt. Cố Thiên tiểu đi vào bên cạnh hắn nhẹ giọng cười nói. Sợ Ca gật đầu, nói, có lẽ vậy, nhưng thời gian còn sớm. Ai cũng không nói chắc được đằng sau sẽ phát sinh, liền sinh tồn phong bạo người đều sẽ chết, hắn cảm thấy vẫn là phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, ngươi phát hiện à? Trên trời lôi vân một mực không có tản ra qua, lúc ban ngày lôi vân vòng xoáy tựa hồ tại di chuyển. Cố Thiên Kiều tiếp tục nói. Sở Ca Kinh ngạc hỏi, ngươi có ý tứ gì? Có thể hay không cùng thời không lô rết có quan hệ, bọn quái vật đều là theo cái kia lôi vân trong vòng xoáy xuất hiện. Cố Thiên Kiều nói đến đây lúc, trong ánh mắt của nàng chạy lộ ra sắc mặt khát thưởng. Rất rõ ràng, nàng đối cái kia lôi vân vòng xoáy cảm thấy rất hứng thú. Sở Ca suy tư nói, có lẽ là đi, nhưng ngươi đừng suy nghĩ, chúng ta đi lời khẳng định chịu chết. Cố Thiên Kiều khẽ miệng nâng lên, híp mắt hỏi, "Sinh tồn phong bạo truy sát quái vật khẳng định là có nguyên nhân a, vô lợi không dậy sớm, nói không chừng là có thể trợ giúp bọn hắn mạnh lên độ vật. Chương 427. "Đừng nghĩ lung tung, coi như thật sự có có khả năng mạnh lên độ vật, ngươi giành được qua những người kia." Sở Ca dùng ngón tay gẩy Cố Thiên Kiều cái chán một thoáng, bất đắc dĩ nói, "Trước kia đều là Cố Thiên Kiều khuyên hắn đừng xúc động, làm sao hiện tại trái ngược?" Cố Thiên Kiều híp mắt cười nói, "Ta liền nói một chút mà thôi." ta luôn cảm thấy có người nhìn chằm chằm vào chúng ta, có thể là sợ chúng ta tới gần lôi vân vòng xoay phía dưới. Bên cạnh đi ngang qua địa đầu xa nghe xong, quay đầu lại nói: đầu tử, ta cũng có cảm giác như vậy à? Chẳng lẽ có quái vật xâm lấn? Thanh âm của hắn có chút cao, lập tức dọa đến lầu một bên trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn chung quanh, tiến vào cảnh giác trạng thái. Sở ca trưởng địa đầu xa liếc mắt, nói: đừng dọa người được không? bị theo dõi cảm giác hắn cũng có, nhưng cũng không có khiến cho hắn dùng mình, cho nên hắn tưởng rằng tâm lý tác dụng, dù sao lệ rơi quái vật đều là ẩn thân trạng thái. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy lệ rơi quái vật liền tại phụ cận. Cẩn thận một chút liền tốt, không cần ngạc nhiên. Cố Thiên Kiều nói theo ánh mắt của nàng nhìn về phía câu lạc bộ bên ngoài đường đi, như có điều suy nghĩ. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Ban đêm đến. Một ít học viên lần nữa đầu nhập trong khi huấn luyện. Sở Ca trước đi nhà cầu, Cố Thiên Kiều nhường Liệt Hạo Đại tướng quân đi theo, dùng phòng ngủ vặn nhất. Tiến vào nhà vệ sinh về sau, Sở Ca bắt đầu ngồi xổm buồn cầu. Liệt Hạo Đại tướng quân đứng tại buồn dựa tay trước, nói không ngừng. Lão đại, nếu là chúng ta lần này không thể quay về làm sao bây giờ? kỳ thật cũng là chuyện tốt, ít nhất thoát khỏi sinh tồn sân thi đấu. Ha ha ha, chúng ta nếu là tiến vào lệ giới, có thể hay không tiến vào hoàng tuyển, sau đó đầu thai. Sở Ca câu được câu không nói tiếp, chờ hắn đi nhà câu xong, đi ra ngoài lúc, ngạc nhiên phát hiện liệt Hạo đại tướng quân đã không thấy. Quỷ dị chính là liệt Hạo đại tướng quân thanh âm vẫn còn ở đó. Sở Ca lập tức dùng mình ánh mắt của hắn liếc nhìn buồn rửa tay cái gương lớn, phát hiện liệt Hạo đại tướng quân trong gương, đối diện Sở Ca cười không ngừng. Tiếp sau đầu thai, ta có phải hay không là tinh tinh a? Là làm kim cương, vẫn là làm kẻ xa. Liệt Hạo đại tướng quân sau khi nói xong dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn về phía Sở Ca, hỏi: "Lão đại, làm sao vậy? Ngươi tại sao như vậy nhìn ta?" Sở Ca sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng nói: "Ngươi trong gương." Nghe vậy, Liệt Hạo đại tướng quân mở người. Hắn là cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào? Sở Ca không nên tại phía sau hắn sao? Chạy thế nào đến hắn trước mặt? Hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng, phát hiện vẫn như cũng là nhà vệ sinh, nhưng không có Sở Ca. Hắn trong nháy mắt thấy kinh dị, quay người chống đỡ mặt kính, mong muốn chui vào. Đừng Hoàn hốt, không có khả năng vô duyên vô cớ liền đi vào. Sở Ca nhắc nhở, thanh âm của hắn mặc dù thấp, nhưng hết sức có sức mạnh, mang cho liệt Hạo Đại tướng quân cảm giác an toàn. Sau đó, Sở Ca đi đến trước gương, đưa tay sửa soạn. Hắn cảm giác mình tay phản phất tại đụng nước, vậy mà có khả năng luồn vào đi. Nắm tay của ta, Sở Ca nói khẽ. Nghe vậy, liệt Hạo Đại tướng quân lập tức bắt hắn lại tay. Sở Ca trực tiếp đem liệt Hạo Đại tướng quân kéo ra ngoài. Liệt Hạo Đại tướng quân thở dài ra một hơi, quay người nhìn về phía tấm gương, một bộ lòng vẫn còn sợ hai biểu lộ. Nhìn như vậy tới, có thể theo tấm gương bên ngoài đi vào, nhưng không thể dựa vào chính mình ra tới. Sở Ca sờ lên cầm phân tích nói, liệt Hạo Đại tướng quân cảm giác đến đáng sợ, thận trọng hỏi, muốn hay không gọi tất cả mọi người tới xem một chút. Nhiều người, hắn liền không sợ. Sở Ca gật đầu, liệt Hạo Đại tướng quân lập tức hướng đi cửa nhà cầu. Chuyện gì xảy ra? Môn đánh như thế nào không ra? Liệt Hạo Đại tướng quân hoảng sợ nói, hắn bắt đầu điên cuồng giao động môn. Sở Ca đi qua, hỗ trợ mở cửa, phát hiện cửa nhà cầu phảng phất bị hàn chết một dạng, căn bản mở không ra. Sở Ca nhíu mày, hắn trực tiếp huy quyền đánh tới, mong muốn đem cửa nhà cầu đánh bay ầm. Sở Ca trong nháy mắt bị đau vội vàng thu tay lại. liệt hạo đại tướng quân mắng, thật sự là gặp ủy. hắn bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, khiến người khác tới mở cửa. sở ca cảm thấy không thích hợp. rất nhanh, một đám tiếng bước chân rồn dập truyền đến. hai người bắt đầu chờ đợi các đội hữu mở cửa. ông trời ơi, các ngươi làm sao trong gương? tiểu khả liên hoảng sợ nói, những người khác đi theo xôn sao. sở ca, liệt hạo đại tướng quân nghe xong, thân thể trong nháy mắt cứng đờ. bọn hắn giống như máy móc nghiêng đầu đi. chỉ thấy cô thiên tiểu, tiểu khả liên, tiêu anh hùng đám người vậy mà trong gương, không đúng bọn hắn tại tấm gương bên ngoài, là sở ca hai người trong gương. Chẳng lẽ ban đầu không phải Liệt Hạo đại tướng quân tiến vào tấm gương, mà là ta sợ ca mổ hôi lạnh chẳng trề. Chẳng phải là nói, hắn hại Liệt Hạo đại tướng quân, hắn chú ý tới Tiêu Anh Hùng muốn chạm mặt kính, vội vàng nhắc nhở, chớ đụng lung tung, cẩn thận bị cuốn vào. Tiếng nói vừa ra, Tiêu Anh Hùng đã đụng phải mặt kính, nhưng mà tay của hắn chỉ cũng không có luồn vào tới. Tiêu Anh Hùng bắt đầu khắp nơi sờ loạn, rất rõ ràng, hắn căn bản vào không được, bị ngăn tại tấm gương bên ngoài. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Cố Thiên Kiều nhìn về phía sở ca hỏi. Sở Ca hết sức phiền muộn, nói: "Ta cũng không biết, ta liền đi nhà vệ sinh, ta vừa rồi còn tưởng rằng là liệt hạo đại tướng quân trong gương, còn đem hắn kéo vào những người khác cũng thấy trừng to mắt đây cũng quá ly kỳ đi." Đúng lúc này, Sở Ca nghe được một đạo tiếng bước chân nặng nề, phảng phất có cự nhân đi tới đến từ nhà vệ sinh bên ngoài hành lang. Sở Ca vội vàng lôi kéo liệt hạo đại tướng quân lui lại. Cố Thiên tiểu hỏi: "Làm sao vậy?" Những người khác khẩn trương lên, nhìn về phía nhà vệ sinh các ngóc ngách, có đồ vật tại ở gần. Sở Ca trầm giọng nói, liệt hạo đại tướng quân cũng dọa đến biến thành một đầu cơ bắp lưng bạc đại tinh tinh. Ẩm. Cửa nhà cầu bên cạnh bức tường bị nện đến vặn nẹo, giống như một cái mạng nện chắp lên ẩm, chắp lên chỗ bị một đầu máu me đầm địa nắm đấm đánh xuyên. quần Tiêu đầu so sợ ca nhức đầu không chỉ gấp hai, còn đang dỉ máu. Tấm gương phía ngoài Cố Thiên Kiều mấy người cũng bị hù dọa. Tiêu Anh Hùng lập tức đập tấm gương, muốn xông vào đi, kết quả không cẩn thận đem tấm gương đập nứt. Các người trước trốn. Cố Thiên Kiều gấp giọng nói, xem cái kia máu me nhảy múa nằm đấm, nàng liền không zét mà run. Sợ ca quay đầu nhìn lại, nhà vệ sinh một bên khắc vách tường có cửa sổ, cách mặt đất gần cao hai mét. Hắn lập tức tiến lên thả người vọt lên, một quyền đánh vỡ cửa sổ, đi theo chui ra đi. Liệt Hạo Đại tướng quân biến là thân người, theo sát phía sau. Kết quả, hắn bị kẹt tại trên cửa sổ. Lão đại, cứu ta! Liệt Hạo Đại tướng quân kinh hô kêu lên. Sở Ca quay người bắt hắn lại tay, dùng sức đưa hắn giật xuống tới. Liệt Hạo Đại tướng quân biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Hắn cảm giác mình bị xoa hạ hai tầng da, chưa thoải mái đến cực điểm. Hai người cấp tốc chạy trốn đêm khuya, đường đi lộ ra như vậy âm ủ Sở Ca tại chạy trốn trên đường, thấy câu lạc bộ cổng có hai bộ bạch cốt tại vỗ câu lạc bộ cửa thủy tinh. Thoạt nhìn là hai đứa bé bạch cốt. Liệt Hạo đại tướng quân cũng nhìn thấy, da đầu kém chút nổ tung. Hai người bùng nổ tốc độ cao nhất, tại trên đường phố chạy gấp. Bèn, câu lạc bộ vách tường bị đục nát, một đầu hình người quái vật vọt ra, nó phản phất bị lột ra, toàn thân máu me đầm địa, hoàn toàn thay đổi, trong miệng lộ ra hai hàng tựa như cá mập răng nanh. Chương 428. Ngoa tạo. Đó là vật gì? Liệt Hạo đại tướng quân dọa đến bạo nói tụ, cái kia máu me đầm đìa quái vật có thể so với bọn hắn trước đó tại siêu thị gặp phải quái vật cao lớn hơn gấp đôi. Rống đầu này hình người máu quái hướng phía sở ca liệt hạo đại tướng quân gào thét thanh âm kinh dị sở ca hai người lập tức chạy trốn nhìn núi phương này hình thể nói ít cũng có cao 4 mét bên trên tấn nặng hình người máu quái thả người nhảy lên thứ chi rơi xuống đất như là bốn chân động vật chạy như điên chợt nhìn tựa như một đầu bị lột ra vùng núi đại tinh tinh nó một đường đấu đá lung tung đem ven đường cột điện trực tiếp đụng ngã phanh bờ vai của nó đánh vỡ thương lâu gấp tưởng máu tươi bắn tung tóe nhưng nó may mắn không có ý dừng lại tiếp tục đuổi giết sở ca hai người sở ca quay đầu trông thấy một màn này càng thêm kinh hãi đây là cái gì lực lượng vậy mà trực tiếp đánh vỡ tưởng si mang sừng mấu chốt nhất là cái tên này tốc độ nhanh hơn bọn họ tiếp tục như vậy không đến nửa phút bọn hắn liền bị đuổi kịp sở ca lập tức dừng lại ôm lấy ven đường bị đạp đổ tại lối đi bộ bên trên buồng điện thoại đem hết toàn lực đánh tới hướng hình người máu quái có một tiếng hình người máu quái trực tiếp ôm lấy buồng điện thoại hai tay dùng sức trực tiếp đem buồng điện thoại đánh nát khoa trương lực lượng sở ca dọa đến bay đầu chạy trốn hắn trực tiếp biến làm sinh tồn bản thể hóa vì một con hùng tráng phi châu công sư dọc theo tối tâm đường đi chạy nhanh rất nhanh, hắn liền vượt qua liệt hạo đại tướng quân. liệt hạo đại tướng quân thấy bóng lưng của hắn, liền vội vàng đi theo biến làm sinh tồn bản thể. tốc độ của bọn hắn tăng lên, một đường chạy như điên. hình người máu quái rõ ràng để mắt tới bọn hắn, theo đuổi không bỏ. nó vì cái gì một mực truy chúng ta? la thịt của chúng ta thương không? liệt hạo đại tướng quân hùng hùng hổ hổ nói. sở ca cũng cảm thấy kỳ quái, hắn không khỏi nhìn về phía liệt hạo đại tướng quân. nhìn mấy giây, sắc mặt của hắn đống nhiên biến. trên cánh tay của ngươi làm sao đang chảy máu? sở ca liền vội vàng hỏi, ngữ khí lo lắng. Liệt Hạo Đại tướng quân cúi đầu xem xét, cũng bị hù dọa, ta cũng không rõ ràng a, khả năng ở nơi nào đủ phải. Liệt Hạo Đại tướng quân hỏa rồi, trách không được hình người máu quái một mực đuổi giết bọn hắn. Liệt Hạo Đại tướng quân liều mạng xoa máu, có thể đả thương khẩu không có khép lại, có làm được cái gì? Xoa trong chốc lát, Liệt Hạo Đại tướng quân liền ý thức được vấn đề này, hắn cắn răng nói, Lao đại, chúng ta tách ra đi. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, hướng phía một phương hướng khác phóng đi, cấp tốc tan biến tại trong bóng tối. Hình người máu quái đi theo thay đổi hướng đi, truy sát Liệt Hạo Đại tướng quân. Sở Ca do dự một chút, hướng phía bên cạnh nhà lầu chạy đi. Là hắn nắm liệt hạo đại tướng quân kéo vào được, hắn không có khả năng bước xuống liệt hạo đại tướng quân chạy trốn, hắn phải nghĩ biện pháp giết chết quái vật kia. Chẳng lẽ là ta kéo hắn thời điểm bị tấm gương quẹt làm bị thương? Sở Ca cảm thấy rất có thể. Bởi vì liệt hạo đại tướng quân đổ máu cánh tay kia, chính là Sở Ca trong gương kéo cái tay kia. Sở Ca không ngừng gia tốc, hắn tới đến một chỗ ban công khá nhiều cư dân trước lầu, thả người vượt lên, theo từng cái ban công không ngừng đi lên mẹ xuống. Nửa phút, hắn tới đến mái nhà, sau đó đuổi theo liệt hạo đại tướng quân ngồi chạy đi. Phóng qua từng cái sân thượng, hắn tại một hàng cư dân lâu mái nhà nhảy vọt. Tầm mắt khôn đạt, hắn rất nhanh liền thấy liệt hạo đại tướng quân cùng hình người máu quái. Liệt hạo đại tướng quân bị đuổi kịp, hắn bắt đầu vòng quanh một nhà nhỏ siêu thị xoay quanh. Tốc độ của hắn không bằng người hình máu quái, nhưng hắn càng thêm nhanh nhẹn, nhất là trong phạm vi nhỏ. Trong lúc nhất thời, hình người máu quái làm càng làm bậy bắt không được hắn. Người lão, mẹ, tới ăn ta hả? Liệt hạo đại tướng quân không ngừng khiêu khích nói, hình người máu quái mặc dù không có anh nhưng một mực bắt không được hắn cũng sẽ táo bạo. Nó gào thét liên tục, thanh âm tại trên đường phố quanh quẩn không ngừng. Sở Ca đi vào phụ cận trên lầu chót, hắn bắt đầu nghĩ biện pháp, nên làm sao săn giết cái tên này, hắn biến là thân người, hướng phụ cận sân thượng nhìn lại. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt tại một cái vứt bỏ tủ lạnh lên. Hắn đi qua, đem vứt bỏ tủ lạnh ôm, sau đó khiêng quá đỉnh đầu, đi đến dương địa đài. Hướng xuống nhìn lại, hình người máu quái tốc độ di chuyển rất nhanh, rất khó lệ chuẩn. Sở Ca mắt liếc một cái, cách xa mặt đất có chừng cao 30 mét. Cái này cỡ nào tinh chuẩn dự phán mới có thể đập trúng hắn lập tức khó khăn nếu là ngộ sát liệt hạo đại tướng quân vậy liền sai lầm đừng như vậy làm ngươi nếu là đem huyết lệ quỷ đập nát oan khí của nó sẽ bám vào ở trên thân thể ngươi mặt khác huyết lệ quỷ liền sẽ một mực truy sát ngươi một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến sở ca quay đầu nhìn lại chỉ thấy một con mèo đen đứng tại thiên diễm đài trên lan can lạnh lùng nhìn trầm trầm hắn lại là cái này mèo đen đem sở ca biến làm sinh tồn người mèo đen sở ca cắn răng hỏi ta nên làm như thế nào hắn không hỏi mèo đen vì sao tại đây bên trong việc cấp bách là trước cứu liệt hạo đại tướng quân rất đơn giản Ngươi lấy máu đi, đem nó dẫn lên tới." Mèo đen hồi đáp, nghe được Sở Ca sửng sốt. "Sau đó thì sao?" "Sau đó chờ nó đi lên, lại dùng hỏa thiêu chết nó, đem nó máu thiêu khô, toán khí của nó liền vô phương tản ra, cái gọi là toán khí kỳ thật liền là một loại nào đó hóa học vật chất, sẽ theo máu tươi tiêu tán." Sở Ca lập tức buông xuống vút bỏ tủ lạnh, hắn cắn một cái phá chính mình phải cánh tay, máu tươi loại ra, hướng xuống vùng vai mà đi. Hắn cảm giác vết thương quá nhỏ, còn dùng một cái tay khác ngón trỏ, ngón tay cái đem vết thương kéo nức. Làn da bị xé nứt cảm giác là rất đau. Bất quá vì cứu liệt hạo đại tướng quân, Sở Ca không cố được nhiều như vậy. Huyết lệ quỷ bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Ca phương hướng. Giống. Nó hướng phía Sở Ca gào thét một tiếng, cấp tốc tiến lên ẩm, Nó nhảy đến nhà lầu trên vách tường, hai vuốt đâm xuyên bức tường, tốc độ cao trèo lên trên đi, như giống trên đất bằng. Liệt hạo đại tướng quân chú ý tới một màn này, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn thấy mái nhà trên sân thượng Sở Ca lúc không khỏi sử sốt, khó tả cảm động xông lên trong lòng của hắn. Hắn thị lực siêu nhân, liếc mắt liền thấy Sở Ca tại lấy máu. Lão đại liệt hạo đại tướng quân vừa muốn xông qua liền nghe đến sở ca tiếng giống, đừng tới đây, ta có biện pháp giết chết nó. Nghe vậy, hắn lập tức dừng lại. Mặc dù hết sức lo lắng, nhưng ngay sau đó hắn chỉ có thể tín nhiệm sở ca. Hồi trở lại muốn đi qua, tựa hồ không có sở ca đối phó không được cửa hải khó. Nhìn huyết lệ quỷ cách mình càng ngày càng gần, sở ca lui lại, cả tòa lâu cũng bắt đầu lay động. Ngươi đã huyền bí tiến hóa, thử khống chế ngươi hỏa diễm, để nó rời đi thân thể của ngươi. Ngheo đen mở miệng nói, nghe được sở ca sợ hãi nhìn về phía nàng. Nàng làm sao biết? chẳng lẽ nàng một mực tại hiểu biết hắn, nghĩ tới đây, Sở Ca không rét mà run, Sở Ca cắn răng, điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, nộ diễm ly hỏa cấp tốc theo hai tay của hắn lòng bàn tay giếng lên, hắn bắt đầu nỗ lực khống chế nộ diễm ly hỏa rời tay, không khỏi khẩn trương, ngươi càng buông lỏng, càng dễ dàng thành công, không nên cảm thấy không có khả năng, kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ phải tin tưởng ngươi có thể làm được là được, liền cùng ngươi sẽ dùng đũa một hợp dạng, ngươi thấy đũa, sẽ không nghi vấn chính mình có biết dùng hay không, mà là trực tiếp cầm lấy đũa, Mèo đen nhấp nhở, Sở Ca nghe xong, không khỏi hít Chương 429. Sở Ca không ngừng cho mình tâm lý ám chỉ. Hắn có thể, hắn hai tay lòng bàn tay bên trong hỏa diễm chậm rãi thoát ly bàn tay của hắn, hướng về phía trước lan tràn mà đi. Huyết lệ quỷ bỗng nhiên theo sân thượng bên ngoài vọt lên, sau khi hạ xuống, nó gào thét phóng tới Sở Ca. "Ngươi cũng là bản a?" Mèo đen thuốc giục nói, Sở Ca dọa đến vội vàng né tránh ầm, Huyết lệ quỷ chân đạp tại mặt sàn xi si măng bên trên, trực tiếp đem mặt sàn xi si măng giẫm đến sụp đổ, đá vụn bắn tung tóe. Sở Ca vô phương bắn ra hỏa diễm, chỉ có thể xông đi lên, hai quả đấm đốt liệt diễm đánh vào Huyết lệ quỷ trên lưng nóng bỏng liệt diễm cháy đến huyết lệ quỷ thống khổ gào thét. Nó mãnh liệt xoay người, mong muốn bắt lấy sở ca, nhưng bị sở ca linh xảo tránh thoát. Sở ca bắt đầu quen co, không ngừng để cho mình kề sát huyết lệ quỷ. Nộ diễm ly hỏa bắt đầu ở huyết lệ quỷ trên thân lan tràn. Huyết lệ quỷ càng ngày càng thô bạo, điên cuồng vung lên hai tay đứng tại trên lan can mèo đen bất đắc dĩ nói: ngươi tốt đần à? Tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ bị nó trục chết. Sở ca cũng giận, có bản lĩnh ngươi hỗ trợ a. Đừng một mực nói lời trơ trọc. Sở ca một bên tránh né, vừa mắng. Mèo đen khẽ nói: ngươi trêu chọc. Ta tại sao phải giúp ngươi? Nó lại không ăn ta. Sở Ca không lo được cùng với nàng đấu võ muộn, liều mạng tránh né. Huyết lệ quỷ tốc độ càng lúc càng nhanh, nhiều lần kém chút bắt lấy Sở Ca. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sở Ca cắn răng, sau đó đem hết toàn lực đụng vào huyết lệ quỷ ẩm. Sở Trần không phải người Sở Ca làm càn làm bậy đụng không ngã huyết lệ quỷ. Cái tên này chẳng qua là lui lại hai bước. Ngay tại Sở Ca chuẩn bị tiếp tục hành động lúc, mèo đen nhảy đến trên vai của hắn. Mèo bén nhọn tiếng mèo kêu vang lên, huyết lệ quỷ xoay người tốc độ đống nhiên giảm xuống. Gần sát nó. Mèo đen kêu lên, Sở Ca lập tức nên đón. Lúc này, mèo đen đống nhiên phun ra nước miếng, cấp tốc rơi vào huyết lệ quỷ trên thân. Sở Ca cảm thấy ác tâm, vô ý thức mong muốn điều chỉnh hướng đi, tránh cho đụng tới nước bọt của nàng. Đem ngươi hòa đẻ lên, nước miếng của ta cùng dầu một dạng. Mèo đen phân phó nói, nghe được Sở Ca ngẩn người, hắn liền vội vàng đem tay cầm gián đi lên. Hoắc, huyết lệ quỷ trong nháy mắt bị nhen lửa, lửa nóng hừng hực bao phủ thân hình của nó. Nó ghan giọng gào khét, mong muốn dập tắt ngọn lửa trên người, đáng tiếc đã tới không kịp. Sở Ca nuốt nước miếng một cái, nói, ngươi có độc a? Mèo đen liếm liếm chính mình buốt mèo, một bộ hết sức tự phụ bộ dáng. Huyết lệ quỷ thân thể bắt đầu hòa tan, dòng máu bị thiêu khô, mùi hôi thối chui vào sở ca trong mũi, kém chút khiến cho hắn nuốt mửa. Hắn vội vàng thối lui đến tiên diệt đài. Lão đại, Người có khỏe không? Phía dưới truyền đến liệt hạo đại tướng quân thanh âm. Sở ca quay đầu lại nói, ta không sao, đợi lát nữa ta liền xuống tới. Liệt hạo đại tướng quân nghe xong, lại nhìn thấy sở ca không có tránh né, nói rõ quái vật kia đã chết. Lão đại liền là lão đại a, này đều có thể giết ngược lại. Liệt Hạo Đại tướng quân đối Sở Ca tràn ngập khen phục. Một bên khác, chờ huyết lệ quỷ bị đốt thành cho đuổi về sau, Sở Ca chuẩn bị rời đi. Hắn chợt phát hiện mèo đen không thấy, thật sự là quỷ dị. Sở Ca sờ lên bờ vai của mình, vừa rồi giống như không có cảm nhận được mèo đen trọng lượng, giống như ưu linh. Hắn không có đi kêu gọi mèo đen. Hắn biết tên kia khẳng định từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm hắn đổi lại di vãng, hắn có thể sẽ sốt ruột, hiện tại lại có chút an tâm. Nơi này rất có thể là lệ giới, nếu là có mèo đen hỗ trợ xuống lầu về sau. Sở ca cấp tốc tìm tới liệt Hạo đại tướng quân. Liệt Hạo đại tướng quân rất tò mò vừa mới xảy ra chuyện gì. Sở ca chỉ nói mình dùng hỏa thiêu chết huyết lệ quỷ, nghe được liệt Hạo đại tướng quân hưng phấn đấm lực, không hổ là đại tinh tinh. Đi thôi, nơi này hẳn là lệ giới, chúng ta tìm xem mặt khác tấm gương. Cửa ra vào đoán chừng là lưu động, liền cùng trên trời vòng xoáy một dạng. Sở ca mở miệng nói, liệt Hạo đại tướng quân gật đầu. Sở ca giết chết lớn như vậy quái vật về sau, liệt Hạo đại tướng quân trở nên tự tin dâng lên. Hai người bắt đầu tiến vào phụ cận tương thành, bọn hắn định tìm nhà vệ sinh. Bình thường cửa nhà cầu sẽ có chậu rửa mặt, chậu rửa mặt bên trên liền có treo cái gương lớn. Nhưng mà bọn hắn trọn vẹn tìm tám nhà cầu cũng không có tìm được lượng giới lối ra. Lão đại, chúng ta muốn hay không trở về, ít nhất nhắc nhở bọn hắn chớ vào. Liệt Hạo Đại tướng quân dò hỏi. Sở Ca gật đầu, ngoài ý muốn nói, ngươi khó được thông minh như vậy nha. Hắc hắc, theo ngươi học. Liệt Hạo Đại tướng quân buốt ngông ngựa nói. Hai người bắt đầu đường về đi tại dọc theo đường phố, bọn hắn rất cẩn thận, tránh cho bị thương nữa. Dùng, Phương Sa truyền đến Đinh Thay nhức óc tiếng gầm gừ, như mưa sa trước khủng bố lôi minh. Dù là sở ca cũng nghe được lưng buốt lên hơi lạnh. Đến bao lớn mới có thể có lớn như vậy giọt a? Liệt Hạo Đại tướng quân thầm nói, hỏi sở ca tiếng lòng. Sở ca vội vàng tăng tốc bước chân. Nếu như quái vật hình thể quá lớn, hắn khẳng định rất khó tiêu chết. Trên đường đi, hắn đều tại chú ý ven đường, muốn nhìn xem phụ cận có hay không chạm xăng dầu. Nếu có xăng, cái kia gặp lại quái vật liền dễ dàng hơn. Nhưng mà, mãi cho đến câu lạc bộ, bọn hắn đều không có gặp được chạm xăng dầu. Trở lại trước đó thoát đi cái kia nhà cầu, Cố Thiên Kiều đám người còn đứng lấy trong gương, vừa nhìn thấy sở ca. Liệt Hạo đại tướng quân, bọn hắn lập tức thở dài một hơi. "Lão đại, ngươi không sao chứ? Chúng ta đang đang nghĩ biện pháp, theo mặt khác trong gương tới cứu ngươi." Địa đầu xà gấp giọng nói. Sở Ca trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Các ngươi không cho phép tiến đến. Nơi này quá nguy hiểm, các ngươi tiến đến sẽ liên lụy chúng ta. Ta có thể không nghĩ rằng chúng ta tìm tới chạy trốn lối ra, vẫn phải lại đi cứu các ngươi." Mặc dù nói hết sức không khách khí, nhưng hắn nhất định phải nói như vậy. Liên là chính là, chúng ta vừa rồi kém chút bị ăn, các ngươi chớ vào thêm phiền, tiếp xuống chúng ta muốn tìm mặt khác tấm gương. Các ngươi đừng tụ tại chỗ này." Liệt Hạo đại tướng quân nói theo. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cố Thiên Kiều sờ lên cằm, nói, "Cửa vào hẳn là lưu động, liền cùng ta trước đó quan sát bầu trời vòng xoáy một dạng, tấm gương đúng là đột phá khẩu, ngoại trừ tấm gương, mặt nước hẳn là cũng được, đều có thể phản chiếu, các ngươi cẩn thận một chút." Sở ca gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Anh Hùng, "A Nặc, Tiểu Minh, ba ba bóng lưng, phân phó nói, tại ta trở về trước, các ngươi có thể được bảo vệ tốt mọi người. Ngươi yên tâm đi." Tiêu Anh Hùng gật đầu, vẫn như cũ trầm ổn như vậy. Sau đó Sở ca lại bàn giao vài câu, sau đó mang theo liệt hạo đại tướng quân vội vàng rời đi. Tiểu Khả liên lo lắng nặng nề nói, bọn hắn đến cùng là thế nào đi vào? Coi như phát hiện tấm gương có cửa vào, hẳn là cũng sẽ không tùy tiện đi vào. Chẳng lẽ quái vật có khả năng cưỡng ép đem người kéo vào đi? Nếu như là dạng này, mọi người động dung, vô ý thức lui lại, rời xa tấm gương. Nếu như là quái vật kéo con tốt, liền sợ là người bất chi bất giác liền tiến vào. Cố Thiên Kiều nói khẽ, mọi người nghe được càng thêm sợ hãi. Sau đó, Cố Thiên Kiều mang theo mọi người rút lui, trở lại trong phòng khách. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, trong nhà vệ sinh trong gương nổi lên khói đen, cấp tốc che đậy bên trong tình cảnh, khiến cho mặt kính trở nên đen kịt. Tối mờ mịt bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đôi con mắt đỏ ngầu, vô cùng ám độc. Chương 430. Sở ca cùng Liệt Hạo đại tướng quân tiếp tục tìm tìm lối ra. Tại đây lệ giới bên trong, phảng phất mãi mãi cũng là đêm tối, vô cùng âm u ca sơn thành phố quảng trường bên trong không nhìn thấy những người khác ảnh, tình cờ có thể thấy từng con máu me đầm địa tiểu quái vật lướt qua. Liệt Hạo đại tướng quân thầm nói, lão đại, cũng không thể chỉ có chúng ta ngộ nhập nơi này đi. Ca Sơn thành phố sinh tồn giả hẳn là không ít. Lúc trước hắn tại sinh tồn thành liền gặp được rất nhiều cùng thành sinh tồn giả. Ai biết được, khả năng còn có, đã chết. Sở Ca nhún vai nói, theo bọn hắn trước đó trải qua đến xem, sở Dĩ sẽ ngộ nhập lệ giới, khẳng định có quái vật tại phụ cận. Tiến đến lúc, còn dễ dàng cắt thương, sao có thể không hấp dẫn bọn quái vật đối bắt, bọn hắn lần nữa tiến vào một nhà tiệm bán quần áo, tìm tới kính chạm đất. Sở Ca sờ lên tấm gương mặt ngoài, vẫn như cũ vô phương luồn vào đi. Bọn hắn chỉ có thể đổi chỗ khác. Lần lượt thất bại, làm Sở Ca đều hết sức sốt ruột. Cứ theo đà này, còn không tìm được, bọn hắn liền phải chết đói. Lệ giới bên trong cửa hàng đều không có thức ăn, chỉ có thức ăn tàn ảnh, cái này rất quá đáng. Giống, Nơi xa lần nữa truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, chấn động đến phụ cận nhà lầu pha lệ đều đang rung động. "Liệt Hạo đại tướng quân mắng, thiên kia có bệnh sao?" Một mực tại gọi. Sở Ca nhíu mày, hắn bỗng nhiên nói ra, "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, nếu tìm không thấy lối ra, vậy liền đi tìm tỏi hư thực." Tiếng nói vừa ra, Sở Ca trước tiên hướng tiếng rống truyền đến phương hướng đi đến. "A." "Lão đại" Đừng xúc động a. Liệt Hạo đại tướng quân vội vàng đuổi theo, biểu lộ kinh hoàng. Không vào hang cọp làm sao bắt được bọn con, yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn, đến lúc đó chúng ta cẩn thận một chút, trước xem tình huống một chút. Sở Ca nói khẽ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Liệt Hạo đại tướng quân chỉ có thể kiên trì đi lên. Tiếng giống thỉnh thoảng vang lên, nghe thanh âm rất lớn, trên thực tế cách bọn họ rất xa đi ước chừng hơn một giờ, bọn hắn mới tới gần tiếng giống truyền đến phụ cận. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng lại là một đầu cử quái, kết quả đến gần sau cũng không nhìn thấy quái vật khổng lồ. Cẩn thận một chút có rất nặng nề tiếng tim đập. Sở ca nhắc nhở, hai người tới bên tường, thận trọng tiến lên đi vào đường đi chỗ góc cua, bọn hắn thò đầu ra. Phía trước là một mảnh quảng trường, bị siêu thị, thương lâu vây quanh. Tại trong sân rộng có một cái hố to, đường kính đi đến mấy chục mét, bên trong bốc lên hùng quang, phản phất một cái to lớn hố lửa. Tiếng giống liền là từ bên trong truyền đến, Sở ca cùng liệt hạo đại tướng quân liếc nhau, đều có chút lưỡng lự, không biết nên không nên đi qua. Người tại đây bên trong trông coi, tránh cho đằng sau có đánh lén, ta biến sắc đi qua. Sở Kha trầm ngâm nói, nói xong, hắn liền chuẩn bị tiến lên. Liệt Hạo Đại tướng quân giữ chặt hắn, nói: Ta cũng sẽ biến sắc, ta đi qua đi. Ngươi lợi hại hơn ta, tại đằng sau lại càng dễ phát huy. Không biết đáng sợ nhất, ai cũng không rõ ràng trong hồ đến cùng cất giấu như thế nào nguy hiểm. Liệt Hạo Đại tướng quân cũng không phải là không sợ, chẳng qua là hắn đối với mình không có có lòng tin, cho rằng sợ Ca tại đằng sau, hắn càng có cảm giác an toàn. Nghe vậy, Sở Ca cũng không lập dị, nhẹ gật đầu. Liệt Hạo Đại tướng quân lập tức biến sắc, ngồi sùm tiến lên. Tối tăm trên đường phố, hắn hóa thân thành hắc ám, để cho người ta rất khó coi đến. Sở Ca rõ ràng thấy liệt Hạo đại tướng quân đang phát run đây cũng không phải là sinh tồn thi đấu, muốn là chết, vậy liền thật đã chết rồi. Rất nhanh, liệt Hạo đại tướng quân đi vào bờ hố, hắn cúi đầu nhìn xuống đi, đột nhiên giật mình, vội vàng lui lại. Hắn một đường lao lộn, cấp tốc chạy đến Sở Ca trước mặt. Lão đại, nhanh lên! Liệt Hạo đại tướng quân gấp giọng nói, hắn cực kỳ gắng sức kiểm chế thanh âm, sợ quấy nhiều đến quái vật. Sở Ca vô ý thức đi theo hắn rút lui, hỏi, phía dưới là cái gì? Rất nhiều cung dòi một dạng thịt heo trùng. Ta nhìn thấy chúng nó trong cơ thể cất giấu quái vật, đang đang ra sức dãy rủa, lúc nào cũng có thể lao ra, nhiều lắm, căn bản đến không hết có bao nhiêu." Liệt Hạo đại tướng quân cắn răng nói, ngữ khí tràn ngập hoảng sợ. Sở ca nghe xong, cho mày. "Chẳng lẽ là lệ rối quái vật há hổ, cái kia xác thực đến rồi đi. Nếu là lại tùy tiện tiến lên, liền là phim kinh dị bên trong tìm đường chết nhân vật chính đoạn. Hai người càng trốn càng nhanh. Sở ca chợt nghe phía sau lưng truyền đến từng từng thanh âm, hết sức cổ quái, nghe được hắn không hiểu tê cả da đầu. Liệt Hạo đại tướng quân cũng nghe đến, vô ý thức quay đầu ngoại tảo liệt hạo đại tướng quân bảo to sở ca đi theo quay đầu nhìn lại chỉ thấy rất nhiều máu quái nhanh chóng lao tới chúng nó nằm rạp trên mặt đất rõ ràng là hình người lại như là con rắn liếc mắt bò phảng phất theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ hai người vội vàng ra tốc nơi xa cao út đỉnh mèo đen đứng tại thiên đài rìa nhìn xuống xa xa truy đuổi nàng lắc đầu giận dữ nói cái tên này làm sao như vậy yêu gây chuyện nàng lập tức quay người tan biến tại trên sân thượng sở ca cùng liệt hạo đại tướng quân càng không ngừng chuyển biến mong muốn vứt bỏ những quái vật kia Kết quả phía trước ngã tư đường lại xuất hiện một đoàn quái vật. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Liệt Hạo đại tướng quân hoảng sợ kêu lên. Quá đột nhiên, Sở Ca cũng cảm thấy kỳ quái đây rốt cuộc là vì cái gì, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, lập tức dùng mình. Lúc trước tiếng gầm gừ khả năng chính là vì hấp dẫn con mồi, mà bọn hắn liền trở thành con mồi. Nếu như là dạng này, cái kia những quái vật này nhóm liền là bị điều khiển. Còn có một cái buột, nghĩ tới đây, Sở Ca càng thêm lo lắng. Cái kia buột sẽ ở đâu? Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại toàn đều là giống nhau quái vật tại đuổi theo bọn hắn. Giống, trước đó cái kia đạo kinh khủng tiếng gầm gừ vang lên lần nữa. Sở Ca cùng Liệt Hạo đại tướng quân vô ý thức theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ có bên trái thương thành tầng cao nhất bên trên đứng đấy một đạo kinh dị thân ảnh. Quái vật kia rất lớn, giống như hút liếc mắt, cơ bắp khoa trương, mọc ra ba đầu sáu tay, cùng mắt khác quái vật, không, có da lông, máu me đầm địa. Vừa nhìn thấy nó, Sở Ca cùng Liệt Hạo đại tướng quân liền trong lòng kinh hoàng. Tuyệt đối là thủ lĩnh, chỉ thấy quái vật kia thả người nhảy lên, trực tiếp theo cao mấy chục mét nhảy xuống. Vâng, Hai chân nó đạp tại trên đường phố, mặt đất xi si măng nứt ra. Chạy. Sở Ca vội vàng hô. Hắn trực tiếp biến làm sinh tồn bản thể, tốc độ cao nhất tí lên. Liệt Hạo đại tướng quân cũng là như thế. Woeng. Woeng. Woeng. Quái vật kia thủ lĩnh bạo trùng tới, giẫm đến mặt đất lưu lại hai hàng dấu chân, bắp thịt cả người kéo căng, đánh vào thị giác lực nổ tung. Nghe đằng sau truyền đến tiếng bước chân càng ngày càng gần, Sở Ca cùng Liệt Hạo đại tướng quân tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, Sở Ca quay đầu nhìn lại, đầu phá kém chút nổ tung. Quái vật thủ lĩnh cách bọn họ đã không đến 50 mươi mét, khoảng cách còn tại tốc độ cao rất ngắn. Liệt Hạo Đại tướng quân so sở ca chậm, khi hắn quay đầu nhìn lại, quái vật thủ lĩnh đã giết tới phía sau hắn. Phanh, quái vật thủ lĩnh vung tay quất bay liệt Hạo Đại tướng quân. Liệt Hạo Đại tướng quân dù sao cũng là một cái to con, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đụng vào bên cạnh Thương Thành Pha Lê bên trong tường, sống chết không rõ. Quái vật thủ lĩnh tiếp tục đuổi giết sở ca, tốc độ của nó so sở ca còn nhanh. Chương 431 trăm quái vật thủ lĩnh tiếng gầm gừ tại sở ca sau đầu đổ vang dọa đến hắn toàn thân lắp một cái. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, phịch một tiếng, hắn chỉ cảm giác mình bị một cỗ xe lửa đục vào, chúng quanh tình cảnh trong nháy mắt đảo ngược. Chỉ gặp hắn bị đánh bay ra ngoài mười mấy giây sau, nện ở ven đường tự động bán trên máy, nện đến thân máy bay vằn mèo. Đau quá Sở Ca cảm giác xương cốt của mình đều chặt đứt, tứ chi mất đi tri giác. Quái vật kia thủ lĩnh hướng phía hắn đi tới. Cách rất gần, Sở Ca mới có thể chân chính cảm nhận được nó có nhiều khủng lồ. Chỉ là thân cao, nói ít cũng có cao 5m. Xem cơ thể của nó, ít nhất cũng có nặng 4 tấn. Song Sở Ca tuyệt vọng Hắn cuối cùng vẫn là muốn chết tại lệ giới bên trong. Liên Hạo Đại tướng quân rõ ràng đã hôn mê, nghe không được nửa điểm động tĩnh. Nhìn quái vật thủ lĩnh càng ngày càng gần, Sở Ca cắn răng, chật vật đứng lên. Cho dù chết, hắn cũng muốn đem hết toàn lực. Sở Ca run run rẩy rẩy đứng lên, dùng tay viện biến hình tự động bán cơ. Giống, quái vật thủ lĩnh lần nữa đối Sở Ca gào thét, một hồi gây mũi mùi máu tươi đụng vào Sở Ca trong mũi. Ngay sau đó, nó đột nhiên phong tới Sở Ca, cái kia một thân cơ bắp bạo phát, run động ánh mắt. Sở Ca vội vàng hướng bên cạnh nhảy xuống ầm, tự động bán cơ bị đụng đẹp. Đốm lửa bắn tư tung, liên bức tường cũng bị nó xông ra một cái lỗ thủng to tới. Này đáng sợ lực phá hoại nhường sợ ca run sợ run, Này mẹ nó quá mạnh đi. sợ ca vẻ mặt khó coi, trong lòng bạo to giận mắng, hắn liều mạng giấy lên nội diễm ly hỏa, cấp tốc biến thành người lửa. quái vật thủ lĩnh mày may không sợ, đón sợ ca lại một lần đánh tới. sợ ca dọa đến nghĩ muốn lần nữa nhảy ra, kết quả bị quái vật thủ lĩnh đánh trúng, bay ra ngoài, ngã tại trên đường phố. sợ ca trực tiếp phun máu, lồng ngực của hắn như tê lên đau, xương sườn gãy mất. sợ ca cái này triệt để không đứng lên nổi. Hắn miễn cưỡng lật người đi, vừa hay nhìn thấy quái vật thủ lĩnh đi tới. Nó tựa hồ liệu định sở ca đã không phản kháng được, không có trước đó giữ như vậy máy liệt, thậm chí có thể dùng thong thả để hình dung. Sở ca hoàn toàn động đậy không được, hắn chỉ có thể hết hy vọng. Chết thì chết đi, ngược lại hắn sống là đệ nhị đời, vận khí tốt, còn có thể lại trùng sinh một lần. Vương ông ông, một hồi tiếng chó sủa truyền đến, cả kinh sở ca lần nữa mở mắt, chỉ thấy tại phía trước ngã ba đường trước xuất hiện một con chó, chính là sở ca nhặt đại mao. Nó vậy mà cũng tới đến lệ dưới, chắc không được sở ca tìm không thấy nó. Nó sao lại tới đây? Sở ca phẫn nộ, lúc này tới không là chịu chết sao, hắn chỉ có thể cầu nguyện quái vật thủ lĩnh bỏ qua Đại Mao. Cũng hoặc là Đại Mao bị quái vật thủ lĩnh doa chạy. Quả nhiên, quái vật thủ lĩnh không để ý đến Đại Mao, tiếp tục hướng sở ca tới gần Đại Mao tiếp tục gầm rú, thấy quái vật thủ lĩnh không để ý tới nó, nó vậy mà lao đến. Sở ca thấy cảnh này không khỏi tuyệt vọng. Hắn chết còn chưa tính. Hiện tại còn muốn dựng vào một cái mạng chó. Sở ca nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy tiếp xuống thê thảm tình cảnh. Vông gâu, giống. Sở Ca nghe được Đình Thai nhức góc tiếng gầm gừ, hắn tâm không khỏi nắm chặt. Hắn bỗng nhiên mở to mắt. Chờ chút, này tiếng giống không là quái vật thủ lĩnh, rất giống. Sư Hống, Sở Ca phát hiện quái vật thủ lĩnh ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Đại Mao. Hắn đi theo quay đầu nhìn lại, con mắt lập tức trừng lớn. Chỉ thấy Đại Mao đang ở chậm rãi tới gần, trên người nó lông chó tung bay động, tốt giống như như hỏa diễm. Sở Ca sửng sốt Đại Mao diện mạo dữ tợn tiếng gầm gừ, thanh âm không còn là tiếng chó sủa, mà là sư hống tiếng ánh mắt kia. Sở Ca không khỏi nghĩ đến chân chính Đại Mao. Sẽ không phải sở ca nghĩ đến mỗi loại khả năng, con người cũng bắt đầu khẽ run. Quái vật thủ lĩnh đối đại mao cũng bắt đầu gầm hét lên, chấn động đến Sở Ca mảng nhĩ nho nhỏ. Sở Ca khôi phục một chút khí lực, vừa muốn đứng lên ậm, quái vật thủ lĩnh vung lên một cánh tay, đem Sở Ca rút ngã xuống đất. Mẹ nó, Sở Ca phun một ngụm máu, còn kèm theo một chiếc răng. Quá đau. Sở Ca bị đánh đến đầu váng mắt hoa đại mao thấy cảnh này, trong ngáy mắt tức giận. Nó gào thét phóng tới quái vật thủ lĩnh, cùng lúc đó, thân thể của nó cấp tốc bay chướng, trên đầu mọc ra lông bờm màu đen, trong miệng toát ra hai cầy bén nhọn răng nanh. Nó trong nháy mắt biến thành một đầu cực kỳ huy vũ hùng sư, đêm tối dưới hình ảnh mười phần rung động. Nó thả người vật lên, nhảy đến quái vật thủ lĩnh trên thân, điên cuồng cắn xé. Cùng quái vật thủ lĩnh so sánh, hình thể của nó vẫn như cũ giống người trước một con chó, nhưng vô cùng hung hãn. Quái vật thủ lĩnh sáu cánh tay bắt lấy nó, mong muốn đem giật xuống đến, căn bản kéo bất động. Sở Ca nhìn chợn mắt hốt mồm. Thật chính là đại mao, mặc dù hình thể, lông bầm màu sắc biến, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, đầu này sư tử liền là đại mao. Tại sao có thể như vậy? Sở Ca đầu óc trống rỗng. Hoàn toàn không cách nào lý giải cảnh tượng trước mắt. Quái vật thủ lĩnh cuối cùng đem đại mao giật ra, dùng sức đập xuống đất đại mao kêu rên một tiếng, quay đầu cắn nó một cánh tay. Giang rắc, huyết dịch bắn tung tóe, tiếng gãy xương đồng thời vang lên đại mao trực tiếp đem quái vật thủ lĩnh một cánh tay cắn nứt. Nó đi theo vươn mình mà đi, mong muốn bổ nhào vào quái vật thủ lĩnh khuôn mặt lên ẩm. Quái vật thủ lĩnh một quyền đệm ở đại mao trên đầu, đưa nó làm té xuống đất. Lực lượng cùng hình thể khoảng cách quá lớn, đại mao cũng không phải là đối thủ. Sở Ca cắn răng, cố nén toàn thân đau đớn đứng lên. Vừa rồi hắn xác thực đã tuyệt vọng nhưng thấy đại mao xuất hiện, hắn lại dấy lên đấu trí. trước kia tại phi châu đều là hắn bảo hộ đại mao, hiện tại hắn sao có thể nhìn xem đại mao vì chính mình gặp tra tấn? sở ca phẫn nộ cảm xúc đè lên, trong cơ thể hắn hiện ra một cỗ lực lượng, nhường trên người hắn lần nữa dấy lên nộ diễm ly hỏa. hắn đi lại tập tinh phong tới quái vật thủ lĩnh, đụng vào quái vật thủ lĩnh phần lưng, liệt diễm thiêu đến quái vật thủ lĩnh gầm hét lên. nó quay người một cước đem sở ca đạp trên mặt đất. nó hai cánh tay bắt lấy đại mao đầu, tay mạnh hướng trên mặt đất ném tới ẩm, đại mao bị nện đến diện mạo vặn vẹo. cái này. Sư huynh Đệ cùng một chỗ bị quái vật thủ lĩnh đè xuống đất. Sở Ca chật vật mở ra một con mắt, vừa vặn cùng đại mao đối mặt đại mao thoạt nhìn như vậy hung ác, nhưng rơi vào Sở Ca trong mắt, lại lạ như vậy khiến cho hắn cảm động. Nó còn đang giãy rủa, không chịu thua. Sở Ca cũng bị kích thích đến, không ngừng điều động trong cơ thể nguồn nhiệt. Quái vật thủ lĩnh bị nóng chân, nó liền đạp Sở Ca ba lần, sau đó đưa hắn đá văng ra. Tức cũng đã là tứ tinh sinh tồn giả, Sở Ca cũng chịu đựng không nổi lực lượng của nó. Hắn càng không ngừng nôn mửa ho khan, trong cảm giác bẩn đều bị lấp vỡ. Meo, một đạo bén nhọn tiếng mèo kêu truyền đến cả kinh quái vật thủ lĩnh bay đầu nhìn lại, mèo đen xuất hiện tại dọc theo đường phố một chiếc xe hơi trên đỉnh. nàng càng không ngừng khiêu khích quái vật thủ lĩnh. quái vật thủ lĩnh năm cánh tay kéo ra, hướng phía mèo đen khàn dọt gào thét. ngay sau đó, nó liền phóng tới mèo đen. mèo đen cấp tốc chạy trốn. Sở ca trên người liệt diễm đi theo tiểu tán, hắn thống khổ trợ mắt nhìn đi, đại mao cũng nằm trên mặt đất, mong muốn đứng lên, có thể căn bản làm không được. chú ý tới sở ca đang nhìn nó, nó lập tức bình tĩnh trở lại. chỉ thấy thân thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ tốc biến thành cái kia thấp tiểu khả ái cho ạ kỳ tạ nó nhìn về phía sở ca ánh mắt đáng thương làm cho đau lòng người chương 432. quái vật thủ lĩnh bị mèo đen dẫn sau khi đi sở ca thở dài ra một hơi trong thời gian ngắn hắn vô phương đứng lên chỉ có thể cầu nguyện mèo đen có thể nhiều kiểm chế một hồi đại mao cũng thương thế nghiêm trọng vô phương trực tiếp đứng lên nó gặp quái vật thủ lĩnh công kích có thể so sánh sở ca muốn nhiều một lát sau liệt hạo đại tướng quân bỗng nhiên theo trong lâu leo ra hắn đầu đầy là máu mở miệng hô lão đại lão đại sở ca quay đầu nhìn lại mong muốn mở miệng nhưng biết hầu đau nhất căn bản không phát ra được thanh âm nào. Cũng may liệt hạo đại tướng quân phát hiện hắn, khập khiễng hắn tới đến sở ca bên cạnh, đem sở ca dịu dắt đứng lên. Quái vật kia đâu? liệt hạo đại tướng quân lo lắng hỏi, sợ quái vật thủ lĩnh lần nữa giết ra tới. Sở ca nghĩ cần hồi đáp, căn bản không mở miệng được. liệt hạo đại tướng quân chỉ có thể mang theo hắn rời đi. đúng lúc này, sở ca bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng đại mao. liệt hạo đại tướng quân thấy, đi qua, dùng một cái tay khác nắm lên đại mao, khiến sở ca cùng đại mao cùng rời đi cũng không biết những cái kia tiểu quái vật nhóm vẫn còn chứ, hy vọng đừng ở. liệt Hạo đại tướng quân tự nhủ, bất quá khuyên Sở Ca, hắn hết sức an tâm. mặc dù Sở Ca trọng thương, hắn cũng không phải rất sợ. rời đi quá trình bên trong, Sở Ca quay đầu nhìn lại, đã không nhìn thấy mèo đen cùng quái vật thủ lĩnh thân ảnh, thế nhưng hắn có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ, vẫn như cũ đáng sợ như vậy. Sở Ca hết sức muốn biết tên kia lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, mấy vạn chỉ số, còn là vượt qua mười vạn, hắn không có nếm qua mười vạn, bằng không Sở Ca đã chết bất đắc kỳ tử. Sở Ca hiện tại bức thiết nghĩ muốn trở nên mạnh hơn. Hắn tại trong sân đấu cũng là rất cường thế, có thể đối mặt quái vật thủ lĩnh, không có chút nào lực phản kích, hoàn toàn là bị dâm lên đánh. Nửa giờ sau, bọn hắn đi vào một nhà bên trong siêu thị, Liệt Hạo đại tướng quân đem Sở Ca, đại mao buông xuống. Hắn đi theo ngồi xuống, há mồm thở dốc. Sở Ca thương thế cũng tốt chuyện. Hắn dù sao cũng là tứ tinh sinh tồn giả, tự lành năng lực vẫn là rất mạnh. Bên cạnh có một chiếc gương, ta đi xem một chút. Liệt Hạo đại tướng quân đứng dậy bò hướng bên cạnh bên tường. Nơi đó có một cái toàn thân kính mặt ngoài có một chút vết rách, Hoa. Wow. thật sự có lối ra. Liệt Hạo Đại tướng quân hưng phấn kêu lên, cả kinh sở ca quay đầu nhìn lại, đại bao cũng bị kinh đến, mặc dù nghe không hiểu. Liệt Hạo Đại tướng quân quay đầu, cười hắc hắc nói, ta nói đùa đâu, này không sợ ngươi một hơi nuốt không đi qua, trực tiếp ở giả dám. Nếu là sở ca chết rồi, hắn cảm giác mình hy vọng sống sót cũng sẽ trở nên xa vời. Sở ca mắt trợn trắng, mặc kệ hắn. Liệt Hạo Đại tướng quân bắt đầu tìm thức ăn, cùng trước đó một dạng, này đồ ăn ở bên trong đều là hư ảnh. Tìm trong chốc lát, Liệt Hạo Đại tướng quân tuyệt vọng trở lại sở ca bên cạnh nằm xuống chờ chết đi chúng ta đến chết đói ta đã không có khí lực đi tìm tìm lối ra liệt hạo đại tướng quân hữu khí vô lực nói hắn thậm chí đã xuất hiện ảo giác sở ca càng thêm thống khổ liền năng lực nói chuyện đều không có hai người cũng bắt đầu chờ chết sở ca sờ lên đại mao đầu phát hiện đại mao cũng hết sức suy yếu theo thời gian trôi qua ý thức của bọn hắn bắt đầu mơ hồ Lao đại ra hoa mắt cảm giác có người đi vào rồi vẫn là y sinh liệt hạo đại tướng quân nói một mình cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở Sở Ca cũng nhìn thấy bóng người, nhưng hắn thấy không rõ. Trong mơ mơ màng màng, hắn cảm giác mình bị người ngẩng lên. "Ta sáu. Chó sở Ca chật vật nói ra, mới nói một chữ, hắn cảm giác kiếp hầu bị một thanh đao nhọn hung hăng phá. Còn chưa nói xong, hắn liền triệt để ngất đi bốn. Sở Ca mơ một giấc mơ. Ngộ thấy quái vật thủ lĩnh quay đầu trở về, dắt chân của hắn, kéo lấy hắn rời đi đưa hắn kéo tới cái kia đẩy là quái vật hố to một bên, mong muốn đưa hắn ném xuống đúng lúc này, một đầu đầu sư tử thân người, bên ngoài mặc áo choàng trắng bên trong mặc đỏ quần lót siêu nhân buông xuống. Dùng hắn ánh mắt kia lae giết chết hết thảy quái vật. Sở Ca vừa muốn mở miệng, đột nhiên bừng tỉnh. Mấy liệt ánh đèn chiếu rọi ở hai mắt của hắn bên trên, sáng rõ hắn nhắm mắt. Bên cạnh truyền đến tích tích điện tử âm thanh, Sở Ca hít mắt, nỗ lực thích ứng tia sáng. Người đã tỉnh. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Sở Ca quay đầu nhìn lại, Cố Thiên tiểu vậy mà ngồi ở giường một bên. Gian phòng này thoạt nhìn, làm sao như vậy giống phòng bệnh, Sở Ca cảm giác đầu đau muốn nức, miệng vừa kéo ra, liền như tê liệt đau. Ngươi về trước sinh tồn phòng đi, nhường sân thi đấu trị liệu ngươi. Cố Thiên Kiều nói khẽ, nàng gương mặt mỏi mệt, rõ ràng thật lâu không có ngủ. Sở ca nghe xong, lập tức tâm niệm sinh tồn phòng. Ngay sau đó, hắn liền xuất hiện tại chính mình sinh tồn phòng, nằm trên ghế salon, một vệt ánh sáng từ trên trời rán xuống. Mấy giây sau, thương thế hắn khỏi hẳn, hắn lập tức trở về đến hiện thực, xuất hiện tại trên giường bệnh. Hắn ngồi dậy, nhìn về phía Cố Thiên Kiều hỏi, chuyện gì xảy ra? Nơi này là hiện thực. Đúng vậy, sinh tồn hiệp hội đem ngươi bắt tới. Cố Thiên Kiều gật đầu nói, nàng một mặt phức tạp nói, bọn hắn phát hiện ngươi thời điểm, ngươi liền sắp phải chết. Đại tướng quân cùng Đại Mao liều mạng bảo hộ ngươi, bị mặt khác quái vật cắn đến vết thương chẳng trị, trước mắt đều vẫn còn đang hôn mê bên trong. Nhất là Đại Mao, con mắt của nó Sở Ca lập tức xuống giường, kéo cố Thiên Kiều, thúc giục nói, mang ta đi nhìn nó. Cố Thiên Kiều đứng dậy dẫn đường, bọn hắn cấp tốc đi vào sát vách cạnh phòng bệnh. Sở Ca bước nhanh đi đến giường bệnh viện, nằm trên giường Đại Mao, toàn thân đeo băng, con mắt vị trí băng vải bị máu tươi nhiễm đỏ. Khi hắn thấy Đại Mao phải chân trước không có lúc, hắn toàn thân lắc một cái đối với một đầu động vật mà nói, bị thương thành dạng này rất khó sống sót. Sở Ca đưa tay Sở về phía nó, làm tay của hắn chỉ chạm tới Đại Mao lúc kiểm tra đến ngươi cùng nên dị trùng sinh tồn giả tâm ý giống nhau, có hay không khóa lại? Khóa lại về sau nên dị trùng sinh tồn giả có thể đi vào vào ngươi sinh tồn phòng, còn có thể tùy ngươi tham dự thông thường sinh tồn thi đấu. Sở Ca sửng suốt, còn có thể dạng này hắn lập tức lựa chọn là sau đó mang theo Đại Mao đi vào sinh tồn phòng. Cố Thiên tiểu chừng lớn đôi mắt đẹp biểu lộ kinh ngạc Đại Mao làm sao không thấy, chẳng lẽ sáu sinh tồn phòng bên trong Sở Ca nhường sân thi đấu làm Đại Mao trị liệu một vệt ánh sáng buông xuống, mấy giây về sau, đại mao trở nên sinh long hỏa hổ, nó dùng móng vuốt gai trên người băng vải, sở ca vội vàng giúp nó cởi ra. vung vung vung đại mao thấy sở ca về sau, nào vào trong ngực hắn, càng không ngừng liếm láp mặt của hắn, mười phần vui sướng ôm đại mao, sở ca có loại cảm giác rất không chân thật đại mao cũng thay đổi thành sinh tồn giả rồi, vì sao lại dạng này? nó là thế nào biến thành sinh tồn giả? sở ca do hỏi, hy vọng sân thi đấu có thể cho hắn một đáp án. ngươi cải biến vận mệnh của nó, ngươi mang theo nó dùng ăn vô cùng quy sinh tồn vật chất, lại thêm nó một mực tại bắt trước người khiến cho trí lực đạt được khai phá, tại ngươi sau khi rời đi, nó một mực tại truy tìm ngươi, đi tới nhân loại thành thị, nhiều lần thất trở, nó lại một lần tao ngộ sinh tồn thi đấu, ăn nhầm vô cùng quy sinh tồn vật chất, bị sinh tồn giả chọn làm dị chủng sinh tồn giả. Tại gặp được ngươi về sau, nó cưỡng ép giải trừ cùng vị chủ nhân trước liên hệ, trở thành vô chủ dị chủng sinh tồn giả. Chương 433. Sở ca nghe xong sân thi đấu sau khi giải thích, một mặt choáng váng đời trước chủ nhân, chẳng lẽ dị chủng sinh tồn giả liền cùng chiến xung mở dạng, Sở Kha lâm vào trầm tư bên trong. Hạ đại tứ tinh sinh tồn thành căn bản chưa nghe nói qua dị trùng sinh tồn giả điều này nói rõ dị trùng sinh tồn giả sôi nổi tại càng cao tinh cấp sinh tồn trong sân đấu thậm chí khả năng so ngũ tinh còn cao. Sở Cai nhìn về phía trong lực đại mao lẩm bẩm nói cũng không biết người thuộc tính như thế nào. Vừa dứt lời trước mắt hắn liền xuất hiện đại mao thuộc tính danh sách dị trùng sinh tồn giả đại ma ảo tỉnh dai tứ tinh lưỡi cán 12.561 chân trước lực lượng 20.344 chi sau lực lượng 20.888 lực phòng ngự 12.599 tốc độ. 52.347 thể lực, 6.212 sinh tồn bản thể, cho ạ kỳ tạ sinh tồn năng lực, cơ bắp cường hóa, tốc độ cường hóa, dây thanh cường hóa, báo săn tốc độ, khiếu giác cường hóa sinh tồn thiên phú, nội dẫn sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cả sinh tồn chủ nhân, sở ca tứ khai sinh tồn tích phân, 3.200 sở ca nhũ mảy. Thuộc tính này còn thật sang trọng, lực lượng mạnh hơn sở ca, phòng ngự, tốc độ, thể lực cũng không như sở ca. Chẳng lẽ ta có thể giúp nó lựa chọn mạnh lên hướng đi? Sở ca trong lòng kinh hỉ, nay hoàn toàn là đệ nhị chiến lược a, sau đó. Hắn ôm đại mao trở lại hiện thực. Cố Thiên Kiều còn tại trong phòng bệnh, chờ đợi lấy hắn trở về. Thấy Sở Ca cùng đại mao chống rỗng xuất hiện, nàng lập tức dò hỏi, "Nó là chuyện gì xảy ra?" Sở Ca không có dấu giếm, giải thích một lần. Cố Thiên Kiều nghe được trợn mắt hốt hoồm. "Cái này cũng quá tiểu thuyết đi." Nhìn như vậy đến, sinh tồn bản thể trải nghiệm quyển còn có càng sâu tác dụng không có bị khai phá, không chỉ như thế, người cùng sùng vật quan hệ trong đó cũng có thể đào móc." Sở Ca suy từ nói, "Sinh tồn sân thi đấu vẫn luôn không là đơn thuần giảng giải." luôn là có thể làm cho sinh tồn giả nhóm làm con người cùng tự nhiên suy nghĩ. Cố Thiên Kiều bất đắc dĩ nói, nói như vậy, ta có phải hay không hẳn là cũng nuôi một đầu sùng vật. Sở Ca cười nói, không cần, ngươi có ta, hà tất phí nhiều ý nghĩ như vậy. Sau đó, hắn hỏi thăm thế giới hiện thực có hay không khôi phục như thường. Hắn có thể hồi sinh tồn phòng, nói rõ lệ giới quái nhiêu đã kết thúc. Hắn nguyên lai tưởng rằng còn muốn kéo dài vài ngày, không nghĩ tới nhanh như vậy. Đã khôi phục như thường, ngươi hôn mê một ngày một đêm, sinh tồn hiệp hội cùng sinh tồn phong bạo hợp lại, san giết phiến khu vực này tối cường lệ giới quái vật. Tu bộ lại lượng giới cửa hàng, đem lệ giới năng lượng toàn bộ hấp thu. Cố Thiên tiểu hồi đáp: Câu lạc bộ người cũng đã trở về, tiểu khả liên tại một cái khác phòng bệnh chiếu Cố đại tướng quân. Sở Ca gật đầu. Hắn là không muốn lại trở lại lệ giới đi. Vừa nghĩ tới cái kia ba đầu sáu tay quái vật thủ lĩnh, hắn liền sợ hãi. Nếu không phải đại mao, mèo đen liên tục xuất hiện, hắn khẳng định bị xé nát. Nghĩ đến mèo đen, Sở Ca tò mò nàng có hay không trốn tới đến mức nàng còn sống hay không, Sở Ca căn bản không lo lắng. Cái kia bản nương nếu là dễ dàng chết, chết sớm. Nói đi thì nói lại, Sở Ca lần này thật đúng là phải cảm tạ nàng. Hàn Huyên vài câu về sau, Sở Ca, Cố Thiên Kiều trước đến xem liệt Hạo đại tướng quân. Liệt Hạo đại tướng quân bị trói thành sắc ướp, vẫn còn trong mê ngủ. Tiểu Khả liên nằm ở bên cạnh bàn nhỏ bên trên đi ngủ, nghe được tiếng bước chân, nàng lập tức bừng tỉnh. Vừa nhìn thấy Sở Ca, nàng kinh hỉ kêu lên, Lão đại, Người đã khỏe. Sở Ca gật đầu, cười nói, vất vả ngươi, ta nào có vất vả, Thiên Kiêu tỷ mới vất vả đâu, giúp ngươi giải quyết đại tiểu tiện, còn không cho y tá tới. Tiểu Khả liên lắc đầu nói, Sở Ca nghe xong lập tức sửng sốt, cái quỷ gì, hắn hoảng sợ nhìn về phía Cố Thiên Kiều. Cố Thiên Kiều mắt tròn trắng, nói: ngươi đều không có ăn cái gì, miệng đều nhanh rách ra, nào có cơ cái. Cơ thể người bản thân liền có nước ca, thay cũ đổi mới là sẽ không chờ ngươi ăn uống no đủ. Tiểu Khả Liên đi theo treo gẹo nói. Cố Thiên Kiều trừng nàng liếc mắt, khẽ nói: gần nhất ngứa ra phải không? Tiểu Khả Liên cười hắc hắc, không nữa treo trọng. Sở Ca đi đến bên giường, thấy Thê thảm Liệt Hạo đại tướng quân, hắn không khỏi thở dài. Lần này mạo hiểm khiến cho hắn cảm thấy thẹn với Liệt Hạo đại tướng quân là hắn nắm liệt hạo đại tướng quân kéo vào đi, liệt hạo đại tướng quân cuối cùng vì bảo hộ hắn còn thụ nghiêm trọng như vậy thương, về sau thật tốt tốt đền bù hắn. Lúc này cửa phòng bệnh xuất hiện một người, chắc nghệ thải, tay phải hắn dựa vào cửa phòng, cười nói, ngươi tỉnh rồi, vui vạn, đi với ta một chuyến, được làm cái đăng ký. Sở Ca gật đầu, sau đó hướng đi hắn, rời đi phòng bệnh về sau, Sở Ca tỏ mò hỏi, nơi này là bệnh viện? Đúng vậy, căn này bệnh viện khác biệt, chuyên môn làm sinh tồn người phục vụ, cũng thuộc về ca sơn thành phố sinh tồn hiệp hội tổng bộ. Chắc nghệ thải hồi đáp. Nụ cười trên mặt hắn một mực không có tàn biến, rõ ràng hết sức hưng phấn. Sở Ca không khỏi tò mò, ngươi thật giống như thật cao hứng. Dĩ nhiên, lần này Lệ Giới mối nguy ca sơn thành phố giải quyết tốt đẹp, không có một tên bình thường thị dân bị thương tổn, phía trên quyết định hướng chúng ta ban thưởng vô cùng quy sinh tồn vật chất. Trác Nghệ thải hì hì cười nói, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Còn có thể ban thưởng vô cùng quy sinh tồn vật chất, quá hào đi, Sở Ca bỗng nhiên hết sức muốn gia nhập sinh tồn hiệp hội. Đúng rồi, các ngươi có hay không tại Lệ Giới bên trong thấy một con mèo đen? Sở Ca dò hỏi. Trác Nghệ thải kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nói, ngươi nói Ô Liễm Vũ chúng thần điện số 9, ngươi đụng phải nàng. Ô Liễm Vũ chúng thần điện. Sở Ca ngạc nhiên. Hắn đoán qua mèo đen lai lịch, không nghĩ tới lớn như vậy. Ô Liễm Vũ chúng thần điện có thể là xếp hạng 10 vị trí đầu uy tín lâu năm sinh tồn đoàn đội, thỉnh thoảng còn có thể tiến vào 3 vị trí đầu. Cái này số 9 làm người như thế nào? Sở Ca hỏi. Chắc nghệ thải núi bay, nói, lớn như vậy lao ta làm sao vậy hiểu. Ngược lại nàng cùng sinh tồn phong bạo quan hệ rất tốt, sinh tồn hiệp hội cũng hết sức tôn trọng nàng, lần này rất quái, may mắn mà có nàng nàng đem quái vật lãnh tụ đánh giết khiến cho lệ giới bọn quái vật quần long vô thủ tính chất uy hiếp giảm mạnh quái vật thủ lĩnh lại bị mèo đen giết sở ca không khỏi kinh ngạc tán thán mèo đen thực lực vừa nghĩ tới chính mình là bị cường giả như vậy hại thành sinh tồn giả hắn đung nhiên trong lòng tiếp nhận không cái mà hú hồ, có thể trở thành sinh tồn giả rất tốt ít nhất cả đời này không cần bình phàm cả đời rời đi bệnh viện cao úc về sau hai người hướng phía bên cạnh cao úc đi đến ánh nắng tươi sáng không nữa như trước đó như vậy âm u sở ca tắm ngồi dưới ánh mặt trời chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần vẫn là ở nhân gian tốt. Vài phút. Tại Trác Nghệ thải dẫn đầu dưới, Sở Ca đi vào một gian phòng làm việc bên trong. Một tên công chức ăn mặc gã đeo kính đang viết cái gì? Trác Nghệ thải nhường Sở Ca ngồi xuống. Gã đeo kính không có ngẩng đầu nhìn hắn, trực tiếp mở miệng nói, "Đưa ngươi tại Lệ giới bên trong gặp phải trải qua nói một lần, càng kỹ càng càng tốt, có trợ giúp chúng ta hiểu Lệ giới, tốt hơn đối phó lần sau mới nguy." Sở Ca đem đại mao sự tình dấu giếm xuống tới, mặt khác trải qua tình hình thực tế nói ra, bao quát mèo đen số 9 tương trợ. Nếu mèo đen lợi hại như vậy, vậy thì thật là tốt ôm hạ bắp đùi của nàng chắc nghệ thải cũng ở bên cạnh nghe khi hắn nghe được sở ca gặp được quái vật thủ lĩnh lúc hắn cũng bị hù dọa gã đeo kính cuối cùng ngẩng đầu nghiêm túc lắng nghe tròn vẹn nói nửa giờ sở ca mới nói xong chương 434. tốt ngươi có khả năng xuất viện nếu như chúng ta có cái gì muốn điều tra sẽ sẽ liên lạc lại ngươi gã đeo kính thu bút nói ra hắn là dùng bút ký xem bộ dáng là sở internet tin tức để lộ sở ca gật đầu sau đó đứng dậy rời đi đi ra công tác sau lầu sở ca hỏi ta đây có khả năng mang đội viên của ta cùng rời đi sao Trâm Nghệ thải gật đầu nói, có khả năng, bất quá cái kia to con tốt nhất vẫn là lưu tại nơi này, tại ý thức hắn khôi phục trước, rất dễ dàng tắt thở. Đối với cái này, Sở Ca không có ý kiến. Trở lại phòng bệnh, Sở Ca thương lượng với Cố Thiên Kiều một thoáng về sau, quyết định về trước câu lạc bộ. Làm đoàn trưởng, Sở Ca nhất định cần trở về một chuyến, nhường mọi người không hoảng loạn. Tiểu Khả liên tiếp tục lưu lại chăm sóc Liệt Hạo đại tướng quân. Sở Ca ôm Đại Mao đi ra bệnh viện, hắn phát hiện nơi này thuộc về ngoại ô, phụ cận phần lớn là nông trường, và khu tầm mắt khai thác. Cư dân lâu cũng chỉ là 2-3 tầng lầu. Rất có thôn quê biệt thự cảm giác. Hai người đón xe trở về. Từ nơi này đến thấy chết không sờn câu lạc bộ có chừng 37 cây số, không tính quá xa. Trở lại câu lạc bộ, đã là 2 giờ chiều. Trong câu lạc bộ có hơn 10 vị thành viên tại. Thấy sở ca trở về, bọn hắn ruồn dập tụ tập tới. Lão đại, ngươi quả nhiên không có việc gì. Ha ha, ta cứ nói đi, đoàn trưởng không có khả năng sẽ ra chuyện. Liệt hạo đại tướng quân đâu. Tên kia sẽ không phải treo A. Nói bậy bạ gì đó. Nam Cung, A Nặc diệp Độ không địa Đầu Tiểu Minh đám người bắt đầu mồm năm miệng mười nói đến. Sở Ca đem đại mao buông xuống, cười nói, tiếp xuống mọi người đừng thư giãn, vẫn phải làm lần sau sinh tồn thi đấu làm chuẩn bị. Trải qua lệ giới về sau, hắn bức thiết nghĩ muốn tiến hành trận tiếp theo sinh tồn thi đấu. Hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, hắn cảm thấy mình bây giờ vẫn là quá yếu. Trời liệt hạo đại tướng quân sau khi tỉnh lại, chúng ta đến đoàn đội tu hành quân hậu. Sở Ca tiếp tục nói, ánh mắt của hắn rơi vào đại mao trên thân, hắn cảm thấy đại mao sẽ trở thành làm vũ khí bí mật của hắn. Mọi người không có ý kiến. Sau đó, Sở Ca đi vào phòng họp tìm tới điện thoại di động của mình bắt đầu lên mạng lật xem mười mấy phút hắn phát hiện trên mạng thật không có tí xíu liên quan tới ca sơn thành phố lệ giới tin tức ca sơn thành phố nhóm dân thành thị cũng phát giác được dị thường cái này rất khủng bố lệ giới xâm lấn tốt xấu cũng có ba ngày thời gian sinh tồn sân thi đấu là như thế nào xóa đi ca sơn thành phố ba ngày này còn không bị nhóm dân thành thị phát giác được sở ca không khỏi có loại trang chu mộng điệp cảm giác cũng không biết có hay không sinh tồn giả thoát khỏi sinh tồn sân thi đấu chói buộc sở ca tò mò nghĩ đến chơi một giờ điện thoại Cố Thiên Kiều mang theo đóng gói đồ ăn tiền đến, Sở Ca bắt đầu ăn cơm. Nói cách khác, về sau Đại Mao cũng có thể đi theo chúng ta tham gia thi đấu. Cố Thiên Kiều hỏi. Sở Ca gật đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. "Vậy ngươi phải cân nhắc tốt, dù sao Đại Mao là động vật, mặc dù sức chiến đấu mạnh mẽ, cũng có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta thi đấu." Cố Thiên Kiều nhắc nhở. Sở Ca cười nói, "Yên tâm đi, Đại Mao không phải như thường sinh tuấn lẩn giả, không cần mỗi tháng đều tham dự thi đấu, bất quá cũng có số lần yêu cầu." Cố Thiên Tiểu nghe xong, lập tức yên tâm nếu như bọn hắn nghĩ trốn đi, kết quả đại mao đỗng nhiên chó sủa, cái kia chẳng phải xong đời. Mỗi năm một lần hải lục không sân thi đấu liền muốn mở ra, không phải lần sau, liền là hạ hạ lần, chúng ta đến chuẩn bị cẩn thận. Cố Thiên Kiều tiếp tục nói, năm ngoái hải lục không sân thi đấu là tại Thái Bình Dương, sinh tồn đoàn đội nhiều vô số kể, hải lục không sân thi đấu chính là sinh tồn đoàn đội thành danh sân khấu. Sở Ca Dương mắt cười hỏi, làm sao? Chuẩn bị đại triển quyến cước. Cố Thiên Kiều cười nói, chúng ta tới tứ tinh sân thi đấu cũng có một đoạn thời gian, xem như thích đứng xuống tới, cũng nên sông đi lên. Danh tiếng tại Sinh Tồn sân thi đấu quá trọng yếu, nhất là đối với Sinh Tồn đoàn đội tới nói, danh tiếng càng lớn, hấp dẫn đến cao thủ càng nhiều. Vậy ta đây một lần tăng cường sau liền đi xông một lần tứ tinh chiến lực bảng." Sở ca suy nghĩ một chút nói ra. Sau khi cơm nước xong, hắn liền trực tiếp tiến vào Sinh Tồn phòng. Hắn nằm trên ghế salon, điều ra Sinh Tồn danh sách năng lực, bắt đầu xem. Trước mắt, hắn có 18183 Sinh Tồn tích phân, có khả năng hối đoái một cái lờ vờ 5 Sinh Tồn năng lực. Hắn dự định tiếp tục tăng cường lực lượng. Ta trung kết năng lực hơi yếu vàng không tăng cường lực cắn. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, La Sinh Đại Đế móng nuốt có khả năng trực tiếp đập chết địch nhân, mà hắn thường thường cần hoa một phen công phu mới có thể giết chết địch nhân. Lực lượng, tốc độ, thể lực cùng với lực phản ứng, hắn đều không kém. Lực cắn mặc dù cũng không kém, nhưng còn chưa đủ để trở thành hắn cường hạng. Lực cắn tăng cường LV 5 có thể gia tăng 6.000 điểm lực cắn lượng, cần 13.000 sinh tồn tích phân đơn thuộc tính tăng cường, có thể vô hạn hồi đoái, chỉ cần tích phân đủ. Sở Ca lực cắn trước mắt đã vượt qua một vạn trị số, 6.000 trị số tăng phúc không tính bay vọt về chất. Hắn lại để mắt tới trí mạng nọc độc. Trí mạng nọc độc Lv5, có thể độc chết lục tinh phía dưới đại bộ phận sinh vật, cần 13999 sinh tồn tích phân. Cái đồ chơi này có khả năng độc chết lục tinh trở xuống sinh vật, nhưng nói không phải lục tinh trở xuống sinh tồn giả, cho nên đến cùng mạnh không mạnh, vẫn là một tận số. Liên tới một cái nọc độc đi. Sở Ca lập tức có quyết định, lựa chọn về sau, một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đưa hắn bao lại. Chờ một lúc, hào quang tan đi. Sở Ca một lần nữa điều tra thuộc tính của mình bảng tài quyết giả, Sở Ca tứ khởi tỉnh giai, tứ tính lực cán.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 Tạm thời chưa cập sinh tồn đoàn đội, thấy chết không sần sinh tồn tích phân, 4184 thiện duyên, 1500. Từng cái thuộc tính cơ hồ không có biến hóa, nhiều một cái độc tố lực sát thương, trực tiếp 9999, Sở ca rất tò mò cái này trị số đại biểu cao bao nhiêu lực sát thương, hắn trở lại hiện thực, hỏi thăm, Cố Thiên tiểu, ngươi thuộc tính danh sách bên trong có phải hay không có độc tố lực sát thương? Trị số cao bao nhiêu? Cố Thiên tiểu kinh ngạc nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi cũng hồi đoán rồi. Ta có 27714 độc tố lực sát thương. Ska Ngọa Tào, khoảng cách lớn như vậy sao? Cố Thiên, kiểu thấy nét mặt của hắn, cười nói, ngươi nghĩ gì thế? Ta một mực tại bồi dưỡng độc tố, nếu như bị ngươi trực tiếp vượt qua, ta đây tính là gì à? Sở Ca cảm thấy có đạo lý, trong lòng chợt nên dễ chịu dâng lên 9999 độc tố lực sát thương như thế nào. Sở Ca hỏi, độc tố lực sát thương cùng độc độ quyết tán tốc độ, trí mạng độ, thành phần tỷ lệ có quan hệ, ta cũng không cách nào tẩy trừ xác định, nhưng gần vạn trị số độc tố lực sát thương hẳn là có thể nhường bình thường tứ tinh sinh tồn giả tại trong vòng 3 canh giờ bị độc chết, nếu như nó thương thế nghiêm trọng Cái kia độc phát thân vong tốc độ càng nhanh." Cố Thiên Kiều trầm ngâm nói. "Chương 435. Cùng Cố Thiên Kiều trao đổi về sau, Sở Ca đối với trí mạng độc độc có đại khái phán đoán. Miêu sát khỏe mạnh trạng thái tứ tinh sinh tồn giả là không thể nào. Nếu như tứ tinh sinh tồn giả bản thân bị trọng thương, độc tố kia lực sát thương liền sẽ bùng nổ. Cố Thiên Kiều chính là như thế, nhiều khi không phải nàng hạ độc chết kẻ địch. Là địch nhân sinh cơ đang trôi qua nhanh chóng lúc, độc tố đưa đến xúc tiến tác dụng. 2 ngày sau, Liệt Hạo đại tướng quân cùng Tiểu Khả liên trở lại câu lạc bộ. Liệt Hạo đại tướng quân sau khi tỉnh dậy liền vào vào sinh tồn phòng, trực tiếp khỏi hẳn, sau đó xuất viện đoàn đội tu hành quan bên trong. Sở Ca Triệu tập hết thảy thành viên, Đại Mao cũng ghé vào bên cạnh hắn, thoạt nhìn muội phần nhu thuận. Mọi người nhìn Đại Mao, thật lâu im lặng. Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên, "Nga, liên động vật đều có thể biến thành chó, ta thế nào xui xẻo như vậy, là con run." Câu nói này đem mọi người chọc cười. "Cho nên a, ngươi còn không bằng một con chó." Nói càn, đây chính là sư tử, lão đại huynh đệ. Xoa, này hoàn toàn là tiểu thuyết nội dung cốt truyện a. Hiện thực có thể như thế không hợp thói thường. Sư tử huynh đệ nóng bỏng mà mãnh liệt tình cảm, nam ta cảm động đến. Đại Mao cũng có tứ tinh thực lực A. Vậy chúng ta về sau cũng có thể nuôi dị trùng sinh tồn giả. Mọi người nghị luận ở mỹ, Đại Mao lẻ lưới, ngốc hề hề nhìn bọn hắn. Tiêu Anh hùng hỏi, Đoàn trưởng, ngươi có thể cùng nó tiến hành tâm linh câu thông sao? Các ngươi trước đó không phải cùng một chỗ tại Đại Thảo Nguyên Sinh hoạt qua, hẳn là có thể để nó ở lúc mấu chốt giữ yên lặng. Nếu là có thể câu thông, cái kia Đại Mao rất nhanh có thể trở thành sát khí. Sở Ca nhìn về phía Đại Mao, nói. Hẳn là có khả năng, đằng sau lại tôi luyện một thoáng. A Na hỏi, "Ta có thể cùng đại mao luận bàn sao?" Sở Ca gật đầu, đông nhiên gào thét một tiếng, chấn động đến mọi người thai điếc đại mao tựa hồ nghe đã hiểu cái gì, khờ ngốc diện mạo trong nháy mắt trở nên dữ tợn, nó đi theo gầm hét lên, thân thể bành trướng, biến vị một con hùng tráng lớn sư tử. Cùng Sở Ca sóng vai nằm sấp, nó mảy may không hiện ra nhỏ. Từ khi hồi đôi cá voi sát thủ sinh trưởng ghen về sau, Sở Ca lượng cơm ăn tăng vọt, hình thể cũng bắt đầu tăng lớn. Hắn hôm nay năm sấp, đầu đến cái đuôi có thể đạt tới đến 4m, đứng dậy bốn chân rơi xuống đất, từ đầu đến đã gần hai m ba, tuyệt đối cự thú. Mấu chốt nhất là hắn cơ bắp nổ tung, 10 phần cường tráng đại mao mặc dù không bằng hắn cường tráng, nhưng hình thể thoạt nhìn không nhỏ hơn bao nhiêu. Biến thân về sau đại mao hướng phía an đặc gào thét, sư hống chấn động đến mọi người ủ thai. này giọng thật có lao đại khí thế a. ba ba bóng lưng thầm nói, tiểu minh, an tu la nhìn về phía đại mao tầm mắt tràn ngập chiến ý về sau lại thêm một cái buổi luyện. đến, chúng ta đi sang một bên. an đặc hương phần nói, từ khi tiểu minh, ba ba bóng lưng, xích luyện gia nhập về sau. Hắn tại trong đội ngũ thực lực bài danh một mực giảm xuống, này làm cho hắn rất khó chịu. Cho nên hắn kìm nén sức lực, mong muốn tìm cơ hội siêu việt những người khác đại mau đi theo An Nặc đi đến một bên, bắt đầu chiến đấu. Sở Ca nhìn về phía những người khác, nói: Mọi người có rảnh đi sinh tồn thành soạt một thoáng chiến lược bảng, đem chúng ta bài danh đi lên nói lại. Mọi người gật đầu. Sau đó, Sở Ca nhường cố Thiên Kiều nói một chút gần nhất kế hoạch huấn luyện. Bởi vì mỗi năm một lần Hải Lục Không Đại chiến sắp tới, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị. Hải Lục Không Đại chiến mỗi năm một lần, nhưng không có cố định tại mấy tháng. Năm ngoái có thể là tháng 7, năm nay có thể là tháng 5. Khoảng cách bình thường sẽ không vượt qua 3 tháng. Nói không chừng lần sau sinh tồn thi đấu liền là Hải Lục không đại chiến. Hội nghị sau khi kết thúc, Sở Ca đi tới sinh tồn thành khiêu chiến tứ tinh chiến lực bảng. Vẫn như cũng là đơn thuần giết địch, số lượng địch nhân không ngừng tăng nhiều. Qua đi tới gần 2 giờ, Sở Ca cuối cùng lực bất tòng tâm, bị một đầu lớn tê giác xuyên chết. Trở lại sinh tồn thành. Chúc mừng ngươi, ngươi tại tứ tinh chiến lực bảng thứ tự tăng lên tới thứ 287 tên. Nghe đến nơi này, Sở Ca đi lại Hắn đem hết toàn lực mới bài 287 tên, ông trời ơi! Đi qua tiến hóa huyền bí, sinh tồn năng lực tăng cường, còn không thể tiến vào 100 vị trí đầu, khoảng cách 50 vị trí đầu như thế xa xôi. Sở ca tại sinh tồn thi đấu lúc rõ ràng không có áp lực lớn như vậy. Hắn cảm giác chỉ có số ít sinh tồn giả có thể vững vàng thắng qua chính mình. Sở ca có chút buồn bực. Dầu gì không vui hắn trực tiếp trở lại sinh tồn phòng bên trong. Vào lúc ban đêm, sở ca biết được tiểu minh tăng lên tới 198 tên, xích luyện tăng lên tới 194 tên, hắn càng thêm phiên Làm sao bị hai cái thằng nhóc siêu Việt, biết được đến sở ca bài giành tăng lên số, tiểu minh, xích luyện bị hù dọa. Ta đi. Đoàn chứng A ngươi tốc độ này quá mạnh a liền này xu thế, không được bao lâu có thể một trăm vị trí đầu. Tiểu minh sợ hãi thán nói, đối với sở ca mà nói, hắn được cho là sinh tồn sân thi đấu tiền bối, cho nên bởi vậy có áp lực. Về sau không thể sóng, An ạc, tiêu anh hùng, An Tu La biết được về sau, cũng trực tiếp lựa chọn huấn luyện. Thời gian nhất chuyển, nửa tháng trôi qua, lệ giới triệt để rời xa sở ca sinh hoạt. Hiện tại bọn hắn nói chuyện phiếm cũng rất ít nâng lên lệ giới. Ca Sơn thành phố khôi phục lại bình tĩnh, sinh tồn phong bạo rời đi, sinh tồn hiệp hội cũng khôi phục như thường. Câu lạc bộ các học viên cũng đầu nhập bình thường trong khi huấn luyện. Trước mắt, thấy chết không sờn câu lạc bộ học viên số lượng đi đến 71 vị. Sở ca tuyên bố không nữa chiêu sinh. 71 vị học viên phần lớn đến từ Nhị Tam Tinh. Sở ca từng tại Tam Tinh chiến lược bảng trèo lên đỉnh qua, thành viên khác cũng giết vào qua 10 vị trí đầu, này thật là tốt tuyên truyền thành tích. Trên lôi đài, Sở ca chính cùng Diệp Ngộ không học tập vị xuân. Cố Thiên Kiều đống nhiên đi vào bên lôi đài, đối sở ca nói ra, ngươi tới đây một chút. Sở ca dừng tay, đi xuống lôi đài, đi theo nàng rời đi. Diệp Ngộ không lắc lắc tay, thấp giọng mắng, cái này lực tay, nhất lực hàng thập hội a, ta còn thế nào giáo? Lợi hại hơn nữa kỹ xảo đối mặt lực lượng cách xa khoảng cách cũng sẽ hết sức vô lực đây là tại Sở ca thu lực tình huống dưới. Từ khi Sở ca thăng tinh về sau, hai người khoảng cách càng lúc càng lớn. Một bên khác, Sở ca cùng Cố Thiên Kiều đi vào lầu 2 trong phòng họp, Cố Thiên Kiều đóng cửa phòng lại, nàng đi đến trước bàn đem lạp laptop hướng Sơ Ca. Trong màn hình là nhất đoạn video, nàng điểm kích phát ra. Sơ Ca xích lại gần xem đêm khuya, một đầu đen sì sinh vật chui vào câu lạc bộ phòng khách, khắp nơi tìm kiếm, tựa hồ đang tìm cái gì. Sơ Ca hí mắt mắt nhìn đi, hỏi, đó là cái gì động vật? Hắn vậy mà thấy không rõ lắm. Cũng không phải là màn ảnh nhận thức không được, mà là tên kia toàn thân mọc đầy lông đen, con con quẩn quẩn, cùng đeo bộ tóc giả mờ dạng. Theo hình thể đến xem, cùng đại mao không sai biệt lắm. Không rõ ràng, có thể là lợn rừng loại hình, nó thân thể chậm chìa, cũng có thể là lả lửng mật. Cố Thiên Kiều hồi đáp. Sở Ca như mày, chẳng lẽ cái tên này liền là đến từ Cựu Cực tội gián điệp. Ngày hai tuần nó bắt đầu sôi nổi, ta lật một chút trước đó video theo dõi, nó đã liên tục 5 ngày trôi vào câu lạc bộ, trong đó có một ngày, chúng ta đã khuya mới trở về, ngày đó nó không có tới, cho nên nó hẳn là chúng ta một vị học viên. Cố Thiên Kiều suy đoán nói. Sở Ca như có điều suy nghĩ. Các học viên đều rất bình thường, hắn cũng không phân rõ ai là nằm vùng. Bằng không xem xét sinh tồn bản thể. Phía sau trong khi huấn luyện, chúng ta gia tăng sinh tồn bản thể sức hoạch, không để cập tới gián điệp sự tình để tránh đánh rắn động cỏ, thế nào? Cố Thiên Kiều đề nghị. Chương 436. Sáng sớm hôm sau, câu lạc bộ bắt đầu phổ biến sinh tồn bản thể huấn luyện. 7 người một đội, thay phiên đến lầu 2 tiến hành sinh tồn bản thể huấn luyện, do chủ đoàn thành viên tự mình chỉ đạo. Nhưng mà, từ khi cái này huấn luyện bắt đầu về sau, gián điệp liền không có lại ở buổi tối xuất hiện qua. Sở Ca cùng Cố Thiên Kiều cũng không có thể phát hiện nam vùng, phù hợp gián điệp hình thể học viên vượt qua năm người, căn bản không tốt xác nhận. Gián kia điệp rõ ràng là ngụy trang qua, Vô Vương sắc thực tìm tới gián điệp người hiềm nghi. Việc này không giải quyết được gì, vì không đánh rắn động cỏ, cái này huấn luyện cũng là tiếp tục kéo dài. Thoáng chớp mắt, khoảng cách lần sau sinh tồn thi đấu chỉ còn lại có 5 ngày. Thấy chết không sờn đoàn tề tụ tại đoàn đội tu hành quán bên trong, cùng nhau xem xét thi đấu nhắc nhở. Nét mặt của bọn hắn trở nên nghiêm trọng, chỉ có Tiểu Minh thật cao hứng. Lần sau sinh tồn thi đấu nhắc nhở đảo hoang tranh đoạt chiến, một, đoàn đội từng người tự chiến, nhiệm vụ chủ yếu cấp đoạt cứ điểm, cách mỗi 6 giờ quét mới một lần cứ điểm, cứ điểm chỉ xuất hiện 1 giờ, kiên trì chiếm lĩnh cứ điểm tan biến trước cuối cùng 1 phút đồng hồ liền coi như tranh đoạt thành công. Sinh tồn thi đấu kết thúc trước nhất định phải chiếm lĩnh một lần cứ điểm, bằng không toàn đội thất bại hay tranh đoạt cứ điểm lúc, bên trong cứ điểm chí ít có một vị thành viên, lại không. Có mặt khác đoàn đội sinh tồn giả xâm nhập mới tính tranh đoạt thành công ba, mỗi săn giết một tên kẻ địch, có thể thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân, đoàn diệt sinh tồn đoàn đội, có thể toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân, phe mình đoàn đội nếu là bị đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức khấu trừ 500 sinh tồn tích phân vốn, đội ngũ mỗi ngoài định mức chiếm lĩnh một lần cứ điểm, toàn viên có thể ngoài định mức thu hoạch được 1500 sinh tồn tích phân. Lần này thi đấu thời gian 240 giờ, sinh tồn thi đấu địa điểm, thần bí quần đảo, lại là xa lạ quy tắc. Sợ ca thở dài một hơi. Lần này quy tắc ít nhất là dựa vào ngạnh thực lực, sẽ không giống mặt khác thi đấu một dạng đầu cơ chủ lợi. Cương giả có thể một mực soán điểm, kẻ yếu hoặc là chết, hoặc là toàn đội thất bại. Tranh đoạt chiến a, cái này kinh điển. Tại tứ tinh trong sân đấu là hùng tàn nhất thi đấu một trong. Đừng nhìn quy tắc đơn giản, cứ điểm tan biến trước cuối cùng một phút đồng hồ rất khó nắm chắc. Tiểu Minh Hương phân nói, tiểu tử này cùng an lạc một dạng, rất thích chiến đấu địa đầu xa đi theo cười nói, ha ha ha các ngươi vương bài muốn lên sàn, đến lúc đó các ngươi nắm ta ném vào cứ điểm bên trong, thỏa thích chiến đấu là có thể. Kẻ địch rất khó phát hiện ta. liệt hạo đại tướng quân dẻo cẩn nói, thôi đi, trước ngươi liền bị mặt khắc côn trùng đến qua, còn có con cua đúng không? những người khác cũng bắt đầu thảo luận. cứ điểm tranh đoạt chiến khảo nghiệm đoàn đội ăn ý, chiếm lĩnh cứ điểm đoàn đội sẽ đối mặt không ngừng một nhánh đội ngũ vây công, nếu là làm loạn, khẳng định sẽ bị từng cái đánh tan. tiếp xuống chúng ta huấn luyện một chút chiếm lĩnh cứ điểm lúc như thế nào phòng thủ đi, chúng ta phải xác định tốt hai đi chiếm lĩnh cứ điểm, bài cái chính tự, để tránh đến lúc đó luôn cuống tay chân. Cố Thiên Kiều mở miệng nói: Mọi người không có ý kiến, sắt thực đến huấn luyện, bằng không rất dễ dàng lật xe. Sở Ca nói theo, Đầu tiên xác định nhân viên chiến đấu, ta, An Đặc, Tiêu Anh Hùng, An Tu La, Tiểu Minh, Liệt Hạo Đại Tướng Quân, bóng lưng chiến đấu, Phó Đoàn trưởng Tiểu Khả Liên, Địa Đầu Xà, Xích luyện phụ trách chiếm lĩnh cứ điểm đi. Xích luyện cùng Phó Đoàn trưởng có thể giúp một tay bảo hộ vòng trong, chúng ta phụ trách bên ngoài chiến đấu, xông lên phía trước nhất. Phân chia như vậy hết sức hợp lý, ít nhất những người khác biểu thị đồng ý. An Tu La nhìn về phía Tiêu Anh Hùng, nói. Chúng ta phụ trách bầu trời điều tra đi. Ánh mắt của hắn bắn ra lửa cháy hoa, xà phòng tình tràn đầy. Nhưng mà, Tiêu Anh Hùng cũng không vung hắn. Sau đó, Cố Thiên tiểu tổ chức mọi người bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện chia làm hai khối, phòng thủ cùng đột kích. Sở Ca đem đại mao cũng mang lên. Lần này sinh tồn thi đấu có lẽ có thể dùng bên trên đại mao, chỉ cần đại mao có thể hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của hắn, bất loạn tới là được rồi. Về sau trong năm ngày, gián điệp cũng không có trở ra gây rối, Đoán Trừng cũng vội vàng lấy chuẩn bị chiến đấu. Càng về sau, sinh tồn thi đấu thất bại đại giới lại càng lớn thời bất lưu thần liền rất có thể sẽ trực tiếp lật xe bốn thời gian thoáng qua sinh tồn thi đấu sắp bắt đầu sảng sớm tất cả mọi người tụ tập tại đoàn đội tu hành quán bên trong sở ca đem đại mao cũng mang đến đi qua nhiều ngày như vậy huấn luyện sở ca có thể làm cho đại mao tại ẩn nút lúc giữ yên lặng đúng rồi ta thăm dò được thần bí quần đảo khả năng không thuộc về địa cầu thời không mọi người cẩn thận một chút nói không chừng gặp được nguy hiểm không biết cố thiên tiểu nhắc nhở xích luyện trừng mắt nhìn cười đùa nói ta trước đó tại thần bí quần đảo thi đấu qua liệt hạo đại tướng quân trừng mắt về phía nàng chất vấn Cái kia trước ngươi tại sao không nói? Nhìn hắn hung ác như thế, Tiểu Minh không khỏi từ không trung bay tới, dọa đến Liệt Hạo đại tướng quân vội vàng uy miệng. Không phải cùng một loại quy tắc nha, thần bí quần đảo sinh vật không có khoa trương như vậy, phần lớn cũng là tam tinh thực lực. Xích Luyện giải thích nói. Mọi người nghe xong, áp lực lập tức giảm nhỏ. Liên sợ trên đảo có cự thú, cái kia liền đáng sợ. A Nặc khe nói, lần này ta nhất định phải làm sinh tồn tích phân nhiều nhất người. Lời vừa nói ra, những người khác cũng đi theo nói dọa, nghĩ muốn tiến hành nội bộ so đấu. Sở Ca cười xem bọn hắn đấu võ mồm, cũng không chen vào nói tốt cạnh tranh là chuyện tốt. Nói đến, thấy chết không sờn trước mắt còn không có bùng nổ nội bộ mâu thuẫn, như thế chuyện tốt. Tại mọi người nói chuyện phía bên trong, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không lâu lắm, lạnh lùng giọng nữ vang lên lần này sinh tồn thi đấu làm đảo hoang tranh đoạt chiến. Quy tắc như sau: Sở Ca mắt tối sầm lại, quen thuộc cảm giác hôn mê xuất hiện. Rất nhanh, hắn cảm giác mình rơi vào trên một bãi cỏ xốp mềm, mặt đất còn có chút ẩm ướt, phản phất vừa vừa mới mưa. Sở Ca mở to mắt, phát hiện mình ghé vào trong rừng cây, trung bình cây cối không cao lớn lắm, cũng không tập trung. Mặt khác đồng đội đều ở chung quanh, ngoại trừ Tiểu Minh. Tiểu Minh là bà ngoại cá mập, vượt qua dài 8 mét, tự nhiên không có khả năng rời trên đất bằng. Cố Thiên Tiểu, Tiêu Anh Hùng, A Nặc, Tiểu Khả Liên, Xích Luyện, Địa Đầu Sa, Antula, Liệt Hạo Đại Tướng Quân, ba ba bóng lưng liên tục tỉnh lại đại mao tại Sở Ca sau lưng, vẫn như cũ là chó ạ kỳ tạ bộ dáng. Tiêu Anh Hùng cùng Antula lập tức bay đến trên không. Sở Ca, A Nặc, Liệt Hạo Đại Tướng Quân, ba ba bóng lưng đi theo tảng ra, đem những người khác hộ ở giữa. Liệt Hạo Đại Tướng Quân thuận tiện đem Điệp Đầu Sa bắt lại, đặt vào trên vai. Nhiệm vụ thời gian dài tới 10 ngày, chúng ta 2 ngày trước có khả năng không vội mà hành động. Sở Ca nói khẽ. Trước dọ xét tra rõ ràng hoàn cảnh lại nói, sinh luyện cấp tốc leo đến bên cạnh trên cây, nhanh đến mức cùng một đạo hồng sắc thiểm điện giống như sinh tồn đoàn đội hắc ám trở về thành công đem sinh tồn đoàn đội ngươi dạy cho chúng ta làm việc đoàn diệt. Sở Ca đám người nghe xong, tất cả đều sướng sốt, nhanh như vậy, chẳng lẽ hai cái này đoàn đội rơi ở cùng một chỗ? ảo ảo tác, phía trước rừng cây bỗng nhiên lay động, chỉ thấy một đầu rồng cổ ngọ đồ leo ra, nó thân dài ba mét, bên ngoài thân đi theo khoác lên hắc giáp một dạng. Mười phần vi vũ, ánh mắt băng lãnh, phun phân nhánh đầu lưỡi. Vừa nhìn thấy sở ca đám người, nó ngẩn người, xoay người bỏ chạy. Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng. Nó một bên trốn, một la lớn. Nhưng mà, sở ca đám người thờ ơ, thậm chí không có nhấc chân. Chương 437. Dông Cố Mò đổ sau khi rời đi, sở ca mở miệng nói, "Cẩn thận một chút, gặp được đơn độc sinh tổn giả không nên tùy tiện truy sát." Đoàn đội thi đấu phần lớn đều là dùng đoàn đội rơi xuống đất. Lúc này mới bắt đầu bao lâu, liền xuất hiện lạc đàn, khẳng định là mai phục. Ta đã người được bọn chúng nuôi. Nó có bốn vị đồng bạn, không bài trừ càng nhiều khả năng. Tiểu Khả Liên nhắc nhở, nàng một mực tại tăng cường cứu giác. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, khẳng định sẽ lưu lại đủ loại mùi, không có khả năng không có tuyệt đối vô vị sinh tồn giả. Sở ca gật đầu, nhưng không có lập tức phân phó hành động. Một lát sau, Tiêu Anh Hùng rơi xuống, nói, "Này mảnh quân đào đầu đôi tương liên, bị sương ngủ vần quanh, rất khó nhìn rõ ràng toàn cảnh, ta nhìn thấy không ít sinh tồn giả thân ảnh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu đi." Ngư khí của hắn có chút phấn khởi. Sinh tồn giả số lượng nhiều là chuyện tốt. Ý vị này bọn hắn thu hoạch được sinh tồn tích phân hạn mức cao nhất liền sẽ càng cao. Bọn hắn bắt đầu hành động. Sở ca một ngựa đi đầu, những người khác theo sát phía sau. Xuyên qua rừng cây, rất nhanh hắn liền thấy một đám sinh tồn giả tại bờ sông nhỏ hướng nước. Làm người ta chú ý nhất chính là một con bò, tứ chi trắng kiện, vai cao siêu qua 2 mét, phẳng phất châu dưới bên trong khỏe đẹp cân đối tiên sinh. Sở ca trực tiếp hướng Cường Tráng Hoàng lưu phóng đi. Giống, hắn ngảy đến Cường Tráng Hoàng lưu trên lưng, điên cuồng cường tráng hoàng lưu lập tức nhảy nhảy dựng lên như là đấu trường bên trong châu một dạng đồng bạn của nó nhóm rồn dập quay người cùng thấy chết không sờn đoàn chiến đấu sở ca gắt gao cắn cường tráng hoàng lưu phần gãy trí mạng độc độc xâm nhập đối phương trong máu tốc độ cao khuyết tán liệt hạo đại tướng quân ba ba bóng lưng giống như hai đại kim cương tìm tới trừ cường tráng hoàng lưu bên ngoài hình thể lớn nhất hai đầu sinh tồn giả những người khác cũng đều tự tìm tìm đối thủ sở ca nương tựa theo ma lực mạnh mẽ ép tới cường tráng hoàng lưu quỳ gối bờ sông hắn thuận thế chui xuống đi cắn một cái vào cường tráng hoàng lưu nhất hậu giang nhanh dễ dàng đâm xuyên ra thịt Ca, quá nhanh, quá nhanh. Cường Tráng Hoàng Nưu mở miệng cầu xin tha thứ, lại là một cái mụ tử, thanh âm rất manh, nũng nịu, cùng mở biến tiếng khí một dạng. Mụ tử, Sở Ca lập tức phấn hở, cắn đến càng thêm dùng sức. Hắn sư trưởng đè ép Cường Tráng Hoàng Nưu, để nó không thể động đậy. Rất nhanh, hắn liền đem Cường Tráng Hoàng Nưu tươi sống cắn chết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Không có ngoài định mức sinh tổn tích phân. Sở Ca nhà ra, hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác đồng đội. Số lượng địch nhân chỉ có 8 người, không bằng bọn hắn. Sở ca không cần đến núng tay, hắn nhìn một chút, tất cả mọi người chiếm thượng phong, còn không sai. Sở ca rất hài lòng đây là vương bài Tiểu Minh chưa từng xuất hiện tình huống dưới sinh tồn đoàn đội yêu đem sinh tồn đoàn đội một đám nữ tặc đoàn diệt. lại là yêu thứ tinh ác thế lực. Sở ca nhử mày, hy vọng bảo đại nhân cùng cứu ngã mụ đừng ở bằng không này ba chi sinh tồn đoàn đội nếu là hợp lại, thay phiên chiếm cứ cứ điểm, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Mấy phút đồng hồ sau, chiến đấu triệt để kết thúc. Liệt Hạo Đại tướng quân nghĩ xuống sông thanh tẩy vết máu trên người, bị ba ba bóng lưng cả lại, chờ tới gần nước có tiểu minh vậy liền nhất định có mặt khác thủy sinh vật ba ba bóng lưng nhắc nhở doa đến liệt hạo đại tướng quân vội vàng lui lại sở ca quay đầu nhìn lại sông nhỏ lý trường đầy nước ảo đối diện còn có bùn đất khiến cho diện nước sông đục ngầu rất dễ dàng ẩn giấu kẻ địch Thì như mảng xả dừng mưa nhiệt đới chăn gấm liền nữa thích gần nút ở loại địa phương này sau đó bọn hắn tiếp tục đi tới theo điểm lúc nào xuất hiện cố thiên kiều hướng trên cây tiến lên xích luyện hỏi xích luyện hồi đáp nhanh lần thứ nhất cứ điểm lại ở bắt đầu trong vòng hai canh giờ xuất hiện bình thường sẽ không chỉ có một cái Cố Thiên tiểu lâm vào trong suy tư. Sở Ca thì đang quan sát thần bí quần đảo hoàn cảnh. Tả Hữu nhìn lại, có thể xuyên thấu qua lá cây, đủ có thấy hải dương. Nếu là cứ điểm rơi vào trong hải dương, Sở Ca không dám nghĩ sâu vào. Tại trong hải dương, bọn hắn khẳng định không được. Một đường tiến lên. Sau mười mấy phút, bọn hắn đi đến hòn đảo nhỏ này phân cuối, đi vào trên bờ cát. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, ngay đảo nhỏ cùng bên cạnh đảo nhỏ chỗ nối tiếp đã bị nước biển bao phủ, cũng may không sâu, có thể đi qua. Tới gần bãi cát nước biển hết sức trong veo, nếu có nguy hiểm Có thể cấp tốc phát ra được. Xích luyện tại trên bờ cắt trượt ra một đầu sắt đường, nàng một bên phun lưỡi rắn, vừa nói, ta ngửi được Tiểu Minh ngủ. Tiểu Minh, mọi người kinh ngạc, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Hải Dương. Với anh, xa xa mặt biển đột nhiên nổ tung, một đầu cá mập trắng khổng lồ như là cá heo một dạng bật lên, thân thể cao lớn trên không trung dáng ra, tựa như bạch nguyệt răng. Cũng không phải là Tiểu Minh. Tiểu Minh là bà ngoại cá mập, không có trắng như vậy. Cá mập trắng khổng lồ vừa hạ xuống, một cái huyết bổn đại khẩu đi theo xuất hiện, cắn cá mập trắng khổng lồ, phụ cận nước biển trong nháy mắt bị nhuộm đỏ. Tiểu Minh, cái tên này còn hung manh A, Thật chính là học sinh trung học sao? Ba ba bóng lưng sợ hãi thản nói. Trước kia tại Tam Tinh sân thi đấu, hắn nhưng không có gặp được dạng này biến thái. Phía sau hắn có người. Tiểu Khả liên kêu lên, dẫn tới tất cả mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Minh sau lưng xuất hiện từng đầu cá lớn, thậm chí còn có ấu quy, điên cuồng hướng về thân thể hắn đánh tới. Tiểu Anh Hùng, Antula, chuẩn bị trợ giúp. Sợ ca lập tức phân phó nói, trên không xoay quanh Tiểu Anh Hùng, Antula lập tức bay qua, trong nước biển sinh tồn giả nhõn càng không ngừng bay cuồng khiến cho nước biển bị cuốn lên màu trắng bẩn nước. Xích luyện cười nói, không có việc gì, hắn thường xuyên dạng này lấy một địch nhiều. Mọi người không khỏi mong đợi. Chẳng lẽ Tiểu Minh có thể trực tiếp đem địch nhân đoàn hàng diện? Bởi vì khoảng cách có chút xa, chiến đấu lại ở trong nước biển, sợ ca đám người không cách nào phân biệt cụ thể tình hình chiến đấu. Một lát sau, Tiểu Minh bỗng nhiên hướng bọn hắn tốc độ cao bơi tới. Ngoa tào, ca ca tỷ tỷ nhóm cứu mạng a. Tiểu Minh hoảng sợ hét lớn. Mọi người ngẩng người, Xích luyện trong nháy mắt lây người. Chuyện gì xảy ra a Tiểu lão đệ? Vừa thổi ngươi, ngươi lại không được. Trợ rút. Sở Ca lập tức hô, tất cả mọi người phóng tới chỗ nước cạn. Tiểu Minh nhanh chóng hướng về tới, tại nó đằng sau là cá mập trắng khổng lồ, cá cờ, cá trinh điện, lươn lục rùa, cá neo các loại. Nó bị cắn đến mình đầy thương tích, một đường phun huyết. Sở Ca đám người đi tới chỗ nước cạn, đứng thành một hàng. Một đạo tiếng ưng khiếu tiếng truyền đến, tràn ngập lực xuyên thấu. Tiêu Anh hùng cấp tốc hạ xuống, bén nhọn lưỡi chảo đâm xuyên cá cờ bên ngoài thân, đem hắn theo trong nước biển kéo ra tới. An Tu la càng thêm điên cuồng, đáp xuống, tựa như một mũi tên nhọn, đánh trúng cá mập trắng khổng lồ phần lưng. Hai cái chim lớn xuất hiện lại thêm phía trước có một hàng mánh thú, này chút sinh tồn giả dồn dập dừng lại. Tiểu Minh, tính ngươi vận khí tốt. Tiểu tử túi, lần sau tuyệt đối đưa ngươi xé nát. Có loại đừng xuống tới. Hừ, Tiểu Minh ngươi không phải hết sức hung hăng cản quấy sao? Sinh tồn giả nhóm dồn dập giận mắng. Tiểu Minh tốc độ cao bơi tới các đội hủ trước mặt, xích luyện vội vàng tới xem xét tình huống của hắn. Liệt Hạo Đại tướng quân đối những sinh tồn giả đó giận dữ hét, vậy các ngươi có loại tới a? Sợ ca thì rất tò mò đối phương là ai, có thể làm cho Tiểu Minh chật vật như vậy. Tại tứ tinh trong vòng khẳng định không phải hạng người vô danh. Chương 438. Cá mập trắng khổng lồ theo mặt biển xuất hiện, Têu Gào nói: "Tiểu Minh, nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là cái đệ đệ." Tiểu Minh cũng không khí, liền bình tĩnh như vậy nhìn chằm chằm nó. Liệt Hạo đại tướng quân tiếp tục đi theo phun người đáng tiếc, địch nhân đều không có chim hắn. Cá mập trắng khổng lồ dẫn đội cấp tốc rời đi. Sở Ca đám người bắt đầu kiểm tra Tiểu Minh thương thế. "Hoát con, ngươi không thể sống a." An Tu la trêu tức cười nói, từ khi Tiểu Minh nhập đội, hắn áp lực rất lớn, cho nên nhìn thấy Tiểu Minh là xe hắn không hiểu có chút cao hứng, cũng không phải ác ý cao hứng, chẳng qua là tâm tính trở nên cân bằng. Dù sao vừa rồi hắn cũng tại liệu mình cứu trợ Tiểu Minh. Tiểu Minh buồn bực nói, "Không trách ta à? Bọn hắn đang đuổi giết ta à?" Những người khác rồn dập treo chọc dâng lên. "Ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Không biết vì cái gì, thấy ngươi chật vật như vậy, ta cười. Ngươi không là một người. Ui ui ui, các ngươi làm sao như thế cười ta Tiểu Minh đệ đệ. Thật có lỗi, ta không có cười, thật không có cười, liền xích luyện cũng cười ra tiếng, khiến cho Tiểu Minh càng thêm phiền muộn. Cuối cùng Mọi người bồi tiếp Tiểu Minh tại chỗ nước cạn tiến lên, rời xa cá mập trắng khổng lồ chúng nó. Đằng sau đến cho Tiểu Minh tìm một cái bạn, không thể luôn là đơn thương độc mã. Sở Ca trêu chọc cười nói: "Thấy chết không sờn đoàn bên trong cũng có trong nước sinh tồn giả, nhưng rất ít mà lại rất yếu. Trong hải dương sinh tồn thi đấu có thể so sánh lục địa muốn tàn khốc hơn nhiều. Không có nhiều như vậy địa hình có khả năng ngủ nhở. Cố Thiên Kiều đi theo cười nói: "Ta cảm thấy có khả năng, mạnh hơn mâu không thể mang cho đoàn đội tiền lời, cái kia cũng vô dụng, nhất định phải ổn điểm, dễ tìm nhất cái nữ sinh, bằng không còn hàng không ở ngươi." Tiểu Minh càng thêm cuộn bách, mọi người một bên trêu chọc, một bên đi tới bên cạnh hải đảo. Nửa giờ sau, cứ điểm bất mới, đếm ngược một giờ bắt đầu. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, sợ cả đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có sáu đạo hồng sắc có sáng, phân tán tại phương hướng khác nhau, cho dù là sương mù, lá cây cũng không cách nào che đậy. Trong đó có một vệt ánh sáng, rõ ràng ở trên biển, xa cách bọn họ. Tiểu Anh Hùng cùng An Tu la bay đến trên không đi thăm dò xem. Tiểu Khả liên thầm nói, làm sao cảm giác không có một cái nào cứ điểm ở trên đảo? Mặt khác cứ điểm cách bọn họ đều không gần. Lại thêm nơi này là quần đảo, rất dễ dàng tạo thành thị rắc chứng ngại. Chớ có xấu muộn. Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên, Tiểu Khả Liên không nhìn thẳng điệu đầu xà quá nhỏ, tiến vào sinh tồn thi đấu sau đều sẽ bị bọn hắn bỏ qua. A Nặc khe nói, không có việc gì, chúng ta có thể đi quấy nhiễu, cũng không nhất định nhất định phải chiếm trước cứ điểm. Tiêu Anh hùng hạ, mở miệng nói, chỉ có một cái cứ điểm ở trên đảo, có ba cái cứ điểm ở trong biển, hai cái cứ điểm tại chỗ nước cạn lên. Mọi người nghe xong, đều là buồn rầu dâng lên. Bọn hắn phần lớn đều là lục địa động vật, như thế nào hạ hại? Đi chỗ nước cạn đi nhỏ như vậy sáng cũng có thể tham gia về sau mục tiêu của chúng ta liền đặt ở chỗ nước cả lên Cố Thiên Tiêu đề nghị nàng nhìn về phía Sơ Ca dùng ánh mắt hỏi thăm Sơ Ca gật đầu nói vậy thì đi thôi Tiêu Anh Hùng dẫn đường lựa chọn thích hợp nhất chúng ta tác chiến cứ điểm Tiêu Anh Hùng cũng không phải tiểu bạch có phán đoán của mình Sơ Ca cũng hết sức tin tưởng hắn luận tỷ lệ sống sót Tiêu Anh Hùng tại trong đoàn đội đứng hàng đầu Tiêu Anh Hùng lập tức bay đến trên không sau đó mọi người đi theo hắn cùng An Tu La tiến lên sau mười phút bọn hắn đi vào cứ điểm phụ cận Bọn hắn trốn ở một mảnh đá ngầm bên trong. Bên cạnh liền là rừng cây, tương đối tập trung, bãi cắt dài đến gần 200 mét, giống một cái vòng tròn ngoại luân quỹ. Cứ điểm khoảng cách bãi cắt có chừng 30 mét, cái kia mảnh vùng nước sâu đến 1 mét, tạm thời không có có sinh tồn người tới gần. Sở Ca đám người tất cả đều nằm sấp, nỗ lực gần nuốt. "Xích Luyện, tiểu khả liên chú ý phía sau, liên Hạo đại tướng quân, a nặc cẩn thận bên cạnh rừng cây." Sở Ca thấp giọng phân phó nói đến mức trong nước biển, có Tiểu Minh cùng với trên trời tiêu anh hùng, An Tu la quan tâm. Mọi người không có trả lời nhưng ánh mắt của bọn hắn đã dựa theo Sở Ca nói tới đi chậm chậm phòng. Tất cả mọi người rất khẩn trương đợi thứ nhất cứ điểm sẽ có nhiều ít sinh tồn giả tới, mấy phút đồng hồ sau, một đạo thân ảnh theo trong rừng cây đi tới, nên ngang đó là một đầu bộ trắng, Sở Ca người quen biết cũ, Bạch Viên Vương, cái tên này lần này không có mang vũ khí nóng, nhưng vẫn như cũ hung hăng cạc quẩy. Nó đứng thẳng thành cầu, nâng hai cánh tay lên, ngạo nghệ cười nói, một đám ngu ngốc, cái này cứ điểm ta chiếm, người nào tới cũng không rụng. Nó cứ như vậy trực tiếp hướng đi cứ điểm. Sở Ca sau lưng tiểu Khả liên thầm nói, nó chẳng lẽ lại chốt bom? Cố Thiên Kiều thấp giọng nói, nói bậy, nơi này không là địa cầu, nó ngồi máy thời gian tới chôn sao? Tiểu Khả liên xấu hổ le lưới một cái, tất cả mọi người nhìn chăm chăm bạch viên vương, tên này hết sức hung hăng càn quái, vậy mà tại trên bờ cắt bắt đầu rơi múa, hoặc vẫn là chứ danh múa vương mại cổ. Sở Ca thấy xấu hổ ung thư đều pha vào, cái tên này là kẻ ngu sao? Những người khác cũng là cảm thụ như vậy. Liệt Hạo Đại tướng quân thấy nghiến răng nghiến lợi, phát ra mải răng tiếng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Sở Ca đang người một mực tại cổ nén, bạch viên vương cũng là đủ có khả năng lại còn biến hóa muôn loại, Sở Ca đều phục. Thật là nhân tài à, cuối cùng, có người nhịn không được, chỉ thấy một đầu Hắc Sư theo trong rừng cây lao ra, dùng tốc độ cực nhanh đem Bạch Viên Vương bổ nhào. Sở Ca tập trung nhìn vào đây không phải là sinh đại đế sao, thật sự là nghiệt duyên a. Cái tên này theo sinh tồn kiếp trở về về sau, liền cùng Sở Ca liên tục đâm vào cùng một cái sinh tồn thi đấu bên trong. Cứu mạng a. Bạch Viên Vương tức đến nổ phổi hô, ngay sau đó, cách đó không xa trong rừng cây lao ra chín con động vật, cùng nó trước đó đồng đội toàn cũng khác nhau, từng cái thoạt nhìn đều rất mạnh nhanh nhất là một đầu báo châu Mỹ, hình thể đã không thua gì như thường hoàng ưu. Nó cấp tốc đụng vào La Sinh Đại Đế, lực lượng cường đại vậy mà kéo lấy La Sinh Đại Đế quăng bay ra đi. La Sinh Đại Đế vừa đứng lên, Bạch Viên Vương các đội hữu như xếp chồng người đưa hắn đụng ngã. Thấy La Sinh Đại Đế chịu ngược, Tiểu Khả liên liễu lưỡi. La Sinh Đại Đế hiện tại như vậy yếu. Trước đó tại Tam Tinh sân thi đấu, La Sinh Đại Đế bị phong bậc nào, không phải hắn quá yếu, là địch nhân quá mạnh. Cố Thiên Kiều nói tiếp, Sở Ca lườm nàng liếc mắt, Cố Thiên Kiều cảm nhận được hắn ánh mắt, liếc nhìn hắn, thấp giọng nói, làm sao? còn hoài nghi ta. Ta đây nếu là hoài nghi lời của ngươi, đến hoài nghi bao nhiêu lần. Sở ca giả khục một tiếng, không nói thêm lời, chuyên chú quan chiến. La sinh đại đế cuối cùng vẫn là rất mạnh, rất nhanh liền đứng dậy, hắn bắt lấy một đầu con báo, gắt gao cắn, mong muốn dùng cái tên này làm đột phá khẩu. Chiến đấu tiếp tục. Sở ca hơi nghi hoặc một chút. La sinh đại đế đồng đội đâu? Minh, một đạo hương tiếng hót theo thiên bên trên truyền đến. La tiêu anh hùng tại mật báo, sở ca đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt biển xuất hiện từng cái vây cá. Có sinh vật biển tới gần cứ điểm tranh đoạt chiến chính thức khai hỏa, bạch viên vương đứng tại trên bờ cát, nổi giận nói, la sinh đại đế đúng không? cuối cùng nhường lao tử đụng phải ngươi, chuẩn bị kỹ càng thống khổ sao? ngươi mẹ nó không là ưa thích đặt câu hỏi sao? ta hỏi một chút ngươi, lao tử vừa rồi nhảy cái nào múa? trả lời sai, lao tử liền gọt ngươi một cái chân, đáp án có 5 cái, ngươi chú ý một chút, chương 439 nghe được bạch viên vương đặt câu hỏi đục nhã chính mình, la sinh đại đế càng thêm tức giận, sư hống tiếng như tiếng sấm nổ vang, bạo tẩu la sinh đại đế húc bay từng con mánh thú, hướng phía bạch viên vương phóng đi. Kết quả còn không có đụng phải Bạch Viên Vương, lại bị bổ nhào. Sở Ca không khỏi vì hắn mặc nghiệm, quá đáng thương. Từ khi La Sinh đại đế trở về, tựa hồ một mực không thuận. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ không phải bị đạo thải tiến vào vườn Bách Thu a? Sở Ca đám người án binh bất động. La Sinh đại đế ban đầu liền cùng bọn hắn có khúc mắc, bọn hắn không có lý do gì đi giúp La Sinh đại đế. Lúc này, lại có sinh tồn người lần lượt theo trong rừng cây lao ra. Một trận đại hôn chiến bùng nổ, khoảng cách cứ điểm tan biến ít nhất còn có nửa giờ, Sở Ca tuyệt không gấp, đằng sau có kẻ địch. Tích luyện thanh âm bay tới, dẫn tới mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau hải đảo chỗ góc cua đi tới một đám sói. Bọn sói này bên trong pha tạp vào chó hoang, từng cái đi lên đường hết sức có khí thế, rất có bang phái khí thế. Hết thệ có 13 vị sinh tồn giả. Cầm đầu là một đầu hắc lang, hình thể nhanh muốn vượt qua Sở Ca, trong miệng răng nanh đã theo môi lật ra đến, nước miếng nhỏ xuống, ánh mắt hung ác. Sống lưng nó bên trên có một đầu rất dài giữ tợn vết thương, là trừ bạo an dân. Xích luyện thấp giọng nói, ngữ khí ngưng trọng. Trừ bạo an dân, Sở Ca dáng người ngẩn người bọn hắn đều còn nhớ rõ lần thứ nhất trải qua lệ quỷ báo thù lúc mạnh nhất lệ quỷ liền là trừ bạo an dân. Trừ bạo an dân so với bọn hắn sớm tấn cấp tứ tinh bây giờ đã là một trăm vị trí đầu cao thủ. Nhìn hắn đồng đội cũng đều rất mạnh. Bất quá sở ca nhớ phải có lời giải thích, nói trừ bạo an dân là họ mèo động vật. Cái tên này tại sinh tồn thành bên trong cũng có rất lớn danh tiếng. Xem như tứ tinh người mới bên trong là cường thế nhất. Trừ bạo an dân đi tới, nó thấy đá ngầm trong vùng sở ca đám người cười nói, tốt giống như trước gặp qua các ngươi, bất quá không trọng yếu, sẽ nát bọn hắn. Tiếng nói vừa ra. Lang bẩy tất cả đều nhào về phía Sở Ca đám người. Sở Ca gào thét một tiếng, tất cả mọi người đi theo tiến lên. Không có ở sợ, sở, sở Ca trước tiên cùng Trư Bảo An dân đụng vào. Hai đầu manh thú bộc phát ra đáng sợ khí lực, song phương chi sau đều dẫm đến bãi cát trượt ra hai đầu thật dài khe rẽn. Khí lực thật là lớn, Sở Ca thất kinh, nhưng hắn không có bối rối. Hắn cùng Trư Bảo An dân xoay đánh nhau, những người khác cũng là riêng phần mình tìm kiếm được đối thủ. Tiểu Minh lặng lẽ bơi tới phụ cận chỗ nước cạn, tùy thời chuẩn bị tập kích. Rống, hống hống hống đủ loại rống lên một tiếng tại trên bờ cát liên tiếp. Sở Ca vung chảo vỗ tới, nộ đánh vào trừ Bạo An dân trên đầu, đánh cho nó đầu góc tròn váng. Trừ Bạo An dân đi theo quen người, cái đuôi quét đến Sở Ca trên mặt, khiến cho hắn cảm giác phảng phất bị mấy trăm cây kim châm bên trong bộ mặt, lại đau lại ngứa. Sở Ca điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, để cho mình phấn nộ. Hoắc, hắn toàn thân giấy lên là diễm, cả kinh trừ Bạo An dân nhảy ra. Trừ Bạo An dân không có thấy ngoài ý muốn, cấp tốc điều chỉnh dáng người, bắt đầu vòng quanh Sở Ca chạy. Sở Ca hướng nó đánh tới, nhưng phản ứng của nó tốc độ càng nhanh, khiến cho hắn vô phương nào trúng. Trừ Bạo An dân lông xoáy tất cả đều dựng đứng. Nó vây quanh Sở Ca sau lưng, lần nữa tập kích ầm, Sở Ca bị đụng đến bước chân một liệt, kém chút té ngã đồng thời, hắn cảm giác phía sau lưng lóe lóe. Lại là này loại sinh tồn thiên phú, cùng thiên phú một dạng, Sở Ca đã không phải lần đầu tiên gặp được dạng này sinh tồn thiên phú, cùng dạng này sinh tồn giả chiến đấu thật sự là quá thống khổ. Hắn lúc này gầm thét. Mê hồn bà giống, trừ bảo an dân vội vàng không kịp chuẩn bị, trong ngáy mắt sử sốt. Mà khác cách gần đó sinh tồn giả cũng bị trần choáng. Sở Ca nhảy qua đi, đem trừ bảo an dân ép dưới thân thể, cắn một cái vào cổ họng của nó, đem hết toàn lực cắn thủ cổ họng của nó mắt khắc sinh tồn giả đi theo tỉnh lại, hoảng sợ nhìn về phía hắn. Lao đại, một đầu bạch lang hoảng sợ kêu lên, mong muốn tới trợ giúp, kết quả liệt hạo đại tướng quân nộ xung lại, trực tiếp đưa nó đụng bay. Thấy chết không sờn, đoàn thành viên khác nhóm dồn dập đến đây ủng hộ, ngăn cản những địch nhân khác tới gần sở ca. Trừ bạo an dân tỉnh táo, điên cuồng dễ rùa. Có thể sở ca một khi cắn con ngồi ết hầu liền sẽ không nhả ra. Chí mạng ngọc độc bắt đầu phát tác, trừ bạo an dân dễ rùa khí lực càng ngày càng nhỏ. Nó còn đánh giá thấp sở ca thực lực. Giang giác, sở ca bỗng nhiên vặn gãy cổ của nó. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 5 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sở Ca lập tức nhả ra, quay người săn giết những địch nhân khác. Xích Luyện, Ba Ba bóng lưng, A Nặc cũng liên tục giết địch. Lao đại, cho chúng ta chờ chút. Liệt Hạo đại tướng quân kêu lên. Nghe vậy, Sở Ca lập tức dừng lại. Hắn bắt đầu cảnh giác xung quanh, đồng thời xem chiến đấu mới vừa rồi. Có thể tốc độ cao đánh giết trừ bạo an dân nhờ có tại mê hồn bá giống. Mê hồn bá giống đã được cho là hắn tất sát khí xuất kỳ bất ý, rất dễ dàng giết địch. Bất quá mê hồn bá giống không thể kéo dài sử dụng, quá tiêu hao tinh thần lực. Sở Ca tại sinh tồn phòng thử qua, liên tục giống năm cuốn học liền sẽ có cảm giác hôn mê. Muốn là liên tục dùng mê hồn bá giống 10 lần, sợ rằng sẽ tại chỗ ngất đi. Mê hồn bá giống cùng bình thường gầm rú khác biệt, cần đặc thù kỹ xảo. Trừ bạo an dân vừa chết, nó các đội hưu dồn dập lựa chọn chiến thuật tính rút lui. Cuối cùng chỉ có 6 vị sinh tồn giả đào thoát thành công. Sở Ca quay đầu nhìn lại, trên bờ các chiến đấu còn đang kéo dài. La sinh đại đế toàn thân máu me đầm địa, Hán đồng đội chưa từng xuất hiện, thế nhưng có mặt các sinh tồn giả gia nhập, hiện tại là hưu chiến, tất cả đều rất nóng mắt, thỉnh thoảng đổi đối thủ ở vào chỗ nước cạn cứ điểm cũng lật lên bọt nước. Một đám loại cá sinh tồn giả đang tại đại chiến. Chúng ta còn đi sao? Tiểu Khả liên hỏi. Sở Ca quét một vòng các đội hưu tình huống đều có tổn thương, cũng may không tính nghiêm trọng. Sở Ca nói khẽ, rút lui đi. Nhìn nữa, nói không chừng sẽ xúc động. Này mới vừa bắt đầu, đằng sau nhiều cơ hội, không đáng lần thứ nhất liền liều mạng. Dựa theo Sở Ca lý giải, giai đoạn trước cùng hậu kỳ hung tàn nhất ở giữa tương đối mà nói tương đối bình tĩnh thích hợp ra tay đương nhiên người khác cũng có thể là là nghĩ như vậy mọi người không có ý kiến dọc theo bờ biển rút lui bên kia bạch viên vương bị một đầu linh cầu cuốn lấy vừa nhìn thấy linh cầu bạch viên vương vô ý thức nắm chặt hai chân không dám vượt quá mở nếu như nơi này là địa cầu ta đã đem ngươi đánh thành cái dây bạch viên vương mắng đáp lại nó là linh cầu răng lên bốn sở ca đám người rời xa cứ điểm về sau đi vào một mảnh không có co sinh tồn người trên bờ cắt nghỉ hơi bọn hắn bắt đầu liếm miệng vết thương của mình nghĩ phải tăng tốc khép lại tốc độ Tiểu Minh bỗng nhiên bơi lên đến, nói ra, không tốt, ta phát hiện một tên. Tiểu Khả liên tò mò hỏi, người nào? Trăm một đấu một vạn, nó ở trong biển. Tiểu Minh hồi đáp, Trăm một đấu một vạn, tứ tinh chiến lực bảng đệ tứ. sở Ca Trêu tức hỏi, ngươi rất sợ sao? Chẳng lẽ ngươi cùng nó có thủ? Tiểu Minh lung tung nói, người ta đều không sâu ta, chẳng qua là kinh ngạc tán thán sự xuất hiện của nó, nó ngay cả ta là thần đô dám khiêu khích. Khó được Tiểu Minh cũng có kiên kỵ cao thủ, mọi người dồn dập bắt đầu trêu chọc hắn. Chương bốn Tiểu Minh phát hiện Trăm một đấu một vạn mùi về sau mọi người mặc dù treo chọc hắn, nhưng vẫn là thành thành thật thật rời xa phiến khu vực này. trong một đấu một vạn tàn nhẫn tại sinh tồn thành là có tiếng, chúng nó đoàn đội nhân số đi đến 14 vị, đều là chiến lực bảng trước 600 cao thủ. luận đoàn đội thực lực tổng hợp, thấy chết không sờn đoàn khẳng định không bằng chúng nó. bọn hắn tới vào trong rừng cây nghỉ ngơi. liệt hạo đại tướng quân cùng ba ba bóng lưng tại hai phía chờ đợi, tiêu anh hùng cùng an tu la trên tảng cây canh gác. bên cạnh liền là rừng cây rìa, khoảng cách chôn nước cạn không xa. bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi lần thứ nhất cứ điểm tranh đoạn kết thúc. rất nhanh, một giờ kỳ hạn đến. Lần thứ nhất cứ điểm tranh đoạt kết thúc. Thành công chiếm lĩnh cứ điểm sinh tồn đoàn đội có yêu, hãm trở về, Chiến thần Châu, Bạch Sắc Minh Thiên. Sở Ca nghe được sự suốt. Làm sao 14 chi sinh tồn đoàn đội, không phải có 6 cái cứ điểm? Hai loại khả năng, có đoàn đội chiếm lĩnh không chỉ một cứ điểm, còn có liền là còn lại hai cái cứ điểm thất bại, người sau tình nghi lớn nhất, ngày đầu tiên đại bộ phận đoàn đội khẳng định đều hết sức cẩn thận. Cố Thiên Kiểu phân tích nói, cái này khiến mọi người hết sức ảo não địa đầu xả kêu lên, chúng ta chẳng phải là nên sống một thanh. Cái này cũng thật là đáng tiếc đi, càng sớm chiếm lĩnh cứ điểm áp lực càng nhỏ, liền có thể an tâm đi săn." Tiểu Khả Liên thầm nói, đoán chừng những người khác cũng nghĩ như vậy, sau đó cùng chúng ta cùng một chỗ đoạt lần thứ hai lòng người thật sự là quá khó tính. "Ngươi có thể nghĩ tới, người khác cũng có thể. Có rất ít người chân chính có thể tại quy bên trên vượt xa đại chúng." Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, 6 tiếng sau tìm một chỗ cứ điểm ngồi chờ." Sở Ca giận dữ nói, hắn cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. A Nặc Khê nói, "Vậy liền mãng đi, ta có thể làm ngồi nữ." Trên cây An Tu La cười khẩy nói, "Đường Mãng, ngươi tỷ lệ sống sót quá thấp." Phá kén trọng sinh đoàn đã vì ngươi rộng mở cửa lớn. Ngươi an ngạc giận đến mong muốn nhảy đến trên cây đi. Bất quá An Tu La đã mở cánh, hắn làm như vậy cũng là lãng phí sức lực. Mọi người cứ như vậy một bên nói chuyện tiếm, một bên nghỉ ngơi. Thần bí quần đảo cũng lâm vào trong bình tĩnh, không còn xuất hiện anh thú tiếng gầm gừ. Ba giờ sau, Sở Ca dẫn đội tiến lên. Không thể luôn là tại một chỗ đợi, mùi sẽ tụ tập quá nặng, đến lúc đó bị vây công cũng không phải chuyện tốt. Bọn hắn lần nữa đi vào bờ biển, cùng Tiểu Minh tụ hợp, cùng nhau tiến lên. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết ta nhìn thấy đáy biển có một cái quái vật khổng lồ đi ngang qua, quả nhiên, thần bí quần đảo có hải quái. Tiểu Minh toát ra mặt biển, một bên hướng phía trước bơi, vừa nói: Xích luyện tò mò hỏi, lớn hơn ngươi rất nhiều. Nó thân dài, ít nhất hai cái ta đi." Tiểu Minh trả lời nhường chúng người đưa mắt nhìn nhau. "Xem ra này trong biển là không thể đi." Liệt Hạo đại tướng quân thầm nói. Sở Ca cùng Tiểu Khả liên lấp nhau. Bọn hắn đều đã nghĩ đến trước đó Amazon rừng mưa không một, chỉ là nghĩ đến những cái kia cự thú, bọn hắn liền sợ hãi. Nghe nói trong nước đệ nhất sinh tồn giả Đầu kia mẹ gạ lọ đồn thân dài đã vượt qua 30 mét. Xích luyện đồng nhiên nói ra. Câu nói này đưa tới hương phấn của mọi người thú. Dài 30 mét mẹ gạ lọ đồn, chẳng phải là biển bên trong vô địch a? May mắn ta không phải sinh vật biển thêm một, ta có biển sâu hoảng sợ trứng. Vẫn là lão đại uy vũ a, năm ngoái phóng tới thương long hình ảnh xoáy nổ. Đúng đúng đúng, ta cũng thỉnh thoảng sẽ nghĩ tới cảnh tượng lúc đó. Mọi người trò chuyện nổi lên năm ngoái hải lục không thi đấu đó là sở ca cùng tiêu anh hùng lần thứ nhất gặp nhau. Sở ca cười nói, lúc ấy ta hoảng đến một nhóm được không? Bây giờ nghĩ lại. Khi đó vận khí quá tốt rồi. Xích luyện, tiểu minh, Antula, ba ba bóng lưng không khỏi tò mò lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tiểu khả liên lập tức sinh động như thật giảng giải tình huống lúc đó đãi nàng nói xong, Antula cảm khái nói, chắc không được cái đoàn này gọi thấy chết không sợn. Phong tử. Tiểu minh cũng kính nể nhìn về phía sợ ca. Đúng rồi, trong biển lớn nhất sinh vật là cái gì, ngươi gặp qua. Tiểu khả liên nhìn về phía tiểu minh hỏi, một mặt tò mò. Nhân loại đối với hải dương đều là tò mò, hoảng sợ. Cho dù là hiện tại khoa học kỹ thuật cũng không cách nào đem đáy biển hết thảy dò xét tra rõ ràng. Tiểu Minh suy tư nói, ta không rõ ràng vật kia là cái gì, rất giống con mực, vừa giống như xúc tú quái, tại đại tây dương vạn mét đáy biển bên trong, lúc ấy mấy trăm tên sinh tồn giả vây công nó, còn kém chút bị nó đoàn hàn diện. Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, Tiểu Minh cũng không khỏi phát run. Lớn bao nhiêu? Tiêu Anh Hùng nhịn không được hỏi. Tiểu Minh suy nghĩ một chút, nói, ít nhất dài trăm thước đi. Tại đáy biển đủ ám liền cùng cao úc chọc trời một dạng. Mọi người hít sâu một hơi, lớn như vậy. Sở ca cũng không nhịn được mơ màng. Cái kia đến là bao nhiêu sao thực lực, hắn nghĩ tới trước đó tại Vệ Nệ gì ạ thấy Thiên quyết giả ác Long. Cùng Tây Phương Ma huyện thế giới bên trong chạy đến phun lửa cự long một dạng. Cái thế giới này quá bất hợp lý, Cố Thiên Kiểu đống nhiên dừng lại, nói, có kẻ địch. Tất cả mọi người nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy một đầu hoa nam hổ dọc theo bãi cắt đi tới. Nó vai cao gần 2m2, chân trước cường tráng đến có chút khoa trương, cơ bắp đường cong hết sức rõ ràng, trên người hổ văn dưới ánh mặt trời chết xạ kim loại chất cảm. Thật là cường tráng lão hổ. Nó làm sao chỉ có một người? Tiểu Khả Liên cảnh giác mà hỏi. "Tiểu anh hùng, An Tu la lập tức bay đến trên không." Xích luyện phun lưới rắn nói ra, "Nó là chiến lược bảng xếp hạng 15 không phá vật thể, nghe nói cơ bắp là tứ tinh nhất cứng rắn." Tứ tinh nhất cứng rắn? Sở Ca biểu lộ cổ quái, không phá vật thể bẹ bẹ cổ, phát ra rít gào trầm trầm tiếng. Nó cũng không nói chuyện, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ca đáng người, từng bước một tiếp cận. A nặc trước tiên sông đi lên. So cứng rắn, hắn còn không có phục qua ai, hắn hôm nay cũng có bình thường chó một dạng lớn, mặc dù kém xa không phá vật thể lớn như vậy, nhưng cùng mặt khắc lửng mà so sánh, xem như to con lầm hắn đối diện đụng vào đối phương kết quả bị đỡ được hắn chỉ cảm giác mình đụng vào một bức sát tượng đâm đến đầu và áng mắt hoa không phá vật thể nâng lên móng vuốt đem A nặng đè xuống đất ánh mắt nhìn về phía sở ca đám người nói cùng lên đi hung hăng càn quái liệt hạo đại tướng quân ba ba bóng lưng sở ca lập tức nảo tới tiểu anh hùng an tu la quanh quần trên không trung tìm cơ hội cố thiên kiểu, tiểu tiểu khả liên xích luyện phân tán ra đến phòng ngừa còn có đi tập không phá vật thể gào khét một tiếng nâng lên hổ trưởng gỗ tới tốc độ cao đánh vào liệt hạo đại tướng quân trên mặt trực tiếp đánh cho liệt hạo đại tướng quân hướng bên cạnh ngã đi. Ba ba bóng lưng cấp tốc đụng vào không phá vật thể, mạnh mẽ khí lực đâm đến không phá vật thể về sau đi vòng quanh. Sở Ca dẫm lên ba ba bóng lưng phía sau lưng, đem không phá vật thể bổ nào. Hắn điên cuồng vùng trảo, đánh vào không phá vật thể trên mặt. Không phá vật thể bị đánh cho hồ đồ, chưa kịp hoàn thủ. A nặc, liệt hạo đại tướng quân, ba ba bóng lưng bắt đầu cắn tứ chi của nó. May mắn diệp ngộ không không tại. Bằng không cái tên này liền thảm rồi, Sở Ca đập trong chốc lát, đập đến móng luôn đau. Cái tên này thật mẹ nó cứng rắn a. Trong lòng của hắn cảm thán nói Quả nhiên, có khởi thác tên, không, có khởi thác ngoại hiệu. Chương 441. Bị sở Ca Cán, không phá vật thể bắt đầu điên cuồng giãy giụa, làm sao Sở Ca đám người khí lực quá lớn, thành công ngăn chặn nó. Dù vậy, Sở Ca mấy người cũng vô phương cắn nát bề ngoài của hắn. Liệt Hạo đại tướng quân huy quyền, ẩu đả không đánh tan được vật thể phân bụng, mắng, sức phòng ngự của ngươi đến cùng cao bao nhiêu? Không phá vật thể buồn bực nói, cũng là hơn năm vạn, không tính quá cao. Hơn năm vạn. Sở Ca im lặng, tứ chi của hắn lực lượng cũng mới hơn 2 vạn, như thế nào phá phòng? bất quá tên này hại hại cũng rất rõ ràng, khí lực không tính không hợp thói thường, lực phản ứng, tốc độ cũng so với chậm đương nhiên, này chút thuộc tính vẫn có thể nghiền ép phần lớn tứ tinh sinh tuẩn giả. người đồng đội đâu? sở ca cắn không phá vật thể hét hòi hỏi. cố thiên tiểu, tiểu khả liên, xích luyện nhìn về phía nét mặt của bọn hắn cổ quái. chiến đấu như vậy chàng diện thật buồn cười. ngươi quản chúng nó làm gì, có bản lĩnh xé nát ta. không phá vật thể khen nói, muốn tránh, sở ca nhả ra, quát các ngươi rút lui. nói xong, hắn điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, bên ngoài thân cấp tốc đốt hỏa liệt hạo đại tướng quân đám người dọa đến hoảng hốt trốn tránh, không phá vật thể bị hù dọa, điên cuồng dãi dủa. ngươi ra giày đúng không? khiêm đánh, vậy ngươi khiêm đốt sao? sở ca đắc ý nghĩ đến, đem hết toàn lực ngăn chặn không phá vật thể. quả nhiên, không phá vật thể bị thiêu đến gào thét, điên cuồng dãi dủa. làm sao tiến vào nội diễm ly hỏa trạng thái? sở ca lực lượng cũng nhận được đề cao, khiến cho nó vô phương thoát khỏi. chờ một chút đừng giết ta, thì ta là sinh tồn phong bạo đại lão, cho chút thể diện, không phá vật thể hết lớn. sinh tồn phong bạo, sợ ca cởi lệnh, trừ phi tỷ ngươi là mã linh linh bằng không người nào sợ ngươi à? thì ngươi ai vậy? liệt hạo đại tướng quân ở bên cạnh lắm miệng hỏi một câu. mã linh linh, các ngươi chưa nghe nói qua sao? không phá vật thể hoảng sợ kêu lên. quá nóng, nó cảm giác sống không bằng chết. sở ca nghe xong, lập tức lui lại ôi không, thật đúng là mã linh linh, đây cũng quá đúng dịp đi. không phá vật thể lập tức chạy đến trong nước biển. trên người liệt diễm đi theo dập tắt. nó đưa đầu ra ngoài, thoải mái thở dài một hơi. mã linh linh, liên là lao đại trước đó gặp phải cái kia nữ biến thái. tiểu khả liên hoảng sợ nói, trước đó bị mã linh linh bắt đi lúc làm bạn sợ ca dao hè cũng trong câu lạc bộ, thường xuyên nhắc đến cùng người ta Mã Linh Linh, miêu tả đến vô cùng biến thái, cùng ta ác nhà khoa học giống như. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên cổ quái. Trước đó không lâu ca sơn thành phố mới gặp sinh tồn phong bạo trùng kích, kết quả hiện tại liền gặp được Mã Linh Linh đệ đệ, thật trùng hợp đi, không phá vật thể hỏi, các ngươi nhận biết tỷ ta. Liệt Hạo đại tướng quân tò mò hỏi, ngươi thật chính là sinh tồn phong bạo Mã Linh Linh đệ đệ. Mã Linh Linh danh tiếng có thể không tính lớn, tại tứ tinh sinh tồn nội thành không có bao nhiêu người biết. Cái này bài trừ không phá vật thể cố ý giả vờ Mã Linh Linh đệ đệ khả năng Đúng vậy à, nàng là biểu tỷ ta, nàng cho ta dùng một tấm truy sát quyển, nói gặp được đánh không lại kẻ địch, liền báo tên của nàng. Không phá vật thể hồi đáp, trên người nó hộ văn bị đốt cháy khét, nhưng thoạt nhìn không tính Thái Lang bái, ngược lại có loại khó mà hình dung ba khí. Truy sát quyển, Sở Ca chờ người đưa mắt nhìn nhau đây là cái gì xáo lộ. Đúng rồi, các ngươi nhận biết thấy chết không sờn đoàn sao? Thì ta để cho ta đánh vào nội bộ bọn họ. Không phá vật thể ngâm ở trong nước biển hỏi. Vẻ mặt của mọi người càng thêm cổ quái. Tiểu Khả liên hỏi, ngươi gia nhập thấy chết không sợ đoàn làm gì? tỷ ta nói chúng nó có tiền đồ, ta không tin, cho là ta đều chưa nghe nói qua, khẳng định là rắc rối đoàn đội, cho nên nàng mới cho ta một tấm truy sắc quyển, để cho ta gia nhập thấy chết không sờn đoàn sinh tồn thi đấu, tự mình trải nghiệm một thoáng thực lực của bọn nó. Không phá vật thể tiếp tục trả lời, thành thật, thậm chí nhường sở ca cảm giác có chút gở. Cố Thiên tiểu trêu tức cười nói, chúng ta liền là thấy chết không sờn đoàn, ngươi muốn gia nhập sao? Không phá vật thể sướng suốt, nó mặt lộ vẻ khinh thường nụ cười, nói, ngoại trừ cái kia đáng chết sư tử, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta còn có thể có cái thứ hai đánh bại ta người sao? gào, sau lưng nó mặt biển đỗng nhiên nổ tung, không phá vật thể vô ý thức quay đầu nhìn lại, trường to mắt, ánh vào nó trong mắt là một tấm huyết buồn đại khẩu. mà tại sở ca chờ người trước mặt, này hoàn toàn là cá mập phim kinh dị tình cảnh. tiểu minh cắn một cái vào không phá vật thể, đưa nó tốn vào trong nước biển. ngay sau đó, tiểu minh giống cá sấu một dạng ở trong nước biển quay cuồng, điên cuồng lắc đầu. a a a a, ta sai rồi. vung tha ta, không phá vật thể hoảng sợ hết lớn, thấy chết không sờn đoàn mọi người tất cả đều buồn cười. tiểu minh dừng lại đeo. Sau đó nhả ra, Không phá vật thể vội vàng hướng phía trên bờ cắt bỏ đi. Nó hoảng sợ quay đầu nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn ngập lòng còn sợ hãi chi sắc. Nó nổi giận mắng, nếu không phải ta bị bỏng, ngươi có thể cắn nát ta ra. Tiểu Minh khẽ nói, vậy ngươi xuống tới a? Không phá vật thể nhếch miệng, lườm nhắc cùng Tiểu Minh so đo. Nó quay người nhìn về phía Sơ Ca, hỏi, "Uy, đó là Sơ Ca tứ khởi sao? Xem ra tỷ ta không có nói sai, ngươi xác thực rất lợi hại." Sơ Ca nộ diễm ly hỏa hoàn toàn là thiên khắc phòng ngự của nó. "Ừm, ngươi thật muốn gia nhập chúng ta sao?" Sở Ca hỏi, không phá vật thể lực phòng ngự sát thực đáng sợ đến mức nó có thể hay không có ý khác, Sở Ca cảm thấy hẳn là sẽ không. Không có gián điệp sẽ như vậy trắng trợn gia nhập. Thêm mà, ta trước đó đồng đội đều chết sạch, hiện tại là tạm thời thêm, tỷ ta muốn cho ta đáp lấy thuyền của các ngươi lên tới Lục Tinh, sau đó gia nhập Sinh Tồn Phong Bạo. Không phá vật thể đáp. Nó trên mặt còn lưu lại thần tình thống khổ. Lửa đốt đau nhất không phải là bị đốt thời điểm, mà là sau đó sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài phỏng, đó là nhất tra tấn người. Được, chờ ngươi, sau khi kết thúc thêm hảo hữu. Sở Ca một lời đáp ứng. Khoảng cách lục tinh còn rất sớm, ít nhất không phá vật thể có thể vì bọn họ hiệu lực thật lâu. "Ừm, người nào tới giết ta đi." Không phá vật thể gật đầu nói, một mặt bình tĩnh. Tiểu Khả liên nghi hoặc hỏi, "Vậy ngươi vừa rồi làm sao bất tử?" "Quá đau a, để cho ta được chết một cách thống khoái điểm." Không phá vật thể khẽ nói, tứ chi của nó đều tại run nhẹ nhẹ. Sở Ca nhìn về phía các đội hưu, suy tư nói, "Xích Luyện, ngươi tới giết đi," cắn nó một ngụm. Xích Luyện lập tức chạy tới. Không phá vật thể bị nàng cắn một cái, hỏi, "Liên này Nó cảm giác mình ra đều không bị tan phá. Tiếng nói nói xong, nó bỗng nhiên cảm giác được mê muội. "Ta đi." Này sức lực không phá vật thể thân thể lay động, đi theo ngã xuống đất. Bản thân nó liền bị thương rất nghiêm trọng, da lông càng bị thiếu nát, độc tố dễ dàng xâm nhập trong cơ thể của nó. Cũng không lâu lắm, nó bắt đầu miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy. Trong miệng nó lẩm bẩm cái gì? Giống như là nói nó hối hận. Mọi người nhìn về phía xích luyện, đều thấy kinh dị đây là cái gì độc, xích luyện phun hơi giận, nói, "Bị ta cắn về sau, toàn thân tê dại, cung cấp máu không đủ." liền cung ngồi buồn, cầu ngồi lâu mà dạng, bất quá là toàn thân đều như thế nha, còn không cách nào khống chế thân thể. Chương 442. Nghe xong xích luyện, tất cả mọi người đi theo tưởng tượng sự miêu tả của nàng, không từ dùng mình. Thật là đáng sợ. Chờ hắn chết, chúng ta lại rời đi." Sở Ca mở miệng nói. Liền sợ không phá vật thể không chết hết trước bị người nhặt nhạnh chỗ tốt. Liệt Hạo đại tướng quân hâm mộ nói, cái tên này biến thái như vậy, đoán chừng đã kiếm không ít tích phân. Hắn cũng muốn đến người đầu, bất quá hắn không thể miêu sát không phá vật thể đại khái đi qua 5 phút đồng hồ, không phá vật thể cuối cùng chết hết. Thấy chết không sờn thành viên Sích Luyện thành công đem sinh tồn đoàn đội cứng rắn nam nhân đoàn đoàn diệt, toàn viên thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội cứng rắn nam nhân đoàn đoàn diệt. Vậy mà đoàn diệt, mọi người thấy ngoài ý muốn. Tiểu Khả liên vội vàng hướng Sích Luyện hỏi, nhiều ít tích phân? Sích Luyện buồn bực nói, nó không có giết địch. Ba ba bóng lưng vô vô cái chán, máng, chết không được hắn như thế khẳng khái đâu. nguyên lai đồng đội chết sạch, nó lại không có giết địch, khẳng định sống không đến cuối cùng, ngốc chó á đây là, đùa chúng ta. Những người khác cũng bó tay rồi. Sở Ca lắc đầu, không hiểu cảm thấy buồn cười. Hắn liền cảm thấy không phá vật thể không có khả năng như vậy cả. Tốt, tiếp tục lên đường đi. Sở Ca phân phó nói, mang theo mọi người tiếp tục dọc theo bãi cắt đi đến. Này việc nhỏ xen giữa coi như không tệ, nếu như không phá vật thể thật có thể gia nhập thấy chết không sần đoàn, đoàn kia đội thực lực liền có thể tăng lên. Về sau không phá vật thể xông lên phía trước nhất, lấy một địch nhiều, ai cũng không cắn nổi nó. Hình ảnh ngấm lại còn thật có ý tứ. Đoàn trưởng, đằng sau vẫn là đến lưu vị trí cho sinh vật biển à? Bạn không tiểu minh một người quá thảm rồi. Xích luyện xong đến, nhắc nhở. Sở Ca gật đầu, nói: "Yên tâm đi, ta sẽ có suy tính, chẳng qua là tạm thời không có gặp được thích hợp, nhưng chúng ta cũng không thể một mực giữ lại chỗ trống, có cao thủ đến, vẫn là đến hơn nên." Hắn cũng muốn gia tăng sinh vật biển, nhưng hết sức khó gặp được. Sinh vật biển là tiền nhỏ, vẫn là quái vật khổng lồ. A nặc cùng lên đến hỏi. Hắn rõ ràng cảm giác được Sở Ca lại biển lớn, không chỉ có là Sở Ca, liền gặp phải kẻ địch cũng là càng lúc càng lớn. Hắn quyết định cải biến chính mình trưởng thành con đường. Khẳng định là tiền lớn, tại trong hải dương hình thể là vừa, không có nhiều như vậy địa hình có khả năng lợi dụng sinh luyện lập tức trả lời nói, sở ca gật đầu, lục địa cùng hải dương là khác biệt, trên đất bằng hình thể tiểu khả dùng có khác ưu thế, nhưng ở trong hải dương cũng không phải đại bộ phận tình huống là càng lớn càng mạnh. Cá voi xanh một ngụm có khả năng nuốt vào mấy vạn tiểu ngư, atlanta thanh âm từ không trung đáp xuống, ngược lại đừng chọn bay là có thể, ta cùng tiêu anh hùng đã đủ, bay lượn động vật nếu là lại nhiều, giá trị của hắn liền sẽ giảm xuống. Nói tóm lại, hải lục không sân thi đấu, không cần có sinh tồn giả ít nhất. Chim chim đối mặt lục địa, hải dương sinh vật ưu thế không tính quá lớn. Vẫn phải xem có người nào gia nhập chúng ta, bây giờ nói này chút có chút sớm." Cố Thiên Kiều cười nói. Nàng rất hài lòng hiện tại đoàn đội không khí, mỗi người đều tràn ngập tự tin. Tự tin quá trọng yếu, nhất là tại sinh tồn thi đấu bên trong, nếu là sợ hãi cảm xúc quá nhiều, sẽ ảnh hưởng sinh tồn thi đấu. Mọi người vừa nói vừa cười tiến lên muốn. Thời gian thoáng qua, lần thứ 2 cứ điểm xuất hiện. Trên bờ cắt thấy chết không sờn đoàn bắt đầu phân tích nên đi nơi nào. Thông qua Antula, tiêu anh hùng điều tra, bọn hắn đã biết được từng cái cứ điểm khoảng cách cùng đại khái hoàn cảnh. Lần này không đi chỗ nước cạn, đi trên lục địa, liền cái này, sườn núi nhỏ. Sở Ca đề nghị, Cố Thiên Kiều đi theo gật đầu, nói, chỗ nước cạn lời kẻ địch quá nhiều, hải lục không đều có thể gia nhập, gây bất lợi cho chúng ta. Chúng ta chỉ có một vị hải dương thành viên, những người khác xuống nước có khả năng sẽ hạn chế sức chiến đấu. Những người khác suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có đạo lý. Xích luyện quay đầu hướng chỗ nước cạn bên trong Tiểu Minh nói ra, nghe được à? Đến lúc đó chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta muốn đi chiếm lĩnh cứ điểm, ngươi cũng đừng cản. Nang đối Đại Tiểu Minh liền cùng đối Đại thân sinh đệ đệ một dạng, mười phần quan tâm. Yên tâm đi, ta sẽ không chết." Tiểu Minh tràn đầy tự tin nói. Sau khi quyết định, mọi người lập tức hành động. Bọn hắn cấp tốc gạt ra trận hình. Ngọn núi nhỏ kia đổi ở vào Sơn Đông Tòa thứ 3 trên hải đảo, vùng núi hoa cỏ không cao, cùng cao nguyên một dạng, tầm mắt khai thác. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn cấp tốc đi vào dưới chân núi. Từ dưới đi lên nhìn lại, khắp núi khắp đồng không nhìn thấy một đầu động vật thân ảnh. "Chờ một chút, vẫn là?" Tiểu Khả liên hỏi. Sở Ca ánh mắt lấp lánh, "Hạ lệnh, trục tiếp lên. Địa hình như vậy rất thích hợp trấn nhiếp địch nhân rồi, dễ thủ khó công." bọn hắn cấp tốc hướng phía dốc núi đỉnh phóng đi đỉnh là một tảng đá lớn hình thành chiếm diện tích gần thất mét vuông bốn phương tám hướng dốc núi cũng không tính là quá nghiêng coi như lăn xuống đi cũng rất khó ngã chết mọi người đi tới trên đá lớn tựa lưng vào nhau nhìn chung quanh từng cái hướng đi tiêu anh hùng anh tu la phân biệt rơi vào liệt hạo đại tướng quân cùng ba ba bóng lưng trên vai, tùy thời có thể dùng bay lên trời thật sự là tầm mắt bao quát non sông a a nặc hương phần nói đây mới là hắn nữa thích phong cách tác chiến mãng ba khí sợ ca chậm rãi nằm xuống nói hiện tại liền xem ai dám khiêu chiến chúng ta Sở Ca, liệt hạo đại tướng quân, ba ba bóng lưng đều là cự thú, lại thêm những người khác tụ tập tại cùng một chỗ, hình ảnh có chút hùng vĩ, nếu là phóng to hình ảnh, thu nhập tráng lệ quần đạo, cái kia chính là cấp độ xử thi tình cảnh. Ta đã người lực rồi." Cố Thiên Kiều mở miệng nói. Tiểu Khả liên trên tại Sở Ca bên trái, tối đầu nói, "Phía dưới trong bụi cây có một đầu sinh vật, hẳn là họ mèo độc vật." Sở Ca ngẩng đầu lên đến, gào thét một tiếng. Rống, sư hống vang vọng rừng núi, cao vút kéo dài. Dù là các đội hữu cũng nghe được trong lòng phát run. Lão đại thực là càng ngày càng bá khí rất có sư vương phương phạm, ta xem cái kia là Sinh đại đế đã không bằng ngươi." Liệt Hạo đại tướng quân tức thời vớt ngông ngựa nói. Những người khác đi theo Tán Dương Sở Ca. Sở Ca cười không nói, "Các ngươi xem bên kia, trên mặt biển." Tiêu Anh Hùng bỗng nhiên mở miệng nói, "Tất cả mọi người theo hắn cánh chỉ hướng phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên mặt biển có một đám cá voi sát thủ đang ở tiến lên. Cẩn thận ghê đến, có chừng 12 con, lớn nhất vượt qua 9 mét, nhỏ nhất cũng có dài 5 mét, tựa như hạm đội một dạng, thẳng tiến không lùi. Chúng nó cũng là tứ tinh cấp bậc." Cố Thiên Kiểu tò mò hỏi. Xích Luyện hồi đáp, Không sai, hẳn là chiến tranh cuồng dẫn đầu Sở Bạt Tạ đoàn, chuyên thu cá voi sát thủ, thực lực của nó đã có khả năng lên tới ngũ tinh, nhưng nó nghĩ bồi dưỡng một nhánh cá voi sát thủ đoàn đội, tại đẳng cấp cao hơn sinh tồn trong sân đấu, cùng một giống loài sinh tồn đoàn đội là lưu hành su thế, tỉ như lang tộc, chủng tộc, bầy linh, cậu các loại. Chiến tranh cuồng, tứ tinh chiến lực bảng thứ 3, Sở Bạt Tạ cũng là hết sức phù hợp cá voi sát thủ hung mạnh tính cách. Sở Ca không khỏi nhớ tới tại Thái Bình Dương bên trong, cá voi sát thủ bầy xé nát thương long tình cảnh. May mắn chúng ta không có đi chỗ nước cạn. Ba ba bóng lưng thầm nói. Xem sở Bạt Tạ đoàn tiến lên phương hướng, rõ ràng là một chỗ nước cạn bên trên cứ điểm. Chương 443. Chiếm lĩnh cứ điểm cao điểm về sau, sở ca đám người bắt đầu chờ đợi. Bọn hắn khí thế quá mạnh, lại không chút do dự chiếm lĩnh cứ điểm, làm cho này nuốt trong bóng tối sinh tồn giả nhóm không dám hành động thiếu suy nghĩ. A Nặc thập phần hưng phấn, một mực tại mài móng vuốt. Ngươi có thể hay không an phận điểm? Liệt Hạo đại tướng quân nhịn không được đối nói, móng vuốt ma sát nham thạch mặt ngoài thanh âm thật sự là làm cho người rất khó chịu. Đại Mao đều không có làm ậm ĩ, một mực hết sức an tĩnh. Câu nói này cũng là sự thật. Từ khi sinh tồn thi đấu bắt đầu về sau, Đại Mao cơ hồ không có gọi qua một tiếng, một mực đi theo Sở Ca đằng sau, lẹ lưỡi. Trước đó chiến đấu không dùng được nó, cho nên nó cũng một mực không được biến thân. Duy trì cho ạ kỳ tạ bộ dáng Đại Mao nghe được có người tại đề tên của mình, không khỏi gật gù đắc ý cố thiên kiểu mở miệng nói, để nó biến thân đi, gia tăng một thoáng lực uy hiếp. Sở Ca lập tức giống lên một tiếng, sư hống. Đại Mao nghe xong, thật thà ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác, thân thể của nó cấp tốc bành trướng, do một đầu đáng yêu chó biến thành uy vũ hung sư, mặc dù khoảng cách gần mắt thấy thấy chết không sờn thành viên nhóm cũng theo đó thấy rung động đại mao nửa mặt lên trời gào thét bá khí mười phần trốn ở trong rừng cây sinh tồn giả nhóm càng thêm kinh hãi trong đó một mảnh trong bụi cây truyền ra một hồi tiếng nghị luận cảm giác bọn hắn rất mạnh a nói nhảm dám sớm như vậy đi lên sẽ yếu chúng ta muốn hay không đổi chỗ khác chờ một chút xem nếu như không có mặt khác sinh tồn đoàn đội đến vậy chúng ta liền rời đi sợ ca kế hoạch thành công cường thế trèo lên đỉnh bọn hắn đối mặt khác sinh tồn đoàn đội tạo thành chấn nhiếp bất quá bây giờ mới bắt đầu đợi đến mười phút cuối cùng mới là sát lục bắt đầu Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiểu Khả Liên một mực yên lặng tính toán, tính toán thời gian đi qua, thời gian dài tính toán, nàng đối thời gian tính toán đã hết sức chính xác, ít nhất một giờ đến ngược sai suất sẽ không vượt qua 20 giây, còn có 20 phút đồng hồ, mọi người phải cẩn thận. Tiểu Khả Liên tức thời nhắc nhở, tầm mắt nhìn trầm trầm vào phía dưới. Sở ca nhìn một chút, lại điều chỉnh một thoáng đội hình. Hán, Đại Mao, Liệt Hạo Đại tướng quân, ba ba bóng lưng điểm tại phương hướng bốn cái hình vông. Những người khác trên tại giữa bọn hắn đến lúc đó Sở Kha bốn người phụ trách ngăn cản dưới núi tới trúng kích, những người khác phụ trách phụ trợ tiến công. Cố Thiên Kiều, xích luyện, tiểu khả liên đều cố có độc tố, a nặc lại kháng độc, phối hợp coi như không tệ. Có đoàn đội tại xung lại. Tiêu Anh Hùng đống nhiên mở miệng nói, ngữ khí ngưng trọng. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy một đám mảnh thú tại trong rừng cây xuyên qua. Sở ca sắc mặt trong nháy mắt không tốt, bởi vì hắn thấy một đầu cường tráng tê giác. Dùng tê giác thể trọng, dậy mạnh xung lên, người nào chống đỡ được, những người khác cũng phát hiện tê giác thân ảnh. Các người đi qua điểm, ta muốn ngăn trở nó." Ba ba bóng lưng trầm giọng nói, ánh mắt tràn ngập chiến ý liệt hảo đại tướng quân hỏi, ngươi được không? Người khí lực có ta lớn. Liệt Hạo Đại tướng quân bị đối đến không lợi nào để nói. Luận khí lực, ba ba bóng lưng xác thực được cho là lớn nhất, gần với Tiểu Minh. cùng sở ca không sai biệt nhiều, thậm chí so sở ca còn mạnh hơn một chút. Dù sao cái tên này chuyên điểm sở trận, mà lại ba ba bóng lưng thân hình càng thích hợp phát huy lực lượng. Mọi người chậm rãi di chuyển, nhường ba ba bóng lưng chính đối Tê Giác phương hướng. Rất nhanh, Tê Giác mang theo một đám manh thú lao ra. Phi châu châu rừng, lịa báo, con lười, phi châu chó hoang, mèo sám, gà trống lớn, lục thằn lằn, chó vườn. Tê giác cùng phi châu châu dừng hình thể lớn nhất, dẫn đội công kích, thế không thể đỡ. Sở Ca làm ra tư thế chiến đấu, chi này sinh tồn đoàn đội không có gạt ra, mà là tựa như một mũi tên nhọn xung lên. Dùng Đại Mao khàn giọng gào thét, nó nhảy đến dưới tảng đá lớn mặt, chuẩn bị theo bên cạnh phục kích. Cái tên này ý thức chiến đấu vẫn còn rất cao, không hổ là sư vương. Sở Ca không có để ý Đại Mao, để nó tự do phát huy, chỉ cần không lâm vào khốn cảnh liền tốt. Tê giác tốc độ càng lúc càng nhanh, tựa như một cỗ xe tăng theo chân núi xung lên. Ba ba bóng lưng con người lên thể, lưng như là một thanh dương cung làm tê giác xông lên lúc hắn nhanh tay lẹ mắt, cấp tốc bắt lấy tê giác sừng, bộc phát ra lực lượng đáng sợ cưỡng ép ngăn lại tê giác. liệt hạo đại tướng quân đi theo vươn tay, dùng sức sờ mó, bắt lấy tê giác một chân, mong muốn đem tê giác kéo đảo, nhưng hắn kéo bất động. cái tên này quá cường tráng, sinh luyện nhanh như tia chớp xuất kích, cắn tê giác một ngụm. phi châu châu dừng vòng qua tê giác, đi vào sở ca bên này, mong muốn húc bay sở ca. sở ca trong nháy mắt điều động nộ diễm ly hỏa, tay phải giếng lên liệt diễm, một chảo vũ tới, vừa nhanh vừa mạnh đánh vào phi châu châu dừng trên mặt, trực tiếp đưa nó đập đến hướng bên cạnh nga xuống đâm vào Tê trên thân châu. Tê giác vội vàng không kịp chuẩn bị, đi theo lăn xuống đi. Phía sau sinh tồn giả nhóm bị hù dọa, vội vàng nhảy ra. Liệt Hạo đại tướng quân hưng phân nói, "Niu Baka! Lao đại!" Những người khác cũng bị sở ca gia tay kinh diễm đến. Nhìn xem một đường lăn đi xuống Tê giác, phi châu châu rừng, trong lòng bọn họ đừng đề cập có sảng khoái hơn. Nốt trong bóng tối sinh tồn giả nhóm đều bị hù dọa. Khí lực thật là lớn. "Ca, chúng ta trả lại sao? Trước cái rắm, đi lên đưa đồ ăn a." Chi này đoàn đội thật mạnh a, là lai like là gì? Ngươi xem cái kia sư tử cơ bắp, còn có hai cái tinh tinh, đoán chừng liền là gần nhất quật khởi thấy chết không sần đoạn, liền Tiểu Minh, xích luyện đều gia nhập chi này đoàn đội. Trong đó một đầu rõ ràng là khỉ đầu chó được không? Trong bụi cây sinh tồn giả nhóm thấp giọng trao đổi. "Trật, Ch chúng nó nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Nếu không có cách nào, vậy chúng nó liền phải tìm người tiếp theo cứ điểm, thừa dịp bây giờ còn có thời gian." Tê giác một đường lăn đến dưới chân núi, nhưng không có chịu hết sức thương nặng, nó cấp tốc đứng lên, tiếp tục xông đi lên. Cho lão tử động bay bọn hắn. Tê Zác khàn giọng gầm thét lên. Mặt các sinh tồn giả lại chậm chạp không dám lên, xem sở ca đám người hình thể liền sẽ thấy hoảng sợ. Sở ca cúi đầu, hướng phía chúng nó gào thét đại mau đi theo gào thét. Liệt Hạo đại tướng quân thì dùng sức đấm bộ ngực của mình. Tiêu anh hùng an tu la từ trên trời giáng xuống, tựa như đạn pháo một dạng xuất kích. Sinh tồn giả nhóm dọa đến bốn phía tranh tán, không cách nào lại bảo trì đội hình. Tê giác lần nữa đối diện xung lại, kết quả vẫn là bị ba ba bóng lưng bắt lấy, mà Liệt Hạo đại tướng quân dùng hai tay chống đỡ lấy ba ba bóng lưng phần lưng, hai người hợp lại, dễ dàng ngăn lại Tê Zác. Sinh luyện Tiểu Khả liên cấp tốc ra tay, phân biệt cắn Tê Giác một ngụm. Bị cắn ba lần, Tê Giác khẳng định đã trúng độc. A Nặc xuyên qua ba ba bóng lưng dưới hông, đâm đầu vào Tê Giác phần bụng. Tê Giác bị đau, lần nữa lăn xuống đi. Cẩn thận một bên khác. Cố Thiên Kiều nhắc nhở, ngữ khí nghiêm trọng. Sở Ca quay đầu nhìn lại, tại dốc núi phía sau có một đầu chó ngao tây tạng dẫn đội xông lên. Nó toàn thân mọc đầy màu đen lông dài, chạy tựa như thiêu đốt lên màu đen lựu diễm, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Sau lưng nó đi theo thất con rắn thú, làm người ta chú ý nhất chính là một đầu mi lộc, trên đầu sừng hiệu cùng kim loại mở dạng. Sáng loáng ánh sáng ngói sáng lên. Giống giống, màu đen chó ngao tây tạng một bên chạy như điên, một bên giận dữ hét. Chương 444. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Lạch lung giọng nữ tại sở ca bên thai văng lên, hắn đi theo nhà ra. Hắn phun một ngụm máu mặn, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Cái này hoa heo vậy mà không có giết địch. Cũng đúng, yếu như vậy, không xứng giết địch. Sở ca quay đầu, phát hiện đồng đội đã tản ra. Cách hắn gần nhất chính là Anakin. Cái tên này chưa đợi kịp con mồi. Sở ca ngẩng đầu nhìn lại, Phát hiện Tiêu Anh Hùng trên không trung, hắn lập tức gào thét một tiếng. Tiêu Anh Hùng sau khi nghe được, cấp tốc hạ, đi gọi những người khác, đừng tách rời. Sở Ca vội vàng nói, Tiêu Anh Hùng gật đầu, đi theo bay lên mà lên, đi thông tri những người khác. A Nặc đi tới, phiền muộn mà hỏi, kiếm lời nhiều ít. 200 vậy còn tốt. Ừm. Khu khu, ta nói cũng còn không sai. Sở Ca cười ha ha, xem đâu A Nặc điểm tiểu tâm tư kia. Hai người dạo bước tiến lên, đi không nhanh. Một lát sau, mặt khác đồng đội lần lượt chạy đến. Sau 10 phút, Sở Ca cau mày nói, Liệt Hạo đại tướng quân đâu? Cố Thiên Kiều, Tiểu Khả Liên, Xích Luyện, an Nặc, Tiêu Anh Hùng, Ba Ba Bóng Lưng, An Tu La đều tại, Liền Đại Mao cũng bay về rồi. Có thể Liệt Hạo đại tướng quân cùng địa đầu xà không thấy. Cố Thiên Kiều hít hà mũi, nói, chúng ta đi tìm hắn đi. Mọi người không có ý kiến, lập tức tiến đến. Hắn sẽ không phải lại muốn càn a? Ba Ba Bóng Lưng hử lạnh nói. Lời tuy như thế, trong mắt của hắn vẫn là lóe lên vẻ lo lắng. Tại trong đoàn đội, cùng hắn quen thuộc nhất chính là Liệt Hạo đại tướng quân. Hai người tính cách cùng sinh tồn bản thể đều rất giống, tổng yêu đấu võ mồm nhưng phần lớn thời gian đều trà trộn tại cùng một chỗ hắn trong lòng vẫn là không hy vọng liệt hạo đại tướng quân tụt lại phía sau tại cố thiên kiều dẫn đầu dưới mọi người rất nhanh liền rời đi nảy cái hải đảo đi tới lân cận đảo kỳ quái chẳng lẽ hắn bị người đuổi giết rồi tiểu khả liên thầm nói coi như đi săn cũng không có khả năng truy xa như vậy lúc này An Tu La từ tiền phương trên không bay trở về tiến vào rừng cây về sau thanh âm của hắn đắp xuống hắn đang bị truy sát là một đám nện lớn có chừng tối xây một dạng lớn một đám nện lớn người nghe nói qua có con nện đoàn đội sao Cố Thiên Tiểu nhìn về phía Xích Luyện, nghi hoặc hỏi: "Xích Luyện lắc đầu, nói: "Hẳn là thần bí quần đảo sinh vật, xem như khó khăn một trong đi." Ba ba bóng lưng nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Sẽ có hay không có độc a?" Côn trùng đáng sợ nhất một điểm ngay tại ở đảo. "Có lẽ vậy." Xích Luyện hồi đáp, hết sức qua loa, cũng làm cho ba ba bóng lưng hết sức bối rối. Mọi người tại truy đuổi quá trình bên trong tỉnh thoảng nhìn về phía trung quanh, sợ có độc trùng đột nhiên xông ra tới. Một đường truy tìm đại khái đi qua 20 phút, bọn hắn rốt cuộc tìm được liệt hạo đại tướng quân giờ phút này liệt hạo đại tướng quân đang nuốt ở trong đầm nước, trung quanh bị nện lớn đứng đầy, liếc mắt quét tới, nói ít cũng có gần 30 con. bên ngoài thân đen kịt, nằm chắc đầu màu đỏ hoa văn, cùng vết sẹo mở dạng. lão đại liệt hạo đại tướng quân thấy sở ca đám người sau liền vội vàng kêu lên, thanh âm vậy mà mang theo tiếng khóc nước nở. xem ra cái tên này thật vô cùng sợ con nện. các ngươi cùng sau lưng ta. sở ca phân phó nói, hắn đi đến phía trước nhất, toàn thân giấy lên liệt diễm, mong muốn dùng nộ diễm ly hỏa khu trục này chút nện lớn. nay chút nện lớn cảm nhận được nóng bỏng, rồn rập tránh né cấp tốc trốn trong rừng cây. liệt hạo đại tướng quân thở dài ra một hơi, vội vàng lên mở. hắn vừa muốn nói chuyện, sở ca trước tiên mở miệng, rời khỏi nơi này trước, đi tới bãi cát, con nhện hẳn là không dám tới gần nước biển. nói xong, hắn xoay người chạy. những người khác theo sát phía sau, mỗi người đều không dám tụt lại phía sau, sợ bị chi chu đại quân bao phủ. rất nhanh, bọn hắn liền đến đến trên bờ cát. liệt hạo đại tướng quân tê liệt ngồi dưới đất, há mồm thở dốc, máng, mẹ nó! trước đó hù chết lao tử. ta truy cái kia dê bị những con nện này bao phủ, trong chớp mắt liền không có để lại đầy mặt đất dòng máu, quá doạ người, thật quá doạ người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù không có thấy nệ lớn nhóm săn mồi tình cảnh, nhưng chúng nó hình thể đủ để cho người sợ hãi. Thôi đi, cái kia tính là gì? Trước đó ta cùng Lão đại tại Amazon rừng mưa không một bên trong gặp phải con nện theo chân chúng nó so, cái kia hoàn toàn là con nện lao tổ tông. Tiểu Khả liên khinh thường nói, khinh bị liệt hạo đại tướng còn nhát gan. Sở Ca cũng nằm dạp trên mặt đất bắt đầu nghỉ ngơi đại mau đã biến trở về cho ạ kỳ ta bộ dáng, ghé vào Sở Ca đằng sau, rất ngoan ngoãn, một tiếng cũng không lên tiếng. Tiêu Anh Hùng rơi xuống, nói, Tiểu Minh giống như mất dấu, vừa rồi quá cuốn bít, sát thực quên chờ Tiểu Minh. Sở ca trầm ngâm nói, nghỉ ngơi trước lại nói, không thể quá mau, Tiểu Minh mạnh như vậy, đánh không lại cũng sẽ trốn. Sích luyện nói theo, không sai, hắn chỉ cần không sóng, bình thường sẽ không chết, hắn sẽ tới tìm chúng ta. Liên Sích luyện đều nói như vậy, Tiêu Anh Hùng khẽ gật đầu. An Tu La cũng rơi xuống, cùng một chỗ nghỉ ngơi. Đằng sau còn muốn đoạt cứ điểm sao? A Na hỏi. Cướp đoạt một lần cứ điểm, xem như hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nếu là lại cướp đoạt cứ điểm là có thể toàn đội thu hoạch được ngoài định mức sinh tồn tích phân, có cơ hội khẳng định đến mạnh, chúng ta là một đoàn đội, không phải quân lính tàn bạo. Sở ca gật đầu nói, toàn bộ đoàn đội cùng một chỗ mạnh lên mới có ý nghĩa đơn thương độc mã là rất khó tại sinh tồn thi đấu bên trong sống đến cuối cùng. Bình thường tứ tinh đoàn đội cần phải bao lâu mới có thể thăng ngũ tinh? An Tu la hướng Xích luyện hỏi. Xích luyện suy nghĩ một chút, nói, xem tình huống đi. Rất nhiều đoàn đội lăn lộn 2 năm, vẫn là không có lên tới ngũ tinh, bởi vì tứ tinh thi đấu cùng tam tinh khác biệt. Thực lực sai biệt sẽ không quá cách xa, ít nhất sẽ không xuất hiện một đội nghiền ép toàn bộ sinh tồn thi đấu tình huống. Đến ngũ tinh càng là như thế này. Sở Ca không khỏi gật đầu. Sắp thực như thế, hắn động nhiên rất tò mò. Sinh tồn sân thi đấu đến cùng xuất hiện bao lâu? Cá nhân giết địch bảng tên thứ nhất đã đột phá một vạn năm giết địch số, ngắn ngủi một năm, tăng trưởng một phần ba, nhìn như vậy đến, sinh tồn sân thi đấu cũng chưa từng xuất hiện thật lâu. Thanh Quang vô địch diệu thế thần đỉnh giống như sắp tấn cấp ngũ tinh, bất quá chờ bọn hắn sau khi tấn cấp, cái đoàn đội này liền muốn tán. Xích luyện tiếp tục nói, muốn tán mọi người cảm thấy kỳ quái. Xích luyện tiếp tục nói, đến ngũ tinh gặp được cường đoàn mời, những cái kia xếp vào đoàn đội bảng đoàn đội sẽ mời chào mọi mới. đi qua mấy năm này diễn biến bình thường đoàn đội đi lên rất dễ dàng bị đánh tan, nhưng cái kia cường đoàn có thể cấp cho rất nhiều tài nguyên, bao quát hiện thực điều kiện vật chất. lại còn có này vừa ra. liệt hạo đại tướng quân cười hắt hắt nói, ngược lại chúng ta là sẽ không tán, cùng với các ngươi ta mới chân thật, những người khác ta không tin. thiếu anh hùng, a An nặc, tiểu khả liên gật đầu. xích luyện tiếp tục cười nói, dĩ nhiên cũng có rất nhiều mới đoàn đội giết tới trình diễn hắc mã truyền kỳ năm ngoái trùng tộc chính là xích huyết thần mẫu mang đoàn giết tới cho hết thể trùng loại sinh tồn ra hy vọng nguyên lai côn trùng cũng có thể mạnh như vậy mọi người nghe xong trong mắt buốt cháy lên đấu trí cùng hắn gia nhập người khác không bằng chính mình trở thành truyền kỳ trùng tộc bên trong xích huyết thần mẫu danh tiếng quá lớn thành viên khác cũng là không có bao nhiêu thanh danh hẳn là thực lực sai biệt khá lớn xích luyện treo chọc nói chương 445. các ngươi đã nghe chưa thật tốt nỗ lực đừng tưởng rằng chết không sờn thành danh về sau người khác nhấc lên thấy chết không sờn liền nghĩ đến ta các ngươi đều là nhỏ trong suốt. Sở Ca treo tức cười nói, nghe được các đội hưu rồn rập ồn ào, tất cả mọi người không muốn chịu thua, đều có một khỏa thành làm sinh tồn sân thi đấu truyền kỳ trái tim, bầu không khí mười phần hòa hợp. Nhìn này chút các đội hưu, Sở Ca đột nhiên cảm giác được sinh tồn thi đấu không tán công nữa, nhân sinh có thể có mấy cái cởi mở bằng hưu, nhất là tại vật chất xã hội. Hiện tại là buổi chiều, khoảng cách ban đêm còn xa. Sở Ca suy nghĩ nói, hôm nay bằng không liền nghỉ ngơi đi, chúng ta đi lượn toàn bộ thần bí quần đảo, dò xét tra một chút hoàn cảnh địa lý, đối hoàn cảnh hiểu rõ có thể ảnh hưởng bọn hắn tác chiến. Lần này sinh tồn thi đấu cũng không phải một hai ngày. Những người khác không có ý kiến, thành công đạt được cứ điểm về sau, mỗi người áp lực đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Cố Thiên Kiều nhắc nhở lần nữa nói, mọi người không thể lại bởi vì truy sát kẻ địch mà phân tán, nơi này đoàn đội nhiều lắm. Liệt Hạo Đại tướng quân xấu hổ, hắn liền là vừa rồi chạy tán người kia. Tiêu Anh Hùng nói theo, lập tức liền là hải lục không đại chiến, chúng ta phải đem nắm tốt mạnh lên mỗi một cái cơ hội. Mỗi năm một lần hải lục không thi đấu đều sẽ cải biến rất nhiều đoàn đội, sinh tồn giả vờ bệnh. Năm ngoái Hải Lục không đại chiến, Tiêu Anh Hùng cùng Sở Ca thu được vô cùng quy sinh tồn vật chất, mà lại là cùng loại với siêu năng lực vô cùng quy sinh tồn vật chất. Bình thường sinh tồn thi đấu căn bản không gặp được kỳ ngộ như thế. Hay là hy vọng rơi vào Hải Dương sân thi đấu, cảm giác trong Hải Dương kỳ ngộ càng nhiều. A Nặc mở miệng nói, những người khác cũng đi theo mồm năm miệng 10 trò chuyện đại khái nghỉ ngơi nửa giờ, bọn hắn tiếp tục lên đường đến mức tiểu Minh, một mực chưa từng xuất hiện, bọn hắn cũng không dễ tại cùng một nơi một mực trở xuống. Sinh tồn đoàn đội bị đoàn diện tin tức không tính quá dày đặc. So với trước kia gặp được sinh tồn thi đấu tần suất muốn thấp, xem ra tất cả mọi người hết sức cẩn thận. Ven đường, bọn hắn gặp được không ít sinh tồn giả, nhưng chúng nó giống như cùng sở ca đám người chọn lựa sách lược một dạng, chứ không chém giết, nhiều nhất liền là ánh mắt giao hội. Sau đó các tự rời đi đương nhiên. Nếu như địch nhân là lạc đàn trạng thái, đoán chừng sẽ bị vây giết. Vừa rồi tiểu tử kia cũng dám chừng ta, nếu như không phải lão đại có mệnh lệnh, ta không phải xé nó không thể. Liệt Hạo Đại tướng quân hừ hừ nói, ba ba bóng lưng cắt một tiếng, những người khác cảm thấy buồn cười cũng hiểu rõ liệt hạo đại tướng quân đúng là tại giảm bất bầu không khí. bọn hắn đi ngang qua một tòa cái hải đảo, phát hiện thần bí quần đảo so với bọn hắn trong tượng tượng mưa lớn. lần thứ ba cứ điểm xuất hiện lúc, bọn hắn không có tham dự. thoáng chớp mắt, màn đêm buông xuống. bọn hắn đứng ở chỗ nước cạn bên trên, nơi này có một mảnh đá ngầm khu, thuận tiện ẩn nút, đồng thời cũng là vì tiếp ứng tiểu minh. Antula, tiêu anh hùng rơi vào hai khối lớn nhất trên đá ngầm, nhìn chung quanh, ba ba bóng lưng cùng an nặc cũng tại mặt khác hai cái hướng đi chờ đợi. sở ca dựa vào đại mao, tâm mắt nhìn về phía bầu trời đêm. Buổi chiều đầu tiên vẫn là muốn ngủ, vì bảo trì sung túc thể lực, bọn hắn sẽ thay phiên trực ban. Sở Ca thuộc về nhóm đầu tiên ngủ, càng là sau nửa đêm càng nguy hiểm, cho nên hắn đến lưu tại sau nửa đêm. Rất nhanh, Sở Ca liền ngủ mất. Hắn hiếm thấy mơ một giấc mơ. Mộng thấy thần bí quần đảo lại là núi lửa, sẽ bùng nổ. Tại sinh tồn thi đấu ngày cuối cùng, núi lửa bùng nổ, dung nham lan tràn toàn bộ quần đảo, chỗ có sinh tồn người đều đang sợ hãi thét lên, cũng chỉ có Sở Ca đốt nộ diễm ly hỏa, tại dung nham bên trong bơi lội. Khi hắn thấy La Sinh Đại Đế tại trong mắt kêu giễu lúc, hắn không khỏi cười ra tiếng hay tại hắn cười đến đang vui mừng lúc, hắn bị lay tỉnh. Sở Ca mở to mắt, phát hiện còn là đêm khuya. Giao động hắn chính là Cố Thiên Kiều. Xuyệt, có đồ vật tới gần. Cố Thiên Kiều thấp giọng nói. Sở Ca lập tức ngồi dậy, phát hiện những người khác phủ phục tại đá ngầm đằng sau, cảnh giác nhìn về phía những phương hướng khác. Ba ba bóng lưng, xích luyện, tiểu khả liên vẫn còn ngủ say. Sở Ca đi theo Cố Thiên Kiều leo đến một khối lớn đá ngầm đằng sau, bọn hắn thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa trên bờ cát có một đạo thân ảnh đang ở lung la lung lay tiến lên, đêm tối dưới Nó thoạt nhìn có trưởng thành mẫu sư lớn như vậy, toàn thân mọc đầy sâu sắc lông tóc, không giống như là lông đen, càng giống là sơ cỏ. Sở Ca nhíu mày. Hắn nhìn thấy cái gì? Vật kia có hai quả đầu, Cố Thiên Kiều thấp giọng nói, nhìn thấy không? Hẳn không phải là sinh tồn giả. Sở Ca gật đầu. Liệt Hạo đại tướng quân, A Nặc, Tiêu Anh Hùng, An Tu La cũng đang khẩn trương chú ý Sở Ca không có có sợ hãi, ngược lại cảm thấy có ý tứ. Hắn đều đi qua lệ giới, trải qua qua Amazon rừng mưa không một cự thú, có gì phải sợ, đúng lúc này Cái song đầu quái vật đống nhiên xông vào trong nước biển, bọt nước bị kích thích thanh em rất lớn, đánh thức những người khác. Sở Ca đám người đi theo quay người. Cái gì ba ba bóng lưng vừa mở miệng liền bị Sở Ca cắt ngang. "An tĩnh." Thanh âm của hắn rất trầm thấp, dọa đến ba ba bóng lưng vội vàng im miệng. Những người khác vừa tỉnh lại người dồn dập nhìn về phía mặt biển, cái kia bọt nước còn chưa hoàn toàn lắng lại. "Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì mọc ra hai cái đầu?" An Tu la thầm nói. Không có người trả lời hắn, đều tại cẩn thận nhìn xung quanh. Một lát sau, xác định quái vật kia không đi lên nữa về sau, Mọi người mới trầm tĩnh lại. Thân bí quần đảo so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp, mọi người gác đêm lúc nghiêm túc lên. Sở Ca nhắc nhở, hiện tại nên nhóm đầu tiên người ngủ gác đêm. Tiểu Khả liên nuốt một ngụm nước bọn, nói, nó chẳng lẽ là động vật lương thê? Mặc kệ là cái gì, cẩn thận một chút liên tốt. Cố Thiên Kiều lắc đầu nói, thân bí hai đầu quái vật xuất hiện nhường trong lòng mọi người bị kín một tầng bóng ma. Sau đó sau nửa đêm để cho người ta khó mà ngủ. Chỉ chớp mắt, mặt trời theo mặt biển phần cuối bay lên. Sở Ca quyết định buổi sáng vẫn như cũ nghỉ ngơi. Hắn vừa làm ra quyết định này, cứ điểm liền xuất hiện, cũng may không phải bọn hắn phụ cận. Thời gian đi vào 9h sáng. Tiểu Minh rốt cuộc tìm được bọn hắn. Làm ta sợ muốn chết, tối hôm qua trong hải dương xuất hiện một đầu khát máu quái vật, bắt được sinh tồn giả liền ăn, rõ ràng hình thể không lớn, nhưng lực lượng lớn đến kinh người. Tiểu Minh toát ra mặt biển, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. A Nặc lập tức hỏi, có phải hay không mọc ra hai cái đầu? Tiểu Minh hồi đáp, đúng a, các ngươi cũng gặp phải. Các ngươi vận khí thật tốt, nó vậy mà không có tìm bên trên các ngươi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau có thể làm cho Tiểu Minh như thế sợ hãi. Kia song đầu quái vật khẳng định hết sức hung tàn, xích luyện chú ý tới trên lưng hắn có một đầu rất dài vết sẹo, rõ ràng là mới thương. Không khỏi hỏi, ngươi thụ thương rồi? Tiểu Minh khẽ nói, không có việc gì, tên kia đã chết. Xem bộ dáng là đã trải qua một trận ác chiến. Nghỉ ngơi trước cho tới trưa, ngươi cũng thuận tiện dưỡng thương đi. Sở ca mở miệng nói, thấy Tiểu Minh thương thế, hắn trong lòng lẩm bẩm, xem ra xác thực đến làm Tiểu Minh an bài một tên đồng bạn, bằng không một người quá đáng thương. Sinh tồn đoàn đội yêu đem sinh tồn đoàn đội ám dạ hoa hồng đoàn diện. Lại là yêu, Sở Ca phát hiện lần này sinh tồn thi đấu cường thế nhất chính là yêu. Chương 446. Cung Tiểu Minh tụ hợp về sau, thấy chết không sờn đoàn tiếp tục nghỉ ngơi, dự định buổi chiều tái xuất phát. Trong lúc đó, bọn hắn thảo luận trước mắt đã biết đoàn đội liên quan tới lần này sinh tồn thi đấu bên trong người nào tối cường. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng yêu tối cường. Các ngươi biết yêu bên trong mạnh nhất sinh tồn giả kêu cái gì sao? Tiểu Minh treo chọc nói. Ba ba bóng lưng truy vấn, cái gì? Xin phân phó đặc kỷ. Mọi người ngẩn người. Sở Ca nhíu ký Xin phân phó Đắc Kỷ giống như là tứ tinh chiến lực bảng xếp hạng thứ tư, vẫn là thứ năm. Ngược lại rất mạnh. Như thế tao tên sát thực xứng với yêu đồng dạng tao tên đoàn. Sở Ca hết sức buồn bực. Sinh tồn tên là không thể đổi, ngay từ đầu đối mặt sinh tồn thi đấu ai không phải trong lòng run sợ, làm sao có nhiều người như vậy dám ở ban đầu lấy này chút chọc cười tên. Sở Ca đột nhiên hỏi, các ngươi biết Hắc Ám trở về sao? Hắn luôn cảm thấy Hắc Ám trở về là La Sinh Đại Đế xây dựng đoàn đội. Tên quán đội hàm, La Sinh Đại Đế theo sinh tồn kiếp bên trong giết ra đến, bất chính liền đối ứng Hắc Ám trở về. Không rõ ràng chưa nghe nói qua, xích luyện lắc đầu nói, liệt hạo đại tướng quân cũng lắc đầu, hắn là trong đoàn đội thích nhất đi dạo sinh tồn thành người, rất nhiều tình báo đều là hắn tới điều tra, những người khác cũng biểu thị không rõ ràng, thời gian thoáng qua, vừa chiều đến, vừa vận cứ điểm tan biến, thấy chết không sờn đoàn bắt đầu tiến lên, bọn hắn tiến vào hải đảo trong rừng cây, đến mức tiểu minh tiếp tục tại chỗ nước cạn đi theo, Sở ca đám người dù sao cũng là lục địa sinh vật, thói quen tại trong rừng cây chiến đấu, có cô thiên tiểu, tiểu khả liên, xích luyện tại, bọn hắn rất dễ dàng phát hiện con ủi, cũng không lâu lắm. Bọn hắn liền khóa chặt một nhánh đoàn đội, mọi người phân tán ra đến, chuẩn bị bao vây kẻ địch. Chi này sinh tồn đoàn đội tề tụ dưới tàng cây, hết thảy có sáu cái, trong đó ba cái đang ngủ. Chúng nó trên thân đều có tổn thương, xem ra đã trải qua ác chiến, thậm chí tổn thất đồng đội. Sở Ca tại trong bụi cây phủ phục tiến lên. Hắn tiến vào biến sắc trạng thái, cùng rừng cây trộn lẫn làm một màu ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phía ngoài cùng một đầu sử tử châu Mỹ đầu này, sử tử châu Mỹ cơ bắp cực kỳ đường cong mỹ cảm, nhưng hình thể không tính quá cứng tráng. Chờ hai bên cách xa nhau 4 mét lúc, Sở Ca bỗng nhiên nhảy lên ra tựa như một tia chớp. "Giống, mê hồn bà hống, ba cái đang ở chờ đợi sinh tồn giả trong nháy mắt bị trấn mất đi." Sở Ca nhào vào sử tử châu mỹ trên thân, cấp tốc cắn đứt họng cổ. "Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết bốn vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân." Lạnh lung giọng nữ đi theo vang lên. Sở Ca đứng dậy, cấp tốc vung chảo, đập vào mặt các sinh tồn giả trên đầu, tăng lên bọn chúng mê muội. Lúc này, hắn các đội hữu dồn dập tỉnh táo lại, sau đó xung lên. Lao đại Ngươi ngộ thương quân đội bạn a, đoàn trưởng quá mạnh, ôi không, ta cùng uống thuốc đi một dạng, chóng đầu a, lợi hại a, trực tiếp miểu sát kẻ địch toàn quân. Tạ tạ đoàn trưởng lưu đầu người, các đội hưu lao nhau, bắt đầu cướp đoạt con ngồi. Sở Ca ngồi tại sử tử châu mỹ bên cạnh thi thể, cười xem bọn hắn giết địch. Thấy chết không sờn thành viên tiểu khả liên thành công đem sinh tồn đoàn đội mỹ châu ngôi sao đoàn diện, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội mỹ châu ngôi sao đoàn diện, Sở Ca hài lòng cười một tiếng. Cố Thiên Kiều liếm liếm máu nuốt, cười nói, xem ra càng đi về phía sau, đoàn đội nhân số càng kén chốt. Sở Ca gật đầu, nói, lần này chúng ta nếu có thể toàn bộ sống sót, ta mời khách. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập ồn ào địa đầu xà tại liệt hạo đại tướng quân sau lưng kêu lên, xem ra không dùng được ta à? Nó hết sức hưng phấn, cảm giác lần này có thể nằm rất nhiều sinh tồn tích phân. Nhớ kỹ nhường Đại Mao cũng giết điểm kẻ địch, kiếm kiếm điểm, ta cảm giác Đại Mao rất có tiềm lực. Xích luyện cười nói Đại Mao tựa hồ nghe đã hiểu, đối Xích luyện càng không ngừng lê lưới. Sở Ca vu vu Đại Mao đầu. Trong mắt tràn ngập vui mừng. Loại huynh đệ này hai cầy vai chiến đấu cảm giác đã rất lâu không có cảm nhận được. Trước kia hắn đi săn, Đại Mao tại đằng sau đi theo. Một khi có kẻ địch tới gần, Đại Mao đều sẽ không sợ hãi chút nào nhào tới. Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến lúc ấy dưỡng dục bọn hắn hai con sư tử mẹ, tâm tình của hắn lại thấp xuống. Chúng nó không cùng Đại Mao một dạng ăn vô cùng quy sinh tồn vật chất, đoán chừng đã chết tại đại tự nhiên khôn sống ngống chết bên trong. Nghỉ ngơi trong chốc lát, mọi người tiếp tục hành động. Bọn hắn nước định đoàn đội không đạt được 800m khoảng cách, để tránh bị địch nhân tách ra bọn hắn đi vào một tòa khác trên hải đảo. Này cái hải đảo so với trước hải đảo muốn lớn hơn nhiều. Trên đảo khí ẩm rất nặng, sương mù tràn ngập, có thật nhiều côn trùng có cánh chạy xuyên qua. Vừa tiến vào cánh rừng tây này, sở Ca Long Tơ liền dừng đứng. Hắn lập tức dừng lại. Các ngươi cảm thấy sao? Hắn mở miệng hỏi. Những người khác dừng lại theo. Mọi người cấp tốc phân tán ra đến, xếp thành trận hình phòng ngự. Cố Thiên Kiều hít hà không khí, thấp giọng nói, có mùi máu tươi. Nơi này khí tức rất đủ hố tạm, nói ít cũng có hai vị sinh tồn giả hận hiện qua. Sợ Ca lập tức nằm xuống những người khác vội vàng bắt trước. Có khả năng hay không, hai chi sinh tồn đoàn đội hợp lại. Hắn nói khẽ. Mọi người nghe xong, càng căng thẳng hơn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Anh Hùng, An Tu la quanh quần trên không trung, tạm thời không có làm ra chỉ thị tính động tác. Sở ca lưỡng lự, có nên hay không tiến lên, nghĩ một hồi, hắn quyết định tin tưởng trực giác. Hắn bắt đầu chậm rãi lui lại, nói, rút về đi, theo thứ tự quay người. Nói xong, hắn trước tiên quay người, những người khác vẫn như cũ lui lại, dùng sở ca mở đầu, về sau mỗi người theo thứ tự quay người. Rất nhanh bọn hắn liền lao ra rừng cây đi vào trên bờ cát. Sở Ca đi theo đội ngũ đằng sau, hắn cảm thấy sát khí. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rừng cây chỗ sâu có từng đôi mắt đang theo dõi hắn. thật thật người a, xem các ngươi chả A xem. Liệt Hạo Đại tướng quân giận dữ hét, hắn cũng phát hiện những cái kia con mắt. nghe vậy, những cái kia con mắt cấp tốc tàn biến, tựa hồ không muốn bại lộ. Cố Thiên Kiều quét mắt rừng cây nói, cánh rừng cây này sắc thực hết sức thích hợp mai phục, bằng không chúng ta cũng tìm một chỗ mai phục dâng lên. sinh tồn thi đấu thời gian dài, liền sẽ khiến cho tiết tấu chiến đấu chậm lại. Nếu như rất nhiều đoàn đội đều ẩn nấp rồi, vậy bọn hắn lại đến trô đi dạo sẽ rất nguy hiểm." Sở Ca suy nghĩ nói, "Ta cảm thấy đi, tìm một cái không tính quá lớn hải đảo đi, dù sao chúng ta người không coi là nhiều." Tiểu Khả liên thấp giọng nói, "Ta vừa rồi giống như thấy một con đại mãng xà trốn ở trong rừng cây đại mãng xà, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi." "Đi thôi, đường cũ trở về, ít nhất lúc đến đường lại an toàn." Sở Ca phân phó nói, sau đó dẫn đội tiến lên. An Tu la hạ xuống tới, tầng trời thấp bay lượn, nói, "Phía đông trong biển có hàng loạt cỡ lớn loại cá tới gần." Qua đảo thời điểm cẩn thận một chút. Sở Ca gật đầu, bọn hắn cấp tốc đi vào hải đảo ở giữa chỗ nước cạn. Nghĩ muốn đi trước mặt khác hải đảo đều phải đi ngang qua dạng này chỗ nước cạn, nước sâu không cao hơn một mét, rất dễ dàng đi qua. Chương 447. hai cái hải đảo ở giữa chỗ nước cạn lên. Sở Ca đám người dừng lại, nhìn về phía bên trái trên mặt biển tại nơi nào đó xoay quanh bầy cá. Tiểu Minh đã đi tới phụ cận, nhưng chậm chạp không dám tới gần. Chúng nó đang chờ chúng ta vào nước. Sinh luyện phun lười rắn nói ra, mắt rắn thuật nhìn không có mảy may tình cảm. Sắc mặt của những người khác cũng hết sức ngưng trọng đi tới người tiếp theo hải đảo cần bơi qua hơn 50m xa chỗ nước cạn, rất dễ dàng bị những cái kia cá lớn đuổi kịp. Sở Ca nằm xuống, nói, trước trở về sau một quãng thời gian, cẩn thận phía sau rừng cây. Liệt Hạo đại tướng quân, A Nặc lập tức quay người. Ba ba bóng lưng đứng ở bên cạnh trên đá ngẩm, nhìn xung quanh. Tiêu Anh Hùng, An Tu La còn quanh quần trên không trung, điều tra đồng thời tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tiểu Khả Liên cùng Cố Thiên Kiểu ở trung quanh ngồi ngồi, nhận biết sinh tồn giả nhóm đi hướng nào, dạng này mới có thể tốt hơn tránh đi. Sở Ca nhìn chằm chằm vào bầy cá. Rất giống thế giới động vật bên trong nhìn chằm chằm phương xa hùng sư, ánh mắt đạm mạc, tản ra quốc vương một dạng bá khí đại khái đi qua hơn một giờ. Bây cá còn chưa rời đi. Tiêu Anh Hùng, An Tu la nhịn không được, bắt đầu tìm kiếm cơ hội công kích. Trước tiên xuất kích chính là Tiêu Anh Hùng, hắn tựa như một mũi tên nhọn bỗng nhiên bắn xuống đi. Hưu, mục tiêu của hắn là một đầu cá heo, khi hắn móng đuốt sắp bắt lấy cá heo lúc, cá heo đột nhiên chìm xuống. Tiêu Anh hùng Hùngồ hụt, cấp tốc bay lên không. Hắn kém chút bị cá cờ đồng trúng. Chim nhỏ, động tác không đủ nhanh a. Một đầu hổ sa cười nhạo nói nó mặc dù chỉ ló đầu ra đến, đã có như vạc nước lớn. mắt khác cá lớn rồn dập trào phúng dâng lên. An Tu la bóng nhiên lao xuống. hai người bắt đầu không ngừng tiến công, tốc độ của bọn hắn cùng lực phản ứng đều là nhất lưu. mặc dù không đả thương được kẻ địch, nhưng kẻ địch cũng đừng hòng bắt bọn hắn lại đúng lúc này. Sở Ca thấp giọng phân phó nói, qua sông. hắn trước tiên lao ra, những người khác theo sát phía sau. xích luyện, Tiểu Khả liên nhảy đến ba ba bóng lưng trên thân, tất cả mọi người cấp tốc tiến vào chỗ nước cạn. bọn hắn bình thường cũng coi huấn luyện bơi lội, từng cái tốc độ đều rất nhanh. nhưng bọn hắn vào biển sau không bao lâu. Bầy cá liền phát hiện bọn hắn. Các ngươi toàn lực sông, ta tới yểm hộ. Sở Ca quát, sau đó điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, toàn thân giấy lên nộ diễm ly hỏa. Ngay sau đó, hắn liền biến thành một đầu hỏa sư tử, liệt diễm cháy hùng hực. Hắn vây quanh đội ngũ bên cạnh, chậm dần tốc độ, mong muốn làm các đội hữu ngăn cản kẻ địch tiến công đội ngũ tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không có dây dưa dài dòng. Nhưng có một đầu cá cờ càng nhanh. Nó dài đến 2 mét, như một thanh lợi kiếm trong nước bay nhanh. Sở Ca cảm nhận được dưới đáy nước có sóng, cấp tốc lên đón. Cá cờ cấp tốc lách qua hắn. Quá nhanh nhanh đến sở ca cũng không kịp quay người. À, ba ba bóng lưng kêu thảm một tiếng, chỉ thấy cái mông của hắn bị cá cờ cái kia bén nhọn phía trước đâm xuyên, máu tươi như là huyết hoa tàn ra. Ba ba bóng lưng vội vàng ra tốc, nhanh nhất ra nọc trước tiên lên mở, sau đó quay người chuẩn bị tiếp ứng. Thứ hai là cố thiên tiểu, liệt hạo đại tướng quân đại bao. Ba ba bóng lưng, sở ca đi theo lên mở, hắn toàn thân tiêu đốt lên lửa diễm, không có cá dám tới gần. Hắn thấy được một kiện chuyện lúng túng. Ba ba bóng lưng đem cá cờ kéo lên mở, cá cờ còn cắm ở cái mông của hắn bên trên. Núi nhọn đâm xuyên hàng trái lớn ngông trong thịt, đau đến ba ba bóng lưng trên mặt đất toàn thân run rẩy. Mặt khác người đưa mắt nhìn nhau, đều tại nén cười. Ha ha ha ha, liệt hạo đại tướng quân nằm rạp trên mặt đất, đấm bãi cắt cười vang. Trong nước biển mặt khác cá lớn cũng hết sức im lặng. Thả ta ra tiểu lão đệ, bằng không các ngươi chết chắc." Hồ Sa hung tận uy hiếp nói. Sở Ca lập tức đi qua, vung chảo đập vào cá cờ trên đầu. Răng rắc, cá cờ dài nói thẳng tiếp chặt đứt. Sở Ca tốc độ cao vung chảo, liên đập vài chục cái về sau, Dễ nghe tiếng nhắc nhở vang lên người thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 8 vị kẻ địch, người ngoài định mức thu hoạch được 800 sinh tồn tích phân. Sở Ca thu trảo, hổ xa giận đến toàn thân phát run, nhưng cũng không có lại nói dọa. Người đều đã chết, tàn nhẫn lời đã không có ý nghĩa. Ba ba bóng lưng bưng bít lấy cái mông của mình, vẫn như cũ run lẩy bẩy, thống khổ cực kỳ. Rất nhanh, bầy cá rút lui. Tại sinh tồn thi đấu bên trong, sinh tử là thường thấy nhất sự tình. Chúng nó chỉ có thể mạnh như lửa giận, chờ đợi báo thủ cơ hội. Antula, thiếu anh hùng vẫn tại trên không tuần tra. Mọi người rời xa mặt biển về sau, bắt đầu nghỉ ngơi. Xe ba ba bóng lưng trạng thái, tựa hồ thương tới đến xương cốt đâm vào thật vô cùng sâu, sở ca đồng tỉnh thời điểm trên mặt vẫn là treo đầy nụ cười. Ba ba bóng lưng nằm dạp trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi còn cười? Con mẹ nó chứ phải chết ta. Câu nói này đổi lấy là càng lớn nụ cười, liền điệu đầu xà cũng đang cười. Ba ba bóng lưng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa rồi thật sự là Humaga, các cờ thật chính là Serpta. Hạ Cực hạn một đổi một sinh tồn hình khắc. A Nặc cảm khái nói, luôn luôn mắng hắn lại có chút đội phục cá cờ. Tiểu Khả liên treo chọc nói, nếu là đâm vào kẻ địch bài tiết không kiểm chế, phun ngươi một mặt, vậy thì tốt chơi. A Nặc ghét bỏ nhìn nàng một cái, phản phất tại hỏi ngươi thật chính là nữ sinh sao? Những người khác cũng cười nói ít nhất cuộc phong ba này về sau, thấy chết không sờn đoàn vẫn không có thiếu sót nhân viên, đây là một dấu hiệu tốt. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, bọn hắn tiếp tục lên đường đại khái đi vào trạm và tối, bọn hắn mới tìm đến Hải Long Hải đảo. Này cái Hải đảo không lớn, cũng chỉ có sân bóng lớn như vậy, hết sức thích hợp mai phục bọn hắn trước kiểm tra một chút hòn đảo nhỏ này, tránh cho đã có sinh tồn người ẩn trốn ở chỗ này. Một phiên điều tra về sau, bọn hắn xác định trên đảo không có có sinh tồn người. Bất quá nơi này độc trùng rất nhiều. Ta lời đầu tiên mình nhẫn nút, giả vờ là động vật hoang dã. Xích luyện mở miệng nói, nàng hình thể không đột đột, thoạt nhìn rất giống hải đảo hẳn là có loài rắn. Sợ ca gật đầu, xích luyện vèo một cái liền tan biến tại trong rừng cây. Mọi người vẫn là biệt ly đến qua xa, để tùy thời trợ giúp. Cố Thiên Kiều nhắc nhở, sợ có người làm mất. Mặc dù là hòn đảo nhỏ, cũng rất có thể bị địch nhân trà trộn vào đến. Tại bọn hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới. Sắc trời dần dần đen dâng lên. Mọi người bắt đầu hận dấu đến ban đêm, phần lớn sinh tồn giả tựa hồ càng cẩn thận, sợ ca đám người liền mặt khác sinh tồn giả thanh âm đều nghe không được. Tiêu Anh Hùng, An Tu La đứng trên tầng tây, dùng ánh mắt sắc bén quét nhìn rừng cây. Thời gian lẳng lặng trôi qua đại khái tới đến 11 giờ đêm. Mọi người bắt đầu thấy đói khát. Từ khi sinh tồn thi đấu bắt đầu, bọn hắn liền không có tiến vào ăn, tăng thêm trước đó chiến đấu, thể lực tiêu hao rất lớn. Sau khi thương lượng, bọn hắn quyết định đánh bắt cá ăn đi vào trên bờ cát. Liệt Hạo đại tướng quân tỏ mở hỏi các ngươi có thể hay không bị xương cá kẹt chết? ta có tay, các ngươi không có a. cố thiên kiểu tức giận nói, ngươi gặp qua mèo ăn cá, bị xương cá kẹt chết sao? liệt hạo đại tướng quân nghe xong, cảm thấy tốt có đạo lý. để cho chúng ta tới đi. tiêu anh hùng mở miệng nói, sau đó mang theo antula bay về phía bầu trời đêm. bọn hắn dạng này đại hình bánh cầm, hết sức am hiểu bắt cá. chương 448. đêm khuya, tiêu anh hùng, antula không ngừng lướt xuống, từng đầu cá biển bị bọn hắn bắt lại, nhét vào trên bờ cát. cố thiên kiều theo thứ tự phân phối thức ăn tránh cho mọi người tranh đoạt. Sở ca cảnh giác nhìn xem trung quanh, tránh cho có kẻ địch vụn trộm tới gần. Nửa giờ sau, Tiêu Anh Hùng hai người hiệu suất cao bắt được hơn 50 đầu cá biển, có lớn có nhỏ, đủ mọi người ăn no. Mọi người ăn đến rất nhanh. Ba ba bóng lưng vô vụ bụng, kêu lên, "Sẽ giúp ta bắt chút cá đi lên." Tiêu Anh Hùng cùng An Tu La trợn trán mắt, mặc kệ hắn, "Ta có thể là thương binh a." Ba ba bóng lưng kêu lên, gương mặt thủy khuất. Tiêu Anh Hùng hừ lạnh một tiếng, đành phải vỗ cánh, tiến đến vì hắn bắt cá. Ba ba bóng lưng nhìn về phía An Tu La, hừ hừ nói, nhìn một chút Đây mới là ấm nam. Cắt An Tu là quay đầu đi. Sở Ca mở miệng nói, chỉ cần không nói bụng liền tốt, đừng thừa cơ nói đùa, miễn cho hại chết đồng đội. Nghe vậy, Ba Ba Bóng Lưng đương nhiên có chút sợ hãi. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Anh Hùng, mong muốn khuyên Tiêu Anh Hùng trở về, nhưng Tiêu Anh Hùng đã hạ xuống. Bình một tiếng, Tiêu Anh Hùng nắm lên một con cá lớn, lần nữa bay về phía trên bờ cát. Ba Ba Bóng Lưng vội vàng tiếp được cá lớn. Tiêu Anh Hùng đi theo hạ xuống. Tốt, không sai biệt lắm, nắm xương cá ném trong nước, miễn cho kẻ địch phát hiện mùi cá tanh. Phát giác được chúng ta trốn ở trong rừng cây, Sở Ca Phân Phó nói. Liệt Hạo Đại tướng quân lập tức hành động. Ba ba bóng lưng thì vội vàng bắt đầu ăn đại mao đống nhiên đối rừng cây gào thét một tiếng, thanh âm rất thấp, vô cùng hung ác. Mọi người dồn dập quay người. Gặp nguy hiểm, An Đặc, Phó đoàn trưởng, xích luyện đi xem một chút. Sở Ca hạ lệnh, hắn nhìn về phía ba ba bóng lưng, trừng mắt liếc. Ba ba bóng lưng vội vàng tăng tốc tốc độ ăn. Liệt Hạo Đại tướng quân, Tiểu Khả liên riêng phần mình xem một bên, để phòng có đánh lén. Tiêu Anh Hùng cùng An Tu la bay đến trên không đi thời chuẩn bị trợ giúp đoàn đội ăn ý ngày càng càng sâu. Sở Ca đi theo hướng về phía trước. Cố Thiên Kiều ba người tới rừng cây rìa. Có hai đạn mũi, đã phân tán, cẩn thận một chút. Cố Thiên Kiều thấp giọng nói. Xích luyện trước tiên sông đi vào, tan biến tại trong bóng tối. A Nặc mở miệng, ta đi làm muỗi nhử, người chuẩn bị thu hoạch. Nói xong, hắn cũng đi theo sông đi vào. Lúc này, ba ba bóng lưng ăn xong, những người khác cùng đi theo đến rừng cây rìa. Sở Ca vung trảo chỉ huy, mọi người cấp tốc tản ra, theo phương hướng khác nhau tiến vào rừng cây. Sở Ca vừa muốn đi vào. Liền nghe đến một đạo bén nhọn tiếng mèo kêu đánh nhau, hắn cấp tốc tiến lên. Rất nhanh, hắn thấy trong bụi cây xích luyện cuốn lấy một con mèo đen. Mèo này không tính lớn, xích luyện cuốn ở trên người nó lại có loại mãng xà cảm giác. Nó gắt gao cắn, nọc độc đã tê liệt mèo đen đồng dạng là mèo đen, cùng sở ca trong đầu mèo đen ngày đêm khác biệt. Bên trái chuyển đến cắn xe tiếng. Sở ca quay đầu nhìn lại, A nặc đang cùng một cái quái vật khổng lồ đánh nhau. Hắn hí mắt mắt nhìn đi, là một đầu cường tráng hắc mã, mong muốn dùng gót sắt dẫm chết A nặc, kết quả cùng dẫm lên giống như hồng đá, đau đến rơ chân. Liệt Hạo đại tướng quân đi theo nhào lên, ôm lấy cường tráng Hắc Mã cổ, hướng trên mặt đất kéo một cái. Cường tráng Hắc Mã ngã xuống đất, tiếp xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ca quét nhìn xung quanh, tránh cho còn có những địch nhân khác. Một lát sau, thấy chết không sờn thành viên A Nặc thành công đem sinh tồn đoàn đội đan đế đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội đan đế đoàn diệt. Đoàn diệt, xem ra này đội chỉ còn lại có hai vị này sinh tồn giả. Sở Ca nói theo, chia làm hai đội, điều tra dừng cây, lại tại đây bên trong tập hợp. Tiếng nói vừa ra, hắn quay người rời đi. Tiểu Khả Liên, liệt hạo đại tướng quân, a nặc đội vàng đuổi theo hắn. Những người khác hướng phía một phương hướng khác đi đến. Sau 10 phút, bọn hắn trở lại tại chỗ. Bọn hắn xác định bên trong hòn đảo nhỏ này không có mặt khác sinh tồn giả. Sở Ca dẫn đội, trốn đến một mảnh cao điểm bên trên, biên giới tất cả đều là rừng cây, đỉnh đầu còn có lá cây che đậy, có thể nhìn chung quanh từng cái hướng đi, rất tốt ẩn giấu địa điểm. Bọn hắn bắt đầu ẩn nấp chờ đợi, không có người nói chuyện đêm tối tích liệu. Tất cả mọi người không sợ, chỉ có chờ mong. Tiêu Anh hùng cùng An Tu La cũng đã rơi vào phụ cận trên những cây. Nếu là một mực tại bầu trời đêm xoay quanh, khẳng định sẽ bị đi ngang qua sinh tồn giả phát hiện đi vào tứ tinh sinh tồn sân thi đấu, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tuyệt đối khờ phê. Chỉ còn lại có sóng biển đập bãi cắt thanh âm tại mọi người bên thai quanh quần. Thời gian đi vào dạng sáng 4 giờ nhiều. Đột ngột, một hồi kỳ quái tiếng chim hót truyền đến. Tất cả mọi người cảnh giác lên. Cái kia tiếng chim hót vang lên mấy lần sau liền biến mất. Mọi người không có phất lở. Bọn hắn cũng không có lên tiếng đại khái đi qua 10 phút đồng hồ. Một con chim từ trên trời giáng xuống tan biến tại trong bóng tối. Sở Ca hí mắt mắt nhìn đi, muốn tìm được tên kia, nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, rất khó truy tung. Tiêu Anh Hùng cùng An Tu là cũng đang tìm. Có thể hay không ở Trung Hòa Thuận. Một đạo chấn định thanh âm vang lên, tại trong rừng cây quanh quẩn, không cách nào phân biệt thanh âm nơi phát ra hướng đi. Mọi người vẫn không có lên tiếng. Vạn nhất đối phương là tham dò đâu. Ta đã biết sự hiện hữu của các ngươi, ra đi, chúng ta nói chuyện. Sở Ca đem móng nuốt đặt ở bên miệng, ra hiệu tất cả mọi người đừng nói chuyện. Mọi người tiếp tục nín thở ngân thận. Một lát sau, Một đầu Hắc Ưng bắt đầu ở trong rừng cây xuyên qua, nó nhìn chung quanh. Sở Ca điều chỉnh tư thế, chuẩn bị nào tập. Ngay tại Hắc Ưng sắp lướt qua đỉnh đầu hắn lúc, hắn đột nhiên bật lên, giơ cao móng vuốt, mong muốn đem Hắc Ưng bắt lấy. Hắc Ưng phản ứng cực nhanh, cấp tốc lên cao. Sở Ca móng vuốt cùng nó lông vũ chỉ kém 3 cm. Liền kém một chút, giờ khắc này, Sở Ca thật sâu cảm nhận được hắn là lục địa sinh vật. Không biết bay, Hắc Ưng dọa đến sông phá phía trên lá cây, bay lên bầu trời đêm. Hiu, hiu, Antula cùng Tiêu Anh hùng lập tức đuổi theo. Công giá chàng bên trong đại chiến chính thức bày ra. Sở Ca thấp giọng nói, "Chú ý một chút, nói không chừng còn có, có đồng bọn." Mọi người gật đầu, Dôn Dập ngẩng đầu nhìn về phía từng cái hướng đi địa đầu xà kêu lên, vẫn là lão đại thông minh, biết tên kia phô trường thành thế. A Nặc buồn bực nói, "Rất bình thường, nếu là nó phát hiện chúng ta, sẽ còn để cho chúng ta ra tới." Ha ha, sau đó ra kết lượng. Địa đầu xà khinh thường nói, "A Nặc nghe được muốn đánh người." Sở Ca ngẩng đầu nhìn lại, thông qua lá cây khe hở muốn xem đến ba cái mãnh cầm đại chiến, đáng tiếc không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Chờ lấy chờ lấy, tứ điểm liền xuất hiện cách môi sáu tiếng xuất hiện một lần, chẳng phân biệt được ban ngày đêm tối. gần nhất cứ điểm vậy mà tại bên cạnh trên hải đảo. cái này phải cẩn thận một chút, khẳng định sẽ có sinh tồn đoàn đội đi ngang qua. cố thiên kiều thấp giọng nói. giang phong tới cứ điểm đoàn đội, nhân số tuyệt đối không ít. xích luyện cười nói, còn tốt, ít nhất không phải chúng ta cái này hải đảo. trước đó bằng hữu của ta có một lần đang ngủ đâu, mở mắt xem xét, vừa lúc ở cứ điểm bên trong, may mắn tỉnh sớm, nếu bị kẻ địch vây giết, mọi người không khỏi thay vào loại tình cảnh kia, lập tức nổi ra gả. lúc này có đồ vật rơi xuống phía dưới rơi vào cách đó không xa trên đống cỏ, mọi người định thần nhìn lại, chỉ thấy Antula nằm trên đống cỏ, phải cánh rõ ràng bẻ gãy, rất là thê thảm. chương 449 thấy Antula thụ thương, thấy chết không sờn đoàn mọi người không khỏi kinh hãi. hai đánh một đều đánh không thắng, Tiểu Khả liên lập tức tới ngay kiểm tra thương thế của hắn, ba ba bóng lưng đi theo, chờ đợi ở sau lưng nàng. Tên kia rất mạnh a, ta căn bản bắt bất động nó. Antula hùng hùng hổ hổ nói, hắn chật vật đứng lên, mặc dù bẻ gãy một cái cánh, nhưng hắn còn không có thảm đến đứng không dậy nổi mức độ. Sở Ca ngẩng đầu nhìn lại, muốn xem đến Tiêu Anh Hùng tình huống, nhưng căn bản không nhìn thấy. Nguyên lai like cái tên này cũng không phải là lạc đàn, mà là bản thân thực lực đủ mạnh, mới dám độc hành. Không phải tất cả sinh tồn đoàn đội đều đoàn kết nhất trí, có rất nhiều đoàn đội nội bộ mâu thuẫn rất lớn, thậm chí sẽ chia làm mấy cái trận doanh. Tiêu Anh Hùng có thể thắng sao?" Tiểu Khả liên thấp giọng hỏi, tầm mắt cũng nhìn chằm chằm bầu trời đêm. An Tu La hồi đáp, "Khả năng đi, tên kia tiến bộ một mực rất lớn, mà cái kia hắc hưng chỗ cường đại tại khắp cơ thể, lông vũ độ cứng bên trên, Tiêu Anh Hùng Hàn Băng Thiên Phú có lẽ có thể thương tổn được nó." Tiểu Khả Liên truy vấn, nói cách khác, Tiêu Anh Hùng hiện tại so với ngươi còn mạnh hơn. An Tu La nghe xong, sạm mặt lại. Hắn cảm thấy nha đầu này đang kiếm sự tình, Hưu, hưu, hai cái chim lớn bỗng nhiên rơi xuống phía dưới, tại trong rừng cây truy đuổi, ngươi truy ta đuổi. Nhìn kỹ, lại là Tiêu Anh Hùng tại truy Hà Cưng. Hà Cưng trên thân đã bám vào không ít hàn băng, mơ hồ có thể bắt được một chút thương thế, nhưng nó tốc độ phi hành quá nhanh, rất khó nhìn rõ ràng trên người nó chạm hướng cụ thể. Tiêu Anh Hùng toàn thân bị hàn băng bám vào, hàn khí như diễm, tung bay theo gió. Trong rừng cây Hà Cám bị hắn vạch phá. Một đường lưu lại băng tinh, huyến lệ chói mắt. Vậy mà chiếm thượng phòng, mọi người kinh hỉ. Cậu tệ, có thể hay không đừng một mực đuổi theo ta? Ta người giết các ngươi sao? Hắc cương giận mắng liên tục, nói được nửa câu, nó liền lao ra rừng cây, Tiêu Anh Hùng theo đuổi không bỏ. Sở Ca bỗng nhiên nhíu mày. Cố Thiên tiểu đi theo thấp giọng nói, có chút không đúng, nó coi như đánh không lại Tiêu Anh Hùng, cũng không nên tại chúng ta này mạnh hải đảo xoay quanh. Mọi người nghe xong, lập tức tóc gáy dựng lên. Có âm u, cái bên này cũng không phải cũng chỉ có lấy một cái hải đảo. Coi như muốn rượi vào hải đảo địa hình cũng có thể lợi dụng mặt khác hải đảo. Biết rõ nơi này có kẻ địch, còn chui vào trong, là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là chờ đợi các đội hưu đến. Bá, Sở Ca nghe được sau lưng truyền đến nhánh cây lay động thanh âm, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hắc ứng lại vòng trở về. Thật sự là càn rỡ, Sở Ca lập tức gào thét một tiếng, mê hồn bà hống, sư hống như sấm nổ, xung quanh Cố Thiên tiểu đám người trong nháy mắt mê muội. Bay tới hắc ứng cũng bị chấn choáng, đi theo đụng vào một cây đại thụ. Tiêu Anh Hùng vẫn còn hạ xuống, mặc dù cũng nhận mê hồn bà hống ảnh hưởng, nhưng không có đụng trên tầng cây mà là trực tiếp rơi xuống đất. Sở Ca lập tức tiến lên, đem hắc cương đặt tại dưới bước. Hắn bắt đầu chờ đợi các đội hưu thức tỉnh. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không sẽ sử dụng mê hồn bá hống. Này chiêu lực sát thương quá lớn, sẽ ngộ thương quân đội bạn. Vì dùng phòng người vạn nhất, Sở Ca vung chảo, đem hắc cương hai cánh đánh gãy. Sau đó hắn quay người đi đến, đem mặt khác đồng đội lay tỉnh. A nặc lắc lắc đầu, buồn bực nói, kỹ năng này quá buốt, kiến nghị phong hảo. Những người khác cũng hết sức phiền muộn. Mê hồn bá hống làm đến bọn hắn đầu náo mê muội. Liệt Hạo đại tướng quân muốn đi nhặt nhạnh chỗ tốt bị sở ca ngăn lại đây là tiêu anh hùng liệt hạo đại tướng quân xấu hổ vào đầu bất quá điểm này ngược lại để mọi người hết sức an tâm đoàn đội bên trong nếu như không coi trật tự rất dễ dàng tạo thành các loại phiền toái tiêu anh hùng cấp tốc bay qua kết hạ hưng không có đoàn diệt nhắc nhở xem ra cái tên này xác thực có đồng đội sống sót muốn hay không đổi chỗ khác tiểu khả liên lo lắng hỏi cố thiên tiều ánh mắt lấp lánh nói hưng cũng không tính gã yếu nó hẳn là có thể phán đoàn chúng ta cùng nó đoàn đội ai mạnh ai yếu dám ở lại đoán chừng đối với nó đoàn đội rất có lòng tin Ánh mắt của nàng nhìn về phía Sơ Ca, giao cho đoàn trưởng tới quyết định. Sơ Ca nhìn một chút thụ thương Antula, nói: "Vẫn là rời đi đi. Bên cạnh liền là cứ điểm, kẻ địch lại tiết lộ hành tung của chúng ta, chúng ta không cần thiết mạo hiểm. Bọn hắn bây giờ không phải là mỗi lần thi đấu đều phải dốc hết toàn lực, như thế nào tốt hơn ổn định phát triển mới là trọng yếu nhất. Nhất là sau đó phải mặt giáp biển dưới đất bầu trời thi đấu. Sơ Ca quyết định về sau, tất cả mọi người không có có gì nghĩ, cho dù là An Đặc Dạng này hiếu chiến phần tử cũng không có phản bác. Ngược lại sinh tồn thi đấu thời gian còn dài hơn." Bọn hắn hướng phía cùng cứ điểm phương hướng ngược nhau chạy đi, nhanh chóng nhanh rời đi hải đảo. Tại bọn hắn sau khi rời đi không đến 5 phút đồng hồ, liền có một đám manh thú xông tới. Bọn chúng số lượng không ít, tại trong rừng cây tựa như từng cái u linh, cực kỳ kinh dị bốn. Trời đã sáng, sóng biển liên tục đánh vào trên bờ cát. Sở ca đám người nằm tại trên bờ cát, phơi nắng, không có chút nào sinh tồn thi đấu khẩn trương cảm giác, càng giống là tới du lịch. Bất quá An Tu la cùng tiêu Anh Hùng đứng tại hai bên trên đá ngầm canh gác. Động vật cũng là cần mặt trời. Tiểu Khả Liên nói khẽ: Sau đó thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Bọn hắn khoảng cách nước biển có một khoảng cách, cũng không sợ có cự quái theo trong nước lao ra. Sinh Tồn Đoàn đội yêu thành công đem Sinh Tồn Đoàn đội chạy hắc hùng đoàn diệt. Lại lại yêu, Sở Ca không hiểu có loại gặp được thánh quang vô địch diệu thế thần đỉnh đã thị cảm. Hôm nay vừa bắt đầu đi săn, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sở Ca mở miệng nhắc nhở, tránh cho mọi người quá vương lòng. Ba ba bóng lưng hỏi, An Tu La làm sao bây giờ? Cảm giác hắn đã không có sức chiến đấu. Nghe vậy, An Tu La trừng to mắt, nhìn hằm hằm hắn, nói, "Ta bây giờ còn có thể giết ngươi." Ba ba bóng lưng cười hắt hắt, cũng không tiếp lời. An Tu La càng thêm phiền muộn. Hắn rơi rơi lên chính mình phải cánh, mặc dù không đau, nhưng hắn xác thực không bay lên được. Phi cầm loại sinh tồn giả trí mạng khuyết điểm liền là cánh. Một khi cánh mẻ gãy, tương đương với nửa cái chân đạp vào cánh cửa tử vong. Tận lực bảo đảm hắn, thực sự không được, lại từ bỏ hắn. Sở Ca trầm ngâm nói đối với cái này, An Tu La chỉ có thể nhận mệnh, không có bất kỳ cái gì khó chịu. Hắn cũng hiểu không có thể kéo mệt mỏi đoàn đội đồng đội căn mệnh, hắn về sau sống tiếp tỷ lệ cũng mới sẽ càng lớn. Trong biển có đồ vật. Xích luyện đống nhiên nói ra, cả kinh tất cả mọi người ngồi dậy, chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài trên mặt biển có từng con khổng lồ cá voi sát thủ nhảy ra đến, chúng nó phảng phất tại vui chơi, cũng không rời đi. Là sở bạ tạ. Sinh luyện nói theo, nữ khí có chút hưng phấn. Sở bạ tạ, tứ tinh sinh tồn nội thành xếp hạng trước mấy đoàn đội, hắn đoàn bên trong mạnh nhất chiến tranh cuồng càng là tứ tinh chiến lược bảng xếp thứ ba. Chúng nó đang làm gì? Muốn ăn chúng ta? Tiểu khả liên toa mò hỏi. Liệt hạo đại tướng quân lắc đầu nói, làm sao có thể? Đoán chừng là trong biển có biến. Sở Ca ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tránh cho có kẻ địch chuẩn bị hạ xuống. Ta đếm, giống như có 13 con cá voi sát thủ. Ba ba bóng lưng nói theo, trong mắt tràn ngập tò mò, cũng không biết sở Bạt Tạ thực lực như thế nào. Bởi vì biển lục khác biệt, đại bộ phận thời điểm bọn hắn rất khó cùng Sở Bạt Tạ chém giết tại cùng một chỗ. Chương 450. Sở Ca chờ lấy trên mặt biển không ngừng chập trùng cá voi sát thủ bầy, không có kinh hoàng, cùng siết thú biểu diễn một dạng. Tiểu Minh có thể hay không vì truy chúng ta tới đến kệ bên này? Tiểu Khả Liên bỗng nhiên lo lắng hỏi, Tiểu Minh mặc dù rất mạnh, Nhưng dù sao cũng là một tên học sinh trung học. A Nặc Khê nói, hắn nhưng không có ngươi như thế Xuân. Xuân chính là ngươi đi, liền biết mãng. Ta đã rất lâu không có mãng. Thành viên nhóm lại bắt đầu lẫn nhau đội dâng lên. Sở Ca cũng không lo lắng Tiểu Minh. Tiểu Minh sinh tồn kinh nghiệm có thể so với bọn hắn phong phú. Hỗn hồ, Tiểu Minh giác quan cũng rất mạnh, không có khả năng không phát hiện được dọc đường cá voi sát thủ bầy. Lần này thi đấu bên trong, Sở Bạt Tạ xem như trong hải dương cường đại nhất đoàn đội, sẽ sẽ không gặp phải hải quái. Trước đó chúng ta không phải gặp được một cái biển lục song rừng quái whatsoever. An Du là tỏ mò hỏi, hắn đối thần bí quần đảo không biết sinh vật càng cả cảm thấy hứng thú. Xích luyện nói tiếp, hẳn là sẽ gặp được, nói không chừng chúng nó hiện tại liền gặp, cho nên một mực ngừng ở chỗ đó. Vừa nghe đến khả năng có hải quái, tất cả mọi người hứng thú. Có thể làm cho cá voi sát thủ bầy tề tụ, khẳng định không phải bình thường hải quái, chín phần mười là cự quái. Sở Ca cũng không nhịn được đứng dậy, muốn xem đến cá voi sát thủ bầy tình huống bên kia. Tiêu Anh Hùng bay đến cá voi sát thủ bầy vùng trời quan sát. Một lát sau, hắn trở lại trong độn ngủ, mở miệng nói, sắp thực có lộ vật, rất lớn. Ngay tại cá voi sát thủ bảy phía dưới, Thoạt nhìn giống như con mực, có rất nhiều phân nhánh. Con mực, kinh điển như vậy sao? Mọi người nghe xong, càng thêm cảm thấy lương thú. Nhìn sang hoàn toàn không có chiến đấu cảm giác ga. Liệt Hạo Đại tướng quân kinh ngạc hỏi. Cố Thiên Kiều bình tĩnh nói, khả năng hải quái đã bị chúng nó giết, hiện tại là đang ăn uống. Câu nói này nghe được mọi người không rét mà run. Nếu thật là dạng này, cái kia sở phật tạ thực lực sát thực đáng sợ. Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến một năm trước Thái Bình Dương sân thi đấu, khi đó gặp phải cá voi sát thủ bảy có phải hay không là sở phật tạ? liền thương long đều có thể săn giết, sở ca lắc đầu, cảm giác đến mình cả nghị quá rồi. nếu như sở bận tại thật sự là đám kia cá voi sát thủ, hiện tại hình thể phải lớn hơn mới đúng. mọi người tiếp tục nghị luận. lại qua một quãng thời gian, cá voi sát thủ bầy còn chưa rời đi, hành vi của bọn nó tại sở ca đám người xem ra đã tràn ngập mê hoặc tính. đi thôi, tiếp tục đi săn, lập tức cứ điểm liền muốn xuất hiện. sở ca đứng dậy phân phó nói, mọi người đi theo đến, bắt đầu hành động. tại chiến đấu trước, đến hành tẩu một quãng thời gian, chuyển động gân cốt, bọn hắn tiến vào hải đảo trong rừng cây bọn hắn một đường chạy chậm, cũng không tính chậm. An Tu làm miễn cưỡng bay được, lung la lung lay, có chút cố hết sức. Bất quá chỉ cần tránh đi mãnh cẩm, hắn sống tiếp tỷ lệ còn là rất lớn. Cũng không lâu lắm, sáu cái cứ điểm xuất hiện lần nữa. Có 3 cái ở trong biển, mà khác 3 cái tại trong rừng cây, không có cứ điểm rơi vào chỗ nước cả lên. Tiêu Anh Hùng bay xuống nói ra, xem ra cứ điểm xuất hiện thật chính là ngẫu nhiên, sẽ không trung bình phân phối. Lần này chúng ta tận lực đoạt một thoáng, thật sự là không giành được lại rút lui. Sở Ca mở miệng nói, bọn hắn mặc dù đã cướp đoạt thành công một lần, nhưng cũng dùng lại đoạn cho tới bây giờ đoàn đội đều không có chết một vị thành viên có thể liều liều mặc dù có người chết đoàn đội ngoài định mức tích phân cũng có thể kéo hắn một thành mọi người không có ý kiến địa đầu xà kêu lên bằng không nắm ta vứt xuống đi ta có khả năng giấu ở trong đất một mực nẹn đến thi đấu kết thúc thanh âm của hắn hết sức mỏng manh nhưng mọi người vẫn là rõ ràng nghe được quên đi thôi nếu là gặp được điểm độc trùng sinh tổ giả ngươi liền chết liệt hạo đại tướng quân lắc đầu nói bởi vì địa đầu xà tại hắn phần lưng lông tóc bên trong khiến cho hắn không dám nằm ngửa sợ đem địa đầu xà đè ép Cố Thiên Kiều nói theo, không sai, ngươi vẫn là lưu tại đại tướng quân trên lưng đi. Thời điểm chiến đấu thông minh, cơ linh một chút, tùy thời ở trên người hắn chuyện gì. Trước đó địa đầu xà liền xuất hiện qua bị sinh tồn giả ăn hết tình huống đoạn thời gian gần nhất, chúng loại sinh tồn giả càng ngày càng nhiều. Tại sinh tồn thành bên trong, thậm chí có lời luận xương xích huyết thần mẫu cải biến sân thi đấu địa đầu xà hết sức oán giận, có loại bị mạo phạm cảm giác. Chẳng lẽ ta thật yếu như vậy sao? Hắn không hỏi ra miệng, bởi vì đáp án khẳng định chỉ có một cái. Thương lượng một chút, bọn hắn lựa chọn đi tới cái gần nhất cứ điểm. Do tiêu anh hùng dẫn đường. Cùng lúc đó. Đoàn Diệt nhắc nhở lại bắt đầu. Hôm nay hết thể mới xuất hiện 3 cái Đoàn Diệt nhắc nhở, cứ điểm chưa từng xuất hiện thời điểm, cơ hồ không có đoàn đội bị Đoàn Diệt. Sinh tồn giả nhóm đều hết sức cẩn thận. Nửa giờ sau, bọn hắn đi vào cứ điểm chỗ trên hải đảo. Này cái hải đảo rất lớn, bọn hắn tại rừng cây rìa tìm tòi, thân thể phủ phục, dùng rừng cây che chắn thân thể. Nơi này mùi nhiều lắm, tiếp xuống lại là một trận đại hôn chiến. Cố Thiên Kiều thấp giọng nói, tầm mắt cảnh giác nhìn về phía rừng cây chỗ sâu đội ngũ hiện lên trường sạp trận hình tiến lên, phía trước nhất chính là Án Đặng, cuối cùng là Ba bóng lưng. Ba ba bóng lưng bởi vì cái mông có tổn thương, cho nên lộ ra rất khẩn trương, luôn là về sau xem. Sở ca cùng sau lưng A nặc, mà tại Sở ca sau lưng là đại mao, mặc dù vẫn là chó ạ kỳ ta bộ dáng, nhưng ánh mắt của nó hết sức hung ác gào tháo, phía sau đột nhiên truyền đến lá cây chập chững thanh âm, ba ba bóng lưng, liệt hạo đại tướng quân, xích luyện quay đầu nhìn lại. Ba người bọn họ phụ trách phía sau. Bọn hắn trước đó rước đi qua, không thể bởi vì một cái phương hướng xuất hiện thanh âm, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, mỗi người đều có chính mình phụ trách hướng đi, nếu là đánh không thắng, lại xin giúp đỡ chỉ thấy một đầu Hắc Lang theo rừng cây sườn dốc lăn xuống đến, lăn ra rừng cây, khoảng cách ba ba bóng lưng không đến 7 mét. Hắc Lang thấy ba ba bóng lưng dọa đến lập tức chạy trốn. Ba ba bóng lưng nhíu mày, thấp giọng nói, là lính trinh sát. Hắc Lang xuất hiện đến thật sự là có chút buồn cười. hẳn là bị người truy sát lăn xuống tới, trên người nó có rất nhiều vết án. Xích Luyện mở miệng nói, mặc dù thân thể nhỏ bé, nhưng thị lực của nàng lại là trong đội ngũ xếp hạng 3 vị trí đầu đội ngũ tiếp tục đi tới. một lát sau, bọn hắn bắt đầu hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. bốn vương tám hướng chuyển đến giã thu gào thét thanh âm. Xem ra đã có không ít đoàn đội đánh lên đến. Trước hết giết địch, lại đoạn cứ điểm. Sở Ca thấp giọng nói. Cố Thiên kiều gật đầu, sau đó bắt đầu dẫn đường. Tiến lên trăm mét về sau, phía trước trong rừng cây xuất hiện mười mấy con manh thú loạn chiến tình cảnh. Làm người ta chú ý nhất chính là một đầu bạch hổ, chân trước cơ bắp khoa trương đến cực điểm, so chi sau cường tráng được nhiều, nó điên cuồng vung lên hổ trượng, đập đến sinh tồn giả nhóm liên tục ngã xuống đất. Trừ cái đó ra, còn có một đầu cá sấu cũng rất cường thế. Dài đến 8 mét, trên thân phảng phất tràng khôi giáp dày cộm nặng nề, cho dù là bạch hổ hổ trượng đập vào trên người nó nó cũng không bị ảnh hưởng chút nào, nó đang cắn một đầu hiệp sao, điên cuồng hất đầu, máu tươi bắn tung tóe. Hình ảnh cực kỳ tàn bạo, ở bên cạnh trên một cây đại thụ có một đầu chăn gấm đang quấn quanh lấy thân cây, chậm rãi hướng xuống bò. Sở ca đám người tiềm phục tại trong bụi cây, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Chú ý phía sau." Cố Thiên tiểu nhắc nhở. "Ba ba bóng lưng thấp giọng nói, ta xoay người sang chỗ khác, các ngươi yên tâm đi." Chương 451. Ba ba bóng lưng quay người, đưa lưng về phía các đội hữu, để phòng lấy đội ngũ phía sau có kẻ địch đánh lén. Sở Ca tầm mắt nhìn chằm chằm phía trước dưới cây hôn chiến bên trong. Hấp dẫn nhất hắn tự nhiên là đầu kia bạch hổ. Sư tử cùng lão hổ luôn là bị người nhắc lên, làm mãnh thu chi vương, bọn nó để thường thường đại biểu cho chiến tranh. Có thể cùng sánh vai chỉ có ra cát lượng cùng phec ra đầu này, bạch hổ lực lượng cực cường, hổ trưởng đánh ra lực lượng mắt trần liền có thể cảm nhận được. Sở Ca trong lòng so sánh một chút, có chút chỗ dạng. Không thể đối kháng chính diện, lúc này, lại có một nhánh sinh tồn đoàn đội tiến vào, gia nhập hôn chiến. Huyết nục vang tung tóe, tiếng gào thét tại trong rừng cây liên tiếp, như địa ngục. Muốn hay không bên trên. A nạp tại sở ca bên cạnh thấp giọng hỏi, ngữ khí kích động. Sở ca hồi đáp, chờ một chút, quá hỗn loạn. Hắn hy vọng tại giết địch đồng thời tận khả năng mà bảo chứng các đội viên tỷ lệ sống sót. Hắn đến một thoáng, hiện tại có chừng 22 vị sinh tồn giả tại chiến đấu. Sở ca nhìn về phía trên cây chăn gấm. tên kia co vào thân thể, thật giống như bị đè ép lò xo, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Chiếc cự dâng lên mãng thân cơ bắp đường cong lại như vậy rõ ràng, nhờ người nhìn mà sợ. Rất nhanh, chằng ngắm xuất kích, cắn một cái vào một đầu linh cẩu đưa nó kéo tới giữa không trung, sau đó hướng trên cành cây ném tới, giang rác một tiếng, linh cầu đầu đâm vào trên cành cây, tiếng gãy xương mười phần thanh thúy. nó kêu rên một tiếng, đi theo chết bất đắc kỳ tử. cự ngạc đung nhiên xuống lại, thả người vào lên, mong muốn cắn chặt gấm, nhưng chăn gấm phản ứng cực nhanh, cấp tốc co vào, hiểm mà lại hiểm tránh thoát cự ngạc. bạch hổ đi theo đánh tới, đâm vào cự ngạc trên phần bụng, đem hắn đụng đổ. cá sấu nhược điểm ngay tại ở phần bụng, toàn thân chỉ có dưới thân không có cứng rắn chất xương bảo hộ. cự ngạc nằm nửa ngã xuống đất, không có có ngoài ý muốn, chờ đợi lấy nó làm mở ngược một bụng. Bạch hổ thể hiện ra chính mình thô bạo, hung ác, vớt hổ điên cuồng xé rách, cấp tốc đem cự ngạc phần bụng xé mở, máu tươi như nước suối tuôn ra trên mặt đất lưu động. Hình ảnh tàn nhẫn, nhưng Sở Ca đám người sớm thành thói quen. So này càng kinh sợ hơn hình ảnh bọn hắn đều gặp. Cự ngạc sinh mệnh lực mạnh mẽ, mặc dù bị mở ngược một bụng, vẫn đang điên cuồng rã rủa. Sở Ca thấp giọng nói, "Các ngươi trước đừng động, ta tiến lên giống một cú họng, các ngươi che lốt hai, nếu có đồng đội hôn mê, các ngươi lẫn nhau lay tỉnh." Nói xong, Sở Ca tựa như cùng một mũi tên nhọn bắn đi ra. Hắn đột nhiên xuất hiện không để cho những cái kia đang ở hôn chiến sinh tồn giả dừng tay, chúng nó vẫn như cũ đánh đến tối mị tối mặt. Sắp tiếp cận chiến trường lúc, sở Ca bỗng nhiên gào thét một tiếng, giống mê hồn bá hống, chỗ có sinh tồn người chỉ cảm thấy trong óc bị một cái buồn bực truy đập chúng. Trong nháy mắt lâm vào đang hôn mê, Sở Ca phóng tới bạch hổ, đem bạch hổ bổ nhào, toàn thân giấy lên nộ diễm ly hỏa, hắn điên quăng căn xé bạch hổ, phát hiện tên này da dày thịt béo trình độ vượt qua tưởng tượng, quá cứng, cũng may hắn nộ diễm ly hỏa đã bám vào tại bạch hổ trên thân, bạch hổ cấp tốc bừng tỉnh, nó khăn giọng gào thét muốn tránh thoát sở ca miệng có thể song phương khí lực khoảng cách cũng không tính cách xa lại thêm bạch hổ thủ thương xương sở là không thể thoát khỏi sở ca lúc này thấy chết không sờn đoàn thành viên khác rồn rập nhào lên Lao đại uy vũ a ngưu bức. một đợt đoàn khống ha ha bắt đầu thu hoạch nam thắng cảm giác thật sự sảng khoái tất cả mọi người hết sức hương phấn một bên sông một bên reo hò rất nhanh bọn hắn liền đều tự tìm mục tiêu bắt đầu săn giết bạch hổ bị nổ diễm ly hỏa bao phủ không có chống bao lâu liền bị tiêu chết Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 24 vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 2400 sinh tồn tích phân. Một đợt 2600 sinh tồn tích phân, còn không sai, Sở Ca lập tức nhào về phía bên cạnh mặt khác sinh tồn giả. Phu cận sinh tồn giả đều vẫn còn trong mê muội, ngoại trừ trên cây chằng gấm. Huynh đệ, ngươi này giọng rất lợi hại a. Chằng gấm phun lời rằn nói ra, ngữ khí treo tức, nhưng khó mà che giấu kinh ngạc của của nó. Nay thiên phú quá bút, Sở Ca không để ý đến nó, chuyên tâm giết địch. Cứ như vậy, Thấy chết không sờn đoàn thành công dọa bãi, núp trong bóng tối sinh tồn giả nhóm đều bị hù dọa, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khó giải sinh tồn thiên phú, chỉ cần giống một cú họng liền có thể hạ gục kẻ địch, người nào thấy không yếu hỏa, sau khi chiến đấu kết thúc, ngoại trừ Bạch Hổ, Sở Ca lại thu hoạch được 3400 sinh tồn tích phân. Xem ra này một đoàn sinh tồn giả đều không phải là kẻ yếu. Thấy chết không sờn đoàn mỗi một vị thành viên đều thu hoạch đến không sai sinh tồn tích phân. Rút lui. Sở Ca cấp tốc dẫn đội rời đi, tan biến tại trong bụi cây. Chằng gắm trên tầng cây, nhìn bọn hắn chậm chậm rời đi hướng đi không biết đang suy nghĩ gì. Bọn hắn vây quanh rừng cây một phương hướng khác, hướng phía cứ điểm tới gần. Cũng không lâu lắm, bọn hắn lại gặp được một nhánh sinh tồn đoàn đội. Chi này đoàn đội tất cả đều là hầu tử, khí đầu chó, tinh tinh loại hình linh trưởng loại động vật, ở trên nhánh cây vừa đi vừa về nhảy lên đãng. Chúng nó thỉnh thoảng dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Trên cây sinh tồn giả đối với thấy chết không sờn đoàn tới nói, khó đối phó. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến hầu tử bày sau khi rời đi, bọn hắn tiếp tục đi tới. Tiến vào rừng cây chỗ sâu về sau, bọn hắn đột nhiên phát hiện sương mù bắt đầu tăng thêm. Tầm nhìn đang không ngừng giảm bớt. Lúc này, một cỗ kỳ quái mùi truyền đến. Sợ ca nhiễu mảy, hắn vô ý thức cảnh giác bên trong. Càng la đặc thù mùi, càng nguy hiểm. Mùi vị này không tính có người, rất giống một loại nào đó hương hoa. Có độc, rút lui. Xích luyện lập tức nói, nàng chuyên công độc đạo, nàng không có người sẽ phản bác. Mọi người lập tức rút lui, đang rút lui quá trình bên trong, vừa vặn có một nhánh đoàn đội cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Xem chi này đoàn đội lo lắng bộ dáng, đoán chừng rất gấp đạt được cứ điểm. Sau lưng không ngừng truyền đến dã thú chém giết tiếng gầm gừ khiến cho bầu không khí càng thêm kinh dị. Thối lui đến rừng cây rịa về sau, bọn hắn lại quay người nhìn lại, rừng cây yên tĩnh, lộ ra huy nghiêm đáng sợ như vậy đáng sợ. Hết thấy thanh âm phảng phất đều biến mất, chỉ có cái kia cứ điểm hồng quang còn chưa tan đi đi. Làm sao cảm giác không thích hợp? A Nặc thầm nói, xích luyện hồi đáp, có thể là cái kia khí độc có hiệu quả, có thể bao trùm toàn bộ rừng cây, chắc hẳn tên kia tại đây bên trong chờ đợi thật lâu, vừa vặn đợi đến, cứ điểm xuất hiện, nó cũng là hết sức may mắn, cũng hết sức thông minh. Đây mới thật sự là ôm cây đợi tổ, Sở Ca bỗng nhiên cảm giác có chút chóng đầu cũng may không mảnh liệt. Ta có chút cấp trên a." Liệt Hạo đại tướng quân ôm đầu nói ra. Cố Thiên tiểu cao mày nói, "May mắn chúng ta lui được nhanh, bằng không khả năng đã ngã ở trên đường." Sở Ca âm thầm kinh hãi. "Này thiên phú có thể so sánh hắn mê hồn bá hống càng bút, này trong một rừng cây đến có nhiều ít sinh tuẩn giả." Địa đầu xà thanh âm vang lên, "Ta không xong rồi rất nhanh, hắn liền không có thanh âm, đoán chừng là đã chó nặng." Sở Ca không tiếp tục lưu lại, mà là dẫn đội rời đi. Cái này cứ điểm không thể đoạn. Chờ biết đạo xương độc này lúc nào tản đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi, vẫn có thật nhiều sinh tồn giả chạy đến làm việc nghĩa không trùn bước tiến vào trong rừng tây thật tình không biết phía trước là đường cùng chương 452 trăm rời đi cứ điểm hải đảo về sau sở ca qua mười mấy phút cái kia cũ cảm giác hôn mê mới tan biến những người khác cũng là như thế ngoại trừ địa đầu giả không người hôn mê ngũ tinh sân thi đấu có phải hay không đều là như vậy quái vật liệt hạo đại tướng quân nhịn không được hỏi một mặt lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ xích luyện cười nói thật không có người nói khoa trương như vậy nhưng tỷ lệ khẳng định càng nhiều nghe nói ngũ tinh sinh tồn giả chú nặng tối chất thân thể tại chống cự lực, lực phong ngự, giác quan bên trên sẽ nhấn mạnh nuôi dưỡng, chân chính ngũ tinh sinh tồn giả muốn là tới nơi này, vừa rồi độc đối bọn hắn mà nói, như là không có tác dụng, nói không chừng đoàn trưởng chúng ta mê hồn bá hống cũng không ảnh hưởng được bọn hắn. tứ tinh cùng tam tinh thực lực đã đủ cách xa, huống chi ngũ tinh cùng tứ tinh khoảng cách. mọi người nghe được vô cùng lõ sợ, cái kia lục tinh sinh tồn giả lại phải nhiều khủng bố. a nặc thầm nói, sở ca không khỏi nghĩ đến trước đó tại vệ nệ di ạ thi đấu lúc gặp phải ác long, thiên quyết giả từ trên trời giáng xuống, thật vô cùng giống thần thoại buông xuống, đến nay. Ác Long vẫn là sinh tồn sân thi đấu đệ nhất nhân, không có thể dung chuyện. Nhưng phẩm có thể tiến vào lục tinh liệt kê cao thủ, trên cơ bản ở phía trước tinh cấp thi đấu bên trong đều sẽ không là xe. Xích Luyện treo chọc nói, "A nặc cảm giác bị mạo phạm đến." Mọi người cứ như vậy một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến lên. Tiêu Anh Hùng cùng An Tu La tại đằng sau đi theo. An Tu La mặc dù lung la lung lay, nhưng nói tóm lại, vẫn là không có kéo đội ngũ chân sau. Cứ điểm tan biến về sau, thần bí quần đảo khôi phục lại bình tĩnh. Sở Ca đám người đi tới trên bờ các nghỉ ngơi, nghĩ thuận tiện các loại tiểu minh Cho tới bây giờ, đều chưa từng xuất hiện Tiểu Minh tử vong nhất nhỡ. Nói rõ Tiểu Minh còn hết sức an toàn. Lần này thi đấu bắt đầu gần như hoàn mỹ. Tất cả mọi người đã kiếm được sinh tồn tích phân, không có chết một người, thảm nhất cũng chính là Antula, bẻ gãy một cái cánh. Sở ca cảm giác thấy chết không sờn đoàn đã dần dần hiện ra thống trị lực đây là một cái rất tốt xu thế. Lần này sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta đoàn bên trong sẽ có hay không có người phá hai vạn sinh tồn tích phân. Ba ba bóng lưng tò mò hỏi, hắn bắt đầu miên man bất định. Liệt Hạo Đại tướng quân khẽ nói, khẳng định là Lão đại a. Ngươi hỏi một chút Lão Đại, hiện tại có nhiều ít tích phân rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Sơ Ca. Sơ Ca suy nghĩ một chút, nói, hẳn là hơn vậy đi. Mọi người không khỏi liu lưỡi. Nay hoàn toàn là xoát máy nội bộ khí A. Đây là tại Lão Đại để cho chúng ta nhặt nhạnh chỗ tốt tình hưu dưới. Tiểu Khả liên đi theo mở miệng nói. Mọi người không khỏi sùng bái nhìn về phía Sơ Ca. Sơ Ca đắc ý cười nói, còn tốt còn tốt, ai bảo ta là đoàn trưởng đâu? Không nói còn tốt, nói chuyện, liền chính hắn đều cảm giác mình ngựa phê thấy chết không sờn thành viên tiểu minh thành công đem sinh tồn đoàn đội tinh không chấn hồn khúc đoàn diện toàn viên ngoại định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội tinh không chấn hồn khúc đoàn diện liên tục hai đạo nhắc nhở vang lên cố thiên tiểu treo chọc nói xem ra chúng ta kính yêu đoàn trưởng chưa chắc là tích phân nhiều nhất vị kia mọi người đi theo bắt đầu thảo luận lên tiểu minh tới tiểu minh đơn thương độc mã trộn lẫn trong hải dương đoán chừng rất nguy hiểm cũng không biết có thể chống bao lâu thời gian tiếp tục trôi qua sau đó lớn nửa ngày thời gian bọn hắn đều không có lại đi săn. Ban đêm lần nữa buông xuống, cứ điểm lại một lần xuất hiện. Bất quá khoảng cách thấy chết không sờn đoàn đều rất xa, cho nên bọn hắn lần nữa lựa chọn từ bỏ. Trời tối người yên. Thành viên nhóm nằm tại rừng cây rỉa trong bụi cây nghỉ ngơi. An Nặc, Xích Luyện, Tiểu Khả liên tới gần Bãi Cát, sở ca, An Tu La, Cố Thiên kiểu ở giữa, bên cạnh thì là liệt hạo đại tướng quân cùng ba ba bóng lưng. Tiểu anh hùng trên tầng cây. Bọn hắn vẫn như cũ duy trì ăn ý đội hình, có thể công có thể thủ. Có mùi tới gần, tại trong rừng cây. Cố Thiên tiểu dỗng nhiên nói ra, thanh âm ép tới rất thấp. Liệt Hạo Đại tướng quân ba ba bóng lưng lập tức chuẩn bị chiến đấu. Trên cành cây Tiêu Anh Hùng quét mắt dừng cây, tầm mắt sắc bén. Oo một hồi thanh âm cổ quái truyền đến, rất giống hài đồng nước nở thanh âm, lại có chút giống một loại nào đó loài chim thanh âm. Sở Ca điều chỉnh dáng người, đối hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Hắn không hiểu có chút dùng mình. Loại sinh vật này bản năng thị trưởng kỳ chém giết dưỡng thành, nói do nguy hiểm tại ở gần. Một lát sau, một đầu sói một kích cỡ tương đương manh thú xuất hiện, thân thể của nó rất dài, trên người lông tóc phát thành từng tầng một cùng ăn mặc rất dày quần áo một dạng đầu của nó thoạt nhìn như là lão hổ nhưng không có lão hổ vằn trong miệng có hai hàng hình tam giác hình dáng bén ngoặt răng cực giống cá mập răng. trong đêm tối khó phân phân biệt bộ lông của nó màu sắc nhưng thoạt nhìn rất khó dây vào Răng rắn hổ không nghĩ tới thần bí quần đảo cũng có sinh vật như vậy xích luyện thấp giọng nói ngữ khí có chút kinh hoàng bên cạnh tiểu khả liên đi theo hỏi rất mạnh Ừm, bộ lông của nó vô cùng cứng rắn có thể bảo vệ thân thể trọng yếu nhất chính là xích luyện hồi đáp nàng dừng một chút nói giang gián hổ là quần cư động vật mọi người nghe xong Dồn dập quay đầu nhìn một phía. Trên bờ cắt cũng có. A Nặc cắn răng nói, có bảy con. Sở Ca vội vàng nhắc nhở, mọi người đừng hốt hoảng, giữ yên lặng. Bọn hắn trước đó đã ở chung quanh làm lẫn lộn mùi, còn làm ra lửa rồi tính chỉ dẫn, chắc hẳn sẽ không bị phát hiện. Nghe vậy, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chờ đợi lấy răng rắn hổ rời đi. Có thể bị xích luyện kiên kỵ, khẳng định rất mạnh, bọn hắn tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm. Trong rừng cây cái kia răng rắn hổ khắp nơi ngửi mùi, tạm thời không có hướng Sở Ca đám người tới gần. Rất nhanh, trong rừng cây lại xuất hiện mấy cái răng rắn hổ. Luận tổng cộng số lượng đã vượt qua thấy chết không sơn đoạn. Lòng của mọi người không khỏi nhấc lên đúng lúc này, Tiêu Anh Hùng đống nhiên kêu một tiếng, sau đó vỗ cánh bay đi, tại rừng cây xuyên qua đám kia răng rắn hổ lập tức đuổi theo. Rất nhanh, chúng nó liền biến mất ở rừng cây phần cuối. Sở Ca đám người thở dài ra một hơi. Rời khỏi nơi này trước đi, miễn cho chúng nó lại trở về tới. Sở Ca đứng dậy nói ra, hắn vừa mới chuyển thân, thân thể liền cứng đờ. Chỉ thấy một đầu răng rắn hổ tại mấy mét bên ngoài. Vừa nhìn thấy Sở Ca, răng rắn hổ lập tức làm ra chuẩn bị tư thế công kích. Sở Ca chẳng qua là sướng sốt một chút, chợt trực tiếp lao tới. Bịch, Sở Ca đem răng rắn hổ nhào đảo, những người khác đi theo nhào tới, cắn tứ chi của nó, bụng. Cái tên này ra thịt sắc thực cứng rắn, cũng may Cố Thiên Tiểu, Xích Luyện, Tiểu Khả Liên, Sở Ca đều người mang độc tố, bốn loại độc chung vào một chỗ, rất nhanh liền độc chết cái tên này. Sở Ca không có cướp được đầu người, nhưng hắn không có có thất vọng, vội vàng dẫn đội rời đi, một đường chạy như điên. Trọn vẹn sau một tiếng, bọn hắn mới dừng lại, nhưng ở một tòa khác trên hải đảo. Cũng không lâu lắm, Tiêu Anh Hùng cũng bay trở về. Những tên kia tốc độ thật nhanh, nếu là truy các người, đoán chừng có một nửa người khó thoát qua bọn chúng đuổi bắt. Tiêu Anh Hùng cảm thán nói đây coi như là bọn hắn đi vào thần bí quần đảo sau gặp phải loại thứ ba bản thủ quái vật. Một là nệ lớn, hai là song đầu quái, ba là này răng rắn hổ. Về sau nói không chừng còn gặp được càng đáng sợ quái vật. Chương 453. Đêm kia, sở ca đám người thay phiên các đêm. Trước đó răng rắn bảy hổ đem bọn hắn hù dọa, cho nên không dám xem thường. Thời gian đại khái đi vào 3 giờ dưới sáng. Tiểu Minh bỗng nhiên chạy đến. Hắn trồi lên mặt biển, bị Tiêu Anh Hùng bắt được. Tiểu Minh trở về. Tiêu Anh Hùng nói khẽ, tất cả mọi người giật mình tỉnh lại. Xích Luyện, Tiểu Khả Liên, bóng lưng đi xem một chút. Sở Ca phân phó nói, những người khác thì cùng hắn cùng một chỗ ở lại giữ tại trong rừng cây. Ba người tới chỗ nước cạn. Trong khoảng thời gian này thế nào? Xích Luyện hỏi. Tiểu Minh trên thân lại tăng thêm không ít thương thế, hắn cười nói, vẫn được, chiến đến thật thoải mái, các ngươi không cần phải lo lắng ta, ta cùng Sở Hạt tạ đoàn trộn lẫn ở cùng nhau. Trước đó chúng nó gặp được hải quái, cầu ta hỗ trợ, ta rút về sau chúng nó biểu thị sẽ bảo hộ ta đến thi đấu kết thúc. Tiểu Khả liên nghi hoặc hỏi, thật hay giả? Ba ba bóng lưng nói theo, người ta hù ngươi đây, lợi hại như vậy một nhánh đoàn đội, cần ngươi hỗ trợ. Xích luyện cũng có chút bận tâm. Lúc ấy chiến đấu hết sức giằng co, ta vừa vặn có khả năng đánh vỡ cục diện, chúng nó đoán chừng là nghĩ lôi kéo ta, mặc dù ta không phải cá voi sát thủ, nhưng chúng nó giống như nghĩ muốn xung kích ngũ tinh, sở mặt tạ sẽ chia ra thành hai cái đoàn đội, giống như chúng ta, một cái chủ đoàn, một cái điểm đoàn. Tiểu Minh hồi đáp, Xích luyện nhắc nhở, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngày cuối cùng tốt nhất xa cách chúng nó. Tiểu Minh gật đầu, nói, ta chính là tới cùng các ngươi nói từ biệt, tiếp xuống ta liền không cùng các ngươi tụ hợp, ngược lại ta cũng không giúp được các ngươi, liền không muốn để cho các ngươi lo lắng. Tiểu Khả Liên ba ba bóng lưng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt biển phần cuối có cá voi sát thủ nhảy ra mặt biển sở bạt tạ đang chờ Tiểu Minh. Ừm, ngươi đi đi. Xích Luyện gật đầu nói. Tiểu Khả Liên cười nói, Tiểu Minh à, ngươi có khả năng nghĩ biện pháp đào chút người. Sở Bạt Tạ đoàn một điểm nước, điểm đoàn thực lực khẳng định giảm xuống, bị lưu lại người đoán chừng trong lòng không dễ chịu. Tiểu Minh qua loa nói, ta tận lực nói xong, hắn liền chui vào trong nước biển. Ba ba bóng lưng thầm nói, cái tên này sẽ không bị sở bạch tạ đảo đi thôi. Xích luyện cười nói, sở bạch tạ tương lai không bằng chúng ta, cái đoàn đội này đã kiên cố, chỉ có thành viên rời đi chúng nó, có rất ít cao thủ gia nhập chúng nó, cho nên chúng nó đại bộ phận thành viên mới đều là theo tam tinh, thậm chí nhị tinh liền bắt đầu đào móc. Ta cảm thấy thấy chết không sờn, không cần một năm liền có thể lên tới ngũ tinh, đến lúc đó lại ở tứ tinh sinh tồn thành lưu lại truyền thuyết. Nghe nàng như thế tán dương thấy chết không sờn, tiểu khả liên, ba ba bóng lưng không khỏi có loại cùng có vinh yên cảm giác tự hào sau đó bọn hắn hồi trở lại vào trong rừng cây đem Tiểu Minh quyết định nói một lần nếu có thể theo sở bạch tạ đào được Hải Dương sinh tồn giả cũng không tệ sở ca cười nói Cố Thiên Diệu nhắc nhở không phá vật thể đã gia nhập chúng ta có thể thu dưới số lượng đã không nhiều Diệp Ngộ không bọn hắn còn đang chờ A Nặc khe nói vậy liền điểm mấy người đi điểm đoàn thôi, phá kén trọng sinh đoàn cũng nhanh thăng tứ tinh đi bởi vì đoàn đội nhân số hạn chế liền lộ ra điểm đoàn phá lệ trọng yếu giống yêu bảo đại nhân cứu ngã mũ nếu là tụ tập tại một cái trong sân đấu tuyệt đối có thể quét ngang cả chặng thi đấu đoàn đội bảng xếp hạng 50 vị trí đầu đoàn đội cơ hồ đều có chính mình điểm đoàn. Người là bao đoàn sinh vật, tại trong hiện thực, người một nhà càng nhiều, lực ảnh hưởng cũng sẽ càng lớn. Có không người nào nguyện ý đi mang mang điểm đoàn? Sở Ca cười hỏi, dẫn tới, hội sư tứ Tinh. Ba ba bóng lưng cười hắc hắc nói, ta có thể đi, đi theo các người, mặc dù nằm thắng hết sức thoải mái, nhưng vô phương trang bức à. Liệt Hạo đại tướng quân nghe xong, nói, người nói ta đều muốn đi. Những người khác đi theo thảo luận. Ta vỡn còn muốn đi theo đoàn trưởng nếu là phá kén trọng sinh cũng thăng cấp đến tứ tinh, chúng ta muốn hay không lại mở một cái tam tinh đoàn đội, lại mở một cái làm lớn làm mạnh, có khả năng chúng ta câu lạc bộ đại bộ phận đều tại tam tinh trình độ, bọn hắn vẫn chở vào đoàn đây, thấy chết không sờn, phá kén trọng sinh, hướng chết mà sinh, lưu phế cái tên này có khả năng a? Mọi người càng trò chuyện càng hư phấn. sở ca cũng có chút tâm động, không quá phận đoàn đoàn trưởng nhất định phải là hoàn toàn tín nhiệm người, bằng không về sau trưởng thành vô phương đỡ túc. tiểu khả liên hương phần nói, vậy chúng ta sau này tổng tên đoàn kêu cái gì? Liên là ba cái đoàn chung vào một chỗ tên. Sở Ca cười nói, "Sinh tử đoàn." Danh tự nghe có điểm lạ lạ, theo chủ đề dâng lên, tất cả mọi người không có buồn ngủ, hương phấn trò chuyện không ngừng muốn. Giữa trưa 11 giờ, thấy chết không sờn đoàn tiếp tục đi săn. Bọn hắn trốn ở trong bụi cây, nhìn về phía trên bờ cắt đi qua một đàn dã thú. Cầm đầu là một đầu xài lang, vai cao 1.8m, không thể nghi ngờ là một cái đại gia hỏa, bên ngoài đảo răng nanh còn chạy xuống nước miếng. Nó đằng sau đi theo 8 con dã thú, đều là chim ăn thịt động vật. Mặc dù thoạt nhìn không dễ trọng, nhưng sở ca vẫn là quyết định săn giết bọn nó che lỗ thay sở ca thấp giọng nói xác định kẻ địch cách mình vượt qua 80 mươi mét về sau hắn bỗng nhiên lao ra Sài lang cấp tốc quay đầu thấy sở ca đơn thương độc mã đánh tới nó cười thật sự là trong nhà vệ sinh đánh đèn muốn chết ta Sài lang cười gần nói sau đó trở lấy sở ca đưa tới cửa mắt khắc sinh tồn giả thì nhìn về phía rừng tây để phòng có những địch nhân khác đánh lén làm sở ca sắp đụng vào sài lang lúc hắn bỗng nhiên gào thét một tiếng mê hồn bà hống sư hống tiếng trong nháy mắt chấn động đến chín vị sinh tồn giả đầu gốc choáng váng ngã vào trên bờ cát. Sở Ca cắn xải lang cổ, trên thân cấp tốc giấy lên nộ diễm ly hỏa. Hoang một tiếng, xải lang bị liệt diễm bao bọc thân thể, khi nó lúc thức tỉnh, đã chậm. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 31 vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 3100 sinh tồn tích phân. Liên tục hai đạo nhắc nhở vang lên, Sở Ca không kịp kinh hỉ, chỉ cảm thấy đầu óc ứ ám. Liên tục sử dụng hai loại sinh tồn thiên phú khiến cho hắn có chút không chịu đựng nổi. Mà các đồng đội từ phía sau xông lại, đều tự tìm tìm con mồi mở giết. Sở Ca lắc lắc đầu, phát hiện tầm mắt cũng có chút mơ hồ. Một lát sau, mắt khắc sinh tồn giả đều bị săn giết. Thế nhưng không có đoàn diệt nhắc nhở, người không sao chứ? Cố Thiên Kiều đi đến Sở Ca trước mặt, quan tâm mà hỏi đang đứng ở hưng phấn những người khác cũng ngây quanh. Sở Ca cười khổ nói, có chút không chịu được nổi. An Tu La cảm thán nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ không chịu được nổi a, ta còn tưởng rằng ngươi là động cơ vĩnh cửu. Sở Ca hai cái sinh tồn thiên phú quá biến thái, nếu có thể vẫn dùng tới, cái kia quá khoa trương. Chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nghỉ ngơi. Cố Thiên Kiều mở miệng nói: Mọi người lập tức rời đi. Tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, trên bờ cắt đống nhiên toát ra một con bọ cạp, có tới lớn cỡ bàn tay. Nó thấp giọng tự nói: Song Thiên Phú người vẫn là hiếm hoi nguyên tố Thiên Phú, thanh âm Thiên Phú có thể lôi kéo. Chương 454. trăm năm Thoáng chớp mắt, hai ngày thời gian trôi qua. Trong hai ngày này, thấy chết không sờn đoàn đi săn số lần không nhiều. Sở ca không có kiếm được sinh tồn tích phân, mặt khác đồng đội cũng là kiếm được, nhưng cũng không nhiều. Trưa hôm nay, bọn hắn chuẩn bị lần nữa cướp đoạt cứ điểm. Cứ điểm quét mới về sau. Bọn hắn hướng phía cái gần nhất lục địa cứ điểm chạy đi. Sinh tồn thi đấu đã tiến hành hơn phân nửa. Thấy chết không sờn đoàn vẫn không có hy sinh một người. Thi đấu cho tới hôm nay, hy vọng mọi người đừng phấn lờ, tiếp xuống cứ điểm tranh đoạt chiến rất có thể có người hy sinh. Sở Ca một bên dẫn đường, vừa nói, vì mọi người làm tâm lý kiến thiết. Cướp đoạt cứ điểm chính là vì đoàn đội tích phân suy nghĩ. Mặc dù chết rồi, một lần cứ điểm cũng có thể toàn viên tăng nhiều 1500 sinh tồn tích phân đương nhiên, cũng không phải là nhất định phải cướp đoạt đến cứ điểm, nửa đường nếu như giết địch không ít, cũng có thể căn cứ tình huống từ bỏ. Bọn hắn đứng ở rừng cây rậm rạp, dồn dập năm xuống. Theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, phía trước là một rừng cây vờn quanh gò núi khu vực, trên gò núi mặc dù không có cao lớn cây tối, nhưng có không ít rừng cây cùng nham thạch, rất dễ dàng ẩn nốt. Cứ điểm hồng quang ngay tại một khối nham thạch to lớn đằng sau. Sở ca tầm mắt tả hữu di chuyển, tìm kiếm ẩn dấu kẻ địch. Có rất nhiều mùi ở chung quanh. Cố Thiên tiểu thấp giọng nói, linh miêu ánh mắt là như vậy sắp bén. Khoảng cách cứ điểm bắt đầu mới 10 mấy phút, đại hỗn chiến chắc chắn sẽ không tại hiện tại khai hỏa. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Trên không xuất hiện không ít phi cầm chúng nó một mực lượn vòng lấy cũng đang đợi cơ hội phi cầm trên không trung tắm vào hồng quang bên trong mà trên mặt đất cũng có sinh tồn người bước vào cứ điểm bên trong vậy coi như người nào thành công tiểu khả liên bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề thấp giọng dò hỏi mọi người ngẩn người đây đúng là một vấn đề xích luyện cười nói phi cầm lời nhất định phải rơi xuống đất mới được hải dương động vật đến trồi lên mặt biển thì ra là thế dạng này mới công bằng xem ra muốn xuyên sinh tồn thi đấu quy tắc lỗ thủng còn là rất khó sở ca yến lặng nghĩ đến Rất nhanh liền có sinh tồn người nhịn không được chạy hướng cứ điểm đó là một đầu lợn rừng, chỉ có nó một cái, đơn thương độc mã phóng tới hồng sắc quang trụ. Sở ca thấy trên người nó thịt mỡ liền biết là muội nhử. Cái tên này thoạt nhìn liền hết sức thịt, mong muốn săn giết nó, khẳng định rất khó đầu này lợn rừng tiếp cận hồng sắc quang trụ lúc đột nhiên chậm lại tốc độ, uốn éo cái mông, chậm rãi tiến lên, bắt đầu ở hồng sắc quang trụ trùng quanh xoay quanh. Trắng trợn muội nhử. Quá phế lối. Cùng trước đó Bạch Viên Vương một dạng, chỉ bất quá không có hưởng phí viên vương điện. Liệt Hạo đại tướng quân thấp giọng nói ra, vẻ mặt khinh thường theo kéo cừu hận góc độ đến xem, lợn rừng vẫn là kém không ít. Không có gì bất ngờ xảy ra, không có có sinh tồn người mắc lựa. có thể sống đến bây giờ sinh tồn giả đều là nhân tình. Thời gian tiếp tục trôi qua, lợn rừng đi đến một khối đá lớn trước ngồi xuống, cái mông cách xa mặt đất còn có nhất đoạn cự linh ngắn, nó bắt đầu đi tiểu. Thật sự là không kiêng nhẫn gì cả. Lại qua một quãng thời gian, dung hồng sắc quang trụ làm trung tâm xuất hiện từng nhánh đoàn đội, chúng nó không có tới gần, chẳng qua là đem chính mình tồn tại bày ra, tất cả đều đứng tại rừng cây rìa trông mong mà đối đãi, từng cái vinh vang bất ý tràn ngập đấu trí. Lợn Dưng thấy trận thế này, không khỏi khẩn trương lên ánh mắt của nó rơi vào sườn đông một nhánh đoàn đội lên. Cái kia đoàn đội cầm đầu là một đầu độc nhãn hắc hùng, ngồi chôn hổm trên mặt đất, như một tòa cự thạch, tràn ngập khí thế. Sau lưng nó manh thú nhóm tất cả đều là chim ăn thịt động vật, mà lại là cỡ lớn động vật, hình thể nhỏ nhất cũng là chó ngao tây Tạng. Sở ca đám người tầm mắt cũng bị độc nhãn hắc hùng hấp dẫn. Sinh tồn sân thi đấu không phải có thể trị liệu thương thế sao? Vì cái gì tên kia còn ngủ một con mắt? A Nặc thầm nói độc nhãn hắc hùng con mắt rõ ràng không phải mới thương. Vết sẹo thoạt nhìn đã có một đoạn thời gian rất dài, nói ít cũng là mấy tháng mới có thể hình thành ấn ký. Cố Thiên Kiều khẽ nói, còn dùng nói, khẳng định là nguy trang, nói không chừng nó cái kia con mắt cất giấu sinh tồn thiên phú, tại bước ngoặt nguy hiểm, có thể giết địch người một trở tay không kịp. Mọi người nghe xong, âm thầm kinh hãi. Nếu như là thật, vậy liền thật là đáng sợ đi, sợ ca cảm khái nói, phó đoàn trưởng, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, đoán chừng ngươi trước kia cũng có qua ý nghĩ như vậy à? Cố Thiên Kiều luôn là có thể đoán được kẻ địch âm u ý nghĩ, quá số bụng. Những người khác đi theo tán thành. Phó đoàn trưởng này gọi túc trí đam yêu, lão đại còn không phải như vậy, không phải người một nhà không tiến vào một nhà cửa. Chân chính em so còn tại điểm đoàn bên trong đây, ta cũng cảm thấy rất có thể. Giả hoạt như vậy sao? Con mắt có thể giấu cái gì thiên phú? Phản quang, lóe mù kẻ địch con mắt. Bọn hắn một bên trò chuyện, một bên cảnh giác trung quanh. Sở ca rất tò mò độc nhãn hắc hùng là đến từ cái nào đoàn đội? Khí thế kia quá mạnh, chỉ là ngồi sồn liền có gần cao 3 mét. Chúng nó là yêu, xích luyện bỗng nhiên nói ra, ngữ khí ngưng trọng. Lần này sinh tồn thi đấu tối cường đoàn đội, yêu đoàn diệt đoàn đội đã vượt qua 20 chi. Chỉ là toàn viên ngoại định mức sinh tồn tích phân liền có một vạn. Ngẫm lại liền khủng bố. Sở Ca chăm chú nhìn Độc Nhãn Hắc Hùng, trong đầu bắt đầu mô phỏng khung cảnh chiến đấu. Thân là thấy chết không sờn đoàn đoàn trưởng, một khi khai chiến, hắn khẳng định phải đối đầu kẻ địch trong đoàn đội người mạnh nhất. Theo nhìn ra đến xem, Sở Ca tại không sử dụng sinh tồn thiên phú tình huống dưới, rất khó chiến thắng Độc Nhãn Hắc Hùng. Mặc dù vận dụng, chưa hẳn có thể thành công đối phương hình thể quá lớn, mong muốn cắn chết nó rất khó. Mặt khác Sinh Tồn đoàn đội cũng đang thảo luận yêu đoàn, phần lớn đều hết sức hoảng sợ. Cái kia lợn rừng có chút hoảng hốt, nhìn chằm chằm vào yêu đoàn, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Chỗ có sinh tồn người vẫn như cũ án binh bất động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiểu Khả liên thấp giọng nói, còn có 10 phút đồng hồ. Sở Ca nhíu mày, lần này cứ điểm xem ra không tốt đoạn, hết thảy đoàn đội đều không lỗ mãng. Tiếp tục như vậy nữa, mong muốn cướp đoạt cứ điểm quá khó khăn. Sở Ca đã dự đoán được trên đồi núi sẽ che kín thi thể. "Rống!" Độc Nhãn Hắc Hùng đột nhiên gào thét một tiếng, chợt nhìn giống như là tại ngáp nhưng nó dọa thật sự là có chút dọa người. Này một cuốn họng dọa đến phần lớn sinh tồn giả lắp một cái, một đám hèn nhát không nên liên hợp lại đối trả cho chúng ta sao? Độc nhãn hắc hùng cười nói, mặc dù là tại cùng đồng đội nói chuyện, nhưng mặt khác đoàn đội đều có thể nghe được. Cái này hết thảy đoàn đội đều bị chọc giận, có thể sống đến bây giờ đoàn đội khẳng định không phải kẻ yếu, chúng nó đối với yêu không phải hoảng sợ, chẳng qua là cẩn thận thôi. Sở ca chú ý tới từng cái đoàn đội đã bắt đầu tiến hành ánh mắt trao đổi, xem ra một trận nhầm vào yêu hôn chiến sắp bùng nổ, chúng ta muốn hay không gia nhập? A Nặc Hưng phấn mà hỏi, liệt Hạo đại tướng quân, ba ba bóng lưng cũng bắt đầu xoa tay, chuẩn bị chiến đấu. Cố Thiên Kiều nói khẽ, gấp cái gì? Mục tiêu của chúng ta là tích phân. Sở Ca khẽ gật đầu, không nói gì, tầm mắt nhìn trầm trầm vào phía trước. Giống, một đầu hôi lang đống nhiên thét dài một tiếng, sau đó dẫn đội viên của mình nhón phóng tới độc nhãn hắc hùng chờ sinh tồn giả, mắt khắc sinh tồn đoàn đội đi theo động. Chương 455. vượt qua thất chi sinh tồn đoàn đội hướng phía yêu đoàn đánh tới, trang diện có chút hùng vĩ độc nhãn hắc hùng trực tiếp đứng lên, nội giận gầm lên một tiếng. Chốn nơi rất xa sở ca đều cảm thấy lỗ hai vang long long đại hôn chiến bùng nổ, Độc Nhãn Hắc Hùng huy trưởng gỗ tới, trực tiếp đem một đầu phi châu châu rừng đập ngã xuống đất. Lực lượng cảm giác nổ tung, từng con manh thú nhảy đến Độc Nhãn Hắc Hùng trên thân Độc Nhãn Hắc Hùng đi theo hướng về phía trước đi, ép tới này chút manh thú kêu rên. Nó theo sườn dọc đi, một đường đụng ngã mấy cái sinh tồn giả. Chờ nó dừng lại lúc, trên người nó manh thú nhóm đã vô lực bắt lấy nó. Tuyệt đối thể trọng ưu thế, cùng lúc đó, yêu thành viên khác cũng lâm vào trong chiến đấu, trên cơ bản đều là lấy một địch nhiều mặt khắc sinh tồn đoàn đội nhóm hạ quyết tâm muốn trước đào thải yêu đoàn. Ngoại trừ thấy chết không sân đoàn, còn có bốn chi đoàn đội đang xem kịch. thật là mạnh a. ba ba bóng lưng cảm thán nói, thấy độc nhãn hắc hùng mạnh như vậy, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sùng bái. tại không có có cửu đoán tình hôn giới, mắt thấy cao thủ như vậy, đại đa số người cũng dễ dàng sinh ra sùng bái chi tình. cho dù là an nặc cũng con mắt sáng lên nhìn về phía độc nhãn hắc hùng. hắn thích nhất phương thức chiến đấu như vậy. mặc dù bị vây công, yêu đoàn vẫn như cũ rất cường thế. sợ ca không khỏi nhớ tới trước kia tại tam tinh sân thi đấu lúc la sinh đại đế thống trị lực sắp thực lợi hại. Tiếp tục như vậy, tình hình chiến đấu hết sức khó đón trước. Cố Thiên tiểu như mày nói ra, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Bọn hắn hiện tại vô phương xuất chiến đối phó yêu có thể sẽ chết. Nếu như công kích mặt khác đoàn đội, sẽ bị xem như yêu đồng bọn gây công. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục quan chiến. Khoảng cách cứ điểm tan biến đã chỉ còn lại có vài phút yêu đoàn một bên chiến đấu, một bên hướng phía cứ điểm tới gần. Chúng ta tạm thời bất động, lần này cứ điểm có khả năng từ bỏ, trọng điểm đặt ở đi săn bên trên, mọi người có khả năng nhìn xem lạc đàn tới giết, nhưng nhớ kỹ, không muốn rời đi đoàn đội công thủ phạm vi. Sở ca thấp giọng phân phó nói: Mọi người gật đầu, trong lòng áp lực đi theo giảm mạnh. Này nếu là cùng mạnh như vậy thú chém giết, sắp thực hết sức khảo nghiệm tâm lý tố chất. Nhìn một chút cái kia độc nhãn hắc hùng, mặc dù phần lưng bị kéo xuống một đầu vết máu, vẫn cùng người không việc gì mở dạng, sức chiến đấu vẫn như cũ cuồng bạo điệu bộ này, rõ ràng là muốn đem hết thảy kẻ địch xé nát mới bỏ qua. Đúng lúc này, bên cạnh một nhánh sinh tồn đoàn đội đống nhiên phóng tới thấy chết không sần đoàn, cầm đầu là một đầu núi cao lớn sừng dê, đằng sau đi theo tám con rã thú, hình thể đều so hoang dại cùng loại loại muôn lớn. Ba ba bóng lưng từ dưới đất nắm lên một khối đá lớn, trực tiếp ném tới đám địch nhân dọa đến hoảng hốt chênh né. Sở Ca đám người cấp tốc nhào tới đoàn chiến mở ra, Sở Ca đem hình thể lớn nhất tê giác đánh lui lại. Thật là cường tráng. Sở Ca trầm mắng, đụng nhau trong mấy mắt, hắn cảm giác mình đụng vào một bức tượng. Không, cái tên này so tường còn cường rắn, Sở Ca không có nhút nhát, vẫn như cũ chuẩn bị từng rắn. Hắn lần nữa nhào tới, nhảy đến tê giác trên lưng, móng vuốt gắt gao chế trụ tê giác cái kia cứng rắn da thịt. Một bên khác, thấy chết không sờn đoàn những người khác cũng lâm vào trong chiến đấu bọn hắn bên này sinh tồn giả không coi là nhiều, càng nhiều hơn chính là tập trung ở cứ điểm trung quanh. trước đó sung làm nuôi nhử lợn rừng đã bước vào cứ điểm hồng quang bên trong, nó đang run lẩy bẩy, toàn thân thịt mỡ sinh ra mắt thường có thể thấy lay động, quá hung tàn, quá hung tàn lợn rừng run giọng tự nói, trong cặp mắt kia tràn ngập hoảng sợ, nó trong lòng là hối hận, sớm biết dạng này liền không đến làm muội, nó có loại trực giác, nó sẽ chết ở chỗ này, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia độc nhãn hắc hùng đang hướng nó thế không thể đỡ đánh tới, tại độc nhãn hắc hùng trên lưng treo hai đầu hồi lang, gắt gao cắn bề ngoài của hắn. Nhưng đối với nó mà nói giống như không bị ảnh hưởng. Cứ theo đàn này, một phút sau, độc Nhạn Hắc Hùng liền sẽ giết tới cứ điểm tới. Sở Ca lực chú ý đặt ở tê trên thân châu ở trên đại thảo nguyên, tê giác vốn là hết sức ngang tàng động vật, đơn đấu tình huống dưới, chỉ có voi có thể ép nó một đầu. Hắn đối mặt đầu này tê giác lực phòng ngự cực cường, lực lượng cũng khủng bố, cũng may tốc độ, lực phản ứng kém cỏi. Sở Ca tìm đúng góc độ, lần nữa bổ nhào vào tê giác trên lưng, nghiêng cổ, cắn một cái vào tê giác cái kia cái cổ trắng kia. Hoắc, nội diễm ly hỏa bỗng nhiên theo Sở Ca trên thân giấy lên thuần thế lan tràn đến tê trên thân châu nhưng mà tê giác không có điên cuồng dãy rua xú ra hỏa nghĩ đốt chết ta không có khả năng tê giác cười đắc ý nói Sở ca ngẩn người cái tên này không sợ đốt hắn còn là lần đầu tiên gặp được dạng này sinh tồn giả nghĩ lại nếu như dựa vào hỏa liền có thể vô địch cái kia sinh tồn thi đấu liền sẽ không thay đổi thất thường chẳng lẽ có khắc chế hỏa diễm sinh tồn năng lực sở ca không kịp nghĩ nhiều tê giác đống nhiên nằm xuống mong muốn bắt trước độc nhãn hắc hùng dùng thể trọng đè chết hắn sợ ca vội vàng nhảy ra còn có hai phút đồng hồ Tiểu Khả liên ở bên cạnh kêu lên, tiến hành đếm ngược báo trước độc nhãn hắc hùng đi theo sông vào bên trong cứ điểm. Cái kia lợn rừng cũng không kịp phản kháng, trực tiếp bị trục chết. Dây nặng hùng trưởng đánh vào lợn rừng trên đầu, đại nao chấn vỡ độc nhãn hắc hùng dẫm lên lợn rừng thi thể, hàng hái gào thét. Từng cái giã thú theo bốn phương tám hướng vọt tới, đụng vào nó, kết quả nó toàn thân lắc một cái liền đem những giã thú kia sáng rõ lăn xuống gò núi. Quá mạnh, hoàn toàn là sở Bá Vương phụ thể. Sở Ca từ bỏ dây dưa tê giác, cái kia tê giác cũng không có cùng chết hắn. Hai người riêng phần mình một lần nữa tìm tới mục tiêu, phóng nhăn bách qua sẽ phát hiện ngoại trừ thấy chết không sờn đoàn, còn có mặt khác đoàn đội tại đục nước béo cỏ, nhìn như là muốn đoạt cứ điểm, nhưng thật ra là vì soạt đầu người. Không đến nửa phút, Sở Ca thành công săn giết một đầu đại thần lằn. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 4 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân. Sở Ca tiếp tục tìm tìm mục tiêu, nhưng tiểu khả liên thanh âm lần nữa bay tới, còn có nửa phút. Sở Ca nghe xong, lập tức hạ lệnh, rút lui. Toàn thể rút lui. Yêu đoàn đội không có có tổn thất một tên thành viên. Một khi cướp đoạt cứ điểm thành công, thế tất sẽ dọn bãi. Những người khác nghe xong, lập tức từ bỏ đi săn, dồn dập đi theo Sở Ca thoát đi. Không chỉ là bọn hắn, còn có mặt khác đoàn đội cũng thấy tình thế không ổn rút lui. Ta còn không có cướp được tích phân, mã Đức, cái kia lông vàng làm sao cứng như vậy? Ba ba bóng lưng hùng hùng hổ hổ nói, tâm tình rất khó chịu. Lại bị một đầu lông vàng chê bừa, liệt hạo đại tướng quân quay đầu mắng, đứng tất tất. Tranh thủ thời gian chạy. Vừa nghĩ tới độc nhãn Hắc Hùng sắp đánh tới, hắn liền lưng buốc lên hơi lạnh. Lần này chiếm lĩnh cứ điểm sinh tồn đoàn đội có yêu, Sở Bá Tạ, thảo thượng phi. Lanh lung giọng nữ vang lên, vừa dứt lời, Sở Ca đám người đi theo liền nghe đến gấu tiếng giống. Chỉ là nghe tiếng giống liền rất đáng sợ. Này đều có thể thành công. Quá khoa trương đi. Tiểu Khả Liên chửi bậy nói, này yêu đoàn biểu hiện hoàn toàn không kém hơn Thánh Quang vô địch rượu thế thần đỉnh, Xích luyện ăn đủ, dù sao người ta là chủ đoàn, có hai cái điểm đoàn chuyển vận tinh anh, nhìn thoáng chút. Chương 456. Cứ điểm tranh đoạt sau khi thất bại, Sở Ca đám người chạy 1-2 giờ mới dừng lại. Bọn hắn bắt đầu ngủ ngơi. Sở Ca nằm sấp trên đồng cỏ, mở miệng nói, các ngươi thu được nhiều ít sinh tồn tí phần. Độc Nhãn Hắc hùng khủng bố biểu hiện khiến cho hắn bỗng nhiên tỉnh táo. Không thể quá mãng, nếu là lận xe cũng không tốt. Dù sao lập tức liền là Hải Lục không đại chiến, hắn nhất định phải nhường các đội viên có lần nữa mạnh lên cơ hội. Mọi người bắt đầu tổng kết chính mình sinh tồn tích phân. Ta có hơn 5000 đi, ta hẳn là có 8700. Ngưu phê, bất quá ngượng ngùng, ta đã có 10500. Ta mới 6450 tạ hữu. Ta có 8100 tích phân. Mọi người bắt đầu bắt đầu giao lưu ít nhất người cũng có 2500 sinh tồn tích phân, ân, liền là địa đầu xà. Nhất đoàn đội ngoài định mức tích phân. Trừ hắn, những người khác ít nhất cũng có hơn 5000 sinh tồn tích phân. Nói tóm lại, đoàn đội tiền lời đã rất không tệ. Nếu như như vậy kết thúc, cũng là có thể. Sở Ca trầm ngâm nói, sau đó phải bằng không thì dùng đoàn diệt làm mục tiêu đi, cứ điểm thật sự là quá nguy hiểm. A Nặc muốn nói lại thôi, những người khác cũng là không có ý kiến. Sống sót mới là thật. Liệt Hạo đại tướng quân cười hắc hắc nói. Cố Thiên Kiều cười nói, còn có thời gian, du kích giết địch cũng có thể kiếm không ít sinh tồn tích phân xích luyện gật đầu nói, đoàn đội phát triển sắc thực có chú trọng xét lược, đừng nhìn đẳng trước thuận buồn xuôi gió, một khi thua một trận, rất có thể sẽ dẫn đến liên tiếp bại. Huyền học vật này là rất khó nói rõ ràng, đã có quá nhiều vết xe đổ, năm ngoái còn có 10 vị trí đầu đoàn đội ngã xuống đi, một đường ngã xuống bị đào thải, trở thành vườn bách thú độc vật. sinh tồn sân thi đấu có một cái thiết luật, vô luận ngươi là mấy tinh, chỉ cần khấu trừ ngươi tích phân lúc, ngươi không có tích phân, vậy ngươi liền sẽ bị triệt để đào thải. có chút sinh tồn thi đấu trừ điểm, có thể sẽ khấu trừ mấy ngàn, thậm chí nhiều hơn. cái này là cự mệnh, tiểu khả liên cười nói. A Nặc giống như khư phụ, đến lúc đó mọi người đừng cứu hắn. A Nặc nghe xong, gấp, mãng, thối Nhật Thiên, ai nói ta khư phụ? Ta phụ. Hắn mặc dù mãng, nhưng không có nghĩa là hắn muốn chết. Mọi người bắt đầu trêu ghẹo, bầu không khí vui sướng. Hạ quyết tâm về sau, tất cả mọi người trở nên dễ dàng hơn, không có áp lực chút nào. Bao quát sở ca ở bên trong, Trách không được nhiều người như vậy muốn làm cá ướp muối. Nhất thời cá ướp muối nhất thời thoải mái. Rất nhanh, màn đêm lần nữa buông xuống. Sở ca mang đoàn tìm tới một cái phù hợp chỗ núp vẫn như cũng là toàn đảo cao nhất địa phương, nơi này có một cây đại thụ có khả năng che đậy đỉnh đầu của bọn hắn, phòng ngừa bị loài chim thấy. Atula cùng Tiêu Anh Hùng trước sau như một đợi tại trên cành cây. Sở Ca đám người nằm sấp, riêng phần mình nghỉ ngơi đêm nay so với trước ban đêm muốn ổn ảo được nhiều. Từng cái hướng đi đều có kỉ quái giống lên một tiếng, mơ hồ còn có thể nghe được sinh tồn giả kêu thảm. Sở Ca vô phương chìm vào giấc ngủ, những người khác cũng là như thế. Mỗi người xem tốt phương hướng của mình, tùy thời chuẩn bị rút lui. Sở Ca phân phó nói, ngữ khí nghiêm trọng sẽ không phải là những quái vật kia muốn xuất động à? trước kia này loại dị thời không thi đấu đều như vậy, càng về sau càng nguy hiểm. đoán chừng chính là vì tránh cho có sinh tồn người vậy nước. vế đút có vế đút, sẽ không phải có ẩn tàng nhiệm vụ a. liên cung trước đó tại thái bình dương đáy biển một dạng. tiểu khả liên thầm nói địa đầu xa hết lên, sợ cái gì? liền coi như các ngươi chết rồi, ta cũng có thể sống đến cuối cùng. đừng sợ, chúng ta ít nhất giữ gốc tích phân. hắn cười đến rất đắc ý, đáng tiếc thanh âm quá nhỏ, không ai để ý đến hắn. tất cả mọi người nghe thấy được, chẳng qua là ngại hắn nói chuyện khó nghe. Cho nên không thèm để ý thời gian tiếp tục trôi qua. Tất cả mọi người không nói gì, tránh cho đánh rắn độ cỏ. Thoáng chớp mắt, 3 giờ đi qua. Sở Ca đám người vẫn không có mệt mỏi, bảo trì cảnh giác. Có đồ vật tại ở gần. Tiểu Khả Liên bỗng nhiên nói ra, con mắt của nàng có nguồn nhiệt năng lực cảm ứng, trong đêm tối có thể lại càng dễ phát hiện kẻ địch. Sở Ca không có quay người, vẫn như cũ nhìn chằm chằm phương hướng của mình. Những người khác cũng là như thế, chỉ có Tiểu Khả Liên hai bên trái phải cố thiên tiểu, a nặng hướng phía đó nhìn lại. Theo sườn dốc hướng xuống, ngoài mấy chục thực một mảnh rừng cây hơi hơi lay động. Rõ ràng cất dấu động vật gì? Vật kia lớn sao?" A Nặc thấp giọng hỏi. Tiểu Khả Liên hồi đáp, cùng lão đại không sai biệt lắm. Câu nói này làm cho tất cả mọi người căng thẳng trong lòng. Sở Ca hiện tại hình thể cũng không nhỏ, nếu như bị người bình thường thấy, khẳng định tưởng rằng biến dị quái thú đến, đến rồi, thần bí quần đảo quái vật. Muốn hay không gièm nó, miễn cho nó hấp dẫn mặt khác quái vật tới." Liệt Hạo đại tướng quân thấp giọng hỏi. Sở Ca suy nghĩ một chút, nói, "Bóng lưng, xích luyện, A Nặc hạ đi giải quyết nó, động tác phải nhanh." Nghe vậy, ba người lập tức hành động. Sở ca không quay đầu lại, vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm trước mắt hướng đi. Phía dưới đen hoàn toàn mở mịt, tạm thời không có dã thú ẩn hiện. Xem ra quái vật cũng chỉ có cái kia một đầu. Rất nhanh, phía sau truyền đến quái vật kia tiếng gầm gừ. Không đến nửa phút, tiếng gầm gừ hơi ngừng. A nặc ba người trở về. Mã Đức, quái vật này thối quá, há miệng ta kém chút phun. Ba ba bóng lưng mắng. A nặc đáp, không phải mùi máu tươi thối, thật chính là miệng thối, phản phất liền ăn 7 ngày đòi, chao, quá thời hạn nát cá hộp, còn không súc miệng. Mọi người nghe được một hồi ác hàn, thật đặc biệt sẽ hình dung muốn hay không chuyển di chật địa, Tiểu Khả liên hỏi, nàng đã ngửi được cái kia cô mùi hôi thối, nói không chừng mặt khác quái vật cũng sẽ ngửi được. Sở Ca đứng dậy, nói, vậy thì đi thôi, hướng phía thanh em ít phương hướng đi đến. Mọi người đứng dậy theo, cùng nhau rời đi. Rời đi dừng cây về sau, bọn hắn tiến vào tiếp theo cái hải đảo. Thần bí quần đảo tựa hồ không có phân cuối, mỗi một tòa hải đảo hai bên đều có kết nối mang. Sở Ca cảm thấy khả năng thần bí quần đảo là một vòng tròn, bằng không nếu thật là hai phía không có cuối lợi, sinh tồn giả nhóm rất khó tụ tập tại cùng một chỗ chiến giết. A Ba ba bóng lưng lót đằng sau, địa đầu xả theo liệt hạo đại tướng quân trên vai bước lên, ánh mắt nhìn về phía đội ngũ phía sau, lúc nào cũng có thể sẽ vì mọi người mà báo. tu la ở giữa không trung lung la lung lay tiến lên, thầm nói sẽ có hay không có bay lượn quái vật. Tiêu anh hùng tức giận nói, chớ có số mồm, đến lúc đó chết có thể là ngươi. Phía trước có mùi máu tươi. Cố Thiên Kiều đống nhiên mở miệng nói, nàng đi theo sở ca sau lưng, có thể trước tiên bắt được phía trước mùi. Tất cả mọi người dừng lại. Tiểu Khả Liên, xích luyện tại hai bên trái phải, đồng dạng tại ngửi mùi. Cánh rừng cây này không tính hết sức dập dạn, nhưng tràn ngập sương mù, tầm nhìn không tính quá rõ ràng. Phía trước có chiến đấu. Tiêu Anh Hùng thanh âm truyền đến. Sở Ca điều chỉnh dáng người, híp mắt mắt nhìn đi. Hắn mơ hồ thấy một đầu cỡ lớn động vật tại dưới một thân cây điên cuồng bật mèo, phản phất bị đồ vật gì quấn lấy, mong muốn hất ra. Có quỷ a. Bên trái truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng thê u. Nghe được tất cả mọi người giật mình. Bốn phương tám hướng truyền đến rừng cây lay động thanh âm, làm cho tất cả mọi người khẩn trương lên. Hoàng Bết, bọn hắn bị bao vây. Đi theo ta đi. Tiêu Anh Hùng mở miệng nói. Hắn hướng về một phương hướng vô cánh bay đi. Những người khác lập tức theo sát phía sau. Chương 457. Đêm khuya rừng cây, sương mù vần quanh. Bốn phương tám hướng đều là cổ quái tiếng gào thét, cực hạn khủng bố bao phủ thấy chết không sơn đoạn. Sở Ca đám người theo sát tiêu anh hùng bay lượn phương hướng chạy đi, tốc độ cao nhất tiến lên. Ba ba bóng lưng cùng A Nặc vẫn như cũ lót đằng sau đi theo Sở Ca sau lưng Đại Mao cũng đã biến thân, biến thành một đầu cường tráng phi châu hùng sư. Giống, một đầu sử tử châu Mỹ theo bên cạnh trong đội cây nhảy ra, đụng vào Sở Ca kèm chút đưa hắn đụng ngã Đại Mao đi theo vùng trảo đem sử tử châu mỹ đập té xuống đất. Sở Ca mở miệng nói, tiếp tục trốn. Đừng ngưng hạ. Vô định nhặt nhạnh chỗ tốt liệt hạo đại tướng quân đành phải bắt kịp đội ngũ bước chân đội ngũ lao nhanh ra rừng cây đi vào trên bờ cát. bọn hắn đột nhiên dừng lại, chỉ thấy đếm không hết ấu quy theo trong nước biển leo ra. Này chút ấu quy mặt ngoài mọc đầy gai nhọn, giống ngà rùa, mười phần dữ tợn. Thả mắt nhìn đi, trên bờ cát lít nha lít nhít, tất cả đều là này loại quái rùa, hình thể lớn như vại nước, bộ thông thả. Mấu chốt là này chút quái rùa chặn đi tới dẫn đường nước cả nói, này chút là cái gì? Tiểu khả liên hoàng sợ nói, cảnh tượng trước mắt thấy nàng tê cả ra đầu. Lần này xích luyện cũng bị kinh đến, vô vương giới thiệu quái rùa nhóm lai lịch. Sở Ca lập tức điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, toàn thân giấy lên nộ diễm ly hỏa. Toàn bộ cùng sau lưng ta. Sở Ca nói xong cũng mở rộng bước chân, chạy chậm hướng về phía trước. Cũng không biết này chút quái rùa có sợ hay không hỏa. Chờ Sở Ca tới gần một đầu quái rùa lúc, cái kia quái rùa dọa đến cấp tốc né tránh. Có thể làm, Sở Ca lập tức gia tốc, quái rùa nhóm dồn dập tránh né, nhường ra một đầu không đường tới. Quả nhiên, hỏa là vạn vật chi thần a. An Tu La Tán thán nói, trong lời nói tràn ngập hâm mộ. Nhân loại chân chính trèo lên đỉnh đỉnh chui thực vật, cũng là bởi vì nắm trong tay hỏa, mọi người theo sát lấy Sở Ca, sợ quái rùa sông lên. Nửa phút đồng hồ sau, hắn thuận lợi tiến vào lân cận đảo. Những người khác cũng giống như thế, không có người mất dấu. Thấy chết không sờn thành viên Tiểu Minh thành công đem sinh tồn đoàn đội con gián ác bá đoàn đoàn diệt, toàn viên ngoại định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sợ thành công đem sinh tồn đoàn đội con gián ác bá đoàn đoàn diệt. Hai đạo đồng thời tại Sở Ca bên thai vang lên lại năm thắng 500 sinh tồn tích phân, sở ca lắc đầu cười một tiếng đồng đội ra sức thật tốt, a nạp tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu minh hết sức âm hiểm a, tại người ta trong đoàn đội nhặt đầu người, đoán trưởng sở bặt tạ đều muốn làm tức chết, cái gì gọi là âm hiểm, này gọi thông minh, làm sao nói đâu, an tu la khen nói, vừa thoát hiểm liền thu hoạch được tích phân, nhường lòng của mọi người tỉnh có loại ngồi xe cắp treo cảm giác, sở ca cười nói, đừng dừng lại, tiếp tục trốn, hòn đảo kia quá nguy hiểm, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng luôn có loại bất an dự cảm, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh vật rủi. Mọi người tiếp tục đi tới. Nửa giờ sau, sinh tồn đoàn đội chỗ rẽ trung đội bị đào thải. Còn tại Tiến lên Sở Ca nghe xong, mày nhăn lại. Bị đào thải, nói cách khác cái đoàn đội này rất có thể là bị thần bí quần đảo quái vật hại chết, quả nhiên, càng về sau càng nguy hiểm. Những người khác tâm tình cũng trở nên nặng nề, không còn dám chủ quan. Vẫn may là sau nửa đêm, bọn hắn đều không có gặp lại quái vật bốn. Thoáng trước mắt, khoảng cách cứ điểm tranh đoạt chiến kết thúc chỉ còn lại có 2 ngày, Sở Ca trong khoảng thời gian này tu được 2500 sinh tồn tích phân, có một lần là đoàn diệt đạt được mặt khác đều là đi săn đoàn được. Mặc dù thấy chết không sờn đoàn không lại chủ động đi săn, cần phải là gặp được lạc đạn sinh tồn giả, vẫn là sẽ trung kích. Không chỉ như thế, đoàn đội đến bây giờ còn không có đào thải một người. Giờ phút này, bọn hắn đang ghé vào rừng cây rìa bụi cỏ bên trong, thưởng thức mặt biển phong cảnh. Còn có hai ngày, thật sự là một ngày bằng một năm a. Tiểu Khả liên cảm thán nói. Cơ hồ mỗi một buổi tối, bọn hắn đều trong lòng run sợ chạy nạng, tinh thần căng cứng. Sở Ca bình tĩnh nói, kỳ thật chúng ta đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần thành công sống hai ngày nữa chúng ta đoàn đội thực lực tổng hợp đều sẽ tăng lên. Mặc dù liều mạng thời gian thiếu, nhưng có thể sống đến bây giờ, mỗi một chi đoàn đội khẳng định đều đã góp nhặt không ít sinh tồn tích phân. Cuối cùng hai ngày khẳng định không dễ chịu. Cố Thiên Tiêu nói khoe ánh mắt của nàng tràn ngập sầu lo. Mặc dù đoàn đội không có hy sinh một người, nhưng đại đa số người đều đã mình đầy thương tích. Cho dù là sợ ca, nhưng người cùng trên mặt đều là vết sẹo. Sinh tồn đoàn đội yêu bị đào thải. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nghe được mọi người sử xuất. Hung hăng như vậy đoàn đội lại bị đào thải. Liệt Hạo Đại tướng quân một mặt hoảng sợ nói ra sẽ không phải thật sự có không thể địch lại quái vật a. Cái kia độc nhãn hắc hùng mạnh mẽ, bọn hắn có thể là tận mắt nhìn thấy qua. Có thể đoàn diệt bọn chúng quái vật được nhiều mạnh. Có thể là gặp được lượng lớn quái vật, cũng hoặc là gặp được độc trùng, bị độc chết. Cố Thiên Kiều suy đoán nói. Mọi người dồn dập nghị luận lên. Đoán chừng là chúng nó quá bành trướng. Vạn nhất là gặp được trước đó quái đàn rùa đâu? Ta cảm thấy là nhẹ lớn. Nói không chừng là một đám độc mãng. Cuốn mãng hai hướng nhìn qua sao? Chúng nó khẳng định là rất xuống cự xá trong hố. Có thể hay không lại có ăn thịt người người thằn lằn? Bọn hắn nhìn như hết sức hưng phấn, kỳ thực trong lòng đều tràn ngập khẩn trương. Bọn hắn nhất định phải ôm dự tính xấu nhất. Nếu như gặp phải mạnh đến quá mức quái vật nên làm cái gì? lộc cục, đại mau trong bụng truyền xuất ra thanh âm. Xem ra nó đói bụng. Sở Ca cũng đói bụng, mấy ngày nay đều không có ăn uống gì qua. Bọn hắn còn không hề biến thái đến ăn sinh tồn giả thi thể, vô phương vượt qua nội tâm đạo đức cửa ải khó. Bắt cá ăn đi." Sở Ca phân phó nói. Trong rừng cây cỡ lớn động vật rất ít, kém xa trong biển loại cá nhiều đây là bậc lục địa sinh tồn giả hạ hải bắt cá, gia tăng nguy hiểm hệ số. Sau đó Bọn hắn chia làm hai đội, một đội tại trên bờ trông coi, một cái khác đội vào biển đi săn. Lần này đến phiên sở ca xuống nước. Chui vào biển cạn về sau, sở ca thể hiện ra chắc tuyệt bơi lội năng lực. Hắn bắt đầu truy tung loại cá. Nhưng mà, bơi đến cho dù tốt, cũng không bằng loại cá đi dạo nửa ngày, hắn làm càng làm bậy chỉ bắt được một đầu cá mỏi. Bắt cá tên thứ nhất vẫn như cũng là tiêu anh hùng. Lão ưng liền nữa thích bắt cá, hắn có thể nói là một túm một cái chuẩn. Dày vò ba giờ, tất cả mọi người mới đều ăn no. Bọn hắn trở lại rừng cây dịa, tiếp tục nghỉ ngơi chờ đợi lấy đêm tối buông xuống. Phu cận hai cái hải đảo đều không có sinh tồn giả mùi cùng tung tích, bọn hắn có khả năng tiếp tục đợi ở chỗ này. Man đêm buông xuống về sau, cùng bố buông xuống. Sinh tồn đoàn đội truy đêm người bị đào thải. Sinh tồn đoàn đội thiên phú dị bẩm bị đào thải. Liên tục hai đạo nhắc nhở kéo ra phim kinh dị mở màn. Sở ca đám người bị hù dọa. Như thế kích thích, Sở ca lập tức gan bài mọi người phân tán ra đến, lưu lại có khả năng chạy trốn khẽ hở. Mỗi người cách xa nhau hai ba mét, nếu như đồng bạn gặp nguy hiểm, có thể tùy thời trợ giúp. Bọn hắn đều đã không phải là người bình thường rất khó bị miêu sát. Ma Đức ghét nhất này loại trốn trôn tranh tránh, lo lắng hại hùng trạng thái. A nặc thấp giọng mắng, tâm tình rất khó chịu. Bên cạnh liệt hạo đại tướng quân khẽ nói, vậy ngươi nhảy ra ngoài a, đi bãi cát chờ lấy khai chiến. A nặc yên lặng, không có lên tiếng. Theo tâm. chương 458. Đêm khuya, sở ca đám người vẫn như cũ ghé vào đuổi cỏ bên trong, lặng lặng chờ đợi. Mỗi qua một giờ, trên cơ bản đều sẽ xuất hiện một đến hai lần bị đoàn diện tin tức. duy nhất để bọn hắn vui mừng chính là một mực không có gặp nguy hiểm tìm tới cửa. Nhưng bọn hắn vô phương trầm tĩnh lại. Tại sao ta cảm giác nguy hiểm tại ở gần? An nặc thầm nói, thanh âm rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người có thể nghe thấy. Sở ca nói khẽ, cẩn thận một chút, ta cũng cảm thấy không thích hợp. Hắn mơ hồ nghe thấy âm thanh nào đó, hết sức mỏng manh, liền cùng gió lay động lá cây một dạng. Trên cây tiêu anh hùng, An Tu La cũng cảnh giác lên đi qua nhiều ngày như vậy tĩnh dưỡng, An Tu La đã khôi phục trạng thái, chẳng qua là tốc độ không bằng trạng thái toàn thịnh. Cố Thiên Kiều đột nhiên nô lên chân trước, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Những người khác cũng nghe đến thanh âm. Có đồ vật tại ở gần đội hình không có đổi, chỉ có đối cái hướng kia cố thiên tiểu ba ba bóng lưng tiểu khả liên chuẩn bị chiến đấu rất nhanh một đầu cực giống con lười sinh vật lao ra hình thể lớn như trâu nhé tốc độ xa so với con lười phải nhanh ba ba bóng lưng đột nhiên đứng lên huy quyền đánh tới ầm con lười quái vật bị đập nện trên đồng cỏ cố thiên tiểu cấp tốc xông đi lên cắn một cái tiểu khả liên cũng là như thế nhưng tên này không có trực tiếp tắt thở mà là dây ruổi lấy đứng lên nào vào ba ba bóng lưng trên thân ba, ba bóng lưng thuận thế quay người đưa nó ép dưới thân thể sở ca mở miệng nói động tác nhanh lên. Ba ba bóng lưng nghe xong, lập tức bóp lấy con lười quái vật cổ, mong muốn đưa nó bóp chết. Qua một hồi lâu, quái vật này mới chết đi. Ba ba bóng lưng phiền muốn hỏi, tại sao không có sinh tổn tích phân? Tiểu Khả Liên đắc ý cười nói, bị ta nhặt được, mới 100 tích phân. Nghe vậy, ba ba bóng lưng trong nháy mắt phiền muộn. Muốn hay không đổi chỗ? A Nặc nhìn về phía Sở Ca hỏi, theo tâm về sau, cái tên này so với ai khác đều cẩn thận. Sở Ca trầm ngâm nói, tạm thời bất động đi, hiện đang di động chỉ sợ nguy hiểm hơn. Hẳn không phải là hết thể quái vật đều là quân cư. Mặt khác hải đảo đoán chừng cũng có quái vật ẩn hiện. Sở Ca quay đầu lại nói, "Tất cả mọi người cảnh giác điểm, cẩn thận quái vật khả năng biến sắc, còn có sinh tồn người." "Hiểu rõ." Mọi người thấp giọng đáp. Mọi người tiếp tục ngủ đông. Trời vừa tối, quái vật ẩn hiện liền có hơn, nhất định phải cẩn thận. Dần dần, bọn hắn có thể nghe được lần cận đảo truyền đến tiếng gầm gừ. Bọn quái vật càng ngày càng gần, mọi người càng thêm lo lắng. Cố Thiên Tiểu đột nhiên nói ra, "Bằng không chúng ta chế tạo một cái vòng lửa, để phòng bọn quái vật xâm lấn." Sở Ca tùy thời có thể dùng châm lửa. Trước đó quái đàn rùa liền rất sợ hỏa, có lẽ hỏa cũng có thể để phòng mặt khác quái vật. Sở Ca Lâm vào đang do dự, làm như vậy khẳng định sẽ hấp dẫn hàng loạt quái vật. Cần phải là quái vật đại quân đột kích, đem bọn hắn bao vây, lại nghi dùng hỏa liền khó khăn. Dừng cây này rất dễ dàng mục cháy, Sở Ca mặc dù không sợ, có thể những người khác là sợ lửa, nếu là thiêu chết đồng đội, tội kia qua liền lớn. Sở Ca nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi cảm thấy thế nào? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút lưỡng lự. Vô luận cái nào lựa chọn, đều có nguy hiểm. Thử một chút đi ta luôn cảm thấy dạng này tiếp tục chờ đợi nguy hiểm hơn. khẳng định à, càng đi về phía sau, thần bí quần đảo mang tới uy hiếp càng lớn. làm sao cái đại pháp? tất nhiên là quái vật càng ngày càng nhiều. vậy chỉ dùng hỏa đi, cùng lắm thì vừa chết. xác thực, hỏa ít nhất có thể cho chúng ta mang đến cảm giác an toàn. xem đến mọi người cơ hội đều đồng ý dùng hỏa, sở ca lập tức hạ quyết định, làm cho tất cả mọi người bắt đầu thu thập củi, đi tới trên bờ cát. khẳng định không thể tại trong rừng cây bốc cháy, chỉ có thể ở chuổi củi trên bờ cát nhóm lửa. mọi người rồn rập bắt đầu hành động. sở ca không có buông lỏng cảnh giác nhường mọi người thu thập tùy lúc, cũng không cần phân tán ra đến, để tránh có quái vật đã ẩn nút đến phụ cận. Sau 10 phút, bọn hắn tại trên bờ cắt trồng chất ra một cái cây cối vòng, đường kính đi đến 5m, cao tới 1m5, đầy đủ đốt một ngày một đêm. Sở ca cấp tốc giấy lên nộ diễm ly hỏa, bắt đầu vòng quanh cây cối vòng đi, những người khác tại trong vòng an tâm chờ đợi. Xem lên hỏa diễm phát lên, tất cả mọi người thở dài một hơi. Ha ha, hỏa diễm quả nhiên giỏi nhất khiến nhân loại mang đến cảm giác an toàn. Liệt Hạo đại tướng quân cười nói, những người khác đi theo lộ ra nụ cười. Thế lửa dần dần lan tràn, chiếu sáng bãi cát. Hỏa diễm càng ngày càng cao, cao nhất bộ phận đã vượt qua 3 mét, khói dày đặc che đậy mặt trăng đúng lúc này, một bầy quái vật bỗng nhiên theo trong rừng cây lao ra, cấp tốc đem vòng lửa bao vây. Sở Ca tập trung nhìn vào, những quái vật này lại là trước đó gặp phải răng rắn hổ. Có chừng hơn 30 đầu răng rắn hổ, đối Sở Ca đám người càng không ngừng cổ thiếu. Trong đó một đầu hổ răng kiếm bỗng nhiên theo thế lửa thấp nhất hướng đi nhảy vào tới. Sở Ca lập tức bổ nhào qua, đưa nó áp chế ở trên bãi cát, điên cuồng tấn xé. Lại có một đầu răng rắn hổ ngoan ngoãn nhảy vào đến, ba ba bóng lưng lập tức tiến lên. Một trưởng đem hắn đập trở về. Thế lửa đi theo bay lên, cái này bọn quái vật dọa đến không còn dám xuống tới. Xem ra chúng nó sát thực sợ lửa a." Tiểu Khả liên kinh hỉ kêu lên. Nếu là không có bốc cháy, bị nhiều như vậy răng rắn hổ bao vây tại trong rừng cây, hậu quả khó mà lường được. Sở Ca cũng thở dài một hơi. Quá kinh hiểm, nếu là hắn chậm thêm điểm làm quyết định, khả năng hiện tại liền lâm vào trong lúc các chiến. "Rõng, rõng giống, giống." Răng rắn hổ nhóm không ngừng gào thét, cái kia từng đôi con mắt đỏ ngầu thoạt nhìn liền vô cùng đói khát. Sở Ca rất nhanh liền đem dưới thân răng rắn hổ tiêu chết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 100 sinh tồn tích phân. Thật chính là 100 sinh tồn tích phân. Xem ra dã quái cống hiến giá trị không cao. Nếu như giết dã quái liền có thể bạo rất nhiều tích phân, cái kia sinh tồn thi đấu liền mất đi ý nghĩa. Giang rắn hổ thực lực không yếu, bình thường tứ tinh sinh tồn giả chưa hẳn có thể đơn đấu thủ thắng, phí nửa ngày sức lực mới 100 sinh tồn tích phân, được nhiều triệu đặc kích. Đều cẩn thận một chút, tựa lưng vào nhau. Sợ ca phân phó nói, sợ có răng rắn hổ lại nhảy tiến đến. Hắn chú ý vào trong rừng cây còn có lắc lư cảnh tượng, xem ra còn có mặt khác răng rắn hổ hoặc là những chủng loại khác quái vật. Mọi người cũng phát hiện điểm này càng căng thẳng hơn. thật là địa ngục a. địa đầu xa cảm thán nói, thanh âm đều đang phát run. mặc dù nó nhỏ nhưng cũng sợ bị dâm chết. bao quanh vòng lửa quái vật càng ngày càng nhiều. ngoại trừ răng rắn hổ còn ra hiện trước đó gặp phải nệ lớn. trong nước biển leo ra rất nhiều quái rùa, cũng là bọn hắn trước đó gặp phải loại kia. thời gian từng phút từng giây trôi qua đại khái nửa giờ sau, bọn quái vật mới lần lượt rời đi. tiểu khả liên thở dài ra một hơi, đầu đầy mồ hôi, cắn răng nói, chúng ta có thể hay không bị ngạt chết ta? khói dày đặc tràn ngập. Nói không chừng sẽ tạo thành vòng lửa bên trong không khí không lưu thông, đến lúc đó liền xong đời. Tiêu Anh Hùng cùng An Tu La lập tức bay lên mà lên. Ngay tại Sợ Ca chờ đỉnh đầu của người bên trên kích động cánh, đem khói dày đặc xua tan. Thế lửa đã thức dậy, bọn hắn cánh không có khả năng đem lửa tắt diệt, cho nên có thể an tâm xua tan khói dày đặc. Sợ Ca bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh lân cận đảo, hắn chú ý tới có một mảnh diện tích lớn cây cối tại kịch liệt lay động, tựa hồ cất giấu một cái quái vật khổng lồ. Chương 459 Làm Sợ Ca bình tĩnh nhìn về phía một cái phương hướng lục, thành viên khác cũng chú ý tới ánh mắt của hắn không khỏi đi theo quay đầu nhìn lại ngay sau đó đều thấy được lần cận đảo cái kia mảnh kịch liệt lay động rừng cây đó là vật gì a nạp thận trong hỏi ngữ khí tràn ngập khẩn trương tiểu khả liên hí mắt nói có thể là có đồ vật tại chiến đấu bằng không đã sớm lao ra ngoài dạng này phỏng đoán cũng hết sức có đạo lý nhưng mọi người khẩn trương cảm giác gông lòng một chút thế lửa vẫn như cũ rất cao đã đi đến 4-5 mét đoán chừng không có quái vật dám nhảy vào tới ban đêm thời gian không ngừng trôi qua sở ca đám người không có phứt lờ vẫn như cũ riêng phần mình trông coi một cái phương hướng mảnh rừng cây kia không nữa lay động cũng không có quái vật khổng lồ lao ra, hết thảy tựa hồ khôi phục lại bình tĩnh. Có thể Sở Ca trong lòng lo lắng lại là như vậy nồng đậm. Hắn kiên nhẫn chờ đợi. Hưng Đông về sau chỉ còn lại ngày cuối cùng, sinh tồn thi đấu liền phải kết thúc đại khái đi vào dạng sáng 4 giờ nhiều. Thấy chết không sờn thành viên Tiểu Minh bị đào thải. Mọi người nghe xong, không khỏi sửng sốt. Tiểu Minh chết rồi, chuyện gì xảy ra? Sở Ca đầu tiên nghĩ đến chính là Tiểu Minh bị sở vật tạ đoàn sát hại. Bất quá nhắc nhở chính là đạo thải, mà không phải săn giết. Sinh tồn đoàn đội sở vật tạ bị đạo thải. Lại một đạo lạnh lùng giọng nữ vang lên biểu thị một trận bi kịch. Cố Thiên tiểu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẫn là lục địa an toàn, trong biển sâu quỷ biết gặp được như thế nào quái vật. Sở Vạt tạ đoàn bên trong thành viên đều là manh thu to lớn, thả ở trong thành thị, cùng xe buýt xe một dạng lớn. Lợi hại như thế đoàn đội vẫn là bị đoàn diệt. Xích Luyện Tâm nói, trước đó có quái vật theo lục địa vào nước, sẽ có hay không có quái vật theo trong nước sông lên. An Tu La nghe được tê cả da đầu, nói, tiểu tỷ tỷ, có thể hay không đừng như thế miệng quạ đen, ta sợ. Sở Kha nghe xong, cũng không khỏi lo lắng. Tại sinh tồn sân thi đấu, đủ loại nguy hiểm đều có thể phát sinh. Sở Ca nhịn không được nhìn về phía mặt biển, tại hắc giả dưới, sóng biển có chút lớn, cũng may do không tính quá lớn. Nếu là gió lớn, liền có thể nên đón bão tố. Chờ chút, bão tố. Sở Ca ra đầu sắp vỡ, toàn thân run lên, sẽ không phải cuối cùng một đêm lại là bão tố đi. Nếu thật là bão tố, vậy liền nổ tung, hỏa cũng không dùng được, bởi vì Tiểu Minh chết, lòng của mọi người tình đều trở nên trở nên nặng nề buồn. Thiên dần dần sáng lên, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên theo mặt biển phần cuối lướt đến lúc, mọi người không hiểu thở dài một hơi có loại sống qua nhất kiếp cảm giác đêm qua bọn hắn cơ hồ không có gặp được một vị sinh tồn giả xem trừng mặt khác sinh tồn giả cũng trốn đi không còn dám đi săn phía sau đoàn diệt nhắc nhở cơ hồ đều là bị đào thải hiện tại chiến tranh diễn biến thành sinh tồn đoàn đội đối kháng thần bí quần đảo quái vật hỏa diễm còn chưa tan đi đi ban ngày đến về sau sở ca liền gọi người bắt đầu dập lửa ném cắt dập lửa cháy khói thật sự là sợ người mặc dù sở ca cũng có chút đầu óc thoáng váng cảm giác bọn hắn đi đến rừng cây rìa bắt đầu liếm trên lá cây nước nước biển là mặn nước không thể trực tiếp uống mà nước mưa đối với động vật hoang dã mà nói liền cùng nước khoáng một dạng. Tự nhiên, còn có chút ngọn, giải khát về sau, mọi người không có trực tiếp nghỉ ngơi, mà là bắt đầu tìm kiếm hải đảo rừng cây, dùng phòng ngừa và nhất. Trong rừng cây có mấy cỗ thi thể động vật, hình thể đều lớn hơn trong thiên nhiên rộng lớn cùng giống loài, 89 phần 10 là sinh tồn giả. Trừ cái đó ra, một bộ quái vật thi thể đều không có. Quân thể hành động quái vật thật sự là quá mạnh, hoàn toàn là nghiền ép sinh tồn giả. Xác định rừng cây không có gặp nguy hiểm về sau, hết thảy thành viên tụ tập tại trên bờ cát, bắt đầu nghỉ ngơi cả ngày hôm nay đều cho ta nghỉ ngơi thật tốt, 4 giờ thay phiên đi ngủ, một tận tới đêm khuya, giữa trưa thời điểm dâng lên bắt cá ăn, bảo trì thật đầy đủ thể lực. Sở ca phân phó nói, sau đó bắt đầu chia đội. Sở ca dự cảm ban ngày không có nguy hiểm, ban đêm mới có. Tối hôm qua cứ điểm không có một cái nào đoàn đội chiếm lĩnh, xem ra tất cả mọi người từ bỏ. Bất quá ngày cuối cùng, những cái kia không thành công chiếm lĩnh cứ điểm đoàn đội đoán chừng đều muốn liều mạng bốn. Giữa trưa, 6 cái cứ điểm lần nữa bay lên, cái gần nhất cứ điểm ngay tại Sở ca đám người trước mặt mặt biển bên trên, cách xa nhau bốn. 500 mét. Sở Ca an bài mọi người bắt đầu bắt cá. Tiêu Anh Hùng bắt cá. An Tu la trên không trung tuần tra hải dương. Cứ điểm tan biến về sau. Cùng trước đó một dạng, vẫn không có đoàn đội chiếm lĩnh thành công ăn no về sau. Mọi người trở lại trên bờ cắt tiếp tục nghỉ ngơi. Không có đoàn diệt nhấp nhở, không có cứ điểm chiếm lĩnh nhấp nhở. Hết thề đều lộ ra như vậy yên tĩnh. Có loại trước khi mưa báo tới dấu hiệu. Buổi chiều đến phiên Sở Ca trông coi trung quanh. A Nặc theo rừng cây rìa đi về tới, đi vào Sở Ca bên cạnh. Hắn thấp giọng nói, cảm giác có mưa sa à? Rất nhiều con kiến tại dọn nhà. Tại rừng, cây dừa hình thành một đầu dây dài. Mưa xa, Sở Ca mí mắt kinh hoàng. "Ta đi, sẽ không phải thật muốn tới Bao Tô đi." Sở Ca giận dữ nói, "Phiền phức lớn hơn rồi, Anaka, ngươi chuẩn bị kỹ càng tử vong sao?" nặc nghe xong, không khỏi mắt trần trắng. Nói thật giống như hắn khẳng định sẽ chết một dạng. "Xem một chút đi, xem ai có thể sống đến cuối cùng." "Ha ha ha, vậy liền tới so tài một chút, người nào thua mời ăn tiệc." "Tốt, ta gần nhất khẩu vị mở rộng, ăn trên ngươi." "Thôi đi, liền ngươi điểm này bụng dạ hay hỏi, ngươi nhìn bọn ta dáng người khoảng cách" Hai người bắt đầu thấp giọng đấu võ mồm, sau đó lập xuống đổ ước. Thời gian tiếp tục trôi qua. Rất nhanh, màn đêm buông xuống ầm ầm, bầu trời đêm phát ra trầm thấp tiếng sấm, như ác ma đang gầm thét, nhường giữa thiên địa bầu không khí trở nên vô cùng đè nén. Thấy chết không sờn đoàn tất cả mọi người tỉnh táo lại. Bọn hắn bắt đầu tinh thần phấn chấn, chuẩn bị chiến đấu. Mưa sa a, cái này cũng thật là đáng sợ đi, muốn hay không tìm một cái sơn động trốn đi? Tiểu Khả liên khẩn trước hỏi, nhìn về phía bầu trời đêm tầm mắt tràn ngập sợ hãi. Sở Ca nghe xong, cảm thấy là ý kiến hay. Nếu như là hang núi, Vậy chỉ cần muốn ngăn trở cửa hang, dạng này liền không dễ dàng bị tách ra. Liệt Hạo đại tướng quân, Ba Ba bóng lưng, Sơ Ca, Đại Mao đều là manh thu to lớn, thay phiên ngăn chặn cửa hang không khó. Bọn hắn lập tức hành động. Mấy ngày này bọn hắn một mực tại khắp nơi đi dạo, phát hiện qua không ít hang núi, rất dễ dàng tìm tới. Sau một tiếng, bọn hắn tìm tới hang núi, cửa hang vị ở giữa lưng núi bên trên, trước mặt có dại rậm rạp, nếu là thủy triều cũng sẽ không chìm đến nơi đây. Bên trong động đường là hướng lên trên, rất tốt phòng thủ. Nếu như động đường hướng xuống, quái vật kia nhóm rất dễ dàng đụng ngã bọn hắn sau đó một đường lăn xuống đi thế không thể đỡ động đường dài đến mấy chục mét v quanh thành xoắn ốc vòng thẳng tới đỉnh núi bất quá đỉnh núi không có cửa hàng quái vật vào không được nước mưa cũng không cách nào lọt vào tới bên trong có không ít độc trùng xích luyện a nặc đi vào cấp tốc dọn bãi Bàng bạc mưa to buông xuống sấm sét vang rội tất cả mọi người liên tục vào động đại tướng quân cùng tiểu khả liên trước tiên ở cửa hàng trông coi chúng ta trước làm quen một chút động đường sở ca phân phó nói thân là đoàn trưởng nhất định phải chỉ huy bằng không đợi chiến đấu đến lúc mọi người dễ dàng luống cuốn tay chân Liệt Hạo đại tướng quân, Tiểu Khả Liên không có ý kiến, ghé vào trước độc cậu, Khẩn Trương nhìn về phía Dương Tây. Chương 460. Ngao, phương xa truyền đến tiếng sói chu, khiến cho hát Dạ càng thêm kinh dị. Liệt Hạo đại tướng quân nghe được toàn thân lắc một cái, thấp giọng nói, ngươi có hay không cảm thấy này chút tiếng kêu tựa hồ tại kêu duyên? Tiểu Khả Liên bình tĩnh nói, có lẽ vậy, thanh âm càng ngày càng nhiều, cũng không biết chúng nó tao ngộ như thế nào nguy hiểm. Nàng nhìn như chấn định, nhưng thanh âm đang run rẩy. Bốn phương tám hướng đều có dã thú tiếng rống, nghe cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Sở Ca mang theo đại mao Ba ba bóng lưng, a nặc theo chỗ sâu đi tới. Tình huống thế nào? Sở Ca hỏi, hắn cũng rất khẩn trương. Muốn là chết, rất có thể liền là đoàn diệt, Tiểu Khả liên hồi đáp, tạm thời không có gặp nguy hiểm. Sở Ca tiếp tục hỏi, Địa Đầu Sa, ngươi có muốn hay không tiến vào trong đất bùn? Địa Đầu Sa là con Jun, tại đây cái trong lúc mấu chốt có thể coi như vương bài sử dụng. Tốt, ta sớm liền đợi đến giờ khắc này. Các ngươi chuẩn bị nằm thắng đi. Địa Đầu Sa theo Liệt Hạo đại tướng quân lông tóc bên trong thoát ra, cười đáp ý nói. Liệt Hạo đại tướng quân đi theo đưa tay, chống đỡ vết núi nhường địa đầu xà bò vào đi, đi bên trong đi, đợi lát nữa cửa hang nếu là sụp đổ, hắn khả năng liền gặp nguy hiểm. Sở Ca nhắc nhở, liệt Hạo đại tướng quân lập tức đi vào động đường bên trong. Sở Ca cùng đi theo đến tiểu khả liên bên cạnh, nhìn xuống đi. mưa to bằng bạc, rừng cây một mảnh mông mủ, rất khó thấy vật, hết thảy cây cối, bụi cỏ đều đang lay động, nếu có kẻ địch tẩn nút tới gần, rất khó phát hiện. Sở Ca mong muốn ngửi mùi, có thể nước mưa đã tách ra trong rừng cây hết thảy mùi. chính là thời tiết tác liệt, chúng ta muốn hay không lui lại điểm, ngược lại muốn thủ cửa hang. Không nhất định như thế trước, có thể lui lại, tránh cho ánh mắt của chúng ta bại lộ vị trí. Đồng thời kẻ địch tiến vào động đường lúc, chúng ta mới thuận tiện ngăn cản. Nếu như tại đây bên trong, rất có thể đứng trước lấy một địch nhiều tình huống. Ba ba bóng lưng nhát nhở, Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên đưa đầu liền sẽ toát ra đi, thật sự là quá nguy hiểm. Sở Ca cảm thấy có đạo lý, sau đó lui lại. Tiểu Khả Liên đi theo lui lại động đường đầy đủ miễn cưỡng dung hạ hai người. Nếu là Liệt Hạo Đại tướng quân cùng Ba Ba bóng lưng, còn vô phương sóng vai nhét chung một chỗ. Rất nhanh, Liệt Hạo Đại tướng quân trở về, thấp giọng nói địa đầu xả tên kia đụng một cái đến thổ liền trực tiếp chui vào, thật nhanh, liền cùng cái kia đụng phải cái kia giống như tiểu khả liên hỏi cái gì cái kia liệt hạo đại tướng quân cười hắc hắc cũng không giải thích sở ca thoái vị nhường liệt hạo đại tướng quân đi lên thành viên khác cũng lần lượt chạy đến xích luyện leo đến liệt hạo đại tướng quân trên lưng tương đương với vũ khí tiểu khả liên đụng đụng liệt hạo đại tướng quân khen nói đi qua điểm liệt hạo đại tướng quân hướng bên cạnh một chuyện kê sát tại trên vách động sở ca ba ba bóng lưng đại mau cố thiên tiểu tiêu anh hùng Antula tại đằng sau sắp xếp. Sở Ca quay đầu nhìn thoáng qua, nói: "Tiêu Anh Hùng, Antula, các ngươi đi đáy động đợi đi, một phần vạn có kẻ địch khoan thành động đào đất tiến đến cũng không tốt." Hai người không có ý kiến, lập tức quay người rút lui. Nói như vậy, động đường từng cái chuyển biến khẩu cũng phải đề phòng. Cố Thiên tiểu trần chờ nói. Sở Ca lắc đầu nói: "Chúng ta chỉ có ngần ấy người, không cố được nhiều như vậy, nếu như ở giữa có kẻ địch, vừa vặn trước sau ba bọc." Cố Thiên tiểu gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, tất cả mọi người giữ im lặng, lặng lặng chờ đợi. Tiếng mưa rơi lúc lớn lúc nhỏ, mọi người không có buồn ngủ, một mực duy trì trạng thái căng thẳng. cách mỗi nửa giờ liền có đoàn đội bị đào thải nhắc nhở vang lên. Hàn Phong theo cửa hang chui vào, thấu xương vô cùng. Tiểu Khả Liên nhịn không được dùng mình một cái, muốn hay không đội ta tới. A nặc hỏi, Tiểu Khả Liên cũng không tẩy mạnh, lập tức thoái vị. A nặc chuyên đi phòng ngự thịt thản con đường, cũng sẽ không sợ điểm này Hàn Phong. Dùng, một đạo tiếng gào thét đông nhiên theo dưới chân núi truyền đến, cả kinh tất cả mọi người toàn thân lắc một cái đến, đến rồi, liệt Hạo Đại tướng quân cong người lên thân thể, chuẩn bị chiến đấu. dưới núi truyền đến tiếng chém giết. Cho dù là tiếng mưa rào cũng không che giấu được. Từng giây từng phút trôi qua, qua đi tới nửa giờ, tiếng chém giết tàn biến, cũng không có trách vật, sinh tồn giả xôn tới. Mọi người không khỏi lại buông lòng đại khái lại qua 20 phút. Một đầu úc sở chơi lia chó hoang đống nhiên nhảy lên, mong muốn vào động. Liệt hạo đại tướng quân nâng lên nằm đấm, liền muốn luân qua đi. Uc sở chơi lia chó hoang giật mình kêu lên, vội vàng sau nhảy. Các huynh đệ, đừng nên ta, ta tuyệt không hại các ngươi, ta cũng muốn trốn đến cuối cùng. Uc chó hoang kêu lên, thân thể lùi ra ngoài lần nữa tiếp nhận mưa to trùng kích liệt hạo đại tướng quân cười gần nói vậy ngươi tiến đến a tại sinh tồn thi đấu bên trong đối người khác nhân tử liền là tàn nhận đối với mình úc sở chơi lia chó hoang cảnh giác mà hỏi các ngươi thật không dễ ta có một nhánh hết sức khổng lồ quái vật quân đoàn tại hướng nơi này tới gần các ngươi thả ta đi vào đi ta có khả năng cùng các ngươi kề vai chiến đấu ta nếu là làm loạn các ngươi nhiều người như vậy có thể dễ dàng xé nát ta nó ngữ khí lo lắng thỉnh thoảng còn quay đầu nhìn lại liệt hạo đại tướng quân nhíu mày a nặc bay đầu nhìn về phía sở ca sở ca thấp giọng nói tiến đến có khả năng, ngay tại chúng ta đằng trước, đưa lưng về phía chúng ta, chỉ có thể cho ngươi không gian lớn như vậy. Ngay vậy, uốc sở trai lia chó hoang do dự, dưới núi truyền đến từng đợt cổ quái tiếng giống, dọa đến nó vội vàng nhảy vào tới. ngược lại đều là chết, các ca ca, tiểu đệ ta liền tin các ngươi một thanh. uốc sở trai lia chó hoang thấp giọng nói, cấp tốc quay người, đưa lưng về phía cửa hàng. sở ca có thể rõ ràng thấy thân thể của nó đang run rẩy, nó xác thực hết sức sợ hãi. tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không còn dám lên tiếng. một lát sau. Một đạo thân ảnh theo cửa hang tốc độ cao lướt qua, lay động rừng cây, thấy lòng của mọi người níu chặt. Bọn hắn không dám lên tiếng, bao quát ốc sở Chailia chó hoang tại. Ngay sau đó, một cái đầu theo mặt ngoài động khẩu xuất hiện, thân thể đi theo xuất hiện. Răng rắn hổ, nó vừa nhìn thấy trong động sinh tồn giả nhóm, lập tức gầm hét lên. Hoàng bét, bị phát hiện. Chuẩn bị chiến đấu. Sở Ca lập tức quát, đi theo tới. Như là đã bị phát hiện, cái kia liền không cần thiết lại tránh lẽ. Ca, có thể hay không đến bên cạnh ta a, chúng ta cùng một chỗ đối kháng quái vật. Oops sợ Choi Lia chó hoang hoảng sợ kêu lên. Liệt Hạo đại tướng quân do dự một chút, vẫn là tiến lên một bước. Sở Ca đi theo tiến lên, hắn đem A Nặc đẩy lên bên cạnh, chính mình đối Oops sợ Choi Lia chó hoang. Nếu như cái tên này dám làm loạn, Sở Ca tất nhiên sẽ cấp tốc xé nát nó, cũng không lâu lắm, từng con răng rắn hổ xuất hiện ở ngoài cửa động, chờ rừng cây đủ nhiều về sau, chúng nó mới điên cuồng xông tới. Mẹ nó, nhiều như vậy. Liệt Hạo đại tướng quân nhổ một bãi nước miếng, đi theo huy quyền nệm tới. Xông lên phía trước nhất răng rắn hổ trực tiếp bị đánh lui về. Husser Jaylia chó hoang nhào về phía một cái khác răng rắn hổ, điên cuồng tấn xé. Xem ra nó còn thật không có ý đồ xấu, chỉ muốn tiếp tục sống đại chiến mở ra, liệt hạo đại tướng quân, Husser Jaylia chó hoang ngăn trở răng rắn bảy hổ trùng kích. Xích luyện tại liệt hạo đại tướng quân trên vai, thỉnh thoảng xuất kích, cắn về phía răng rắn hổ, mỗi lần cắn một cái liền rút về. Ska, a nặc căng thẳng cơ bắp, tùy thời chuẩn bị thay vị. Chương 461. Ầm ầm, giống tiếng sấm, mưa xa âm thanh, tiếng gào thét xen lẫn tại động đường bên trong, như phim kinh dị hiện trường. Liệt hạo đại tướng quân Usser Chaylia chó hoang ra sức chém giết, răng rắn hổ nhóm điên cuồng hướng về phía trước chen, có thể căn bản chen không tiến vào động đường cứ như vậy lớn, trên dưới trái phải, nhiều nhất liền chen ba cái răng rắn hổ. Liệt Hạo đại tướng quân, Usser Chaylia chó hoang còn có thể đỡ nổi. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền tụ thương. Răng rắn hổ số lượng thật sự là quá nhiều. Chết từng con, còn có càng nhiều răng rắn hổ xông lên. Sở Ca mở miệng nói, không kiên trì nổi liền nói, Liệt Hạo đại tướng quân cắn răng, nam nhân không thể nói không được. Ta không xong rồi. Ta không được a. Usser chó hoang kêu lên hoảng sợ cực kỳ, nhưng móng của nó rất có lực sát thương, có thể dễ dàng xé rách răng rắn hổ ra mặt. Sở Ca bỏ qua ước Sở Trê Li Ai chó hoang, chăm chú nhìn phía trước. Tiểu Khả liên nuốt nước miếng một cái, nói, thật hung tàn a. Đây cũng không phải là súng ống quyết đấu, hoàn toàn là vật lộn. Dưới tình huống như vậy, có thể ngăn cản răng rắn hổ đại quân cũng không phải chuyện dễ. Những người khác cũng bị hửng dọa. Răng rắn hổ hung ác trình độ vượt qua tưởng tượng. Xích luyện phun hơi rắn, nói, tình huống không thể lạc quan, nhất định phải dùng răng rắn hổ thi thể ngăn trở chúng nó. Đằng sau đoán chừng sẽ hấp dẫn càng ngày càng nhiều răng rắn hổ. Răng rắn hổ là một loại cực dễ dàng phấn khởi sinh vật, nghe được đồng loại tiếng kêu sẽ hưng phấn chạy đến. Nếu như không có con mồi, chúng nó thậm chí có thể sẽ tự giết lẫn nhau. Nàng nhường sở ca có ý nghĩ. Sở ca sợ liệt hạo đại tướng quân cung nỗ sở chơi lia chó hoang không có nghe được, la lớn, nghĩ biện pháp nhường thi thể của bọn nó trồng chất dâng lên. Liệt hạo đại tướng quân nghe xong, bắt đầu nếm thử móc răng rắn hổ thi thể, có thể căn bản không đụng tới. Không được a! Liệt hạo đại tướng quân hét lớn, mười phần lo lắng. Sở ca vội vàng tránh ra, nhường ba ba bóng lưng tiến lên. Ba ba bóng lưng là khỉ đầu chó hắn nằm xuống, đưa tay dọc theo liệt hạo đại tướng quân giữa hai chân với tới, bắt lấy một đầu răng rắn sát hổ thể lỗ thay, dùng sức kéo tới. liệt hạo đại tướng quân trên cơ bản chỉ động hai tay, cho ba ba bóng lưng sung túc phát huy không gian. qua đi tới 5 phút đồng hồ, liệt hạo đại tướng quân đánh chết thi thể trên tường chỉ gạt ra đầu răng rắn hổ. liệt hạo đại tướng quân nằm nghiêng tại trên vết động, há mồm thở dốc. uốc sờ chơi lia chó hoang cũng mệt mỏi thành chó. Sở ca lập tức khiến người khác lui lại, ba, ba bóng lưng đem liệt hạo đại tướng quân về sau kéo, sờ ca chợt vật theo bọn hắn bên cạnh chen đi qua. hắn thay thế liệt hạo đại tướng quân thủ tại thi thể tường trước. Thi thể tường hoành mặt cắt có khả năng tới 7, 8 con răng rắn hổ thi thể, cũng không phải là mỗi một cái thân thể đều có thể hoàn toàn xuất hiện, có chẳng qua là lộ ra một cái móng vuốt. Tại thi thể sau tường mặt còn chất đống không ít răng rắn hổ. Sở Ca có thể nghe phía bên ngoài răng rắn hổ tiếng gầm gừ, thi thể tường còn đang rung động, rõ ràng là răng rắn hổ tại va chạm thi thể tường. Buster Jaylia chó hoang cũng muốn quay người lui ra, khiến người khác thay thế, nhưng bị Sở Ca để lại. "Ca, ta thật không có tí sức lực nào." Buster Jaylia chó hoang thinh âm nghẹn ngào nói, nó yếu đuớt một bộ mệt mỏi muốn mệt là ngư khí. Sở Ca khen nói, ngươi hoặc là chết, hoặc là một mực đỉnh ở phía trước. hắn có thể làm cho Uổng Sở Trai Li A Chó Hoang tiến đến đã là nhân tử. Dứt bỏ thiện ác, đạo nghĩa, lựa chọn tốt nhất là hiện tại liền cắn chết Uổng Sở Trai Li A Chó Hoang. Nghe vậy, Uổng Sở Trai Li A Chó Hoang dọa đến vội vàng nhíu miệng, không dám nhiều lời. Liệt Hạo Đại tướng quân nằm trên mặt đất, thở dốc nói, quá mệt mỏi. Ma Đức, ta cảm giác tay đều muốn phế đi. Sở Ca tán thán nói, ngươi biểu hiện rất không tệ, thậm chí đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Những người khác đi theo gần đầu dồn dập tán dương liệt hạo đại tướng quân cái tên này cùng diệp ngộ không trộn lẫn lâu trở nên hết sức không được đán, nhưng lần này hắn hết sức đáng tin cậy tất cả mọi người hết sức xúc động ba ba bóng lưng tiếu môi nói ta cũng có công lao thật lớn được không úc sở chay lia chó hoang ha to miệng muốn nói lại thôi cố thiên tiếu nhắc nhở mọi người không muốn vứt lờ những cái kia răng rắn hổ còn không có rời đi nói không chừng theo lấy số lượng tăng nhiều sẽ đem này chắn thị tường phá tan lời vừa nói ra mọi người lại khẩn trương lên bọn hắn quay đầu nhìn lại thi thể tường sát thực còn đang run rẩy một đêm này. Ta cảm giác về sau đều khó mà quên. Tiểu Khả Liên thầm nói. Những người khác gật đầu. Dạng này trải nghiệm thật sự là quá ít. Bị một đám quái vật chắn trong sơn động. Nếu như là người bình thường, đoán chừng muốn bị dọa mềm đúng lúc này, Tiêu Anh Hùng hoạt bát chạy đến. Hắn là cỡ lớn manh cầm, tại động đường bên trong vô phương mở ra hoàn toàn cánh. Bên trong có biến. Tiêu Anh Hùng trầm giọng nói. Sở ca nhũ mày, lập tức phân phó nói, xích luyện, a nặc, bóng lưng. Tiểu Khả Liên đi qua nhìn một chút. Bị điểm tên bốn người vội vàng tiến đến đại mao cùng đi theo đến ốc sở chây li a chó hoang sau lưng, nằm dạng trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm nó. Ốc sở chây li a chó hoang bị ánh mắt của nó hù đến, nhỏ giọng hỏi, "Huynh đệ, doa người như vậy làm gì?" Đại mao không có trả lời, nhưng ốc sở chây li a chó hoang càng thêm sợ hãi. Cố Thiên Kiều giận dữ nói, "Quả nhiên không có đơn giản như vậy, ta đột nhiên cảm thấy đợi ở chỗ này cũng không là một cái lựa chọn tốt." Sở ca ánh mắt cũng hết sức nghiêm trọng. Nếu quả thật có đào đất quái vật, một khi nhiều, ngọn núi rất có thể sẽ sụp đổ, đến lúc đó bọn hắn cũng phải bị lẻ chết mặc dù không bị đè chết, cũng sẽ nghẹt thở mà chết. Sở Ca hồi đáp, "Trước xem tình huống một chút." Rất nhanh, động đường bên trong truyền đến tiếng kinh hô. Tiểu Khả liên tốc độ cao chạy tới. "Lão đại, thiên kiêu tỷ, không xong, có hàng loạt con kiến tại đảo đất, mỗi một con kiến đều có 78 cm dài." Nàng Hoàng sợ kêu lên, âm thanh run rẩy. "78 cm con kiến?" Sở Ca củng Cố Thiên Kiểu cũng bị hù dọa. Những người khác cũng là như thế. "Nam thi Liệt Hạo đại tướng quân mắng, đây là biến dị sao?" Tình huống có ổn, thi thể tường còn đang run rẩy nói rõ ràng rắn hổ nhón còn không hề rời đi, Trước làm cho tất cả mọi người tới. Sở Ca lập tức nói, Tiểu Khả liên cấp tốc quay người tiến đến truyền tin tức. Không đến nửa phút, tất cả mọi người lui về tới. Tại đội ngũ cuối cùng nhất chính là An Đặc, Xích Luyện. Thứ hai là Liệt Hạo Đại tướng quân. Ba ba bóng lưng đi vào Sở Ca sau lưng, tùy thời chuẩn bị trợ giúp Sở Ca đụng ngã thi thể tường. Ngại ngại, đây cũng quá kinh dị đi. An Tu la mắng, thân vì một con bánh cẩm, tại đây động đường bên trong thật sự là không tiện hành động. Sở Ca nhìn trăm trăm động đường chỗ góc cua, hắn đã nghe được tiếng vang có đồ vật theo chỗ sâu kéo tới. hắn ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng răng rắn hổ nhóm mau chóng rời đi. những người khác cũng là như thế. cũng may bảy kiến không có kéo tới đột nhiên, Sở Ca thấy có bùn đất theo trước mắt hạ xuống. hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đỉnh đầu hắn vách động xuất hiện một cái lỗ nhỏ, một đầu lớn con kiến xuất hiện, đằng sau còn có thật nhiều. Sở Ca thấy mí mắt kinh hoàng, nói: chúng nó trên đầu. tất cả mọi người đi theo ta, chuẩn bị lao ra. mỗi người đều ôm thấy chết không sờn tâm thái. nói xong, Sở Ca mạnh liệt xoay người, đem hết toàn lực va chạm thi thể tường chương 462 Ẩm, Sở ca đâm vào răng rắn xác hổ thể trên tường đâm đến hắn hít sâu một hơi quá cứng trời biết đạo mặt sau này chất đống nhiều ít răng rắn hổ thi thể ba ba bóng lưng chuyển đến ốc sờ chay lia chó hoang sau lưng nâng lên hai tay vượt qua ốc sờ chay lia chó hoang đầu dùng sức đẩy thi thể tường ốc sờ chay lia chó hoang cũng đi theo đụng thi thể tường lắc lư nhưng bởi vì tắc nghẽn quá đầy rất khó đụng ngã những người khác thấy khẩn trương cực kỳ chúng ta đừng chán chết ở chỗ này đi an tu giọng nói bọn hắn trên đầu vách động đã trải rộng lớn con kiến, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Sở Ca đem hết toàn lực, cố gắng đỉnh. Tại hắn ba ba bóng lưng, u sở chay li ai chó hoang tề lực dưới, thi thể tường bắt đầu lui lại. Phía ngoài răng rắn hổ tụi hồi lui. Sở Ca chờ người vui mừng, càng thêm hợp lực. Thi thể tường không ngừng lùi lại, những người khác vội vàng đuổi theo. Sau khi rời khỏi đây liền muốn chiến đấu. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng trợ giúp đoàn trưởng. Cố Thiên Kiều thấp giọng nói, thanh âm truyền vào trong thây mỗi một người. Phía ngoài tiếng sấm không biết lúc nào đình chỉ. Tất cả mọi người không có chú ý tới đại khái đi qua một phút đồng hồ. Thi thể tường cuối cùng bị lập đổ, nhưng không có hoàn toàn ngã xuống, chỉ lưu ra một nửa không gian. Sở Ca tham dò nhìn lại, phía trước mấy mét động đường chỉ còn lại có răng rắn hổ thi thể, không có sống răng rắn hổ. Sở Ca lập tức chui ra đi, những người khác theo sát phía sau. Bóng lưng đem thi thể dịch chuyển khỏi. Sở Ca phân phó nói, hắn thì trước tiên đi tới cửa động, cảnh giác nhìn ra ngoài. Mưa sa đã dừng lại, u ám trong rừng cây không nhìn thấy một đầu vật sống. Không có quái vật, mọi người động tác làm nhanh lên. Sở Ca thúc giục nói, "Liệt Hạo đại tướng quân cũng đi theo hỗ trợ đẩy ra răng rắn sát hộ thể, trợ giúp An Tula tiêu anh hùng đào thoát." Cuối cùng, tất cả mọi người thành công trốn tới. Bốn phía nhìn lại, có thể thấy sáu đạo hồng sắc co sáng, phân tán tại phương hướng khác nhau. Cứ điểm lại xuất hiện, đáng tiếc ngay lập tức đối với Sở Ca đám người mà nói không có chút nào lực hấp dẫn. Liệt Hạo đại tướng quân nuốt nước miếng một cái, nói, "Thật muốn xuống sao?" Bốn phía đen kịt, thật sự là rùa người. Quỷ dị yên tĩnh. Hắn cảm giác trong rừng cây toàn là quái vật, liền đợi đến bọn hắn xuống. Sở Ca quay đầu nhìn về phía hang núi, phát hiện động đường không ngừng có bùn đất trượt xuống mà xuống, rõ ràng là muốn sụp đổ. Rất khó tưởng tượng đến cùng có nhiều ít con kiến tại ngọn núi bên trong hành động, chỉ có thể liều một phen. Cố Thiên Kiều giận dữ nói, Tiêu Anh Hùng nói theo, ngọn núi muốn sụp đổ, địa đầu xà muốn hay không quản. Lúc này mọi người mới hồi tưởng lại, địa đầu xà còn tại trong lòng núi. Sở Ca trầm giọng nói, người nào đi vào gọi một thoáng, liền 20 giây, nếu như 20 giây bên trong không có nghe được địa đầu xà thanh âm lập tức lui ra ngoài. A Nặc nghe xong, lập tức vào động. Những người khác cảnh giác chung quanh. 20 giây đi qua rất nhanh. A Nặc Lao nhanh ra đến, nói, tên kia không có trả lời ta. Tất cả mọi người nghe được hắn đang kêu địa đầu xà, đáng tiếc đầu rắn không có trả lời. Hoặc là địa đầu xà không có nghe thấy, hoặc là địa đầu xà không kịp chui ra ngoài. Đợi thêm một phút đồng hồ, nếu như nó không ra, chúng ta liền lập tức rời đi, Tiêu Anh Hùng, An Tu La đến trên không điều tra. Sở Ca Chỉ Huy nói, mọi người không có ý kiến? Hai vị manh cầm đi theo bay lên không? Tiểu Khả liên hít hà không khí, nói, mùi máu tươi còn rất nồng. Những tên kia đoán chừng không hề rời đi qua xa, quá an tĩnh. Cùng lúc trước mưa xa lúc náo động so sánh, lộ ra như vậy dị thường. Tất cả mọi người lâm vào khẩn trương cao độ trạng thái. Rất nhanh, một phút trôi qua, địa đầu xà vẫn là không có ra tới. Sở ca chỉ có thể dẫn đội rời đi. Uk Sợ Treylia chó hoang không hề rời đi bọn hắn, vẫn như cũ theo sát bọn hắn. Người cần phải đi a. Sở ca một bên bước nhanh tiến lên, một bên quay đầu nói ra. Uk Sợ Treylia chó hoang khẩn trương nói, ca, mang ta lên đi. Ta sẽ chết Sợ ca im lặng. Liệt Hạo đại tướng quân châm chọc khiêu khích nói: "Đồ chó con, ngươi có phải hay không đang giả heo ăn thịt hổ?" "Ca, thật không có." Upser Jayliia chó hoang ủy khuất nói. Nó đều nhanh sợ kẻ ra quần, nào có thời gian giả heo ăn thịt hổ. Xích Luyện mở miệng nói: "Giết nó đi, chấm dứt hậu hoạn." Lời vừa nói ra, Upser Jayliia chó hoang dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Sở Ca dừng lại theo, những người khác cũng là như thế. Bọn hắn cấp tốc đem Upser Jayliia chó hoang bao vây. Sở Ca đã hoàn thành trước đó ước định, nhường Upser Jayliia chó hoang sống sót nhưng cái tên này còn muốn dây dưa đến cùng bọn hắn, vậy cũng đừng trách bọn hắn vô tình. Uxer Jlia chó hoang toàn thân run rẩy, nói: ta sai rồi. Ta hiện tại liền đi sợ ca ánh mắt băng lãnh, nói: giết. Tiếng nói vừa ra, thấy chết không sờn đoàn thành viên nhóm lập tức nhào tới. Kết cục không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Uxer Jlia chó hoang không có chống nổi 10 giây, liền treo. Không có đoàn diệt nhắc nhở, tên này vậy mà không phải đoàn đội người cuối cùng, nếu như một mực giữ lại nó, vậy liền rất có thể sẽ làm chết không sờn đoàn mang đến mối nguy. đã sớm nhìn nó không vừa mắt, giả bộ quá sợ. Ba ba bóng lưng khinh thường nói, nơi này đã là tứ tinh sân thi đấu, nơi nào có nhiều như vậy sợ người. Mười cái sợ người chín cái âm, còn có một cái đặc biệt âm. Sợ ca lắc đầu nói, đừng nói nữa, mau chóng rời đi. Hắn đã nghe được nơi xa truyền đến tiếng gầm gừ. Mọi người lập tức rời đi. Bọn hắn đi theo Tiêu Anh Hùng, Á Tu La dẫn đầu phương hướng tiến lên. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn đi vào bên cạnh hải đảo bên trong. Này cái hải đảo không tính quá lớn, cây cối tập trung, theo gió mà động, trong đêm tối như quần ma loạn vũ. Tiến vào rừng cây về sau, Sợ ca đám người không có dừng lại thấy chết không sờn thành viên An Tu La bị đảo thải, lệnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, cả kinh sở ca ngẩng đầu nhìn lại, lá cây che đậy bầu trời đêm khiến cho hắn vô phương thấy trên không tình huống, trên trời có tình huống, liệt hạo đại tướng quân kêu lên, tất cả mọi người lập tức dừng lại, xích luyện tựa như một tia chớp, cấp tốc lên tây, mong muốn đi thăm dò xem tình huống, những người khác cấp tốc dọn xong trận hình, thựa lưng vào nhau, sở ca, đại bao, liệt hạo đại tướng quân, ba ba bóng lưng, a nặng, cố thiên tiểu, tiểu khả liên vòng thành một vòng, tình huống trước mắt đến xem bọn hắn còn không tính quá thế yếu, gió bắt đầu biến lớn, lay động rừng cây, khiến cho sở ca đám người vô phương phán đoán có hay không có quái vật tới gần. thấy chết không sờn thành viên tiêu anh hùng bị đào thải, lại một đạo nhắc nhở vang lên, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà nhường tiêu anh hùng, an tu la trong khoảng thời gian ngắn liên tục đào thải, coi như đánh không thắng, chạy nạn đạo cũng trốn không thắng, xích luyện đống nhiên theo trên cây ẩn nấp xuống tới, mau tránh tiến vào trong bụi cây, nàng gấp giọng nói ra, do đến mọi người vội vàng chạy trốn, bọn hắn phản ứng đều rất nhanh. Không đến 3 giây, liền riêng phần mình chui vào phụ cận trong bụi cây. Sở Ca phủ phục tại trong bụi cây, hắn khẽ ngẩng đầu, Khẩn Trương nhìn lại, chỉ thấy rừng cây lay động, từng con quái vật khổng lồ ép mở lá cây, từ trên trời giáng xuống. Quả đen, thật là lớn quả đen, Sở Ca không khỏi nhớ tới ban đầu ở Phi Châu một tiểu trấn thấy quả đen. Một dạng to lớn, dương cánh nói ít cũng có 4 5 mét, lớn nhất quả đen cùng máy bay chiến đấu giống như. Chết không được tiêu anh hùng, Antula bị chết nhanh như vậy. Chương 463. Một đám to lớn quả đen bắt đầu ở trong rừng cây đi xuyên. Doa đến thấy chết không sờn đoán tất cả mọi người run lẩy bẩy, không người nào dám lên tiếng. Nhưng Hảo vẫn không luôn là chiếu cố bọn hắn. Rất nhanh, liệt Hạo đại tướng quân bị phát hiện, hắn không nói tiếng nào, lập tức chạy trốn, hướng phía không có đồng đội phương hướng chạy đi, dẫn tới quạ đen nhóm tất cả đều truy sát tới. Sở Ca không khỏi vì hắn mặc niệm. Chờ quạ đen nhóm rời đi rừng tây không lâu sau, lạnh lùng giọng nữ đi theo vang lên thấy chết không sờn thành viên liệt Hạo đại tướng quân bị đào thải. Sở Ca hơi hơi thở dài, hắn không có đứng dậy, cũng không có khiến người khác rời đi. Quạ đen bảy vừa rời đi nếu là bọn họ đứng dậy chạy trốn, nói không chừng lại sẽ bị đội kịp đại khái đi qua 20 phút. Sở Ca mới vừa leo ra rừng cây, thấy thế, thành viên khác cũng rồn dập leo ra. đáng thương đại tướng quân ba ba bóng lưng cười trên nỗi đau của người khác cười nói, những người khác cũng không coi là nhiều trầm trọng, dù sao cũng không phải thật chết. Tiêu Anh Hùng, An Tu la đường lại đi ra, liền theo chúng ta, miễn cho đánh rắn độ cỏ. Sở Ca phân phó nói, sau đó dẫn đội rời đi. Những người khác theo sát phía sau, tốc độ của bọn hắn không tính nhanh, đi được hết sức cẩn thận, một đường tiến lên đi vào rừng tây rìa. Sở Ca đám người thận trọng thăm dò, không dám tùy tiện ra ngoài. Phía trước bãi cắt nằm không ít thi thể, tất cả đều là trước đó thấy quái rùa. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Khả liên khẩn trước hỏi. Cố Thiên Kiều nói theo, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, đoán chừng vừa phát sinh không lâu, có thể cùng răng rắn bảy hổ rời đi nguyên nhân có quan hệ, cũng có thể là răng rắn bảy hổ đem này chút quái rùa giết chết. Bây giờ nên làm gì? A Na hỏi, ánh mắt của hắn quét nhìn từng cái hướng đi, luôn cảm thấy có quái vật đang dõi trường hắn. Sở Ca do dự nói, dọc theo rìa đi, vòng qua chúng nó. Hắn lập tức hành động. Này cái hải đảo thật sự là quá nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải mau chóng rời đi. Mọi người dọc theo rừng cây dịa tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn cuối cùng tiến vào lân cận đảo. Này cái hải đảo thi thể bỗng nhiên giảm bớt, nhưng cũng có xuất hiện đủ loại cổ quái kỳ lạ giống loài. sở ca rất đội kỳ lạ. những thi thể này thoạt nhìn cùng huyền huyễn bên trong ma thú một dạng, một cái so một cái dữ tợn. bất quá hắn tò mò nhất chính là những quái vật này đều tại tàn sát lẫn nhau, cho tới bây giờ sinh tồn thi đấu nhắc nhở càng ngày càng ít. rất rõ ràng, còn sống sót sinh tồn đoàn đội đã rất ít tiến vào lân cận đảo về sau, sở ca đám người không có dừng lại, tiếp tục đi tới đại khái vượt qua ba cái hải đảo về sau, bọn hắn mới dừng lại, trốn trong bụi cây. an tu la hỏi tiếp xuống nên làm cái gì, còn có bao nhiêu thời gian? tiểu khả liên trầm ngâm nói, còn sớm đi, nói ít cũng có năm, sáu tiếng năm, sáu tiếng tại bình thường không lâu lắm, nhưng ở ngay lập tức như một năm dài như thế. xem một chút đi, có thể tránh liền tránh, mọi người bảo tồn thể lực. sở ca thấp giọng nói, ba ba bóng lưng, a nặc nhìn về phía hai phía, xích luyện, cố thiên tiểu. Tiểu Khả liên tại đằng sau Đại Mao làm bạn tại Sở Ca bên cạnh, đội ngũ thiếu đi liệt hạo đại tướng quân, Antula, Tiêu Anh Hùng vắng lệnh không ít. Sở Ca nhìn quanh một thoáng đồng đội, cảm thấy đằng sau sẽ rất nguy hiểm. Bị đào thải ba người sức chiến đấu đều rất mạnh, có chút đáng tiếc. Một lát sau, một hồi gấp nhanh tiếng bước chân truyền đến, cả kinh tất cả mọi người kéo căng thân thể. Sở Ca tròng mắt đi dạo, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một con quái vật theo rừng cây chỗ sâu lao ra, nó có thật dài sơ cổ, mẫu sư lớn mọc ra hai cái đầu đây không phải bọn hắn trước đó gặp phải song đầu quái vật còn có thể hạ hải vừa nhìn thấy cái tên này sở ca không hiểu khẩn trương lông tơ đứng thẳng nguy hiểm cực độ nguy hiểm song đầu quái vật đầu thoạt nhìn rất giống linh cầu răng nanh mén ngoạn trên lỗ hai phương còn mọc ra hai cây giống như sừng trâu một dạng sừng thú nó càng không ngừng ngửi ngửi mũi hướng phía sở ca đám người hướng đi tới gần nó đống nhiên dừng lại chừng chừng nhìn chằm chằm sở ca trong đêm tối con mắt của nó tại tỏa ánh sáng sở ca lập tức gầm nhẹ nói chiến đấu sẽ nát nó nói xong Hắn trước tiên nhào tới đại mao đi theo biến thân, theo sát phía sau. Những người khác cũng không có thất thần, cấp tốc đem xong đầu quái vật bao vây. Sở Ca đem xong đầu quái vật bổ nhào, mong muốn cắn xé nó, nhưng bị nó cấp tốc thoát khỏi. Cái tên này khí lực quá lớn, đem Sở Ca đỉnh té xuống đất. Còn chưa chờ Sở Ca đứng lên, xong đầu quái vật liền ép ở trên người hắn, cấp tốc cắn cổ của hắn. Mặc dù có thật dày lông bờm bảo hộ, Sở Ca cũng cảm thấy xong đầu quái vật cái kia răng nanh bén nhọn đại mao cậy mạnh đem xong đầu quái vật đụ vỡ, ba ba bóng lưng đi theo ôm lấy nó. Cố Thiên Điểu, Sích Luyện, A Na Tiểu Khả liên dồn dập sút lên, tất cả đều vây công song đầu quái vật, nhưng song đầu quái vật vẫn như cũ biểu hiện được hết sức hung hãn. Tên này khí lực thật lớn a! Ba ba bóng lưng hoảng sợ kêu lên, thanh âm đều đang run rẩy. Song đầu quái vật không chỉ khí lực lớn, lực phòng ngự còn rất mạnh. Sở Ca sững sờ không cách nào sẽ mở bề ngoài của hắn. Tại hắn củng cố thiên kiều ba người nọc độc tập kích dưới, song đầu quái vật tựa như người không việc gì một dạng, vẫn như cũ sinh long hỏa hổ. A nạt đụng vào song đầu quái vật, đem hết toàn lực, kết quả chính mình còn ngã xuống mấy bước. Sợ Ca phía sau lưng bị kéo xuống một khối thịt lớn. Đau đến hắn nghe răng đại mao đi theo cắn xong đầu quái vật lưng, mong muốn cắn đứt xương sống lưng của nó, nhưng căn bản gặm bất động. Cứ theo đà này, thấy chết không sờn đoàn khả năng bị nảy một cái quái vật đoàn liệt, đây cũng không phải là chuyện tốt, Nghĩ tới đây, sở ca không thể không hô, rút lui đi. Hắn ra sức đứng dậy, toàn thân giấy lên nộ diễm ly hỏa. Song đầu quái vật làm càn làm bậy không hé miệng. Bất quá khi trên người nó sơ cọ bị nhen lửa lúc, nó không thể không nhả ra, hướng phía ngoài bìa rừng chạy đi. Những người khác đi theo sợ ca chạy trốn. Sợ ca cảm thụ được phía sau lưng đau rát đau nhức hắn trong lòng liền nén giận đây cũng quá đau, vật kia răng chẳng lẽ có độc? lao ra rừng cây về sau, bọn hắn không được không dừng lại, chỉ thấy phía trước trôi nước cạn mặt biển đang ở bốc lên, có đến không hết loại cá tại nhảy nhót. sở ca nhũ mày, này chút cá sẽ không phải là cá răng đau a, rất nguy hiểm a, cảm giác còn không có qua sông liền phải chết. a nặc khẩn trương nói ra, hắn sẽ rất ít như thế sợ. xích luyện đáp, xác thực, mặc dù này chút cá không có nguy hại, nhưng có thể để chúng nó như thế bạo động, chắc chắn trong nước có nguy hiểm lớn hơn nữa. sở ca lưỡng lự, đến cùng có nên hay không tiến lên? Hắn quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy song đầu quái vật thân ảnh. Hắn nhớ kỹ song đầu quái vật biết lặn, nói không chừng đã ở trong biển trời lấy bọn hắn. Cái này phiền phức lớn rồi đổi một cái phương hướng đi. Cố Thiên Kiều đi theo mở miệng nói, Sở ca gật đầu, mang theo mọi người hướng phía một bên khác chạy đi. Gào, bên cạnh mặt biển đột nhiên nổ tung, một đầu cá sấu nhanh chóng hướng về đi lên đây là một đầu cá sấu sông ninh, dài đến 7 mét, 10 phần cường trắng. Nó mới vừa lên bờ, một đầu huyết bùn đại khẩu đi theo theo trong biển lao ra, cắn một cái vào nó, đưa nó kéo vào trong nước biển. Này quái vật khổng lồ. Thương Long, Sở Ca trong nháy mắt nhận ra cái kia bắt đi cá sấu sông Nin quái vật là Thương Long. Chương 464. Thương Long, đời trung niên trong hải dương lớn nhất đỉnh cấp loài săn mồi, Sở Ca đã không chỉ một lần thấy Thương Long. Trước đó Thái Bình Dương, hắn nhưng là cùng Thương Long chiến đấu qua. Lần nữa thấy Thương Long, tại hắc dạ dưới, Sở Ca vẫn là không nhịn được sợ hãi. Cái tên này hình thể thật sự là quá lớn, cái kia cá sấu sông Nin tại trong miệng nó liền cùng một con cá một dạng. Thương Long cấp tốc đem cá sấu sông Nin kéo vào trong nước, lưu lại không ngừng lật ra bạc nước. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tranh thủ thời gian chạy a cố thiên tiểu thúc giục nói mọi người lập tức bừng tỉnh dồn dập tiếp tục chạy trốn sở ca rốt cuộc minh bạch sở vặt tạ đoàn vì sao lại bị đoàn diệt trong biển lại có thương long dạng này quái vật khẳng định không chỉ một đầu trong biển quả nhiên so lục địa nguy hiểm hơn bốn nửa giờ sau bọn hắn lại trốn một trong sân động sở ca đại mao cố thiên tiểu tiểu khả liên xích luyện a nặc ba ba, ba bóng lưng ngoại trừ đại mao chỉ còn lại có sáu người đáng nhắc tới là địa đầu xa bị đào thải tin tức đến nay chưa từng xuất hiện cái tên này còn sống tạm lấy Sở Ca thủ tại cửa hàng, quay đầu lại hỏi nói, bên trong tình huống như thế nào? Sau lưng hắn là Tiểu Khả Liên, những người khác đã vào động. Cố Thiên Tiều đứng tại động đường góc rẽ, nói, bên trong rất dài, bọn hắn đã lần lượt đi vào, vẫn chưa đi đến đáy động. Sở Ca nhũ mày, đầu này hang núi có dài như vậy, hắn kiên nhẫn chờ đợi, cảnh giác nhìn ngoài động rừng cây. Phía ngoài rừng cây rất cao, Sở Ca lại không dám con người lên thân thể, chỉ có thể bảo trì chú ý cẩn thận thái độ. Một lát sau, Sở Ca nhịn không được hỏi lần nữa, còn chưa tới. Cố Thiên Tiều cũng rất kỳ quái sẽ không phải bên trong gặp nguy hiểm à? Nhưng bọn hắn không có nghe được bất luận cái gì thành âm đánh nhau. Sở Ca suy nghĩ một chút, quyết định vào động. Tiểu Khả liên lập tức đuổi theo kịp đi vào động đường góc rẽ. Sở Ca mở miệng nói: chúng ta đi vào chung đi, có lẽ có thể thông hướng một địa phương khác. Cố Thiên Kiều gật đầu. Ba người lập tức tiến lên động đường không tính quá rộng, chỉ có thể miễn cưỡng dung hạ Sở Ca dạng này thân thể đoán chừng ba ba bóng lưng leo hết sức gian nan. Càng đi vào trong, động đường dần dần biến rộng. Sở Ca bước chân cũng đi theo tăng tốc đại khái đi tới một trăm hắn cuối cùng thấy ba ba bóng lưng. Lão đại. Bọn hắn đi vào trong, chưa có trở về a." Ba ba bóng lưng vội vàng nói, hết sức rõ ràng, hắn cũng hết sức kinh hoàng. Sở Ca gật đầu nói, "Không có việc gì, chúng ta đi vào chung nhìn một chút." Ba ba bóng lưng gật đầu, đi ở trước nhất dẫn đường. Tiểu Khả Liên đông nhiên nói, "Các ngươi phát hiện à, động đường một mực tại hướng xuống, có thể hay không tiến vào đáy biển?" Đáy biển, Sở Ca lần nữa nhớ tới Thái Bình Dương cuộc chiến, cái kia kinh khủng tình cảnh khiến cho hắn ngẫm lại liền dùng mình. "Sẽ không phải cũng là tương tự quy tắc." Ca. Nói đến ta đều sợ. Cố Thiên Kiểu bất đắc dĩ nói, "1 phút đồng hồ sau, Bọn hắn lại gặp được Đại Mao. Sở Ca im lặng, bọn gia hỏa này vậy mà nhường Đại Mao lưu tại một chỗ trông coi, Đại Mao cũng đều không hiểu như thế nào trao đổi. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Sau đó, bọn hắn lại gặp được xích Luyện. A Nặc đã rời đi 5 phút đồng hồ, vẫn chưa về. Xích Luyện mở miệng nói, ba ba bóng lưng chửi bậy nói, cái tên này thật là lớn mật. Nơi này khoảng cách cửa hang nói ít cũng có 7, 800 mét xa, kia sáng tối tăm, khó mà thấy vật. Thường cách một đoạn lộ trình, trên vách động sẽ xuất hiện hiện ra hào quang, có thể miễn cưỡng cung cấp ánh sáng đi vào trong. Sở Ca cẩn hoàng. Dạng này khi áp cũng làm cho người rất khó chịu. Tiếp tục đi một chút xem, đoán chừng có đồ vật gì hấp dẫn A Nặc. Sở Ca mở miệng nói đơn độc một người đi tại dạng này, động đường thật sự là khủng bố. A Nặc lại mãng cũng không có khả năng lá gan lớn như vậy đoán chừng là có đồ vật, thậm chí có thể là lối ra, mọi người tụ hợp sau bắt đầu tăng tốc bước chân. Ba ba bóng lưng lưu tại đội ngũ phía sau cùng, đề phòng lấy phía sau khả năng xuất hiện địch tập. Sở Ca đi ở trước nhất, đến nơi này, động đường đã rất rộng rãi, dài rộng đều có 3m, bọn hắn có khả năng tự do tốc độ tăng lên đại khái lại tiến lên hơn 600m. Bọn hắn rốt cuộc tìm được a nặc. Tên này ghé vào một khối đá lớn đằng sau. Thấy động tác của hắn, tất cả mọi người không có mở miệng, mà là chậm dần bước chân, thận trọng tới gần. Sở ca đi vào a nặc sau lưng. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tảng đá lớn phía sau động đường trở nên cực kỳ rộng lớn, tựa như một cái dưới đất quảng trường. Có một cái hồ nhỏ, mặt hồ hiện ra xanh mơn mởn ánh sáng nhạt, thoạt nhìn hết sức duy mỹ. A nặc đã ngửi được các đội hữu mùi, cũng không quay đầu lại thấp giọng nói, các ngươi cảm thấy bên trong sẽ có quái vật sao? Ta ngửi được một cỗ hết sức cổ quái mùi. Sợ ca cũng ngửi được. Loại mùi này khiến cho hắn lo lắng. Những người khác thấp thỏm lo lắng, không biết nên không nên tiến lên, chỉ có thể chờ đợi lấy Sở Ca phân phó. Sở Ca do dự một chút, nói, đi lên xem một chút đi, cùng đi. Nói xong, hắn vòng qua An Nặc, hướng phía lục quang hồ nhỏ đi đến. Những người khác lập tức đuổi theo kịp, ba ba bóng lưng đi vào Sở Ca bên cạnh, thuận tiện trợ giúp. Sở Ca thận trọng đi vào bên hồ, hắn cúi đầu nhìn lại, nước hồ trong veo, có thể thấy đáy hồ. Tại đáy hồ một góc có một cái lỗ thủng to khẩu, thỉnh thoảng toát ra bong bóng tới. Có thể hay không thông hướng hải dương. Tiểu Khả Liên nghi hoặc hỏi, A Nặc Thầm nói, ta cảm thấy chẳng qua là một cái hố, bên trong khả năng cất giấu một cái đại quái vật. Mọi người bắt đầu suy đoán. Sở Ca quay đầu nhìn lại, lúc đến đường là đen như vậy tối, chợt nhìn, thật đúng là doạ người. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, bắt đầu chế đội, ít nhất phải có hai người nhìn chăm chăm cửa hang. Sở Ca mở miệng nói, trước tiên trông coi hồ nhỏ dưới đấy chính là Ba Ba bóng lưng cùng Tiểu Khả Liên. Sở Ca thì tại phụ cận bắt đầu đi loanh quanh, hắn nhìn trên tường tinh thạch như có điều suy nghĩ. Những vật này sẽ có hay không có vô cùng quy sinh tồn vật chất. Đừng suy nghĩ nhiều, nào có chuyện dễ dàng như vậy đều bị ngươi gặp được. Cố Thiên Kiều đi tới khai nói, Sở Ca liếc nàng một cái, nói, ngươi là ta con run trong bụng sao? Cố Thiên Kiều khẽ cười nói, nhìn ngươi ánh mắt kia, thật không thể đem bọn nó móc xuống tới, rõ ràng là đang suy nghĩ gì chuyện tốt. Ngươi nói, nơi này có phải hay không là ẩn giấu địa điểm, chuyên môn cho sinh tồn giả hy vọng cùng mạnh lên địa phương. Ta xem treo. Thôi đi, một phần vào đây. Cho dù có, cũng cần phải là đáy hồ cái kia động, làm sao có thể ở trên tường? thật không có tính thiêu chiến. Được a, ngươi thuyết phục ta. Ngay tại hai người nói chuyện vừa lúc, Đại Mao đông nhiên hướng về nơi đến động đường đi đến. Hướng đi hả dám? Đại Mao làm sao vậy? Xích luyện thanh âm vang lên, dẫn tới Sở Ca quay đầu nhìn lại, thấy Đại Mao nghĩ rời đi, hắn lập tức chạy tới. Tới gần về sau, hắn phát hiện Đại Mao tại gầm nhẹ ánh mắt của nó là như vậy hung ác. Sở Ca trong lòng giận mình, vội vang nói, ngoại trừ bóng lưng cùng Tiểu Khả Liên, những người khác tới chuẩn bị chiến đấu. Nghe vậy, Cố Thiên Tiểu, a nặc, Xích luyện lập tức chạy tới. Bọn hắn chăm chú nhìn sâu trong bóng tối, bọn hắn đã có thể nghe được tiếng bước chân. Có đồ vật tại ở gần, rất nhanh, một đầu manh thú đi ra. Nó thân như hùng tráng trâu nặng, giống như ác lang, mọc ra ba đầu cái đuôi, răng nanh bên ngoài đảo, nước miếng không ngừng nhỏ xuống, lộ ra mười phần tà ác. Chương 465. Đây là cái gì đồ chơi? Ba ba bóng lưng cả kinh kêu lên, này ba đuôi quái vật thoạt nhìn liền không dễ trọng. Sơ ca, Cố Thiên tiểu, A Nặc, Xích Luyện, Tiểu Khả Liên cũng bị hù dọa. Bất quá đại mao cũng không sợ, trước tiên nhào tới. Những người khác lập tức đuổi theo kịp đại mao thân thể lực lượng cùng Sở Ca so sánh, không kém bao nhiêu, có thể đụng vào ba đuôi quái vật, vậy mà vô phương đưa nó đụng ngã. Sở Ca đi theo nhào tới, hai huynh đệ hợp lực, mới miễn cưỡng đem ba đuôi quái vật đụng ngã. A Nặc, Cố Thiên Tiểu, xích luyện vây quanh những phương hướng khác, điên cuồng cắn xé ba đuôi quái vật. Cái tên này khí lực vô cùng lớn, cũng may còn không bằng trước đó gặp phải song đầu quái vật. Sở Ca cắn một cái vào cổ của nó, đem hết toàn lực đè lại nó. Tại cùng đại mao đồng tâm hiệp lực dưới, ba đuôi quái vật không thể động đại khái vùng vây 2 phút đồng hồ ba đuôi quái vật cuối cùng chết rồi. Lần này, Sở Ca đồng dạng không có trộn lẫn đến sinh tồn tích phân, bất quá hắn không có so đo. Thân bí quần đảo quái vật đều như thế mạnh sao? A nặc nít miệng nói ra, hắn cảm giác mình răng đều nhanh đập chặt đứt. Cố Thiên Kiều cười nói, ít nhất chúng ta lại thắng. Nàng liếm liếm máu ướt, móng phải lưng bị xé nứt ra, máu me đồng địa. Sở Ca cũng bị thương, ở vào trên phần bụng, cũng may không sâu. Tại giã ngoại, nếu như bị mở ngực một bụng, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Cố Thi thể này làm sao bây giờ? Tiểu Khả liên hỏi. Ba đôi quái vật đã ra chóc thịt bong, mùi máu tươi một khi lan tràn ra ngoài, vậy đối với thấy chết không sờn đoàn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Sở ca trầm ngâm nói, không còn được, cứ như vậy đi, chúng ta nghiên cứu một chút, muốn hay không vào hồ, nếu như không vào, mau mau rời đi. Đợi ở chỗ này, liền cùng ca trong chậu một dạng. Xích luyện mở miệng nói, ta đi xuống đi, ta hình thể nhỏ nhất, bơi lội tốc độ nhanh nhất. Sở ca không có phản đối, nhẹ gật nhẹ đầu. Lúc này, Xích luyện có thể đứng ra đến, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Tất cả mọi người đi vào bên hồ, Xích luyện không chút do dự trực tiếp chui vào trong hồ đại mao như là hộ vệ chó mượn dạng, đưa lưng về phía sở ca đám người, chăm chú nhìn sâu trong bóng tối, tránh cho có quái vật lần nữa đột kích. Tại sở ca đám người nhìn soi mói, xích luyện tan biến tại trong hồ trong động. Hy vọng không muốn thông đến Hải Dương. A nặc thầm nói, cái kia thương long cho tâm lý của hắn bóng mờ thật sự là quá lớn, chỉ là ngẫm lại liền tê cả da đầu. Sở ca mấy người cũng đang cầu khẩn. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, có rất lớn xác suất thông suốt hướng cái biển, bởi vì nơi này bản thân liền là Hải Dương khu vực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Qua đi tới 10 phút đồng hồ, lòng của mọi người hết sức lo lắng, nhưng bọn hắn không hoảng hốt. Nếu là xích luyện chết, bọn hắn sẽ nghe được nhắc nhở điểm này cũng là rất không tệ. Nếu là tại trong hiện thực, vẫn phải lo lắng đồng bạn có chết hay không, khiến cho cảm xúc càng thêm tiêu cực. Lại qua mười mấy giây, xích luyện cuối cùng trở về, nàng không có có thụ thương, cấp tốc nổi lên mặt hồ. Phía dưới có một phiến lòng đất không gian, hết sức thích hợp ẩn dấu. Trong nước mảnh thu không dễ dàng đi lên, cũng không có mặt khác đường đi có khả năng đi vào. Xích luyện mừng rỡ nói ra, nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi kinh hỉ ven đường có hay không nguy hiểm? Cố Thiên kiêu hỏi. Xích luyện gật đầu nói, có, cho nên phải cẩn thận. lộ trình không sai biệt lắm, có hơn 500 trăm mét, nhất định phải nín thở, vẫn phải tránh đi một chút cá lớn. Cá lớn, ba ba bóng lưng truy vấn, lớn bao nhiêu? dài nhất có 4 mét. 4 mét. cái này chiều dài nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn. Sở Ca mở miệng nói, đi xuống đi, đừng chậm trễ. Xích luyện gật đầu nói, ta khi trở về, dọc đường cá lớn không tính quá lớn, mọi người làm nhanh lên liền tốt. Mọi người dồn dập bắt đầu hấp khí, sau đó chui vào trong hồ nước vào nước về sau, mọi người xếp thành một đường thẳng, đi theo Xích luyện tiến lên, xuyên qua hồ động về sau, Sở Ca trong tầm mắt xuất hiện một mảnh rộng lớn vùng nước, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, không nhìn thấy phần cuối, nước hồ vẫn tĩnh trong eo, nhưng lại trong eo, tầm nhìn cũng tại 50 mươi mét trong vòng, rõ ràng vùng nước này lớn đến bao nhiêu. Sở Ca thấy đủ loại loại cá, có lớn có nhỏ, có gan đến đến Thái Bình Dương cảm giác, rực rỡ muôn màu, muôn màu muôn vẻ. Xích luyện bơi đến rất nhanh, mọi người không dám xem thường, theo sát nàng. Sở Ca xếp ở vị trí thứ ba, hắn quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người cách xa nhau đều không xa. Phía sau nhất tự nhiên là ba ba bóng lưng. Bọn hắn đều không phải là người thường, bình thường một mực có nín thở huấn luyện, cho nên lượng hô hấp đều hết sức kinh người đại khái bơi hơn 200 mét Sở Ca thấy một đầu có thể so với cá mập trắng khổng lồ cá lớn đang ở chậm rãi tới gần. Sở Ca nhíu mắt, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu mọi người. Những người khác sau khi thấy, đều hoàn rồi. Xích Luyện lập tức gia tốc, những người khác đi theo tăng tốc. Cái kia cá lớn thấy bọn hắn gia tốc về sau, cũng đi theo gia tốc đây là muốn đi săn, cũng may theo con cá lớn này tới gần. Mặt khác loại cá không còn dám dựa đi tới. Sở Ca vì bảo hộ đội ngũ, không thể không lệnh ra ngoài. Hắn lập tức điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, giấy lên nộ diễm ly hỏa, trung quanh nước bị bỏng đến nổi lên quần cuộn bong bóng, cái kia cá lớn sau khi thấy lập tức dừng lại, không dám tùy tiện tới gần. Những người khác tốc độ cao tiến lên. Sau đó đường xá không tiếp tục gặp được mặt khác nguy hiểm. Xích luyện trước tiên lên mở, những người khác theo sát phía sau. Sở Ca cuối cùng đi lên. Vừa lên mở, hắn giải trừ nộ diễm ly hỏa, kịch liệt choáng váng cảm giác trong nháy mắt đột kích, khiến cho hắn trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Ba ba bóng lưng liền vội vàng đem hắn kéo đi, rời xa vùng nước bốn. Không biết đi qua bao lâu, Sở Ca chậm rãi tỉnh lại. Hắn cảm giác đầu đau muốn nức, phản phất suốt đêm ba ngày ba đêm, tại chỗ xoay chuyển năm trăm vòng mở dạng, cực kỳ khó chịu. Hắn mở to mắt, thấy được Cố Thiên Kiều đám người mặt, cùng Đường tam Tảng tôn ngộ không đám người vây xem rời giường mở dạng. Sở Ca không có bị hù đến, hắn lè vè hỏi, tình huống thế nào? Hắn sở dĩ khó thụ như vậy, là bởi vì hắn sử dụng quá nhiều lần sinh tồn thiên phú. Đã an toàn. Cố Thiên Kiều mở miệng nói, Sở Ca chợt vật đứng lên. Phát hiện bọn hắn chính vị tại một huyệt động bên trong, sau lưng là vách núi, không có một cái nào cửa hang. Một bên khác là mặt hồ, cách hắn có hơn 30 em mở nhìn như vậy đến, nơi này xác thực an toàn. Cho dù là thương long, cũng không có khả năng nhảy đến hơn 30 em mở xa lục địa an con ngồi. Người đã hôn mê thật lâu, khoảng cách sinh tồn thi đấu kết thúc hẳn là còn có 3 giờ. Cố thiên Kiều mở miệng nói. Sở ca lắc lắc đầu, nỗ lực để cho mình bảo trì tỉnh táo. Quá khó tiếp thu rồi. Sở ca cảm giác là trước đó mê hồn bá hống tiêu hao quá lớn. Trước kia ánh sáng sử dụng nộ diễm ly hỏa nhưng không có khó thụ như vậy đương nhiên, càng khả năng lớn là hai loại sinh tổn thiên phú chung vào một chỗ phụ tải. Sở Ca quét nhìn đồng đội, tất cả mọi người vẫn còn, bao quát đại bao, hắn không khỏi thở dài một hơi. Cứ như vậy kết thúc, đoàn đội cũng xem như thắng lợi. Địa đầu xà treo sao? Sở Ca hỏi. A nặc diễu môi nói, còn không có, thật sự là mạng lớn. Cái tên này nếu còn sống, lúc trước hắn đi tìm địa đầu xà, địa đầu xà làm sao không có trả lời? Sở Ca cười, tiếp tục như vậy địa đầu xà về sau nói không chừng thật đúng là có thể một đợt của khởi cho tới bây giờ không có ai biết hắn tích lũy nhiều ít sinh tồn tích phân mỗi lần hỏi hắn tên này đều sẽ lộ ra hết sức nụ cười bị lỗi chương 466 nghỉ ngơi một hồi lâu sở ca mới miễn cưỡng chuyển biến tốt đẹp nhưng đầu vẫn như cũ rất chậm sở ca nằm dạp trên mặt đất nhìn về phía mặt hồ hỏi tại ta hôn mê trong khoảng thời gian này có hay không phát sinh cái gì cố thiên kiều cười nói không có ngươi này cũng là có thể yên tâm nơi này xác thực hết sức an toàn tiểu khả liên nói tiếp Hẳn không có quái vật tập kích chúng ta, trừ phi là lượng thê quái vật. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trừng mắt về phía nàng, nàng đội vàng uy miệng, lại miệng quà đen. Nàng vừa nói như vậy, mọi người bỗng nhiên lại bất an. Trước đó cái kia khó dây dưa xong đầu quái vật sẽ không phải lại xuất hiện đi, Sở Ca đã không cách nào lại nhóm lửa diễm, bọn hắn có thể đánh không lại xong đầu quái vật. Thật là có khả năng. Xích Luyện Thầm nói. Ba ba bóng lưng cùng A Nặc lập tức tiến đến bên hồ, nhìn xuống đi. Nước hồ trong veo, nếu có quái vật tới gần, có thể sớm thấy điểm này đạo thật là tốt. Không cần lo lắng bị đánh lén, tiếp xuống chúng ta vẫn như cũ hai người một đội, thủ ở bên hồ, tránh cho có quái vật tập kích. Cố Thiên Kiều mở miệng nói. Sở ca trạng thái không được, chỉ có thể do nàng vị này phó đoàn trưởng tới chỉ huy, trước tiên đến trông coi chính là ba ba bóng lưng cùng A nặc. Sở ca rất muốn ngủ cảm giác, nhưng thời gian đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải bảo trì tỉnh táo. Thấy chết không sờn thành viên địa đầu xà thành công đem sinh tồn đoàn đội côn trùng gia tộc đoàn diện, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được năm sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội côn trùng gia tộc đoàn diện tất cả mọi người sửng sốt địa đầu xà tiểu khả liên hoàng sợ nói châu a này đều có thể kiểm tra trống rỗng côn trùng gia tộc nghe xong liền biết tất cả đều là côn trùng đối với cái lượng này cấp mà nói địa đầu xà xác thực có uy hiếp lực xích luyện cười nói liên địa đầu xà đều còn tại chiến đấu chúng ta cũng không thể bị đào thải ba ba bóng lưng tiêu gào nói đến làm cho cái tên này mời khách tên này nói không chừng đã tích lũy hết mấy vạn sinh tồn tích phân này đạo nhắc nhở nhường đoàn đội không khí khẩn trương trong nháy mắt tiêu chậm từ khi diệp nộ không điều động đến điểm đoàn về sau địa đầu xà liền trở thành chủ đoàn vui vẻ quả gặp được việc khó suy nghĩ một chút địa đầu xà, Liên hắn đều còn sống, bọn hắn dựa vào cái gì không nỗ lực sống sót, cũng không thể bại bởi một đầu con run, sợ ca lộ ra nụ cười. Hắn hiện tại rất chờ mong địa đầu xà sau này trưởng thành hạn mức cao nhất địa đầu xà đã không chỉ là đoàn đội giữ gốc, còn có thể làm đoàn đội kiếm điểm, xác thực rất không tệ. Thời gian tiếp tục trôi qua, nước hồ một mực rất bình tĩnh, nhưng mọi người lại là càng ngày càng khẩn trương. Còn có 2 giờ, Tiểu Khả Liên mở miệng nói, 2 giờ, A Nặc thấp giọng nói, lâu như vậy sao? Ta còn tưởng rằng chỉ còn lại nửa giờ bọn hắn chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Ngoại trừ địa Đầu xà, lại không có mặt khác sinh tồn nhắc nhở. Phảng phất toàn bộ thần bí quần đảo cũng chỉ còn lại có bọn hắn mấy vị này sinh tồn giả. Sở Ca nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Mỗi lần đến sinh tồn thi đấu cuối cùng thời gian, hắn đều rất dễ dàng phấn khởi. Dưới tình huống như vậy, trạng thái tinh thần của hắn cũng bắt đầu khôi phục. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 40 phút, 1 giờ, làm còn thừa lại 1 giờ lúc, Tiểu Khả liên lên tiếng nhắc nhở mọi người. Nang Va Cố Thiên Kiểu vốn muốn đi thay ca, nhưng bị ba ba bóng lưng, a nặng cử tuyệt. Chúng ta vẫn được, không mệt, tại đây bên trong chân thật một chút." Ba ba bóng lưng mở miệng nói. Cố Thiên Kiều tức giận nói, "Quên đi thôi, ngươi lớn như vậy, đây không phải hấp dẫn bọn quái vật à, các ngươi lui lại, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, chính thức vật lộn lúc vẫn là đến rựa vào các ngươi, chúng ta này chút tiểu động vật chỉ có thể đi khắp." Ba ba bóng lưng cùng An Nặc liếc nhau, cảm thấy có đạo lý, liền rút lui. Cố Thiên Kiều nằm bên bờ hồ, xích luyện cũng dựa đi tới. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Sở ca thể lực hồi phục không ít, đã có thể đi lại. Hắn không có tiếp tục nghỉ ngơi, mà là bắt đầu làm nóng người. Hắn có dự cảm, sẽ không như thế dễ dàng liền kết thúc đằng sau khẳng định có chiến đấu, thấy sở ca tại làm nóng người, những người khác cũng đi theo làm nóng người, không dám xem thường đại khái lại qua 10 phút đồng hồ đông, tất cả mọi người nghe được một giờ âm thanh, đột nhiên vang lên, dọa đến tất cả mọi người khẽ run dậy. Sở ca không kiềm hãm được mắng một câu ngọa tạo. Tình cảnh này đây không phải đồng kinh lúc thi đấu nháp nhở, mua đến 12 giờ khuya, liền sẽ có tiếng trống, còn có các loại làm cho người máu nóng sôi trào tiếng chém giết, có thể khiến người ta lâm vào khẩn trương cao độ bên trong. Những người khác cũng nhớ lại đồng kinh của chiến Xong, xong. Tiểu Khả Liên gấp đến độ rậm chân. A Nặc mắng, quả nhiên có đặc thù quy tắc, chúng ta bây giờ chẳng phải là cá trong chậu. Mọi người đừng hoảng hốt, còn chưa nhất định đâu, thần bí quần đảo lớn như vậy. Cố Thiên Kiều mở miệng nói, tiếng chuông càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút, để cho người ta trong lòng run sợ. Tất cả mọi người tụ tập đến bên hồ, cảnh giác nhìn về phía đáy hồ. A Nặc, ngươi sẽ khoan thành động sao? Sở Ca nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, A Nặc im lặng, nói, ta là lường mật, lường mật sẽ khoan thành động. Móng vuốt của ngươi không phải rất dài sao? Ê. Ta đây thử một chút, ta nặc quay người rời đi. Tiểu Khả liên vui vẻ nói, cái tên này thân thể cũng là hết sức thành thật. Sở ca cũng lắc đầu bật cười, có thể tiếng trung một mực kéo dài, khiến cho đoàn đội không khí khẩn trương vô phương triệt để tiêu trừ. Đáy hồ có đồ vật, nhanh lui lại, miễn cho bị thấy. Sinh luyện đống nhiên nói ra, dọa đến tất cả mọi người phản xạ có điều kiện lui lại. Cố Thiên Tiều một bên lui lại, vừa nói, đồ vật gì? Giống như là trước đó thấy thương long, rất lớn. Sinh luyện cấp tốc hồi đáp, thương long, mọi người liền vội vàng xoay người. Tốc độ cao chạy trốn tới vách động trước, rời xa mặt hồ đang chuẩn bị đào hang. A nặc bị hù dọa, quay đầu nhìn lại. Tiếng trung quá văn dội, khiến cho hắn không có nghe được các đội hưu thanh âm. Thương Long đến rồi, Sở Ca hồi đáp. A nặc dọa đến toàn thân lắp một cái, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ đào hang. Tất cả mọi người dựa lưng vào vách động, cả đám đều ngậm chặt miệng, không dám lên tiếng. Mặt hồ bắt đầu lưu động, rất rõ ràng có đồ vật ở trên tới. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ. Khoảng cách xa như vậy, Thương Long không có khả năng nhảy lên A, liền sợ Thương Long bị không chế, cùng bọn hắn cá chết lưới rách lớn như vậy hình thể nhảy lên đều có thể đâm chết bọn hắn. Từng giây từng phút trôi qua, thương long không có trồi lên mặt hồ, tiếng chuông vẫn không có kết thúc, tựa như tử thần tại gõ chuông đại khái đi qua 10 phút đồng hồ, mặt hồ khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu khả liên thở dài một hơi, xem ra thương long đã rời đi. Với anh, mặt hồ đung nhiên nổ tung, một cái quái vật khổng lồ xung lên, chính là thương long. Nó dương huyết bùn đại khẩu, mong muốn một ngụm đem sở ca đám người toàn bộ nuốt vào. Nó tầng tầng đập xuống đất, cái kia hai hàng răng nanh khoảng cách sở ká đám người không đến xa ba mét phải biết bọn hắn khoảng cách mặt hồ có hơn 30m xa, rõ ràng thương long nhảy có dùng nhiều lực. Dọa lao tử nhảy một cái, ba ba bóng lưng tiêu lên, hắn muốn xông qua đạp thương long một cước, kết quả thương long tiếp tục đong đưa, dọa đến hắn vội vàng lui về. Tại mọi người hoảng sợ nhìn soi mói, thương long ra sức hướng về phía trước, đáng tiếc căn bản làm không được. Cũng không lâu lắm, nó lắc lác lắc lắc lại lùi về trong hồ. Mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có thể dạng này. Chương 467. Thương long rút vào trong hồ về sau, sợ cả đám người vẫn như cũ không dám tới gần mặt hồ. Sợ cái kia thương long lần nữa lao ra. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, thương long lần nữa nhảy vọt, nói không chừng biết nhảy đến càng xa. Cái kia thần bí tiếng chuông vẫn đang vang lên, thỉnh thoảng còn có kinh dị đáng sợ tiếng gầm gừ, đinh tai nhức óc. Thật mẹ nó dọa người, dù là sợ Ca cũng nghe được tâm phiền. Này có thể so sánh Đông Kinh thi đấu lúc duy trì thời gian dài. Còn bao lâu? Sợ Ca do hỏi. Tiểu Khả Liên trầm ngâm nói, còn có 211 phút đến 23 phút đồng hồ. Nhanh, mọi người thở giải một hơi. 21 mấy phút, có đôi khi còn chưa đủ đánh một bản thuốc trừ sâu. Ba ba bóng lưng gấp nương tựa vết động, nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Tiêu anh hùng bọn họ có phải hay không đang xem biểu hiện của chúng ta?" Sinh tồn thi đấu đảo thải sau liền có thể trở lại đoàn đội tu hành quán, phần lớn tình huống là không thể nào quan sát đội viên khác sinh tồn thi đấu tình huống, nhưng có chút đặc thủ thi đấu có khả năng. Ai biết được, ngược lại chúng ta không thể tại đây cái trong lúc mấu chốt như xe bị tô xích. A nặc một bên đảo hang, vừa nói: "Không thể không nói, lừng mật sắc thực có đảo hang thiên phú, hắn đại bộ phận thân thể đã chạm vào bích động bên trong." Ba ba bóng lưng nhặt lên một khối đá, hướng phía mặt hồ ném đi bình một tiếng, mặt hồ bị nện ra một cái bọt nước, ngay sau đó, thương long lần nữa nhảy ra đến, bọt nước bắn tung tóe xa mấy chục thước, sở ca đều bị đập tới. nhìn thương long cái kia thân hình khổng lồ ở giữa không trung gián ra, tất cả mọi người bị hù dọa. may mắn này phiến lòng đất không gian đủ cao, bằng không cái tên này khẳng định đụng vào chống lên. cái tên này nghĩ ngồi xuồng chúng ta, tiểu khả liên đoán giận nói ra, này thương long thật sự là thành tinh. sở ca nói, kiên trì một hồi nữa, liền muốn thắng. lần này cứ điểm tranh đoạt chiến thật sự là quá mệt mỏi, một mực bảo trì khẩn trương cao độ trạng thái, ai chịu nổi? Mọi người tiếp tục cảnh giác đại khái đi qua 5 phút đồng hồ. Vang một tiếng, thương long lần nữa nhảy ra mặt hồ, nào về phía sở ca đám người. Sở ca sắc mặt đại biến, lập tức nhảy ra, những người khác cũng là như thế. Thương long đâm đầu vào vết động, ba ba bóng lưng động tác chậm chậm nhất, bởi vì hắn vừa vặn nhảy dựng lên, hết thảy tránh thoát thương long huyết bùn đại khẩu, bị thương long đầu chen tại trên vết động, xem ra đã bị đụng gãy không ít xương cốt. Đau chết lao tử, ba ba bóng lưng một mặt thống khổ nói, những người khác mong muốn trợ giúp, nhưng thương long đống nhiên kịch liệt lắc lư thân thể, doa đến bọn hắn không dám tới gần. Theo thương long thân thể lắc lư, ba ba bóng lưng đi theo rơi xuống đất. Hắn chật vật hướng bên cạnh bỏ đi, thương long mong muốn ăn hết nó, nhưng trên đất bằng, nó vô phương tiến lên. Theo mặt hồ đến vách động là sườn dốc, là hướng về mặt hồ nghiêng, cho nên xuống dễ dàng, đi lên liền khó. Cuối cùng thương long vẫn là lui về. Ba ba bóng lưng nằm tựa ở trên vách động, toàn thân run rẩy, bộ ngực của hắn rõ ràng hạ sập, trong miệng không ngừng mà ho ra máu, đáng chết. Cuối cùng nốt chốt, chẳng lẽ phải chết sao? Ba ba bóng lưng chợt vật nói ra, những người khác tâm tình cũng không khỏi trầm trọng này thương long phương thức công kích thật sự là quá kinh khủng, đột nhiên ngẩng ra, nếu là vận khí kém chút, khả năng bị nó đụng thành đoàn hàn diệt. Sở Ca tâm tình cũng rất nặng nề, đừng bi quan, tên kia không có khả năng một mũi đụng, vừa rồi va chạm đoán chừng để nó cũng không dễ chịu. Cố Thiên Kiều Trần An nói, mọi người lại không cách nào lạc quan. Sở Ca chú ý tới Đại Mao cũng gặp hiếng, xem ra vừa rồi chân của nó cũng bị đụng gãy, quá đột gác, ngay tại Sở Ca phẫn nộ thời điểm, bên hai tiếng trung đột nhiên biến mất, mọi người ngẩn người, chẳng lẽ kết thúc? Xích luyện tò mò hỏi, không có cái kia quỷ dị tiếng trung. Không khí khẩn trương đều tiêu chậm không ít, không muốn phát lở, cuối cùng cũng đừng ngạt xe. Sở Ca mở miệng nói, hắn do dự một chút, nói, mọi người trở lấy, tùy thời chuẩn bị né tránh, ta đi qua nhìn một chút. Nói xong, thân thể của hắn kéo căng, bắt đầu biến sắc, cùng chung quanh bùn đất hòa hợp một màu, hắn theo bên cạnh đi vòng qua, tim của hắn đập thật nhanh, chính hắn đều có thể nghe được. Những người khác cũng rất khẩn trương, chăm chú nhìn mặt biển. Qua đi tới một phút đồng hồ, Sở Ca mới đến đến bên hồ, hắn lặng lẽ cúi đầu nhìn lại, nước hồ trong eo, có thể xem rốt của bộ. Không thấy Thương Long thân ảnh, Sở Ca thở dài một hơi, Thương Long cuối cùng đã đi, sau đó hẳn là an toàn à, Sở Ca tiếp tục nhìn chằm chằm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong nước trừ một chút tiểu ngư, không nhìn thấy có sinh vật nguy hiểm. Lại kiên trì mười mấy phút liền phải kết thúc, Sở Ca bắt đầu phấn khởi. Lần này sinh tồn thi đấu, tất cả mọi người thu được không ít sinh tồn tích phân, có thể lần nữa tăng cường ông trời phù hộ, tuyệt đối không nên lại có biến cố. Tại Sở Ca cầu nguyện dưới, thời gian cấp tốc trôi qua. Rất nhanh. 10 phút trôi qua, Thương Long vẫn không có hiện thân. Xem ra, thật phải kết thúc sau đó chính là thoải mái chờ đợi thời gian. cẩn thận, xích luyện thanh âm truyền đến, cả kinh sở ca vô ý thức quay người nhìn lại, cũng không nhìn thấy nguy hiểm. cố thiên kiểu thanh âm đi theo truyền đến, ở phía trên, sở ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại đỉnh động bên trên có một đầu lớn nện lớn đang ở bò, đã sắp tới sở ca trên đầu đột nhiên, lớn nện lớn ngã xuống. sở ca lập tức ngã ra, mạo hiểm tránh thoát nện lớn nào tập. cái này con nện cùng vạc nước một dạng lớn, sau khi hạ xuống, tăng cái chân nện lầm vào bùn đất bên trong. nó rất giống nện sói, phần lưng có màu đỏ hoa văn giống một tấm quỷ dị khóc mặt. Nó hướng phía sở ca đuổi theo đại mao gào thét, sư hống tiếng vang triệt để toàn bộ dưới mặt đất không gian, dọa đến lớn nhện lớn quay người chạy trốn, cấp tốc leo đến trên vết động, rời xa sở ca đám người. Sở ca thở dài một hơi. Kém chút bị đánh lén thành công. Những người khác cũng bị hù dọa, bắt đầu nhìn về phía phụ cận vết động, sợ có mặt khác độc trùng đánh lén. Còn có 7 phút. Tiểu Khả liên thấp giọng nói. Ba ba bóng lưng bưng bít lấy lòng lực, mắng, nếu là tại cuối cùng 7 phút chết rồi, cái kia quá thua lỗ, mau trời à. Cố Thiên tiểu trừng mắt liếc hắn một cái, nói: không muốn miệng quả đen. Ba ba bóng lưng lập tức im miệng. Sở ca cũng hết sức lo lắng. Hiện tại mỗi một phút đều hết sức dày vò. Tốt ở sau đó không có mặt khác độc trùng xuất hiện, thương long cũng không có lại nhảy ra tới. Khoảng cách cứ điểm tranh đoạt chiến kết thúc còn có một phút đồng hồ, bắt đầu đếm ngược. Lạnh lùng giọng nữ vang lên. Mọi người không có kinh hỉ, ngược lại càng căng thẳng hơn. Một phút đồng hồ cũng có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Thậm chí khả năng xuất hiện đoàn diệt 59, 58, 57, 40, 39. Tất cả mọi người chăm chú nhìn mặt hồ. Hiện tại chỉ có Thương Long có khả năng đem bọn hắn đoàn diệt đến ngược tiếp tục 20, 19. Chỉ còn lại có mười mấy giây, tất cả mọi người thở dài một hơi. Cho dù là Sở Ca cũng cảm thấy ổn. Nhưng mà, đúng lúc này, mặt hồ bắt đầu sôi trào, vô số bong bóng quay cuồng, phản phất có đồ vật gì muốn bay lên tới. Trái tim tất cả mọi người đều hơi hồi hộp một chút. Không phải đâu, hiện tại còn muốn gây sự, dưới chân bọn hắn bùn đất bắt đầu ấm lên. Tiểu Khả liên trừng to mắt, hoảng sợ nói, nơi này sẽ không phải là núi lửa a? Chương 468. Núi lửa, tất cả mọi người bị hù dọa. Nếu thật là núi lửa, đây là muốn bùng nổ, vừa nghĩ tới cái kia nóng bỏng rung nham, bọn hắn liền toàn thân phát run 15, 14, 13. Lạch lung giọng nữ tiếp tục đếm ngược. A nặc mắng, sẽ không như thế xui xẻo. Nếu như là núi lửa, cái kia mặt khác hải đảo cũng có thể là đúng vậy A, chắc chắn phải chết sinh tồn thi đấu. Núi lửa bùng nổ, không chỗ có thể trốn bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn có 10 giây. Ba ba bóng lưng quát. Giờ này khắc này, tuyệt đối là sinh tử vận tốc. Mấu chốt nhất là bọn hắn còn không thể bản thân cứ vãn, chỉ có thể ở nguyên chờ đợi. Bốn Vương tám hướng vách động bắt đầu nứt ra, từng con mẹ lớn, con rối, con kiến các loại độc trùng leo ra, lít nhá lít nhít, khiến cho bầu không khí càng khủng bố hơn. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên xích luyện cũng không cách nào bảo trì trấn định, tự lẩm bẩm. Loại tình huống này thật sự là quá giò người, hoàn toàn là tra tấn người a. Nam, Bốn, 3. Sợ ca dưới chân bùn đất đã tràn ra nóng rực rung nham, bỏng đến hắn giơ chân. Nhưng hắn trong lòng lại là kinh hỉ dâng lên ổn, hai. Tiểu Khả Liên, ba ba bóng lưng hét thảm lên một. Lần này cứ điểm tranh đoạt chiến kết thúc. Bắt đầu kết toán sinh tồn tích phân. Nương theo lấy câu nói này kết thúc, Sở Ca trước mắt đen kịt một màu, bàn chân truyền đến kịch liệt phòng đi theo tan biến. Cuối cùng kết thúc, Sở Ca thở dài một hơi, ý thức đi theo Lâm vào đang hôn mê. Hắn vốn là đã là nỏ mạnh hết đà, lúc trước sử dụng sinh tồn thiên phú quá mức tấp nập 4. Sở Ca thức tỉnh, mở to mắt, ánh vào hắn tầm mắt là Cố Thiên tiểu, a nặc chờ đồng đội. Xem bọn hắn nét mặt hưng phấn, Sở Ca đoán chừng chính mình không có hôn mê bao lâu, bị sinh tồn sân thi đấu lại khôi phục trạng thái tinh thần. Hắn điều đi thuộc tính của mình danh sách xem xét 22884 tích phân trừ bỏ nguyên lai 4184 sinh tồn tích phân, hắn kiếm lợi 18700 sinh tồn tích phân, quét mới cá nhân đơn chàng sinh tồn tích phân ghi chép, quá mạnh, Sở Ca đắc ý cái này muốn phát, những người khác càng thêm hưng phấn. Ha ha ha, ta lại sống đến cuối cùng, tổ tử, ta sinh tồn suất đề cao đến nhiều ít. Các ngươi coi như không tệ a, mặc dù ta đào thải, cũng nằm mấy ngàn tích phân. Đây là tại chúng ta phần lớn thời gian đều tại cậu thả tình hồ dưới. Quá mạnh đi, các ngươi thật lợi hại. Đêm nay người nào mời khách? Đương nhiên là công tử. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều hết sức xúc động. Phần không thể lập tức bắt đầu hải lục không đại chiến. Sở Ca giả khục một tiếng, nhường tất cả mọi người nhìn mình, sau đó mở miệng nói, lần này cứ điểm tranh đoạt chiến tiêu hao gần nửa tháng thời gian, hôm nay mọi người tốt thật bức lòng, ngày mai liền đầu nhập huấn luyện châu, chuẩn bị xuống một lần sinh tồn thi đấu. Mọi người reo hò, bọn hắn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt một trận. Sau đó, tất cả mọi người liên tục lo gấp. Trở lại câu lạc bộ, hết thể câu lạc bộ thành viên tụ tập tại lầu một phòng khách. Tình huống thế nào? Đường Tuyết giai đi tới, tò mò hỏi. Mặc dù hai người đã từng là phải tốt trường cấp 3 đồng học, nhưng từ khi gia nhập thấy chết không sờn câu lạc bộ về sau bọn hắn khoảng cách lại là tại kéo xa Sở Ca cười nói coi như không tệ ít nhất đào thải người cũng thu hoạch mấy ngàn tích phân Đường Tuyết Gai cùng Trung quanh các học viên đều lộ ra sùng bái vẻ mặt mặc dù đào thải còn có thể thu được mấy ngàn sinh tồn tích phân cái kia người còn sống sót đâu hơn vạn ba ba địa đầu xà đống nhiên vỗ tay dẫn tới tất cả mọi người nhìn về phía hắn hắn nhảy đến trên lôi đài cười to nói đêm nay ta mời khách tất cả mọi người cùng đi ăn cơm lời vừa nói ra toàn câu lạc bộ đều hoan hô lên ngoại trừ thấy chết không sơn đoàn câu lạc bộ học viên đi đến bảy mươi vị mong muốn mời khách nhiều người như vậy cũng không phải một số lượng nhỏ mọi di sơn đi theo vung tay cũng muốn mời khách nguyện ý giúp địa đầu xả chia sẻ một bộ phận cùng hắn so sánh địa đầu xả căn bản không coi là cái gì thủ hảo câu lạc bộ bầu không khí trở nên hết sức vui sướng sở ca thì triệu tập chủ đoàn thành viên điểm đoàn thành viên đến lầu 2 phòng họp tất cả mọi người ngồi xuống sở ca ngồi tại thủ tọa bên trên gõ mặt bàn nói ra điểm đoàn có nghĩ đi lên sao diệp nộ không nhãn tỉnh sáng lên hỏi vị trí đủ sao Có người nguyện ý xuống dẫn đội, có thể thay người đi lên, đi theo chủ đoàn lực luyện. Sở Ca hồi đáp, "Diệp Ngọc không, nam cung cùng với Mạc Khắc năm vị thành viên hai mặt nhìn nhau. Phá kén trọng sinh đoàn nhân số tại bảy người, đều đến từ câu lạc bộ. Trước mắt bọn hắn tại Tam tinh sân thi đấu đã triển lộ phong mang, thành viên nhóm thực lực xếp hạng đều tại top 500, Diệp Ngọc không cùng Nam cung đã tiến vào 20 vị trí đầu. Cái kia để ta đi, thực lực của ta tối cường." Diệp Ngọc không ngỗ ngược, đáp ý cười nói. Nam cung trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Rõ ràng là ta." Hai người lại bắt đầu đấu võ mồm. Sở ca cắt ngang bọn hắn, tiếp tục nói, "Trừ cái đó ra, còn có một việc, thứ ba điểm đoàn đến chuẩn bị ăn bài, bất quá là nhị tinh đoàn đội, vẫn là tam tinh đoàn đội, còn chờ thương thảo." "Thứ ba điểm đoàn?" Tất cả mọi người nhãn tỉnh sáng lên. "Đây là bắt trước yêu, bảo đại nhân, cứu nga mụ." Tiểu Minh con mắt hưng phấn hỏi. Những người khác đi theo thảo luận. "Nếu là ba chi đoàn đội tề tụ tại một cái sân thi đấu, vậy liền chơi thật vui a. Ngắm lại đều có chút xúc động a." "Thật hay giả, ta muốn làm đoàn trưởng." "Đoàn trưởng khẳng định là nòng cốt thành viên, trừ ta ra không còn có thể là ai khác." cái thứ ba đoàn đội tên gọi là gì mọi người mồm năm miệng mười nói xong đều hết sức hưng phấn sở ca hài lòng cười một tiếng nếu đều đồng ý vậy thì dễ làm rồi bất quá vị thứ ba đoàn trưởng thật tốt lựa chọn tốt nhất định phải là người đáng giá tín nhiệm sở ca quét nhìn tất cả mọi người trong lòng yên lặng suy tính không có lập tức làm ra quyết định sau đó bọn hắn bắt đầu tổng kết lần này sinh tồn thi đấu thu hoạch một giờ sau hội nghị kết thúc trong phòng họp chỉ còn lại có sở ca cùng cố thiên tiểu ngươi cảm thấy người nào thích hợp sở ca hỏi cố thiên tiểu suy nghĩ nói chỉ có Diệp Nộ Không, Nam Cung có khả năng, Cao Tinh Sân Thi đấu người không thể buông xuống Thấp Tinh Sân Thi đấu, cho nên chủ đoàn thành viên đều không thể đi xuống. đằng sau Phá Kén Trọng Sinh đến lên tới tứ tinh mới có thể trao đổi nhân thủ, mà trước lúc này liền phải đã định bọn hắn người nào lưu lại. trước mắt câu lạc bộ sinh tồn giả phần lớn đều là nhị tam tinh, cho nên cũng chỉ có thể là Diệp Nộ Không, Nam Cung lưu lại. Sở Ca gật đầu, cười nói, vậy liền Nam Cung đi, Diệp Nộ Không không thích hợp làm đoàn trưởng, chờ Phá Kén Trọng Sinh đoàn lên tới tứ tinh về sau, lại để cho người đi tiếp nhận Phá Kén Trọng Sinh đoàn chuẩn bị. Liên Diệp Nộ không chính mình cũng hiểu rõ chính mình không thích hợp làm đoàn trưởng. Hắn qua sóng, cho dù là Tiểu Minh đều không có hắn sóng. Nếu là hắn mang đoạn, cần phải hố chết toàn đoàn người. Nam cung Cơ hổ mỗi một lần sinh tồn thi đấu kết thúc đều sẽ chửi bậy Diệp Nộ không qua sóng. Hai người thương định gót lấy rời đi phòng học. Sở Ca tìm một gian đơn độc phòng nhỏ bắt đầu đi ngủ nghỉ ngơi. Mặc dù sinh tồn sân thi đấu khôi phục hắn tình trạng, nhưng hắn vẫn là nghĩ kỹ tốt ngủ một giấc đến mức mạnh lên phương án, đằng sau còn có thời gian. Chương 469. Thoáng trước mắt, màn đêm buông xuống. Thấy chết không sờn câu lạc bộ lớn cửa đóng lại, một đám người trùng trùng điệp điệp hướng đi nội thành. Ven đường hấp dẫn không ít thị dân tầm mắt. Khách sạn dự đã đặt xong. Tiểu Khả Liên hướng điệu đầu xà hỏi điệu đầu xà vô vô cái bụng phì của mình, cười nói: "Dĩ nhiên, ta làm việc, các ngươi yên tâm." Hơn 10 người vừa nói vừa cười tiến lên, cũng không có đón xe, vừa vặn xem như huấn luyện. Nửa giờ sau, bọn hắn tới tới địa điểm dẫn đặt trước trong tự điếm. Phục vụ viên cũng bị nhiều người như vậy ù đến, còn tưởng rằng là nhân viên liên hoan. Sở Ca tìm tới chỗ ngồi xuống, bắt đầu chơi điện thoại. Hắn đã thành thói quen lục xoát tin tức, nhìn một chút có không có liên quan tới động vật đủ loại quái nghe. Cái gì Hoàng Lưu bị hố trước rơi lệ, mất tích 5 năm chó lại tìm đến về nhà chi lộ, sói bảo hộ cầu tử các loại. Trải qua sinh tồn thi đấu quá nhiều về sau, sở Ca xem những tin tức này đều cảm thấy giống như là sinh tồn giả. Liên ven đường gặp được một con chó nhìn chăm chăm hắn, hắn đều cảm thấy có thể là kẻ địch đang nhìn hắn. Tiếp tục như vậy nữa, hắn cảm giác đến thế giới quan của bản thân sẽ vặn vẹo. Cố Thiên Kiều ngồi tại bên cạnh hắn, cầm trong tay một cái máy tính bảng, nàng đang ở tìm đọc từng cái đại lục hoang dại hoàn cảnh địa lý. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Trận tiếp theo thi đấu liền là Hải Lục Không Đại Chiến đó là mỗi năm một lần sinh tồn thi đấu thịnh hội. Thành viên khác nhóm thì bắt đầu hưng phấn nói chuyện tiếm, đủ loại khoác lác. Rất nhanh, các phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Chọn vẹn nhan hơn 2 giờ, bọn hắn mới lần lượt rời đi đi ra khách sạn về sau. Tiểu Minh, sinh luyện, ba ba bóng lưng, An Tu la rời đi. Mặt khác chủ đoàn thành viên cùng nhau đi tới ngoại ô biệt thự đã 9 giờ tối, ngựa xe như nước, vẫn như cũ rất náo nhiệt. Mọi người dọc theo bên đường hành tẩu, bắt đầu lẫn nhau tổng kết trước đó thi đấu sai lầm trên đường đi bầu không khí vẫn là dễ dàng rất lâu bọn hắn rời đi nội thành hướng đi ngoại ô trên đường cái phía trước đống nhiên xuất hiện một tên ăn mặc tây trang màu đen nam tử còn mang theo kính dâm đêm hôn khuya khoét tàn mặc như vậy tao Sở ca nhử mày cái tên này sẽ không phải là cựu cực tội người a từ khi bị cựu cực tội tập kích về sau Sở ca một mực trong lòng còn có cảnh giác luôn cảm thấy cựu cực tội còn có thể hãm hại hắn hắn lập tức xách một tiếng mọi người nhìn về phía trước câu phục nam tất cả đều cảnh giác lên bọn hắn cũng muốn làm cựu cực tội đêm hôn khuyết người bình thường người nào mang kính dâm liệt hạo đại tướng quân diệp nộ không tiêu anh hùng a nặc tiến lên đứng thành một hàng tùy thời chiến đấu chiến đấu làm hai bên tiếp cận không đến 5 mét lúc âu phục nam dừng bước lại bầu không khí lập tức ngưng kết quả nhiên không phải người bình thường liệt hạo đại tướng quân nắm chặt hai nắm đấm một bộ muốn động thủ tư thái diệp nộ không cũng giống như thế bày ra vĩnh xuân quyền tư thế âu phục nam lui lại mãnh liệt xoay người hướng phía đường cái đối diện chạy đi cứu mạng a có người cướp bóc có người giết người a hắn một bên chạy một bên kêu to mọi người sửng sốt, cái gì quỷ, nhìn Âu Phục Nam tan biến tại đường đi đối diện, tất cả mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần mà tới. chuyện này là sao, địa đầu xà nhịn không được mắng, não tàn a. đêm hôm khuya khoét đeo kính dâm, không sợ bị xe đụng chết sao? những người khác cũng hết sức im lặng, dồn dập mang cái tên kia. nếu như chẳng qua là đeo kính dâm còn chưa tính, mẫu chốt là còn đi được khí thế hùng hổ, một bộ một người tức quân đội, vạn phu mạc đường khí thế. Cố Thiên Tiêu thúc giục nói, đi nhanh lên đi, miễn cho tên kia thật báo cảnh sát. mọi người chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rời đi trở lại chỗ ở về sau mọi người riêng phần mình rửa mặt chuẩn bị nghỉ ngơi sở ca đi vào trên ban công ngồi xuống ngồi tại lao ra ra trên ghế xích đu nhìn bầu trời đêm ngẩn người khó được hưu nhàn thời gian hắn thật tốt tốt hưởng thụ đích đích, đúng lúc này điện thoại di động của hắn vang lên tin nhắn nhắc nhở hắn lấy điện thoại cầm tay ra xem xét lại là một đầu thần bí tin nhắn nội dung là song trọng thiên phú ngươi bị người để mắt tới đằng sau cẩn thận bún thấy này cái tin nhắn ngắn sở ca dám xác định liền làm mèo đen phát chỉ có mèo đen một mực đi theo hắn nhìn chung hắn âm hồn bất tán Hiện tại xem ra, mèo đen là vì bảo hộ hắn đương nhiên, không nhất định là vì tốt cho hắn. Cách làm vật thí nghiệm, khẳng định có ích chỗ. Bất quá tại hắn phát huy tác dụng trước, hắn có khả năng lợi dụng mèo đen tới bảo vệ mình. Hắn trở về một cái tin nhắn ngắn, hỏi thăm là ai đối phương cấp tốc hồi phục một chút lợi hại sinh tồn đoàn đội, muốn nhận hạ ngươi, nhưng thân phận của ngươi là thù, một khi bị hắn phát hiện bí mật của ngươi, sẽ ăn hết ngươi bốn. Ăn, sợ ca bị hù dọa. Câu nói này nói đến quá kinh khủng đồng tộc tương ăn, sợ ca không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ mèo đen đưa hắn cải tạo thành đường tăng, không thể nào. Máu của nàng có quý giá như vậy, nếu thật là như thế, nàng chẳng phải là nguy hiểm hơn? Sở Ca nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong đại khái đi qua vài phút. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy xa xa biệt thự lâu trên nóc nhà có bóng người tốc độ cao xuyên qua, một trước một sau, hết thảy hai người, giống như là tại truy đuổi. Hai người rất nhanh liền tan biến tại trong bóng đêm. Sở Ca mặc dù có chút tò mò, nhưng cũng không muốn đi xem. Long Hiếu Kỳ hủ chết mẹo. Lại ngồi nửa giờ, Sở Ca mới vừa trở về phòng đi ngủ nghỉ ngơi đêm nay, Sở Ca ngủ được hết sức thoải mái. Một đêm trôi qua, hắn liền mộng đều không có làm sáng sớm hôm sau sở ca rời giường đại khái buổi sáng 8 giờ lúc tất cả mọi người cùng ra ngoài chuẩn bị đi tới câu lạc bộ vừa ra cửa bọn hắn liền thấy một nữ tử đang ở ven đường chờ lấy nàng ăn mặc thị trường nghề nghiệp nữ trang thân thể hiểu điệu tràn ngập đường cong mỹ cảm tướng mạo cũng rất xinh đẹp mang theo kính mắt lộ ra tài trí thành thục mị lực của nữ nhân vừa nhìn thấy nàng sở ca lập tức hoảng rồi xích huyết thần mẫu trước đó truy sát dị đoan lúc hắn ta là thần thọ hoàng cậu thả đến thiên hoàng địa lao kèm chút bị nàng đánh chết Những người khác chú ý tới hắn bỗng nhiên dừng lại, đều là kinh ngạc nhìn về phía Xích Huyết Thần Mẫu. Cố Thiên Kiều nhíu mày, Sở Ca thấp giọng nói, "Xích Huyết Thần Mẫu, các người đi trước, ta đi hỏi một chút nàng có chuyện gì." Mọi người sắc mặt đại biến, Xích Huyết Thần Mẫu vậy mà đến, đến rồi, đây chính là sinh tử sân thi đấu xếp hạng 10 vị trí đầu cao thủ khủng bố a. Cố Thiên Kiều vô ý thức giữ chặt Sở Ca tay, Sở Ca hướng nàng cười cười, thấp giọng nói, "Không cần lo lắng, nàng muốn là muốn hại ta nhóm, liền sẽ không trở lấy, tối hôm qua liền là cơ hội tốt nhất." Nói xong, Sở Ca hướng phía Xích Huyết Thần Mẫu đi đến đại hắn đến gần về sau, Sích huyết thần mẫu đẩy một cái kính mắt, ôn nhu cười nói: "Xoay ca, ngươi tại tiệm chúng ta làm thẻ hội viên có chuyển động, miễn phí hảo lễ đưa tiễn, có thể đi cho ta một chuyến sao?" Sở ca im lặng, chỉ có thể gật đầu. Tại to lớn thực lực sai biệt phía dưới, hắn không dám phản bác. Hai người hướng phía một phương hướng khác đi đến. Tiểu Khả liên khẩn trước hỏi: "Thiên Tiêu tỷ, có cần giúp một tay hay không a?" Cố Thiên kiều hít sâu một hơi, nói: "Đoàn trưởng nói đúng, đối phương nếu có ác ý cũng không cần đợi đến buổi sáng, chúng ta đi trước câu lạc bộ đi, chúng ta coi như đi, toàn bộ hợp lại cũng đánh không thắng nàng." nói đến tấn công, nhưng đây là sự thật. Mọi người hôm qua thành lập tự tin đi theo Tiêu tán đối mặt Sích Huyết Thần Mẫu cao thủ như vậy, bọn hắn thật quá yếu. Chương 470. Cùng sau lưng Sích Huyết Thần Mẫu, Sở Ca thấp thỏm lo lắng. Mặc dù theo logic bên trên suy đoán, Sích Huyết Thần Mẫu chưa hẳn muốn hại hắn, nhưng sinh tồn trong sân đấu có quá nhiều không bình thường người, Sở Ca nhịn không được hỏi, "Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Muốn làm thẻ, ta có khả năng duy tâm thanh toán." Sích Huyết Thần Mẫu khẽ cười nói, "Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, xong xuôi thẻ về sau, có chuyện tốt chờ ngươi." nàng giọng điệu này. Sở ca không hiểu nghĩ đến xoa bóp phục vụ, hắn đột nhiên liên tưởng đến tối hôm qua nhận được tin nhắn. Chẳng lẽ xích huyết thần mẫu mong muốn mời hắn, nhưng hắn còn không có nghiên cứu rõ ràng trong thân thể của mình đến cùng có bí mật gì. Vừa nghĩ tới mình bị một đám quái trùng ăn hết, hắn liền lưng bước lên hơi lạnh. Quá kinh khủng, nhất định phải nghĩ biện pháp giải vây, không thể gia nhập trùng tộc. Hai người đi được không tính quá nhanh, phảng phất tại tản bộ một dạng. Chợt nhìn, phảng phất là một đôi đang ở cãi nhau hở hở tình lữ. Sau một tiếng rưỡi, bọn hắn đi vào một chỗ quảng trường thương mại bên trong. Sở Ca phát hiện nơi này là trước đó Sích Huyết Thần Mẫu đi làm địa phương. Không thể nào, thật muốn làm thẻ, Sở Ca cảm giác được chính mình có thể muốn bị hố. Quả nhiên, tiến vào trong tiệm về sau, Sích Huyết Thần Mẫu mang theo Sở Ca đi vào trước quầy, bắt đầu xử lý thẻ. Mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ, tiệm chúng ta đều có chuyển động, ngươi có khả năng mang bạn gái của ngươi nhóm thay phiên tới chọn quần áo, cao nhất ưu đãi một chiếc, mua 5000 đưa 50 ưu đãi khoán, mua 10000 đưa 2 cặp thuyền mờ ốp, hảo sự thành xong. Sích Huyết Thần Mẫu mỉm cười nói. Sở Ca bộ mặt co rúm, tâm tình có chút phẫn nộ đây cũng quá mắc đi hai cặp thuyền vơ giá trị 50 khối tiền xử lý thẻ sau khi thành công xích huyết thần mẫu dẫn sở ca tiến vào bên trong nhân viên gian phòng trong phòng có một tấm bàn dài giờ phút này đang có một người đàn ông tuổi trung niên chờ hắn ăn mặc đỏ thẫm âu phục trong miệng ngậm một điếu thuốc thôn vân thủ vụ biểu lộ thâm thúy thoạt nhìn hết sức có thành thục nam nhân mị lực người mang đến xích huyết thần mẫu cười nói sau đó kéo ra một cái ghế ngồi xuống sở ca nhìn về phía nam tử trung niên do hỏi là ngươi tìm ta nam tử trung niên đem trong tay thuốc lá bóc tát cười nói ngồi xuống trước đã sở ca thứ khởi. Ta nghe nói qua ngươi, đoàn đội của ngươi tại tứ tinh sân thi đấu rất có tiềm lực, có lẽ sau năm, các ngươi liền lên tới năm sao. Giọng điệu này, rõ ràng là đại lão. Liên Ngũ tinh đều nói đến mây trôi nước chảy. Sở Ca ngồi xuống, hỏi, "Xin hỏi ngươi là?" "Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Lữ Thiên cười, là sư vương đột kích đội trưởng, muốn mời ngươi gia nhập sư vương đột kích, chúng ta đoàn đội xếp hạng 34 tên, trước mắt tại lục tinh trong sân đấu, ngươi nếu là nguyện ý tới, chờ ngươi lên tới ngũ tinh sau, có thể gia nhập chúng ta điểm đoàn." Nam tử trung niên cười nói, ngữ khí hết sức tùy ý, không có ngạo khí cũng không có quá ti khiêm. Sư Vương đột kích, Sở Ca nhướng mày, hắn tự nhiên nghe nói qua chi này sinh tồn đoàn đội đây chính là toàn bộ sinh tồn sân thi đấu xếp hạng 50 vị trí đầu siêu cấp đoàn đội, kỳ thành viên đều là sư tử mà lại dẫn đầu qua đoàn đội, cho nên xưng là sư vương. Lữ Thiên cười thực lực càng là tại sân thi đấu 20 vị trí đầu, mà ở trong nước có thể bại ba vị trí đầu. Sở Ca cười nói, nguyên lai là sư vương đột kích, đây chính là thần tượng, bất quá chuyện này ta phải suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Lữ Thiên cười gật đầu nói, tại ngươi lên tới Ngũ Tinh trước, đều có thể cân nhắc. Sở Ca khẳng định muốn từ tuyệt, nhưng không thể trực tiếp từ tuyệt. Nghe nói ngươi có hai loại sinh tồn thiên phú." Lữ Thiên cười hỏi. "Quả nhiên, Sở Ca trong lòng cảnh giác. Hắn lưỡng lự, không biết nên trả lời thế nào. Tại sinh tồn trong sân đấu, tuyệt đại đa số sinh tồn giả chỉ có thể thích ứng một loại sinh tồn thiên phú, nhưng có số ít người có khả năng gánh chịu hai loại sinh tồn thiên phú, loại người này chúng ta xưng là thiên tài, ngươi chính là thiên tài, ta cũng thế." Lữ Thiên cười cười nói. "Ta sinh tồn tiên phú là thanh âm cùng cơ bắp độ cứng, ngươi là thanh âm thêm hỏa diệm a." Hiện tại đã truyền ra Loan Trưởng có không ít đoàn đội sẽ đến mời chào ngươi, nhưng tin tưởng ta, gia nhập sư Vương đột kích là ngươi lựa chọn tốt nhất, cùng một giống loài, mọi người ăn ý mới càng lớn, phương thức huấn luyện cũng giống nhau. Lữ Thiên cười nói rất chân thành, Sở Ca cũng cảm thấy có đạo lý. Nhưng đạo lý về đạo lý, hắn vẫn là muốn mang lĩnh chính mình đoàn đội. Không phải hắn tham luyến đoàn trưởng quyền lực, mà là hắn không muốn đem phía sau lưng giao cho không tín nhiệm người. Thấy chết không sờn đã trải qua sinh tử một năm, Sở Ca hết sức hưởng thụ cùng các đội viên ở chung đây là xã hội hiện đại rất khó hưởng thụ được tình nghĩa. Thấy mở, đồng sinh cộng tử Sở Ca bắt đầu cùng Lữ Thiên Cười Hàn Huyên, hai người cho tới sinh tồn thi đấu, chủ đề liền càng nhiều. Sinh Huyết Thần Mẫu ngồi ở một bên, tay phải nâng quai hàm, một mặt mỉm cười, thoạt nhìn như là người tiếp khách, trên thực tế nàng là trong ba người mạnh nhất. Cho dù là Lữ Thiên Cười cũng đánh không lại nàng. Hàn Huyên nửa giờ, Sở Ca rời đi. Lữ Thiên Cười một lần nữa đốt một điếu thuốc, cười nói, xem ra tiểu tử này có chút không tình nguyện, cũng như thường, dù sao mang theo một năm đoàn đội, tình cảm vẫn còn, chờ hắn đến ngũ tinh liền sẽ rõ ràng cái gì là tàn nhẫn. Sĩ Huyết Thần Mẫu treo cho hỏi. Tựa như các ngươi lúc trước đối chủng tộc như thế sao? Nghe vậy, Lữ Thiên cười lập tức xấu hổ. Hắn giả khúc một tiếng, vội vàng giải thích nói: quy tắc nguyên nhân, không trách chúng ta. Xích Huyết Thần Mẫu lắc đầu cười một tiếng, cũng không có tiếp tục dây dưa. Sinh tồn giả quả thật bị sinh tồn quy tắc bài bù bốn. Rời đi quảng trường thương mại về sau, Sở Ca chạy hướng thấy chết không sờn câu lạc bộ. Hắn coi như chạy bộ huấn luyện, một bên chạy, một bên suy nghĩ vừa rồi nói chuyện với nhau. Hắn rất tò mò Xích Huyết Thần Mẫu cùng Lữ Thiên cười quan hệ. Xích Huyết Thần Mẫu tại sao phải làm người trung gian? hai người hẳn không phải là tình nhân quan hệ, xích huyết thần mẫu cơ hồ đều không có con mắt nhìn qua lữ thiên cười, đoán chừng là lợi ích quan hệ. trở lại câu lạc bộ về sau, cố thiên kiều đám người lập tức vây quanh, không có việc gì, liền là nghĩ lôi kéo ta, ta không có đồng ý. sở ca lắc đầu cười nói, mọi người nghe xong, lập tức thở dài một hơi, chập chập, chúng tộc không phải chỉ lấy chung sao? tiểu khả liên kinh ngạc hỏi, sở ca giải thích nói, nàng là người đứng giữa, là sư vương đột kích đoàn trưởng muốn mời ta, tối tối về sau lại nói, mọi người tiếp tục huấn luyện. Hắn chú ý tới những học viên khác đều hiếu kỳ nhìn qua, có chút rêu rao, cho nên dừng lại chủ đề. Mọi người lập tức tán đi. Sở Ca đi đến lầu 2, chuẩn bị ngồi xuống suy nghĩ thật kỹ. Hắn đã đem sinh tồn danh sách năng lực nhớ kỹ, cho nên trước tiên có thể ngẫm lại tiếp xuống nên tăng cường cái nào phương diện. Hắn là sư tử, vẫn là đến tăng cường lực lượng, cơ bắp cường độ cũng có thể. Có thể đánh có thể chịu, mới là sư vương, không thể chỉ dựa vào tốc độ cùng lập độc. Suy nghĩ sau một tiếng, Sở Ca chuẩn bị tiến vào sinh tồn phòng đúng lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chung reo điện báo chính là Trác Nghệ Thái. Sở Ca nghe, "Uy, là có người hay không tìm ngươi?" Trác Nghệ Thái trước tiên hỏi. Sở Ca đáp, "Ừm, sư vương đột kích. Nếu như ngươi muốn cự tuyệt, không cần sợ, ngươi dù sao cũng là sinh tồn hiệp hội đăng ký thành viên, chịu chúng ta bảo hộ." Trác Nghệ Thái cười nói, "Sinh tồn hiệp hội ý nghĩa liền là quản lý sinh tồn giả, lưng nhờ vào quốc gia, nói ra lời nói này, Trác Nghệ Thái vẫn rất có phân tích." Chương 471. Đa Tạ nhắc nhở, "Ta đây lần sau cự tuyệt, nếu như gặp uy hiếp, liền chuyển ra sinh tồn hiệp hội tới." Sở Ca cười nói, "Trước kia không cảm thấy Từ khi lệ giới xuất hiện về sau, hắn cảm thấy sinh tồn hiệp hội tác dụng càng lúc càng lớn. Đúng vậy, chúng ta hiệp hội đã phái người đi đã cảnh cáo vào thành những sinh tồn giả đó đại lao, đoán chừng đều là hướng về phía ngươi vị này song thiên phú người tới, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Chắc nghệ thải trong giọng nói xen lẫn ao áo diễm. Hai cái sinh tồn thiên phú, chết không được cái tên này lớn lên nhanh như vậy. Sở ca khiêm tốn vài câu, sau đó cút máy trò chuyện. Hắn như chút được gánh nặng, sau đó tiến vào sinh tồn phòng. Hắn hiện tại có 22884 sinh tồn tích phần. Tự nhiên có khả năng hối đoái lờ vở năm sinh tồn năng lực, hắn quyết định về mặt sức mạnh ra tay, voi ma mút lực lượng lờ vở năm có thể đạt được tiền sử voi ma mút lực lượng, cần 29999 sinh tồn tích phân, đây là sở ca ngưỡng mộ trong lòng lựa chọn. Hắn đã hối đoái qua lờ vở bốn công tượng chi lực, lại thêm voi ma mút lực lượng, chắc chắn rất khủng bố. Voi ma mút lực lượng được cho là đắt nhất lờ vở năm sinh tồn năng lực, còn lại sinh tồn tích phân liền giữ lại, làm ra quyết định về sau. Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, chiếu vào sở ca trên thân, trong chốc lát. Sở ca có loại thân thể bị xé nứt đau nhức cảm giác. Voi ma mút chính là là một loại cỡ lớn sinh vật, phần lớn voi ma mút đều so phi châu voi được còn muốn khổng lồ. Chúng nó thân ở hoàn cảnh có thể so sánh hiện đại voi muốn ác liệt được nhiều. Voi ma mút tố chất thân thể cực kỳ khủng bố, hiện đại kỹ thuật cũng khó có thể tinh chuẩn mô phỏng ra tới. Dù sao đây là đã diệt sạch sinh vật, nhân loại chỉ có thể căn cứ tương tự động vật tiến hành số liệu mô phỏng. Một lát sau, quang mang tán đi. Sở ca thân hình hiện lộ ra, hắn cảm giác mình toàn thân tràn ngập lực lượng, liền tường đều có thể dễ dàng đánh vỡ. Hắn lập tức điều ra thuộc tính của mình bảng xem xét tài quyết giả. Sở ca tứ khởi tỉnh giai tứ tình lực cắn. Một trăm linh chân trước lực lượng 29400, 19.352, chi sau lực lượng 29883, 19.492, lực phòng ngự 18.723, 15.713, tốc độ 5.899, 6.997, thể lực 7.682, 7.311, độc tố lực sát thương 9.999 sinh tồn bản thể phi châu hùng sinh tồn năng lực. Bên ngoài thân biến sắc, liệt báo tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực lượng cường hóa, công tượng chi lực, cơ bắp tiến hóa, con rắn phản ứng thần kinh, ngắn hôn ngạc. Lực cắn, thể lực cường hóa, cá voi sát thủ sinh trường gen, trí mạng ngọc độc, voi ma mút lực lượng sinh tồn thiên vũ, nộ diễm ly hỏa, mê hồn bá hồng sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cả xin tồn đoàn đội, thấy chết không xiển sinh tồn tích phân, 1885 điểm duyên, 1500. Sở ca kinh hỉ. Sở chén tăng 1 vạn, lực cắn, thể lực có biên độ nhỏ tăng trưởng, lực phòng ngự cũng tăng trưởng không ít, liền là tốc độ xuống giảm hơn 1000. Sở Ca lập tức tưởng tượng ra một chiếc gương chiếu xem thân hình của mình. Hắn phát hiện rắn chắc không ít, vải cao hai m một, tứ chi và mỡ đầy đầu lông bờm khiến cho hắn thoạt nhìn càng cường trắng hơn. Từ đầu về sau, lông bờm đầu tiên là màu vàng nâu, lại là dần dần biến thành đen. Càng thêm, chợt nhìn, hắn so phi châu tê giác còn cường trắng hơn. Luận thân thể độ rộng, tê giác đều chưa hẳn có thể so đến được hắn. Biến hóa này không phải một chút xíu. Sở Ca đi đến đoàn đội tu hành quán bên trong, giờ phút này thấy chết không sờn đoàn người đều tại. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Sở Ca tất cả đều bị hút đến. Khá lắm, hiện tại Sở Ca Thoạt nhìn So La Sinh Đại Đế còn muốn uy vũ. Hắn đi thẳng chính là lực lượng con đường, luận cơ bắp đường nét, La Sinh Đại Đế hoàn toàn không so được. "Oa, lão đại, người này biến thân." Liệt Hạo đại tướng quân Hưng phân nói. Hắn bước nhanh đi vào Sở Ca trước mặt, phát hiện mình cùng Sở Ca so, cũng lộ ra nhỏ hơn một chút. Hắn là thân cao 2 mét, mà Sở Ca là vai cao 2 mét. Nếu là Sở Ca đứng lên, hắn liền cùng tiểu đệ đệ một dạng. Những người khác cũng xúm đến. Bọn hắn mồm năm miệng 10 hỏi thăm, rất tò mò Sở Ca đổi cái gì sinh tồn năng lực. Sở Ca cũng không có dấu giễm 20999 tích phân sinh tổn năng lực, đây cũng quá hảo khí đi. Voi ma mút lực lượng, ta nhớ kỹ. Địa đầu xà tự lẩm bẩm. Cố Thiên Kiều đánh giá Sở Ca, tâm tác lấy làm kỳ lạ, ngươi này cùng trong hiện thực ngươi chênh lệnh quá xa a. Sở Ca đắc ý xoay chuyển một vòng tròn, nói, ta uy vũ a. Cố Thiên Kiều gật đầu, nhường Sở Ca càng thêm đắc ý. Người nào đến cho ta luyện tay một chút? Sở Ca dò hỏi. A nặc lập tức nảy ra, nói, ta tới, van cầu ngươi chủ chết ta. Sở Ca nhếch miệng cười một tiếng, nâng lên sư trượng Cười nói, "Đã ngươi muốn tìm chết, ta đây liền thành toàn ngươi." Những người khác cấp tốc tránh ra, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Sở Ca lực lượng lớn đến bao nhiêu. A Nặc run run thân thể, cười nói, "Ta có thể là toàn đoàn cứng rắn nhất nam nhân." Hắn lập tức va chạm hướng Sở Ca, tốc độ cực nhanh. Sở Ca kéo căng thân thể, vung chảo vỗ tới ẩm, A Nặc trực tiếp bị một chảo đánh bay, bay ra ngoài xa 7, 8 mét, trung điệp đập xuống đất, kém chút hôn mê. Sở Ca sư trưởng cũng cảm giác đau nhức. Những người khác không có thấy ngoài ý muốn, A Nặc mặc dù cứng rắn, nhưng khí lực xác thực kém xa tí tấp Sở Ca. Tốt, tiếp tục huấn luyện đi. trừ phi các ngươi cũng muốn cùng A Nặc một dạng tìm thai vạn. Cố Thiên Kiều thúc giục nói. Mọi người lập tức tản ra. Sở Ca mạnh lên cũng để bọn hắn hưng phấn lên, bắt đầu suy tư nên như thế nào mạnh lên. A Nặc không có bị đánh chết ơi, nhưng quả thật bị đập ngất đi. Đi qua sinh tồn sân thi đấu trị liệu về sau, lần nữa sinh Long hỏa hổ. Cao nguyên phía trên, trong rừng cây, mười mấy tên vũ trang chiến sĩ lượn quanh thành một vòng. Trong vòng nắm chắc đài máy xúc kiểu dáng khác biệt, có lớn có nhỏ, đã đào ra một cái hố to. Hố rìa tạm thời trưng bày một tấm bàn công tác. Phía trên có máy tính. Một tên ăn mặc áo khoác trắng nam tử hai tay ôm cánh tay, tầm mắt nhìn chằm chằm máy tính màn hình, không biết suy nghĩ cái gì. Lúc này lại hô truyền đến tít tít tít thanh âm, cả kinh áo khoác trắng nam tử liền vội vàng đi tới. "Tiến sĩ, đào được." "Thật sự có, hoàn chỉnh cùng long hóa thạch, kiểm tra đến có thể thí nghiệm gen thành phần." Một tên nhân viên công tác hưng phấn hô áo khoác trắng nam tử lập tức nhắc nhở, "Cẩn thận một chút, đừng phá hủy hóa thạch." Hắn mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. "Rốt cuộc tìm được, cái này liền có có thể phát hiện cái chỗ kia phương pháp." Vài ngày sau, giữa trưa Sở ca tại câu lạc bộ đối diện trong tiệm cơm ăn cơm, ngồi cùng bàn chỉ có Diệp Nộ không, Nam Cung, những người khác vội vàng huấn luyện. Vừa rồi ta nói, các ngươi không có ý kiến chứ? Sở ca hỏi. Hắn nhường Nam Cung mang thứ 3 điểm đoàn, nhường Diệp Nộ không lên tới thấy chết không sờn đoàn đến, đến mức phá kén trọng sinh đoàn, nhường liệt hạo đại tướng quân đi mang. Liệt hạo đại tướng quân mặc dù xúc động, nhưng không sóng, nên sợ thời điểm vẫn có thể sợ ở chung lâu như vậy. Bọn hắn đã có khả năng tín nhiệm liệt hạo đại tướng quân, dĩ nhiên không có. Diệp Nộ không cười hắt hắt nói. Nam Cung gật đầu nói, ngược lại là mang tam tinh đoàn đội mang ai cũng cùng dạng. bất quá, lão đại, nhiều nhất lại mang một năm, liền để ta hồi trở lại thấy chết không sờn đoàn đi. ta hoài niệm cùng các ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu cảm giác. đi theo sở ca, hắn chỉ cần nghe chỉ huy. hiện tại, hắn vẫn phải quan tâm toàn đoàn, lúc chiến đấu trong lúc nguy cấp, tất cả mọi người chỉ hắn, khiến cho hắn có chút chịu không được. sở ca lộ ra nụ cười, đang cần hồi đáp. đong nhiên, có người vào cửa hàng. sở ca ngửi được một cố mùi máu tươi. chương 472 diệp nộ không cùng nam cung cũng ngửi được mùi máu tươi đi theo quay đầu nhìn lại đi vào tiệm cơm chính là một tên thanh niên, an mặc ngắn tay áo sơ mi trắng cùng màu xanh đậm quần jean, trên cánh tay văn đầy hình xăm, vẻ mặt rất túi, một bộ thanh niên lêu lổng bộ dáng. trong tiệm thực khách không coi là nhiều, hắn nhìn lướt qua, rất nhanh rơi vào sở ca ba người trên thân, trực tiếp đi tới. sở ca hít hà mùi của hắn, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là hắn, thân bí quần đảo bên trong gặp phải không phá vật thể, mã linh linh đệ đệ, Diệp mộ không, nam cung chưa bao giờ gặp không phá vật thể, cho nên đều cảnh rất lên, không có việc gì, người một nhà. sở ca nói khẽ. Tránh cho bọn hắn phát sinh xung đột. Không phá vật thể đi vào sở ca bên cạnh ngồi xuống đối với cái tên này, sở ca vẫn là tràn ngập chờ mong. Tên này tuyên bố chính mình có hơn 5 vạn điểm lực phòng ngự trị số, mặc dù mặc khác thuộc tính, nhưng riêng là lực phòng ngự đã có ngũ tinh tư cách. Mà lại cái tên này vai cao 2m2, cùng sở ca một dạng cao lớn, chẳng qua là cơ bắp đường nét không bằng sở ca. Mạnh như vậy thú năng gia tăng đối địch lực uy hiếp. Lão đại, ta đã o ướt khỏi tờ tờ, tháng sau liền gia nhập các ngươi, trước hết để cho ta gia nhập các ngươi câu lạc bộ đi, thì ta nói các ngươi câu lạc bộ không sai. Không phá vật thể tùy tiện nói ra, hắn nhìn cũng không nhìn Diệp nộ Không, nam cung liếc mắt. Sở Ca liếc nhìn hắn, nói, "Vậy ngươi phải nộp học phí." "Học phí? Các ngươi có thể dạy chúng ta cái gì?" Không phá vật thể khó chịu mà hỏi. Diệp nộ Không lập tức nói, "Vịnh Xuân, muốn học không?" Không phá vật thể quay đầu nhìn về phía hắn, khẽ nói, "Liền ngươi, đánh cho đau nhức ta sao? Chờ một chút mà đi luyện một chút. Ngươi đứng đây bất động để cho ta đánh." Diệp nộ Không khiêu khích nói, "Tốt, ta hơn năm vạn lực phòng ngự sợ ngươi. Hơn năm vạn" Diệp Ngộ không dọa đến mí mắt kinh hoàng. Nam cung cũng bị dọa đến tay phải lạnh coóng, đua kém chút rơi xuống đất. "Thôi đi, mới hơn năm vạn, đợi lát nữa dạy người làm người." Diệp Ngộ không hừ hừ nói, nói tới nói lui, hắn trong lòng vẫn là hốt hoảng. Sở Ca lập tức đứng dậy tính tiền, sau đó mang theo ba người trở lại câu lạc bộ. Diệp Ngộ không cùng không phá vật thể đi đến trên lôi đài, tất cả mọi người tụ tập tới. Người kia là ai? Không rõ ràng a, rất lợi hại dáng vẻ. Vừa rồi giống như nghe đến lão đại nói là chủ đoàn người mới. Phó đoàn trưởng được hay không a? cảm giác khí thế cũng không bằng đối phương, hẳn là không kém đi, bằng không sở ca lão đại cũng sẽ không để bọn hắn đánh a. cũng đúng, khoảng cách quá lớn, liền không có so tài tất yếu. học viện nhóm nghị luận ở mỹ, liền chủ đoàn thành viên nhóm cũng thảo luận. từ khi cứ điểm tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, bọn hắn liền đi sinh tồn thành điều tra qua không phá vật thể, tên này danh tiếng còn không nhỏ, sát thực rất mạnh, bất quá hắn không có tiến hành chiến lược kiểm chắc, cho nên không có vào bảng. trên lôi đài, không phá vật thể hai tay chống ngạnh, nâng lên bắp thịt cả người, tất cả mọi người có thể thấy cơ thể của hắn trong nháy mắt biến lớn tại thị giác bên trên liền cấp cho người một loại sắt thép cường ngạnh tầm giác tới nệ ta không phá vật thể một mặt khinh thường nói diệp nộ không lập tức đi đến trước mặt hắn cách xa nhau một mét tầm diệp nộ không nhanh như tia chớp ra tay đánh vào không phá vật thể trên cổ nhưng mà không phá vật thể cũng không có động một thoáng ngay sau đó diệp nộ không cầm không phá vật thể làm cọc gỗ người bắt đầu đánh vịnh xuân không phá vật thể sát thực cứng rắn nhường tay chân của hắn cảm giác đau nhức nhưng diệp nộ không không có bối rối mà là bắt đầu kích không đánh tan được vật thể chỗ khớp nối diệp nộ không động tác rất nhanh gọn gàng mỗi một chiêu đều có đập nện cảm giác, thấy người vây xem hoa cả mắt, Không Phá Vật Thể không núp đít, ngay từ đầu còn trên mặt nụ cười, nhưng cũng không lâu lắm, nụ cười của hắn liền cứng đờ. Diệp Nộ không vây quanh hắn không ngừng xoay quanh, công kích trên người hắn từng cái chỗ khớp nối cùng với huyệt vị, tha năm vòng, Không Phá Vật Thể bắt đầu run rẩy. Trung Hoa võ thuật quả nhiên bác đại tinh thông, Cố Thiên Kiều cảm khái nói, theo tố chất thân thể đi lên nói, Không Phá Vật Thể nghiến ép Diệp Nộ không, có thể trước mắt đến xem, Diệp Nộ không có hy vọng thắng lợi đương nhiên, đây chẳng qua là đàng quy tát phía dưới, nếu là như thường chém giết. Diệp Ngộ không tuyệt đối bị không phá vật thể miêu sát, cũng chính là nhân thân. Nếu là biến thành sinh tồn bản thể, vậy liền không nhất định. Thiệu Minh nói theo, những người khác cũng bắt đầu thảo luận ầm. Diệp Ngộ không ngón tay chỉ tại không phá vật thể hết hầu bên trên, bị đập nện mấy trăm cái không phá vật thể cuối cùng không chịu nổi, hướng về sau ngã đi. Thối lui đến lôi đài một góc, hắn không có ngã xuống, chẳng qua là hò khan vài tiếng. Diệp Ngộ không tay thì đang run rẩy, hắn cảm giác mình tay đều nhanh muôn phế. Tính ngươi lợi hại, rõ ràng tố chất thân thể khoảng cách nhiều như vậy, nhưng vẫn là có thể phá cơ thể của ta phòng ngự. Võ thuật của ngươi rất không tệ. Không phá vật thể tán thán nói, hắn kỳ thật không có bại, hắn cũng nhìn ra được Diệp Ngộ không đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng hai người thực lực sai biệt vốn là lớn, hắn không đáng chăm chỉ. Sở Ca vỗ tay, cười nói, các vị, vị này người mới gọi Không phá vật thể, sắp gia nhập thấy chết không sền đoàn, hắn sinh tồn kinh nghiệm hết sức phong phú, mọi người có chỗ nào không hiểu cũng có thể hỏi hắn. Hắn vỗ tay một cái, những người khác đi theo vỗ tay. Lâu một trong đại sảnh bị tiếng vỗ tay tràn ngập, Không phá vật thể cùng Diệp Ngộ không cũng đi theo lộ ra nụ cười. Xem như không đánh nhau thì không quen biết, cứ như vậy không phá vật thể thành công gia nhập câu lạc bộ về sau thời gian bên trong chủ đoàn thành viên thường xuyên khiêu chiến hắn coi hắn làm đồng cát hắn cũng vui vẻ đến như thế a nặc cảm giác địa vị của mình đụng phải dung chuyện huấn luyện đến càng thêm liều mạng lân cận trận tiếp theo sinh tồn thi đấu mọi người liên tục bắt đầu hối đoái sinh tồn năng lực 4. ban đêm biệt tự lầu 1, sở ca ngồi ở trên ghế salon do hỏi gần nhất cái kia nằm vùng còn tại gây sự sao tiểu khả liên ngồi tại một cái đại hoa em bé trên thân một bên chơi điện thoại một bên hồi đáp không có chịu cực tội bại về sau Hắn liền chưa từng xuất hiện, ta hoài nghi chúng ta bên trong khả năng không có nằm vùng, chỉ là địch nhân lẻn vào đến câu lạc bộ đến, chúng ta suy nghĩ nhiều. Sở Ca cảm thấy có khả năng này. Lúc này, Tiêu Anh Hùng trống rỗng xuất hiện, nói: "Ta nghe được, trận tiếp theo liền là Hải Lục không thi đấu, nghe nói còn là không khác biệt thi đấu." "Không khác biệt thi đấu?" Sở Ca nhíu mày. "Nói cách khác, bọn hắn khả năng tao ngộ ngũ tinh sinh tồn giả, lục tinh sinh tồn giả. Năm ngoái không phải cũng là à, tại ngẫu nhiên giống loài quy ta dưới, kỳ thật còn tốt." Tiểu Khả Liên cười nói, "Không có áp lực chút nào." Dưới cái nhìn của nàng, Hải Lục không thi đấu vẫn là phải xem vận khí. Vận khí tốt liền có thể sống thật tốt. Ngày mai liền biết, thời gian trôi qua thật nhanh. Sở Ca cười nói, cứ điểm tranh đoạt chiến dài đến 10 ngày, còn lại tháng ngày liền huấn luyện đều có chút gấp rút. Sở Ca bỗng nhiên có chút hoài niệm bình thường tháng ngày. Hắn đã rất lâu không có ngủ rất thẳng, xem phim chơi game. Nghĩ xong, Sở Ca đứng dậy, nói, "Đi, tiếp tục huấn luyện, đêm nay thêm luyện 100 cây số chạy tự ly giải." Tiểu Khả Liên nghe xong, vẻ mặt lập tức sụp đổ xuống tới. Tiêu Anh hùng lặng lẽ rời đi thần không biết quỷ không hay tất cả mọi người sợ cùng sợ ca huấn luyện chung cái tên này quá độc ác. chương 473. khoảng cách lần sau thi đấu còn có 5 ngày mọi người cùng tụ tại đoàn đội tu hành quán bên trong sở ca cố thiên tiểu tiểu khả liên an Nặc, tiêu anh hùng liệt hạo đại tướng quân an tu la ba ba bóng lưng tiểu minh xích luyện địa đầu xả vẫn như cũng là 11 người đại đa số người hình thể đều sinh ra một chút biến hóa đều là bởi vì mới sinh tồn năng lực cảm giác không có bao nhiêu ý nghĩa khẳng định là ngẫu nhiên giống loài trọng yếu là địa điểm cùng giống loài ha Nặc mở miệng nói, những người khác đi theo gật đầu. Nguyên nhân chính là như thế, tất cả mọi người biểu hiện được rất nhẹ nhàng, địa đầu xả còn đang không ngừng tiến lên, nỗ lực rèn luyện. Sở Ca cười nói, lần này thi đấu, mục tiêu của chúng ta vẫn như cũ là chí ít có 5 người sống sót. Nếu là thất bại, thi đấu sau khi kết thúc liền sẽ ma quỷ huấn luyện trừng phạt. Tiểu Khả liên lập tức khổ cái mặt. vô luận bọn hắn có nhiều thuận lợi, Sở Ca luôn là đối yêu cầu của bọn hắn hết sức khắc nghiệt. Đúng rồi, Hải Dương sinh tồn giả có cân nhắc được không? Nếu như không có, ta có khả năng để cử hai người. Tiểu Minh bỗng nhiên nói ra. Mọi người nhìn về phía hắn, trong nháy mắt liên tưởng đến Sở Bạt Tạ Đoàn. Từ khi cứ điểm tranh đoạt chiến sau khi kết thúc, Tiểu Minh tựa hồ còn tại cùng Sở Bạt Tạ Đoàn người liên hệ. Tại câu lạc bộ lúc, thường xuyên thấy hắn cầm điện thoại di động cùng người nói chuyện triền miên. Xích Luyện hoài nghi hắn lừa luyến. Lợi hại sao? Sở Ca cười hỏi. Tiểu Minh gật đầu nói, tại sinh tồn trong sân đấu xếp hạng trước 100 năm, trong đó một vị tiến vào 50 vị trí đầu. Cái kia chính là Sở Bạt Tạ Đoàn không thể nghi ngờ. Tiểu Khả liên trêu chọc nói, tụi con nhỏ cũng không thể hiểu đường, học tập cho giỏi ta biết các ngươi cái tuổi này tiểu hài tử liền đưa thích trên điện thoại di động làm chút loe loe trên mạng nhất biết gây sự liền là các ngươi tiểu minh quân bách may mắn không là thân người bằng không khẳng định đỏ bừng cả khuôn mặt thực lực mạnh có thể tới câu lạc bộ phỏng vấn chờ sau đó một tháng đi sở ca cười nói thấy chết không sờn giết địch số một mực tại gia tăng tạm thời còn có thể lại mời một vị đến lúc đó có thể cho một người khác trước đơn độc thi đấu chờ đợi lấy thêm ra danh lệnh tốt đợi lát nữa ta liền liên hệ các nàng tiểu minh cao hứng nói đúng lúc này Một đạo màn sáng xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt lần sau sinh tồn thi đấu tưởng tình nhắc nhở Hải Lục không đoàn đội thi đấu, 1, 500 chi sinh tồn đoàn đội buông xuống tại một cái sân thi đấu, ngẫu nhiên giống loài, sống đến sinh tồn thi đấu kết thúc hai, mỗi săn giết một tên kẻ địch, có thể thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân, đoàn diện sinh tồn đoàn đội, có thể toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân, phe mình đoàn đội nếu là bị. Đoàn diện, toàn viên ngoài định mức khấu trừ 500 sinh tồn tích phân 3, lần này sinh tồn thi đấu ẩn hàm những quy tắc khác, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần này thi đấu thời gian, 120 giờ. Sinh tồn thi đấu địa điểm, không biết. Quả nhiên, trên cơ bản không có lộ ra tin tức gì. Liệt Hạo đại tướng quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, 500 cái đoàn đội, này so với trước năm muốn nhiều a, xem để sinh tồn người đảo thải tốc độ kém xa mới tăng tốc độ nhanh. Đây chỉ là bên trong một cái sân thi đấu, hải lục không thi đấu, nhưng là sẽ chia làm rất nhiều cái sân thi đấu. Tiểu Khả Liên cười nói, địa cầu liền là nhiều người, ta hiện tại cảm giác người người đều là sinh tồn giả. Đúng a, ta trước đó tại sinh tồn thành gặp trường cấp 3 đồng học. An Tua gật đầu nói, Mọi người bắt đầu thảo luận lên sinh tồn giả số lượng. Sở Ca đột nhiên cảm giác được muốn cùng người trong nhà liên lạc một chút. Nhà khác người biến thành sinh tồn giả về sau, hắn còn không biết. Xem ra vẫn là đến thông qua sinh tồn thành đi tìm hiểu một chút. Cố Thiên Kiều bất đắc dĩ cười nói, mọi người cũng cảm thấy nên đi sinh tồn thành. Sau đó, Sở Ca nhường mọi người giải tán, riêng phần mình huấn luyện. Cố Thiên Kiều, Tiểu Khả Liên, Liệt Hạo đại tướng quân thì đi tới sinh tồn thành. Sở Ca vòng quanh đường băng chạy bộ. Hối đoán vội mà mất lực lượng về sau, lực lượng của hắn mặc dù tăng gọi, nhưng tốc độ có chỗ giảm xuống hắn đến tăng lên một thoáng, hắn hiện tại đã có mập su thế, cường tráng đến cường độ nhất định, liền làm mập. Sở ca không muốn chính mình biến thành không đủ linh hoạt cử quái. Mấy ngày kế tiếp, trong câu lạc bộ đều lâm vào chuẩn bị chiến đấu trong trạng thái. Năm ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Sở ca mặc dù là song thiên phú người, nhưng cũng không phải sinh tồn sân thi đấu đại nhân vật. Tình cờ có người đại biểu sinh tồn đoàn đội mời hắn, đều chưa từng xuất hiện mâu thuẫn muốn. Sáng sớm, thấy chết không sờn đoàn tập trung ở đoàn đội tu hành quán bên trong, chờ đợi lấy sinh tồn thi đấu bắt đầu. Hy vọng chúng ta vận khí tốt địa đầu sà tự lầm bẩm, hắn là mong đợi nhất ngũ nhiên giống loài người, hắn biến thành càng mạnh giống loài tỷ lệ so đội viên khác đều cao, hắn bắt đầu không ngừng cầu nguyện, ngọc hoàng đại đế, vương mẫu nương nương, như lai phật tổ thấy hắn bộ dáng này, tất cả mọi người cười, liệt hạo đại tướng quân cười nói, ngươi cầu thần phù hộ, liền cầu thiên đế tần quân phù hộ đi, địa đầu sà kinh ngạc, hỏi, tần quân là thứ độ gì, ngươi không biết, ngươi không nhìn nhậm ngã tiểu tiểu thuyết sao, tần quân liền là sáng tạo hết thảy thần linh như bức tồn tại, liệt hạo đại tướng quân kinh ngạc hỏi địa đầu sà lắc đầu hắn cảm thấy liệt hạo đại tướng quân đầu vóc có hố tiểu minh đoán hận nói hả cái kia bị vùi dập giữa chợ à trước kia thay mới còn không sai cập nhật gần đây quá rất rưởi ta đều kéo đen xích luyện trướng mắt liếc hắn một cái cảnh cáo nói lên lớp đừng đọc tiểu thuyết ngươi không hiểu thật nghĩa gửi lưỡi dao thấy tiểu minh cắn răng nghiến lợi bộ dáng sở ca liền cảm thấy buồn cười treo chọc nói có thể là tác giả nghèo không có tiền cung cấp không nổi sáng tác ngộng tưởng đi mọi người cười cười nói nói không ngừng giảm bớt lấy sinh tồn thi đấu sắp đến không khí khẩn trương đại khái đi qua mười phút đồng hồ Sinh tồn thi đấu cuối cùng bắt đầu. Lần này Hải Lục không đoàn đội thi đấu chính thức bắt đầu. Sinh tồn quy tắc như sau lần này thi đấu địa điểm làm Amazon dừng mưa. Nương theo lấy lạnh lùng giọng nữ vang lên, Sở Ca mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng. Lại là Amazon dừng mưa, nhưng phía sau không có con số, rất có thể liền là địa cầu Amazon dừng mưa, cũng không phải là dị thời không. Rất nhanh, Sở Ca liền cảm giác mình rơi xuống đất, thân thể chi giác không ngừng khôi phục. Hắn từ từ mở mắt ánh vào trước mắt hắn chính là từng cái lớn lớn như trời trụ cây cối. Hoàng bết, ta nhỏ đi. Sở Ca lập tức hằn rồi, bên cạnh thảo đều so với hắn bình thường thấy cây tối cao hơn, không phải bình thường nhỏ. Sở Ca cúi đầu, không thấy mình thân thể. Xem ra hắn hẳn là biến thành côn trùng đúng lúc này, bên cạnh rừng cây kịch liệt lay động, một cái quái vật khổng lồ nhảy ra. Sở Ca dọa đến lui lại. Lại là một chiếc sừng tiên, toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm, trên đầu sừng dài dựng đứng lên, mười phần oai người. Sở Ca lần đầu thấy nhà lầu một dạng lớn một sừng tiên, thật sự là quá rung động. Ha ha ha, còn không sai, chí ít có thể dùng bay. Địa đầu xà thanh âm truyền đến, nghe được Sở Ca sử xúc cái này một sừng tiên là địa đầu xà, ôi không, vậy ta phải nhiều nhỏ. sở ca sụp đổ, cảm thấy thiên đô lún xuống tới. trước mặt bọ rùa là ai? tiểu khả liên thanh âm truyền đến, sở ca quay đầu nhìn lại, dọa đến đột nhiên ngẩng dựng lên. con rắn, thật lớn. chương 474, sở ca bị biến thành con rắn tiểu khả liên hù đến, nhưng hắn rất nhanh liền lấy lại tinh thần mà tới, hắn biến thành bọ rùa, bọ rùa không phải biết bay sao? sở ca vô ý thức phần lương dùng sức, ngay sau đó hắn liền mở ra cánh, như cánh tay sai sự hắn tốc độ cao vung lên cánh, cấp tốc cách mặt đất. Sở Ca kinh hỉ, hắn thật có thể bay, nhìn như vậy đến chả không tệ. Sở Ca túi đầu nhìn lại, ngoại trừ con gián Tiểu Khả Liên, một sừng tiên địa đầu xa bên ngoài, hắn còn chứng kiến ba con kiến, một đầu con giết, một con nện. Con nện kia không tính quá lớn, cùng Tiểu Khả Liên không sai biệt lắm. Tất cả mọi người là côn trùng. Sở Ca mở miệng hỏi, cho thấy thân phận của mình. Những người khác rồn rập mở miệng. Tiểu Minh, xích luyện, ba ba bóng lưng là con kiến. Con giết là liệt hạo đại tướng quân, con nện là Cố Thiên Tiêu. A Nặc, Tiêu Anh Hùng, Án An Tu La không thấy tâm hơi xem ra chúng ta hẳn là côn trùng sân thi đấu, cố thiên tiểu phân tích nói. côn trùng, sở ca đã không phải lần đầu tiên biến thành côn trùng, hắn sinh tồn thí luyện liền là con kiến, bất quá qua lâu như vậy, hắn vẫn là hết sức không thích đứng. thân vì một con bọ rùa, hắn có thể giết ai, sở ca nhìn về phía tiểu minh ba người, giết con kiến cũng là có thể, sẽ sẽ không gặp phải động vật sinh tồn giả. liệt hạo đại tướng quân khẩn trương hỏi, nếu như chẳng qua là côn trùng, vậy hắn vô địch, hắn biến thành con giết dài đến mười centimet, toàn thân đen kịt, nhảy vọt hiện lên màu đỏ, mười phần doanh người. Hẳn là sẽ không, coi như gặp được động vật, cũng đều là động vật hoang dã, nếu không sẽ phá hư sân thi đấu cân bằng, nói cách khác có 500 chi sinh tồn đoàn đội biến thành côn trùng, mọi người phải cẩn thận." Xích Luyện nói theo, ngữ khí của nàng có chút nghiêm trọng. "Phóng nhan quét tới, bọn hắn những côn trùng này cũng không tính là quá cường thế. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì." Cố Thiên Kiều cười nói, nhập ra tùy tụ, "Mọi người trước thích tướng một thoáng, miễn cho đến lúc đó gặp được kẻ địch hoàng thủ hoàng cước. Mọi người lập tức bắt đầu hoạt động thân thể." Sở Ca cũng thế, hắn tốc độ cao bay lượn, phát hiện tốc độ của mình rất nhanh. Hắn không phải một đầu bình thường bọ rùa, sinh tồn năng lực tố chất thân thể tăng phúc cũng thể hiện ra, phi hành hết tốc lực hắn nhanh đến cực điểm, mặc dù là địa đầu xà cũng xa kém xa. Hắn thử đụng vào địa đầu xà, trực tiếp đem quái vật lớn địa đầu xà đụng bay ra ngoài. Lão đại, ngươi thế này sao lại là bọ rùa a? Hoàn toàn là đạn. Địa đầu xà u ám nói, bị đụng đến toàn thân thấy đau. Những người khác cũng dần dần thích ứng năng lực của mình đúng lúc này, một đầu màu trắng cánh lớn hổ điệp bay tới. Là các ngươi à? Ta vừa phá kén mà ra. Antula thanh âm truyền đến. Phá kén mà ra, mọi người biểu lộ cổ quái. Còn có thể dạng này, chẳng lẽ A nặc cùng tiêu anh hùng cũng tại trùng kén bên trong? Còn có hai người đâu? Tiểu khả liên dò hỏi. Vừa dứt lời, trong đất bùn chui ra hai đầu con run. Cuối cùng ra đến rồi. Và, các ngươi làm sao lớn như vậy? Tiêu anh hùng, A nặc đi theo mở miệng nói ra. Bọn hắn đều biến thành con run địa đầu xà cười lợi trời, cười nhạo nói, các ngươi biến thành con run. Ha ha ha, cảm giác như thế nào? A nặc cùng tiêu anh hùng im lặng. Hiện tại tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ, không khí khẩn trương cũng tiêu không ít sinh tồn giả giết hết linh cầu giết địch số phá mười Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên mọi người sửng sốt giết hết linh cầu đây không phải toàn bộ sinh tồn sân thi đấu xếp hạng 5 vị trí đầu đại lao sao vậy mà cùng bọn hắn một cái sân thi đấu ti mọi người bị hù dọa sinh tồn áp lực lập tức đột kích sinh tồn đoàn đội sinh tồn phong bạo thành công đem sinh tồn đoàn đội chụp nhận đoàn diện lại một đạo nhắc nhở vang lên sở ca thở dài một hơi sinh tồn áp lực quá lớn a đây cũng không phải là thái bình dương năm ngoái thái bình dương thi đấu cũng có thật nhiều siêu cấp cao thủ nhưng sân thi đấu lớn hết sức khó gặp được, mà bây giờ côn trùng sân thi đấu liền không nhất định, nói không chừng cũng chỉ là amazon rừng mưa bên trong một rừng cây. Mọi người bắt đầu trao đổi, lẫn nhau xác nhận thân phận, nhất là ba con kiến cùng hai đầu con giun, thuật nhìn giống như lúc, rất khó nhận biết. Côn trùng nụi lại rất nhạt, cơ hội bắt không đến. Tiếp xuống nên như thế nào hành động? Tiêu Anh Hùng nhìn về phía Sơ Ca, do hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía Sơ Ca. Mọi người chủng loại khác biệt, nếu như một mực pha trộn tại cùng một chỗ, rất dễ dàng bị phán định làm sinh tồn người. Sơ Ca trầm ngâm nói, tình huống trước mắt đến xem chúng ta càng thích hợp tác ra hành động hoặc là tiềm phục tại phụ cận trong một rừng cây khẳng định có đủ loại côn trùng hướng chi nơi này là amazon rừng mưa sở ca chú ý tới phụ cận đất đai không tính quá ước lượng xem ra khoảng cách amazon sâu trong rừng mưa còn cách một đoạn vùng này cây cối không tính quá dày đặc ngẩng đầu liền có thể thấy bầu trời như vậy đi mọi người phân tán ra đến liền tại phụ cận ẩn nút tùy thời chú ý hành động của ta nếu như ta rời đi các ngươi cũng đi theo rời đi nhưng chúng ta lẫn nhau đều phải bảo trì khoảng cách nhất định để cho người ta nhìn không ra chúng ta là cùng một chỗ Sở Ca đề nghị mọi người không có ý kiến đây là đoàn đội thi đấu, không có khả năng nhường mọi người trực tiếp giải tán. Nói như vậy, đoàn đội nhất định hướng đi hủy diệt. Sau đó, mọi người bắt đầu tản ra. Sở Ca bay đến trên nhánh cây dừng lại, một sừng tiên ghé vào khắc một cái cây trên cành cây. Sở Ca quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy những đội viên khác thân ảnh. Tất cả mọi người đã ẩn nuốt. Hắn thấy được mặt khác côn trùng. Chôn chôn, bay muỗi, vương vương, đường lang, giáp trùng, bọ hùng, con nện, bọ cạp các loại. Phần lớn côn trùng tại Sở Ca trong mắt đều là manh thú to lớn chập Tiểu Côn trùng thế giới xa so thế giới nhân loại còn muốn đáng sợ hơn. Nay hoàn toàn là nhân loại huyễn tưởng tiểu thuyết bên trong ma huyễn xâm lâm. Sở Ca quay người, nhìn về phía sau lưng, tránh cho có kẻ địch tới gần. Hắn nhìn qua không ít tự nhiên phim phóng sự, côn trùng thế giới so động vật có vũ càng thêm nguy hiểm. Rất nhiều côn trùng đi săn đều sẽ nguy trang. Khả năng nhánh cây đều là đường lang nguy trang. Sở Ca nhìn một vòng, không nhìn thấy kẻ địch, nhưng vẫn như cũ không dám xem thường. Sinh tồn nhắc nhở không ngừng vang lên. Các lộ cao thủ đều tại thú, bọn hắn còn tại cậu thả đúng lúc này. Sở Ca thấy một con sâu gióng tại đối diện đại thụ dưới chân đang liều mạng hướng trên cây bò, tốc độ còn rất nhanh, thân thể chắp lên, lại thư giang ra, có chút khối hải. Tốc độ như vậy xem xét liền là sinh tồn giả địa đầu xa lập tức bay qua, mong muốn săn giết tên kia. Sở Ca cảm thấy không thích hợp, cái tên này không có đồng đội sao? Hắn quan sát tỉ mỉ, phát hiện đối diện trên đại thụ có một mảnh dài mảnh lá cây. Nhìn kỹ, rõ ràng là một đầu đường lang. Thoạt nhìn giống phơi khô lá cây, cùng vỏ cây màu sắc giống như đúc. Chỉ có một cái, Sở Ca tiếp tục phân rõ. Hắn có loại đang chơi tìm khác biệt cảm giác con mắt đều nhanh xem bỏ ra nếu như sâu gióng chỉ có một cái đồng đội vậy liền trốn không thoát bị đào thải kết cục nhưng sở ca luôn cảm thấy còn có mặt khác sinh tồn giả thấy một đầu to lớn một sừng tiên bay tới sâu gióng dọa đến ra tốc hét lớn bạn thân cho cái cơ hội địa đầu sang nghe xong, càng thêm hưng phấn cười nói ngươi tiếp tục hô đi la rách cổ họng đều không dùng chương 475. mắt thấy địa đầu xà khoảng cách sâu gióng càng ngày càng gần trên cành cây ẩn núp lá khô đường lang động nhân động nó nhanh đến mắt trần khó mà bắt kịp Cấp tốc đáp xuống địa đầu xà bản năng cảm nhận được nguy hiểm, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy lá khô đường lang lao xuống. Ngoa tạo, địa đầu xà kinh hô một tiếng, nó không kịp dừng lại, đối diện đụng vào sâu gióm, đem sâu gióm đụng hạ xuống. Lá khô đường lang kéo ra cánh, vung lên còn như lưỡi đao cánh tay bổ về phía địa đầu xà, địa đầu xà cấp tốc thoát ly sâu gióm, hướng phía phía trên bay đi, hiểm mà lại hiểm tránh thoát một cách này. Lá khô đường lang không hề từ bỏ, tiếp tục đuổi giết hắn. Tên này tốc độ rất nhanh, ít nhất nhanh hơn địa đầu xà. Mắt thấy địa đầu xà liền bị đột kích. Một đầu bọ rùa đông nhiên bay lượn tới. Không phải Sở Ca, là ai? Ẩm, Sở Ca đối diện đụng vào lá khô đường lang, song phương hình thể khoảng cách cực lớn, nhưng Sở Ca riêng là đem đối phương đụng đổ, đi theo rơi về phía mặt đất. Có nhiều như vậy sinh tồn năng lực tại thân, Sở Ca hiện tại liền cùng nhỏ cầu thép một dạng, cao tốc va chậm dưới, phần lớn côn trùng đều khó có thể chịu đựng. Lá khô đường lang suy rơi trên mặt đất bên trên, cùng chung quanh lá rụng hòa hợp một màu. Nó vừa muốn vươn mình dâng lên, ba con kiến theo bốn phương tám hướng bò tới, tốc độ cực nhanh. Lá khô đường lang thấy nhiều như vậy kẻ địch ở chung quanh, Doa đến vội vàng bay đi, nó đã không lo được đồng đội địa đầu xà lần nữa nhằm vào sâu gióng. Đại ca, đừng bỏ lại ta ạ. Sâu gióng kêu khóc nói, đáng tiếc, lá khô đường làng căn bản không quay đầu lại, cấp tốc tan biến tại sâu trong rừng mưa. Sau đó kết quả không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, sâu gióng bị địa đầu xà giết chết. Bất quá địa đầu xà giết nó còn có chút tốn sức, chọn vẹn bỏ ra hơn 2 phút đồng hồ. Thấy chết không sờn đoàn những người khác thì cấp tốc cẩn nút. Cánh rừng cây này lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Sợ ca trở lại trên nhánh cây tiếp tục quan sát. Sinh tồn giả giết hết linh cầu giết địch số khai chương 10. Lại một đạo nhắc nhở vang lên. Sở Ca nghe được liễu lươi, hắn không thể nào hiểu được, tên này là bất hợp sao? Lúc này mới bao lâu, coi như là 50 tên kẻ địch tập trung ở cùng một chỗ, lần lượt giết, cũng muốn thời gian à. những người khác cũng theo đó kinh hãi đây cũng quá dọa người đi, bọn hắn không khỏi cầu nguyện, tuyệt đối không nên gặp được giết hết linh cầu 4. Thoáng chớp mắt, 3 giờ đi qua. Ngoại trừ lúc trước gặp phải Lã Khô Đường Lang, sâu gióng, Sở Ca đám người không có gặp được mặt khác sinh tồn giả. Mặc dù sinh tồn thi đấu có 5 ngày thời gian, nhưng bọn hắn vẫn còn có chút hoảng. vùng này sinh tồn giả thật sự là quá ít. sở ca nhịn không được đem tất cả mọi người triệu tập lại. đi thôi, đổi chỗ khác, nơi này đoán chừng là sân thi đấu rìa. sở ca mở miệng nói. những người khác gật đầu, bọn hắn đã sớm nghĩ rời đi nơi này. sau đó, bọn hắn phân tán ra đến, đi theo sở ca tiến lên. sở ca chấn động cánh, ở giữa không trung bay lượn. hắn hướng phía cây cối càng ngày càng tập trung phương hướng bay đi. nơi này cây cối khiến cho hắn cảm giác mình đi xuyên qua cao úc trọng trời ở giữa. loại kia thị giác bên trên lực rung động khó mà diễn tả bằng lời. Sau 20 phút, phía trước xuất hiện một dòng sông nhỏ. Đối với nhân loại mà nói là sông nhỏ, đối với hắn mà nói đó chính là Giang Hải. Từng sợi cây cối nằm ngang ở đường sông bên trên, có thể nhường côn trùng nhóm đi xuyên. Sợ ca đi vào trên mặt sông, túi đầu nhìn lại, hắn đột nhiên bị hù dọa. Vận đục trong nước sông có một cái khổng lồ hắc ảnh. Theo hắc ảnh nhìn lại, có thể thấy một khỏa to lớn mãng xà đầu toát ra mặt sông. Cặp kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bốn phía, lạnh lùng đến cực điểm. Cự mãng, Sợ ca trong lòng vui mừng. May mắn mảng xả không ăn côn trùng. căn cứ hoàn cảnh xung quanh so sánh phán đoán đầu này sông nhỏ cũng là không đến một m năm rộng, liền như vậy một đầu sông nhỏ, thậm chí có thể nói là tiểu khê, vậy mà ẩn nút dạng này cự mãng. Nếu như là thường người lại tới đây, có thể sẽ xem nhẹ con cự mãng này. Phần lớn người trong nhận thức biết, cự mãng đều chiếm cứ trên tầng cây. Những người khác tiếp lập tức chạy đến trên nhánh cây, bọn hắn túi đầu nhìn lại, sông nhỏ đối với bọn hắn mà nói có loại hoàng hà lao nhanh như thế, rất nhanh, bọn hắn cũng phát hiện cự mãng tồn tại. Ta đi, lớn như vậy, hẳn là nhường đại mau đến xem, khẳng định dọa đến sủ lông, ha ha, hẳn là chăn gấm đi. Amazon rừng mưa lớn nhất mảng xà. Ta xem qua tương tự phim phóng sự, nghe nói phụ cận thổ dân thường xuyên bị chăn gấm nuốt vào. Ngươi xem chính là xà vương Austin phim phóng sự sao? Kỳ thật cũng không nhiều lắm, là chúng ta quá nhỏ. Một đám con kiến, con giun, con rết, con nhện, con rắn, một bên tiến lên, một bên nghị luận. Sở Ca đằng sau đi theo một sừng tiên, hồ điệp. Giờ khắc này, hắn không khỏi có loại tây phương kỳ diệu mạo hiểm trong chuyện xưa trải nghiệm, còn rất khá. Sinh tồn đoàn đội thánh quang vô địch diệu thế thần đỉnh thành công đem sinh tồn đoàn đội nếu như còn có ngày mai đoàn diệt. Lạch lung giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở Ca không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ta là thần cũng tại đây cái sân thi đấu. Có ý tứ. Cũng không biết ta là thần đụng vào giết hết linh cầu lại là cái gì tình cảnh. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuyên qua sông nhỏ, tiến vào khác một rừng cây. Lại tới đây, rừng cây đã hết sức tập trung, mặt đất chất đầy ẩm ướt lá rụng, đủ loại côn trùng, tiểu động vật đi xuyên, như tinh linh thế giới. Sở Ca thấy xa xa trên cành cây có hai cái một sừng tiên bên trong đánh nhau, cũng không biết có phải hay không lạ sinh tồn giả. Hưu. Phía trước truyền đến tiếng xé gió. Sở Ca vô ý thức lại xoay người, một đạo thân ảnh cùng hắn gặp thoáng qua. Hắn liếc mắt nhìn đi, mơ hồ thấy là một con ong mật. Thật nhanh, Sở Ca cảnh dắt lên, để phòng cái kia con ong mật đánh lên hắn. Nhưng mà cái kia con ong mật không quay đầu lại, cấp tốc tan biến tại Sở Ca trong tầm mắt. Nam chẳng qua là đi ngang qua, vì cái gì nhanh như vậy? Sở Ca kinh ngạc, chẳng lẽ có người bên trong truy sát ong mật? Hắn lập tức hướng xuống bay, trốn ở một gốc thảo dưới. Hắn treo ngược kề sát ở diệp tử dưới, theo nhìn xuống đi, rất khó phát hiện đến hắn. Thấy cử động của hắn thấy chết không sờn đoàn những người khác dồn dập trốn đi phía trước xuất hiện một đoàn ong vàng tốc độ cao bay tới sở ca nhìn lướt qua có tới trên trăm con chắc không được cái kia ong mật trốn được nhanh như vậy kỳ quái nếu như đây đều là sinh tồn giả bọn hắn làm sao báo đoàn rồi sở ca âm thầm nghi hoặc hắn không dám ló đầu chờ ong vàng bầy rời xa sau rất lâu hắn mới thận trọng xuất hiện may mắn lần này sinh tồn thi đấu không mang theo đại mao Vàng không đại mao đến bị dọa sợ đại mao nhìn như vĩ vũ nhưng rất sợ ong vàng trước đó câu lạc bộ bay tới một đầu ong vàng dọa đến đại mao táo bạo lo lắng một mực dẻo lên không ngừng. Sở ca bay lên mà đi, tiếp tục đi tới. hắn bắt đầu tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Dừng mưa bên trong hoa cỏ cùng lá rụng thật sự là quá nhiều, nhìn như khắp nơi đều là trùng, nhưng chợt nhìn lại rất khó tìm đến. Mấy phút đồng hồ sau, sở ca phát hiện một đầu khả nghi bọ hung. Cái này bọ hung bên trong một đoàn phân và nước tiểu trước lưỡng lự, tựa hồ tại dãy ruộng, đến cùng có nên hay không để ra. này xem xét cũng không phải là bình thường bọ hung. Bọ hung thấy cước, không nên là người thấy hoàng kim phản ứng sao? Tất nhiên là lập tức nào tới. Sợ ca lặng lẽ bay qua, vây quanh bọ hung sau lưng. Chương 476. Bỏ Hung nghe được bọ rùa cánh chấn động thanh âm, vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy Sở Ca, nó dọa đến nhảy dựng lên. Nó nhảy đến phân và nước tiểu bên trên, hô lớn, "Đừng tới đây. Ngươi dám tới, ta liền dám hướng cứ bên trong xuyên." Sở Ca dừng lại, rất là im lặng. Hắn quả thật bị phân và nước tiểu hù dọa. Làm hai trăm sinh tồn tích phân. Không đáng. Sở Ca bất đắc dĩ nói, "Huynh đệ, ngươi xuyên một cái thử một chút." Hắn trong lòng đã bỏ đi, nhưng vẫn là ác thú vị nghĩ bước Bỏ Hung. Bỏ Hung giận đến toàn thân phát run, nổi giận mắng ta nếu là chui vào, ngươi còn dám đụng ta? ta là không dám, nhưng ngươi còn không có chui vào à? Sở Ca hồi đáp, Bọ hung thở gấp nhưng lại không dám thật chui vào. Sở Ca bỗng nhiên hướng nó vào tới, dọa đến nó lập tức quay đầu, chui vào trong phân và nước tiểu. Sở Ca đi theo bay lên, lướt qua phân và nước tiểu, bay về phía chân trời. Chờ Sở Ca sau khi rời đi, Bọ hung cũng không dám chui ra ngoài. Thấy chết không sờn đoàn thành viên khác nhóm liên tục đi ngang qua, dồn dập chào phúng Bọ hung. Thối sao? Thương không? ngươi dám ra đây sao? Tức bên trong có người trong phân và nước tiểu bò hung biệt khát cực kỳ, lại không dám mắng lại, chỉ có thể kìm nén. chờ thấy chết không sờn đoàn rời xa nó về sau, qua thêm vài phút đồng hồ, nó mới thận trọng ló đầu ra tới. nó nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói, giống như cũng không như trong tưởng tượng khó chịu như vậy. tại trong phân và nước tiểu ở lâu, nó phát hiện mình cũng không có như vậy kháng cự. nó thậm chí hết sức hưởng thụ loại kia kỳ diệu mùi. một bên khác, sở ca đám người tiếp tục đi tới, biến thành côn trùng về sau, sở ca khiếu giác liền mất đi tác dụng, rừng mưa quá mức cả mức, mùi hỗn tạp, rất khó phân rõ kẻ địch phương vị bay một khoảng cách, Sở Ca lần nữa hạ xuống. Amazon dừng mưa rất lớn, nhưng bọn hắn tốt nhất đừng bay thẳng đến, quá làm cho người chú mủ. Sở Ca vẫn như cũ trốn ở diệp tử phía dưới. Hắn cách xa mặt đất có chừng tam thập centimet. Mấy mét bên ngoài một mảnh lá rụng hơi hơi rung động, rất rõ ràng, lá rụng dưới có đồ vật. Cự ly này mảnh lá rụng gần nhất chính là Tiểu Minh, Xích Luyện, Ba Ba bóng lưng, Ba Con Kiến. Bọn hắn cũng chú ý tới lá rụng động tĩnh. Bọn hắn phân tán ra đến, thận trọng tìm tòi đi qua. Sợ Ca không có nhìn chằm chằm vào bọn hắn vì thời phòng bị có những địch nhân khác đánh lén ở vào tình thế như vậy, không thể có một khắc phút lờ. Côn trùng kiên nhẫn vượt xa nhân loại, chúng nó có khả năng tại một chỗ không nhúc nhích, một mực chờ đợi con người tới gần. Tiểu Minh ba người tới lá dụng lúc trước, cái kia mảnh lá dụng đã không nữa lay động, Tựa Hồ Diệp tử ý dưới sinh vật cũng phát giác được sự hiện hữu của bọn hắn. Tiểu Minh trước tiên xông vào lá dụng dưới, ngay sau đó, lá dụng bị bắn ra, một đầu màu đen bọ cạp chạy đến, nhanh chóng hướng về hướng phương xa. Nhìn nó tốc độ này, rõ ràng không phải bình thường bọ cạp. Sinh tồn giả, Tiểu Minh ba người lập tức đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Một trận truy sát chính thức bày ra. Bốn cái côn trùng ngươi truy ta đuổi, nhưng chính là đuổi không kịp Hắc Bọ Cạp. Hắc Bọ Cạp tiến lên phương hướng đúng lúc là Sở Ca bên này. Sở Ca có chút lưỡng lự, muốn hay không chặt đường, Hắc Bọ Cạp tốc độ rõ ràng là cao thủ. Lại thêm giống loài ưu thế, Sở Ca thật đúng là không có nắm bắt ngăn lại nó. Bất quá hắn có đồng đội, không cần thiết sợ, nghĩ xong, Sở Ca lập tức bay qua. Thấy Sở Ca đột nhiên xuất hiện, Hắc Bọ Cạp không có dừng lại, ngược lại tiếp tục tăng thêm tốc độ. Nó đối diện phóng tới Sở Ca, hai càng giờ, tựa như nắm hai cái trường thương, thế không thể đỡ. Cùng lúc đó, Cố Thiên Tiểu cùng Tiểu Khả Liên cũng từng giết tới. Các nàng biến thành con nhện, con rắn tốc độ đều rất nhanh. Một năm qua đi, trong các nàng phương diện tốc độ có thể là tốn không ít sinh tồn tích phân ẩm, Sở Ca đụng vào hắc bọ cạp, xảo diệu tránh thoát kìm bọ cạp, đâm vào hắc bọ cạp trên mặt. "Thảo." Hắc bọ cạp bạo to, là giọng nữ, còn rất thêm mai, Sở Ca trong nháy mắt liên tưởng đến một tên mang theo kính mắt tài trí mỹ nữ hình ảnh. Sở Ca lập tức phấn khởi. "Giết!" Hắn lần nữa vọt lên, đột vào vừa ổn định bước chân hắc bọ cạp. Những người khác cũng lần lượt chạy đến. "Tiểu Minh, xích luyện!" Ba ba bóng lưng mặc dù là con kiến, nhưng lực phản ứng cực kỳ nhạy cảm, liên tục đụng vào Hắc Bọ Cạp, lại cấp tốc nhảy ra. Hắc Bọ Cạp vũ khí sát thực dò người, nhưng bị Sở Ca đám người treo đùa, căn bản vô lực hoàn thủ, chỉ có thể bị đụng đến đầu góc tròn váng. "Đáng giận, nó quá cứng a." Ba ba bóng lưng kêu lên, ngữ khí phẫn nộ đâm vào Hắc Bọ Cạp trên thân, hắn cảm giác mình tại đụng một cỗ tạ, toàn thân đều đau. Sở Ca cũng cảm thấy đau đầu, nhưng không thể không tiếp tục lên. Chỉ cần đem Hắc Bọ Cạp thể lực tiêu hao hầu như không còn, bọn hắn mới có cơ hội đem hắn chu diệt. Tại mọi người vây công dưới, rất nhanh hắc bọ cạp liền hết hơi hết sức. Sở ca rơi vào hắc bọ cạp trên lưng, mong muốn cắn chết hắc bọ cạp, nhưng hắc bọ cạp phản phất mặc vào một kiện khôi giáp dày cộm nặng nề, Sở ca căn bản cắn không phá. Những người khác cũng là như thế. "Ôi không, chẳng lẽ chúng ta thật trị không chết nó?" Địa đầu xa bay tới, buồn bực nói. Hắc bọ cạp đã dừng lại, không núp đích, cùng chết một dạng, có thể nó chẳng qua là tại chậm tổn thể lực. Tiểu Minh cũng hết sức phiền muộn, con kiến răng cũng không cách nào cắn nát hắc bọ cạp áo giáp. Sở ca không thể không nói nói, rút lui đi, miễn cho nó đồng đội chạy đến. Những người khác mặc dù không có cam lòng, nhưng không thể không nghe lệnh, rồn rập rời đi. Hắc Bọ Cạp đi theo nhảy dựng lên, cấp tốc chạy đi. Lần chiến đấu này nhường thấy chết không sờn đoàn sĩ khí giảm nhiều, Liên Sở Ca cũng lâm vào bản thân hoài nghi bên trong. Bọn hắn có thể dễ hay? Sinh tồn đoàn đội Lang tộc thành công đem sinh tồn đoàn đội huyết chi cuồng bạo đoàn diện. Lang tộc liền là giết hết linh cầu sinh tồn đoàn đội, cũng là lớn nhất nhân khí sinh tồn đoàn đội một trong. Có lẽ Lang tộc không phải mạnh nhất đoàn đội, nhưng danh tiếng của bọn hắn tuyệt đối là đỉnh tiêm. Có quá nhiều liên quan tới Lang tộc truyền thuyết tại sinh tồn thành lưu truyền. Sở Ca lập tức đã hiểu, hắn quay đầu cười nói, vừa rồi tên kia có thể là ngũ tinh sinh tồn giả, mọi người đừng quá thất lạc, xác thực có khả năng. Mọi người nghe xong, trong lòng dễ chịu nhiều, mọi người tiếp tục phân tán, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Sở Ca nói theo, hắn tinh thần phấn chấn, không suy nghĩ thêm nữa chiến đấu mới vừa rồi. Vừa chiều, Lôi vân tụ tập, nước mưa bắt đầu hạ xuống. Sở Ca trốn ở Diệp Tử phía dưới, kịch liệt lay động, nước mưa đánh vào hoa cỏ bên trên, nhường Sở Ca có loại tại công viên trò chơi phát triển an toàn đồng hồ quả lắc cảm giác. Mỗi một giọt nước mưa trong mắt hắn đều cùng trọng phá một dạng. Thấy chết không sờn, đoàn thành viên khác cũng đã trốn đi. Mưa càng lúc càng lớn. Amazon dừng mưa bên trong chém giết lại còn đang tiếp tục. Sở Ca thấy có hai cái đường lang trên không trung ngươi truy ta đuổi, có loại đao khách đang tỉ đấu một dạng, tốc độ nhanh, chiến đấu rất có thượng thức tính. Ai, vì cái gì ta là một đầu bọ rùa? Sở Ca trong lòng buồn đến hoảng. Hắn cũng muốn trở thành đường lang, đại sát tứ phương. Nhìn hai cái đường lang tan biến tại vảng bạc trong mưa to, Sở Ca quay người, nhìn về phía những phương hướng khác. Hắn chợt thấy chết đối diện đóa hoa hạ cuốn quanh lấy một đầu con rết, chiếc cứ tại nhành hoa bên trên, mượn nhờ cánh hoa tránh mưa. Không phải liệt hạo đại tướng quân, so liệt hạo đại tướng quân biến thành con rết còn mùa lớn. Chương 477. Sở Ca nhìn chằm chằm dưới mặt cánh hoa đại nô công yên lặng không nói. Hắn không có có sợ hãi, cũng không có nghĩ đi săn xúc động đại nô công phảng phất là một con cự mãng, mà Sở Ca chẳng qua là bình thường nét xanh nét xanh có thể giết chết cự mãng, huống chi hiện tại còn mưa xuống lớn như vậy. Theo bộ rùa góc độ đi xem trận mưa lớn này, Sở Ca chân chính cảm nhận được cái gì gọi là tận thế đại tự nhiên lực lượng như là thiên thần, thật nhường người nhìn mà sợ. Sở Ca không khỏi đắm chìm trong đại tự nhiên thần kỳ bên trong. Dừng mưa mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bởi vì nước mưa tấp nập, cho nên dừng cây một mực ở vào ẩm ướt trong trạng thái đợi mưa tạnh về sau. Sở Ca không có lập tức hành động, mà là nhìn về phía cái kia đại nô công đại nô công theo nhành hoa tiểu tùng mở chậm rãi rơi xuống đất. Tại bùn lầy bên trong, nó tiến lên rất chậm, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Sở Ca cũng không sợ nó xuống lại, hắn biết bay. Con rết cũng sẽ không bay Đại Ngô Công không có hướng phía phương hướng của hắn bỏ đến, mà là hướng đi một phương hướng khác. Không có người tiến đến ngăn cản nó. Cái tên này thoạt nhìn liền hết sức hung mãnh, ai dám gây chuyện? Một lát sau Đại Ngô Công tan biến tại bụi cỏ bên trong, không có mặt khác côn trùng cùng nó tụ hợp. Sở Ca nhìn về phía những phương hướng khác, muốn nhìn xem còn có hay không mặt khác sinh tồn giả xuất hiện. Trời mưa qua đi, cũng không lâu lắm. Từng cái côn trùng nhịn không được theo chồng chất lá rụng bên trong lao ra, dẫn đầu công kích chính là một đầu lớn trừng ngón cái giỏi trắng, thân thể có lượn, uể léo uể léo tiến lên mặc dù là một đầu giỏi nhưng tốc độ rất nhanh, tại nó đằng sau đi theo con rắn, con kiến, bọ cạp, dế nhũi, bọ tre, ngựa lục chúng tất loại. dạng này đội ngũ xem xét liền là sinh tồn đoàn đội. sở ca lập tức bay qua, thấy này, thấy chết không sờn đoàn thành viên khác nhóm cũng đều giết ra tới. mỗi năm một lần hải lục không đại chiến há có thể sợ, cùng lắm thì vừa chết, bọn hắn đều giao nổi bị đào thải sinh tồn tích phân. thấy sở ca bay tới, ròi trắng dừng lại, thân thể cùng lò xo so một dạng áp suất dâng lên, hưu một thoáng đánh bay ra ngoài. phin một tiếng, sở ca bị ròi trắng tinh chuẩn đủ vào kém chút ngất đi đập xuống đất, có lá dụng giảm sóc, khiến cho hắn không có cảm nhận được quá cường liệt đau đớn. Ròi trắng rơi vào phụ cận, cấp tốc nhảy dựng lên, chuẩn bị tiếp tục tiến công. Sở ca cũng đứng dậy, không sợ hai chút nào thẳng hướng ròi trắng. Một đầu ròi cũng muốn thẳng hắn, sở ca cắn ròi trắng, khó tả hôi thối chất lỏng tràn vào trong miệng của hắn. Hắn kém chút liền phun, cái này cũng thật là buồn nôn đi. Vừa nghĩ tới ròi đồng dạng tại vật gì đó bên trong, tâm lý của hắn liền bơm éo, trên tâm lý khó chịu khiến cho hắn vô ý thức nhả ra. Ròi trắng lập lại chiêu cũ, vướng lượng thân thể, bắn ra đi. Một đầu đem Sở Ca đụng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, thấy chết không sờn đoàn thành viên khác cũng tham dự chiến đấu. Cho dù là một con kiến, cũng có thể chiến đấu mười phần đặc sắc. Mẹ nó, ta cũng không tin. Sở Ca nổi giận, lại bị một đầu ròi bỏ treo lên đánh, hắn lập tức điều động trong cơ thể nguồn nhiệt. Nộ diễm ly hỏa, hắc, hắn toàn thân dày lên liền diễm, cháy hùng hừ. Roi trắng ngờ người, còn chưa kịp phản ứng, Sở Ca như hỏa cầu nện xuống tới. Nó lập tức né tránh, nhưng Sở Ca tốc độ quá nhờ ra ở gì và trang bị nóng đến, oa oa kêu thảm. Sở Ca thừa cơ truy kích lần nữa dán đi lên. Giòi trắng bị bỏng đến bên ngoài thân nước ra, tràn ra tản ra hôi thối chất lỏng. Lão đại, một đầu bỏ che tê lên, ngữ khí tràn ngập hoảng sợ. Nguyên lai này giòi trắng vẫn là đoàn trưởng. Chết không được như thế có đánh sức lực đối mặt Sở Ca nộ diễm ly hỏa, giòi trắng cuối cùng gánh không được, bị đốt sống chết tươi. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 3 vị kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 300 sinh tồn tích phân. Cuối cùng khai trương, 500 sinh tồn tích phân, Sở Ca âm thầm thở dài vẫn là phải dựa vào sinh tồn thiên phú. Dùng trước mắt hắn giống loài tới nói, mạnh hơn sinh tồn năng lực tích lũy cũng khó có thể đưa đến lực sát thương. Nộ diễm ly hỏa khác biệt, hỏa là vạn vật khắc tinh. Sở Ca quay người tiến đến trợ giúp những người khác đoàn trưởng vừa chết, mặt các sinh tồn giả địch nhân đều hoàn rồi. Đánh không lại a. Mau chạy đi. Thiên điên là nguyên tố thiên phú người. Gánh không được a, không chỉ một nguyên tố thiên phú người. Một hỏa, một băng, cái đoàn đội này là quái vật gì? Trốn a. Còn lại sinh tồn giả tiếp liền chạy trốn. Thân thể của bọn nó tố chất đều rất mạnh, lại thêm sở ca bên này không có cỡ lớn côn trùng, cho nên rất khó dây giết bọn nó. Nay một trận chiến rất nhanh liền kết thúc. Ngoại trừ sở ca, những người khác không có giết địch. Quá khó khăn, côn trùng giáp sắc ban đầu liền gừng rắn, lại thêm sinh tồn năng lực cực đại nổi bật lực phòng ngự. Tiểu khả liên kêu lên nói: Nàng trước đó còn thật cao hứng, thân là con rắn, nàng so mặt khác đồng đội đều lớn rồi gấp bội, nhưng nàng giết địch phương pháp quá ít. Cố thiên kiều nói theo: Xem ra chúng ta đến tìm lạc đàn ra tay, đoàn chiến có lẽ chúng ta hết sức linh sảo, nhưng giết địch thủ đoạn quá ít thời gian dài, thua thiệt chính là chúng ta. địa đầu xa ngửa đầu, lắc lư chính mình một sừng, có chút xấu hổ. nó giống loài mặc dù lợi hại, nhưng nó sinh tồn năng lực ít. dạng này nó sức chiến đấu còn không bằng sở ca. không có việc gì, phía sau thời gian còn dài hơn. hải lục không đại chiến điểm đặc sắc không chỉ là sinh tồn giả ở giữa chém giết. sở ca an ủi. như thế sự thật. mỗi một năm hải lục không đại chiến sẽ tuôn ra rất nhiều sinh tồn thiên phú người. không giống với mặt khác thi đấu, nhất định phải sống sót mới có thể đem sinh tồn thiên phú mang đi ra ngoài. tại hải lục không đại chiến bên trong chỉ cần ngươi dùng vô cùng quy sinh tồn vật chất, lúc mới vừa bị giết, cũng có thể kế thừa sinh tồn thiên phú đây là rất nhiều kẻ yếu cơ hội một bước lên trời, Sở Ca cùng Tiêu Anh Hùng liền là dựa vào cơ hội như vậy bay lên. Vậy chúng ta lại đi dạo đi." Xích Luyện mở miệng nói. Mọi người lập tức phân tán, vẫn như cũng là Sở Ca dẫn đường. Cách mỗi vài phút liền có sinh tồn thi đấu nhắc nhở vang lên, rõ ràng thi đấu trình độ kịch liệt. Sở Ca một bên tiến lên, một bên quét nhìn xung quanh. Amazon rừng mưa nơi nào đó, một nhánh đội thám hiểm đang ở tiến lên ba tên thợ quay phim vây quanh một tên toàn thân bẩn tiểu nam nhân, đằng sau đi theo chữa bệnh nhân viên, bọn hắn tụi hồ tại quay chụp phim phóng sự, người xem các bằng hữu, chúng ta bây giờ đã đi tới Amazon rừng mưa, đoán xem hôm nay chúng ta gặp được cái gì? Chăn gấm, chăn rừng, vẫn là trong truyền thuyết bộ tộc ăn thịt người. Nam tử cười nói, nguyên lai like hắn không phải đang quay nhếp phim phóng sự, mà là tại trực tiếp. Nghe tiếng nói của hắn rõ ràng là người hoa, cách đó không xa trên một thân cây bò lổn lổn một đầu bọ giày, nhìn chi này đội thám hiểm, thầm nói, quốc dân vị trực tiếp thật là liều, mặt khác. Hắn là thiết bị gì, tín hiệu tốt như vậy? Không chỉ là nó, còn có không ít sinh tồn giả chú ý tới đội thám hiểm xuất hiện. Vị kêu bẩn thỉu chủ bá hết sức hưng phấn, rõ ràng là lần đầu tiên tới Amazon dừng mưa. Phía trước thợ quay phim là lui về tiến lên, mấy lần kém chút ngã sắp xuống. Minh, một đạo tiếng chim hót truyền đến, cả kinh đội thám hiểm người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ kiến không bên trong có hai cái chim lớn đang đánh lộn. Mặc dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được bọn chúng hình thể. Lớn, dương cánh nói ít có bốn mét.